chương một trăm mười lăm t a lâm thần nguyện vì tô đại nhân mà chiến chương một trăm mười lăm t a lâm thần nguyện vì tô đại nhân mà chiến câu đặt mua cửa sân mở ra thay như bách trước tiên đem ánh mắt từ dưới đất con kiến chuyển rời đến cổng đứng tại cửa ra vào này một hồi hắn đã là đem trên mặt đất bỏ con kiến xem vô số lần tiếp tục xem tiếp sợ là muốn phân ra được cái lý an cùng lý khỉnh hai cha con thấy hắn xấu hổ hắn thấy hai vị này cũng xấu hổ cựu phẩm võ giả là mạnh hơn hắn nhưng hắn thân là c h ấ n nhạc võ quán quán chủ võ quán không phải không từng đi g a nhập phẩm võ giả đảo cũng không hiếm có đi thôi lý nhạc sơn theo trong sân đi ra mắt nhìn con trai mình cùng tôn nữ nhàn nhạc mở miệng lý an xưng sở lúc này đi phụ thân không để cho mình nhìn một chút thiếu niên kia lý khỉnh cũng là n g h i hoặc tổ phụ không phải nói muốn chính mình cùng thiếu niên kia nói xin lỗi sao thay như bách cũng là kinh ngạc như thế nào là lý đại nhân mở môn lâm thần cũng không ra khỏi cửa đưa tiễn lý nhạc sơn trực tiếp lên ngựa nhìn xem còn xưng sở lý an cha con bạch mi d ư n g lên lên ngựa trở về mặc dù trong lòng rất là n g h i hoặc nhưng lý an không dám n g ẫ nghịch phụ thân cho chính mình nữ nhi sử một cái ánh mắt về sau cũng là theo chân lên ngựa rời đi thay như bách đưa mắt nhìn lý ra ba người rời đi quay đầu lại nhìn về phía đi tới cửa lâm thần lâm thần chuyện gì xảy ra rõ ràng hắn xuất viện con trước một già một trẻ này còn trò chuyện với nhau thật vui tại sao lại biến thành dạng này lâm thần bất đắc dĩ nói thay u a n chủ ta cùng lý đại nhân cũng không có bùng nổ tranh luận lý đại nhân đối ta võ đạo chi lộ đề điểm rất nhiều đối lý đại nhân ta là chân tâm cảm kích là lý đại nhân không cho phép ta ra cửa đưa tiễn lý đại nhân không cho ngươi tạo thay như bách trong lòng một mực nhưng nếu là lý đại nhân an bài như vậy chắc chắn có tâm ý khác chính mình liền không đi qua nhiều tính toán nghỉ ngơi thật tốt ngày mai chúng ta về đến huyện thành về sau ta hướng tô đại nhân hồi báo tin tức t ố t đi nam bà dương huyện võ chính chỗ nhìn quanh núi khi người h n quá đáng tô lăng xuyên tầng tầng một trưởng vỗ tại cái ghế lan can lan can trong nháy mắt đứt gậy hóa thành một mịn như lưu s a đồng dạng rơi trên mặt đất đại nhân chuyện gì tức giận như vậy bên người tâm phúc hơi nghi hoặc một chút đại nhân đi một chuyến võ chính ty báo cáo công tác là gặp được chuyện gì bản quan hôm nay đi võ chính ty báo cáo công tác cũng là thương nghị một chút sắp bắt đầu huyền đấu ai ngờ cái kia nhìn quanh núi vậy mà đưa ra bất quá là một đám khai khiếu cảnh học viên giao đấu không cần quá mức nghiêm túc có thể lựa chọn dùng một đối nhiều chỉ cần học viên chính mình nguyện ý tâm phúc nghe vậy cao mày nói có thể là duyên sơn huyện bên kia lần này học viên có thực lực cực mạnh duyên sơn huyện lần này có hai vị học viên đã mở mười lăm phiếu này nhìn quanh núi liền là hy vọng hai vị này học viên bắt lại huyện đấu mười lăm phiếu tâm phúc sắc mặt cũng là có chút khó coi đại nhân đáp ứng bản quan lúc trước cũng không biết việc này lại tăng thêm những người khác ở một bên phụ họa chính là đáp ứng xuống nói lên việc này tô lăng xuyên chính là vô cùng phẫn nộ hắn có khả năng khẳng định nhìn quanh núi trước lúc này khẳng định cùng mặt khác mấy huyện đồng nghiệp nói qua mấy người kia trái một câu khai khiếu cảnh sát thực không coi là cái gì phải một câu ngoại trừ hàng đầu vài vị học viên học viên khác không đáng quan tâm n g h e này chút phụ họa lời nói hắn lúc này mới nhịn không được đáp ứng xuống cũng chính là tại xác nhận huyện giấy kẻ ô thức về sau nhìn quanh núi mới nói ra duyên sơn huyện có hai vị khai khiếu m ộ ư ơ i năm chỗ học viên đại nhân không nên đáp ứng tâm phúc có chút bất đắc dĩ đại nhân mặt khác đều tốt liền là có chút dễ dàng bị kích nhất là việc quan hệ mặt mũi phương diện này cái kia liên quan tới huyện đấu ban thưởng sự tỉnh ty trưởng đã quyết định tên thứ nhất có thể nhập võ chính ty bính cấp bà khố chọn lựa một kiện bảo vật bính cấp bà khố ti trưởng đại nhân xem ra đối lần này học viên là ký thác kỳ vọng tâm phúc tắt l ư ớ i bính cấp trong bảo khố bảo vật cho dù là luyện tạng võ giả cũng đều sẽ tâm động một cái võ quán giáo tập nhậm chức năm năm không đi công tác sai góp nhặt cống hiến điểm mới đủ đủ tiến vào một lần bính cấp bảo khố bất quá liên tưởng đến hai huyện tên thứ nhất tuyệt đối có nhập phẩm tiềm lực ti trưởng đại nhân như vậy an bài lại hợp tình hợp lý người thứ hai có thể vào đinh cấp bảo khố người thứ ba thì là bạch ngân ngàn lượng tô lăng xuyên nói xong nhẹ hư một tiếng cái kia nhìn quanh núi còn nhớ ta bà dương huyện lại cho hắn ra ban thưởng nghĩ là đẹp vô cùng Ta đại ã q u y sành bên ngoài có tiếng bước chân chuyển đến tô lăng xuyên dừng lại trao đổi tâm phúc cũng là thối lui đến sau tấm bình phong tô đại nhân tin tức tốt thay như bách bước đi như bay trong nháy mắt đã đến đại sành trước cửa người chưa còn tới thành âm chức chuyển đến tin tức tốt tin tức tốt gì hẳn là lâm thần đột phá đến mười một khiếu rồi tô lăng xuyên nhãn tình sáng lên có thể nghĩ đến diêm sơn huyện có hai vị học viên đã mười lăm khiếu này sợi ánh sáng chính l à ảm đạm xuống mặc dù lâm thần khai khiếu mười một chỗ cũng không có khả năng nịch tứ khiếu m à chiến song hỉ lâm môn lâm thần sớm liền mở ra mười một khiếu lại lần này thiết c ố t công tu luyện tới viên mãn ba tô lăng xuyên lại là một trưởng vỗ tại trên lan can cái ghế mặt khác một bên lan can lại một lần hóa thành một phấn vung vải trên mặt đất lâm thần mở mười một khiếu thiết q u t công viên mãn nếu là lại dùng lúc trước hắn ban thưởng hai cái kia khai khiếu đan đó chính là mười ba khiếu mặc dù đối đầu duyên sơn huyện hai vị kia học viên cũng không phải không có lực đánh một trận không ổn xúc động sau khi tô lăng xuyên lại lắc đầu bác bỏ nhường lâm thần dùng biết điều đan ý nghĩ biết điều đan cực kỳ chân quý lại một võ giả hạn mức cao nhất là ba h ỏ a càng về sau dùng càng tốt hai mươi khiếu về sau biết điều đan hiệu quả giảm phân nửa lâm thần giữ lại này hai quả biết điều đan tại đột phá m ộ ư ơ i tám chỗ khiếu h u y ệ t sau dùng nhất cử đi đến hai mươi khiếu đem biết điều đan tốt nhất sử dụng lợi dụng đối với lâm thần tô lăng xuyên có tính toán lâu dài cũng không tính vì lần này h u y đấu nhường lâm thần dùng biết điều đan Bản quan r ấ thay à i ngươi lại lòng, t h b ả như quan ớ n g l bách n cũng là cởi khổ i ế n hắn xem như sáng bạch đại nhân vì sao muốn chính mình cho lâm thần truyền lời này tới cảnh giới tranh l ệ n h nhiều lắm mặc dù lâm thần đi cực hạn võ đạo chi lộ cũng khó có thể đền bù cảnh giới mang tới tranh lệch trừ phi lâm thần dùng biết điều đan có thể lâm thần sẽ dùng duyên sơn huyện hai vị kia cũng sẽ dùng hai bên t r ê n lệch thì nguyên một dạng duyên sơn huyện hai vị kia học viên là thế nào mở mười lăm chỗ khiếu huyệt tô lăng xuyên biết thay như bách suy nghĩ gì thản nhiên nói b ạ n quan điều tra hai người này là có một phiên cơ duyên không tồn tại gian lận tình huống lại lại là gian lận thân thể hấp thu năng lực cũng tồn tại hạn mức cao nhất trừ phi dùng cực kỳ chân quý đan dược có thể như vậy đan dược giá trị đã sớm vượt qua huyện đấu ban thường năm chấn nhạc võ quán thay như bách triệu kiến lâm thần cáo chi tô lăng xuyên giảng thuật sự tình lâm thần trầm mặc một lát mở miệm nói Dùng biết, điều đan? biết điều đan tại hai mươi chỗ khiếu hệ uống thuốc dùng nhất định mở một huyện chớ có quên gia cảnh của ngươi cũng đừng tưởng rằng cầm ba tháng giao đấu thứ nhất có võ chính chỗ cùng võ quán ban thưởng chính là không thiếu tiền bạc đến tiếp sau võ đạo chi lộ chỗ tiêu tiền rất nhiều chính là một cái khai khiếu cảnh nếu là truy cầu trong vòng hai năm đi đến luyện tạng cần phải hao phí ba ngàn lượng hai năm tốn hao ba ngàn lượng đối với bà dương huyện quyền quy tới nói đều là một bút thịt đau chi tiêu lại rút ngắn thời gian cũng không phải là bà dương huyện những gia tộc này có thể đủ chịu n ổ i cũng không thể vì bồi dưỡng một cái đệ tử cả gia tộc hết thể tích xúc đều hao hết đại lương võ đạo hưng thịnh hơn hai trăm n ă m đại gia đã tổng kết ra thích hợp r i ê n g phần mình giai t ầ n g thời gian tu luyện tuyến ba năm luyện tạo sau đó năm đến m ộ ư ơ i năm ở giữa sông vào nhập phẩm đây là huyện thành đại bộ phận quyền quý gia tộc đi con đường số rất ít t ử đệ có thiên phú truy cầu trong vòng hai năm luyện tạo lại hướng lên cái t i ê chính là phủ nhất cấp con em quyền quý mới có thể theo đổi quan chủ đệ tử biết này chút có thể đệ tử nếu là bắt lại huyền đấu cũng có thể có được ban thưởng có thể triệt tiêu đi biết điều đan lãng phí ngươi có thể dùng đối phương cũng có thể dùng liền sợ cuối cùng mất cả t r í lẫn trải lâm thần thần sắc kiên quyết tô đại nhân đối với mình có ơn t r i ngộ đệ tử ban đầu ở võ đường liền mua thịt bò tiền đều không có may nhờ tô đại nhân đến ban bố khích lệ học viên kế sách đệ tử mới dùng có tiền bạc tại học đường tiếp tục l u y ệ n võ sau đó đến võ quán nếu không có tô đại nhân lập thành ba tháng giao đấu đệ tử bực này ra thế nào có cơ hội đi đến bây giờ chỉ sợ đến khai khiếu năm nơi liền nên vì tiền bạc mà tạm hoán võ đạo tu luyện tô đại nhân mặc dù không phải là vì đệ tử nhưng đệ tử lại là chân thực hưởng thụ hai huyện h u y ệ n đấu thứ tự thắng thua nghĩ đến đối tô đại nhân cũng sẽ có chút ảnh hưởng dù biết điều đan buông tay đánh c ự c một lần cũng là đệ tử đối tô đại nhân báo đáp thay như bách trên mặt có vẻ đ ộ n g dung lâm thần võ đạo c h i lộ trải qua đã sớm t r u y ề n khắp các đại võ quán thay như bách tự nhiên là biết nghĩ như vậy tựa hồ thật đúng là như lâm thần nói tới như vậy tô đại nhân ban bố này chút chính sách cũng không phải là vì lâm thần có thể đối lâm thần tới nói liền là mưa đúng lúc ơn tri n ộ lời nói này cũng không tính k h o trương lâm thần ngươi có thể chắc chắn chứ thay như bách trịnh trọng hỏi nữa một lần đệ tử không hối hận lâm thần chém đinh c h ặ t s ắ t trả lời lưỡng lự hối hận không tồn tại hắn này nước chạy thành sông mệnh cách càng về sau tu luyện càng nhanh mười hai khiếu là một cái đường danh giới chờ qua mười hai khiếu đã đến tiến hành theo chất lượng tăng tốc tiến trình lúc này dùng biết điều đan là nhất có lời lại còn có thể tô trước mặt đại nhân soạt một đợt hào cảm đến mức duyên sơn huyện hai người kia có thể hay không dùng biết điều đan lâm thần mắt nhìn bảng bên trên thiết cốt công viên mãn sau khí huyết biến hóa k h ỏ miệng hơi hơi dâng lên mặc dù hai người kia dùng hắn cũng có lòng tin có thể nắm lấy số một chương một trăm mười sáu triệu sư đệ hy vọng miệng của ngươi một mực cứng như vậy chương một trăm mười sáu triệu sư đệ hy vọng miệng của ngươi một mực cứng như vậy bảng trở lại chính mình trong sân lâm thần trước tiên triệu hoán bảng ký chủ lâm thần cảnh giới cực hạn khai khiếu cảnh tháng mười hai năm hai mươi bốn mười lăm ba trăm khí huyết một trăm hai mươi lăm nghìn bày ra có thể tìm đọc quá khứ khí huyết tăng trưởng thanh phong trưởng viên mãn thiết quốc công viên mãn thủy vân trưởng đại thành không một nam thấy chính mình khí huyết giá trị lâm thần chính mình cũng nhịn không được nhẹ nhàng sách một tiếng khí huyết này có thể xương khủng bố từ khi hắn đi đến cực hạn võ đạo c h i l ộ mỗi mở ra một chỗ khiếu h u y ệ t khí huyết tăng trưởng là võ giả bình thường gấp hai giống phí hồng những người này theo khai khiếu chín nơi đột phá đến m ộ ư ơ i nơi tăng trưởng là một vạn khí huyết nhưng mình tăng trưởng lại là hai vạn khí huyết chính mình theo k i ể u khiếu đến m ộ ư ơ i hai khiếu tăng khiếu tăng trưởng sáu vạn khí huyết mà phí hồng mấy người chẳng qua là ba vạn khí huyết đại biểu cho lực lượng cùng tốc độ đây là lâm thần t r ư ớ c mắt quan sát xuống tới đơn giản nhận biết chẳng qua là cụ thể công thức nhiều ít khí huyết chuyển hóa làm nhiều ít lực lượng bây giờ còn chưa có chính xác trị số tính toán ra tới m ư ơ i hai khiếu đến m ư ơ i ba khiếu lại là một nấc thang lâm thần không biết mười hai khiếu đến mười ba khiếu khí huyết lại sẽ tăng lên nhiều ít nhưng ở hắn thiết c ố t công viên mãn một khắc này bảng bên trên khí huyết thanh tiến độ biến hóa khiến cho hắn có huyện đấu lực lượng thanh tiến độ theo nguyên lai hai trăm biến thành ba trăm ý vị này hắn hiện tại mỗi một chỗ khiếu huyện đột phá khí huyết so với võ giả bình thường tăng trưởng gấp ba càng về sau khí huyết tăng trưởng càng nhiều theo chính mình bội số đề cao ngoài định mức tăng trưởng ra tới khí huyết là một cái cực kỳ con số kinh khủng chọn ở thời điểm này dùng biết điều đan là lâm thần tại tối hôm qua thấy bảng biến hóa sau khi nghị sâu tính kỹ làm ra quyết định thiết q u t công viên mãn đột phá mười hai Thanh tiến độ ba i ế n thành tháng、so、r muốn i Ngoại ngày. trừ thời gian, còn có chi tiêu. Có nước chạy thành sông mệnh c h h tại, h n cần n lo lắng hậu kỳ sự tình. Ba tháng giao tình. tháng đấu mang tới ban thưởng cơ hội là phải tốn hết chỉ có bắt lại lần này h ậ i đấu hắn có thể có tiền bạc tiếp tục đến tiếp sau tu luyện mặc dù dùng thiên phú của hắn đến tiếp sau võ chính t i bao quát tô đại nhân sẽ cho hắn cung cấp chút tài nguyên tu luyện nhưng trên tay có tiền trong lòng mới có thể không hoảng hốt từ trong ngực móc ra biết điều đan lâm thần không do dự trực tiếp ướt trong tay thanh phong trưởng đánh ra năm võ chính chỗ tô lăng xuyên nghe được thai như bách hồi báo thần sắc cũng là biến hóa không chừng hồi lâu sau thở dài một tiếng không cần như thế đại nhân lâm thần là đúng ngài có lòng cảm kích mới c a n nguyện làm như vậy bạn q u a n biết tô lăng xuyên trong lòng cũng là có chút xúc động khó trách võ đường cái kia vu vĩnh n i ê n sẽ đối với lâm thần coi trọng như thế cho dù là rời đi bà dương huyện vẫn cho lâm thần đưa tiền còn nhọc lòng chuẩn bị hai phong thư có ơn tất báo xích tử tri tâm như chính mình không phải bà dương huyện võ chính chỗ sở trường lâm thần là bà dương huyện võ quán học viên mình tuyệt đối sẽ thu lâm thần làm đệ tử thân truyền có thể bởi vì lấy thân phận nguyên nhân vì tránh hiểm nghi hắn không thể nhận lâm thần làm đệ tử lúc này thu lâm thần làm đệ tử không phải giúp lâm thần mà là hại lâm thần đưa tiễn thai như bách tâm phúc theo bình phong đi tới cảng khái nói đại nhân lâm thần có một khoả cảm ơn c h i tâm nếu không phải niệm ân người vũ vĩnh niên h á sẽ như vậy vì đó quan tâm cái kiếp cụ châu phủ lý đại nhân c a m nguyện hao tổn khí huyết dùng võ đạo ý chí chỉ điểm lâm thần lâm thần lý phủ chuyến đi tang o ộ thai như bách không có toàn bộ chi tiết kể ra chỉ cáo chi tô lan xuyên ly đại nhân dùng võ đạo ý chí chỉ bảo lâm thần thiết xương công viên mãn đối với cụ châu lý ra tình huống tô lăng xuyên cũng là hiểu rõ một chút vị kia lý đại nhân vốn là khí huyết suy yếu cưỡng ép dẫn động võ đạo ý chí sẽ chỉ ra tốc giả mua tốc độ lý đại nhân chỉ bảo lâm thần trước đó chắc chắn đối lâm thần phẩm đức từng có một phiên thăm dò dò xét ra lâm thần không phải loại kia tri ân không báo người mới sẽ như vậy toàn lực tương trợ vậy lần này huyện đấu ban thưởng tâm phúc hỏi thăm tô lăng xuyên suy nghĩ nửa ngày vỗ bàn một cái nói nếu lâm thần đều có này trí khí bạn quan cũng không thể thua khí thế tên thứ nhất lại thêm một viên biết điều đan võ chính chỗ bảo khố là không có biết điều đan tô lăng xuyên tại ba tháng giao đấu có thể xuất ra biết điều đan là bởi vì chẳng tỷ đấu này được võ chính ti phê chuẩn lại không chỉ là bà dương huyện huyện khác cũng có biết điều đan ban thưởng nhưng lần này huyện đấu võ chính ti đã định ra ban thưởng tô lăng xuyên muốn ban thưởng biết điều đan liền cần dùng hắn cống hiến của mình điểm đi võ chính ti bao quát hối đoái một viên biết điều đan giá trị ba mươi cống hiến điểm đệ nhị cùng người thứ ba đâu tô lăng xuyên tức giận liếc mắt bạn quan chỉ nhìn bên trong tên thứ nhất đệ nhị cùng thứ ba không có ban thưởng tâm phúc đã hiểu chính mình đại nhân thật đúng là một điểm thua thiệt đều không ăn bà dương huyện bên này khương tình rời đi đối mặt duyên sơn huyện hai vị kia mười lăm khiếu học viên cũng chỉ có lâm thần mới có lực đánh một trận lại cho đệ nhị cùng người thứ ba ba thưởng chẳng khác nào là giúp đỡ duyên sơn huyện việc này ngươi tự mình đi một chuyến duyên sơn huyện cáo chi cái kia nhìn quanh núi liền hỏi hắn có tiếp hay không này tạc thưởng đúng n a m hai ngày sau lâm thần tiêu hao hết biết điều đan dược hiệu đột phá đến mười ba khiếu tiếp tục dùng cái thứ hai năm lại hai ngày nữa bảng ký chủ lâm thần cảnh giới cực h ạ n khai khiếu cảnh m ư ơ i bốn hai mươi bốn m ư ơ i ba trăm khí huyết hai trăm một mươi năm Bày huyết ra có đọc thể tìm t khứ khí quá ă như g t ở n g thường n phong h t r võ giả mười hai khiếu về sau mỗi một chỗ khiếu huyện tăng trưởng một vạn ngũ khí máu mà chính mình lại là tăng trưởng bốn năm vạn cái này cũng liền mang ý nghĩa mình tới mười ba khiếu tương đương với như thường võ giả mười lăm khiếu dựa vào thanh phong trưởng cùng thiết cốt công viên mãn duyên sơn huyện hai vị tia cho dù là mười sáu khiếu hoặc là mười bảy khiếu chính mình cũng có sức đánh một trận chỉ còn lại ba ngày một ngày này buổi sáng lâm thần không tiếp tục tu luyện cùng phù ngang cùng cốc sơn hai người đi theo thai quán chủ rời đi võ quán đi tới võ chính chỗ hai huyện giao đấu đặt ở n h i ê u châu phủ bọn hắn những học viên này hôm nay liền muốn xuất phát đi tới n h i ê u châu phủ sau đó tại n h i ê u châu phủ tu c h ỉ n h một ngày nuôi tinh dự trữ chuẩn bị giao đấu bà dương huyện tám đại võ quán khóa m ớ i học viên cộng lại có trên trăm vị dùng khai khiếu đan cũng có tám mươi vị nhưng không phải mỗi một vị học viên mới đều có tư cách đi tới nhiều châu phủ tham gia huyện so chỉ có ba tháng giao đấu hai mươi vị trí đầu học viên mới có huyện đấu tư cách lâm thần đến võ chính châu diễn võ trường thời điểm mặt khác võ quán học viên cũng đều đến tặng quán chủ phó sư muội cố sư muội thấy tịnh thủy võ quán bên này t h n g quán chủ tự mình dẫn đội lâm thần tiến lên chủ động chào hỏi tặng thanh giao thấy lâm thần trên mặt có vẻ hài lòng nàng là hiện trường ngoại trừ thai như bách bên ngoài duy nhất biết lâm thần thiết s ư ơ n g công viên mãn người không sai không có nhường bản quán chủ thất vọng lâm thần biết tặng quán chủ nói chính là mình thiết cốt công viên mãn khiêm tốn cười một tiếng lâm sư minh ngươi chuyến đi này chấn nhạc võ quán liền không trở về tịnh thủy võ quán cái này không thể được rất nhiều sư mội còn muốn chiêm ngưỡng một thoáng sư huynh người phong thái phó tính nhạc ù n g lâm thần vui đùa nhưng cũng thực sự nói thật ba tháng qua lâm sư huynh cực ít hồi trở lại tịnh thủy võ quán một chút sư mội trong âm thầm không ít nghị luận lâm sư huynh phong thái đã vào không ít sư mội tâm ngoại trừ lần trước giới không ít sư t ỷ kiên định không thay đổi tiếp tục hao sát vách thiết huyết võ q u á n học viên rất nhiều sư mội đều đã t r ư ớ n g mắt thiết huyết võ q u á n học viên phó tính n h ạ nghĩ đến một vị sư tỷ nói lời chính là nhịn không được bật cười đám này tiểu nha đầu biết cái gì lâm sư nệ cho dù tốt cũng sờ không tới có thể sát vách thiết huyết võ qu lâm thần mỉm cười hắn chỉ coi phó sư muội là nói đùa chính mình tại lâm thần trở lại tịnh thủy võ quán bên này hiện trường học viên khác nhất là phí hồng đám người cũng một mực đang chú ý lâm thần hai tháng trước các đại võ quán còn cảm thấy lâm thần bởi vì ba tháng thi đấu đoạt được thứ nhất kiêu ngạo tự mãn đi cực hạn võ đạo c h i lộ đã coi như là phế đi nhưng theo lâm thần tại võ viên trận chiến kia dùng thực lực tuyệt đối nghiền ép ngô minh về sau các đại võ quán lần nữa công nhận lâm thần tám đại võ quán học viên mới thân phận của đại sư minh triệu sư đệ ra sao kéo căng lấy khuôn mặt huyện đấu bực này v ư ợ lớn không nên cao hứng thay như bách cũng là đi tới cồn u g phong võ quán quán chủ triệu kỳ phong trước mặt cười hỏi ta cồn u g phong võ quán lần này chẳng qua là cái phối hợp diễn có cái gì tốt cao hứng triệu kỳ phong rất có tự mình hiểu lấy chính mình võ quán trương thanh mặc dù đã mở mười hai khiếu nhưng cồn u g phong chân đến bây giờ cũng chỉ là tiểu thành thực lực như vậy đặt ở giới t r ư ớ c còn đủ xem nhưng để ở năm nay nhất là tham gia h u y ệ n đấu liền là pháo hơi nhân vật duyên sơn huyện có hai vị học viên mở mười lăm khiếu tin tức bọn hắn này chút làm quán chủ cũng đều biết chỉ là sợ áp chế đệ tử lòng dạ mới không có nói ra miệng vạn sự không có tuyệt đối ba tháng trước khi tỉ đấu người nào có thể tưởng tượng ra được cuối cùng đoạt được đệ nhất lại là lâm thần nâng lên lâm thần triệu kỳ phong tầm mắt cũng là nhìn về phía tịnh thủy võ quán bên kia thai sư huynh lâm thần là tịnh thủy võ quán đệ tử ngươi cao hứng cái gì người ta bất quá là tại võ quán các ngươi học tập thiết q u ố t công thôi tô đại nhân tự thân lên báo võ chính thi lâm thần ngoại trừ là tịnh thủy võ quán đệ tử vẫn là ta c h ấ n nhạc võ quán đệ tử đã vào sách thai như bách cười hắc hắc triệu kỳ phong khẽ giật mình nhìn về phía thai như bách ánh mắt mang theo một luồng k i n h bỉ thai sư h u n h ngươi này tương ăn không khỏi có chút khó coi thật liền vì chiến tích không muốn gương mặt này rồi toàn bộ bà dương huyện người nào không biết lâm thần là tịnh thủy võ quán đệ tử n g ư ơ i chấn nhạc võ quán như vậy hái qua đ ạ o liền không sợ bị chê cười triệu sư đệ lời này là lâm thần ngày sau nếu là đến ngươi c u ầ n phong võ quán tu luyện c u ầ n phong c h â n c u ầ n phong võ quán sẽ không để cho lâm thần vào sách trở thành ngươi c u ầ n phong võ quán đệ tử triệu kỳ phong nghiêm mặt nói sư đệ ta không giống sư huynh như vậy sư đệ ta vẫn còn muốn mặt theo triệu kỳ phong lâm thần đi cực hạn võ đạo chí lộ nhiều nhất tu luyện hai môn công pháp không có khả năng còn tu luyện thứ ba môn hai môn liền đã cực kỳ gian nan t a môn đây không phải đầu sát sao lâm thần có thể tại nhập phẩm trước đó đem thiết quất công tu luyện tới viên mãn đã coi như là ngộ tính kinh người nếu lâm thần không có khả năng đến chính mình võ còn đến triệu kỳ phong nói chuyện tự nhiên cũng là ngạc k h í thay như bách dĩ vị thâm trường mắt nhìn triệu kỳ phong hắn vốn còn nghĩ cho triệu kỳ phong lộ ra một chút tin tức nếu triệu kỳ phong như vậy kiên cường vậy liền coi như thôi hy vọng lần này luyện đấu về sau triệu sư đệ còn có thể như vậy mạnh miệng chương một trăm mười bảy tập luyện vái tâm lão thấu trưởng chương một trăm mười bảy tập luyện vái tâm lão t h ô n trưởng cầu đặt mua cầu người phiếu lâm hồ thôn nhớ kỹ không nên gây chuyện phủ thành không thể so trong huyện tại trong huyện tiểu thần còn có thể giúp đỡ mấy phần phủ thành đại nhân vật nhiều thật muốn chọc sự tình những người khác cũng không cần đi tìm tiểu thần tiền tiết kiệm một chút hoa không muốn ở khách sạn tìm phu khuân v á c đánh giường chung là được vượt qua hai mươi văn cũng không cần ở lao thôn trưởng triệu tàng hồ giờ phút này đang dặn dò trước mắt ba vị thôn dân huyện đấu tại phủ thành tổ chức triệu tàng hồ tự nhiên không có khả năng như lần trước một dạng mang theo toàn thôn xuất động đi cho lâm thần trợ uy còn nữa mặc dù thật toàn thể đều đi cũng không nhìn thấy giao đấu hắn đã tìm trưởng chấn nghe qua lần này giao đấu là tại phủ thành tổ chức lại là tại v õ chính t i bên trong người ngoài căn bản vào không được vì thế hắn an bài thôn ba người đi tới p h ụ thành ngay tại v õ chính t i bên ngoài chờ lấy chờ đến huyện đấu kết quả ra tới trước tiên hồi trở lại thôn báo tin như lần này lâm thần có thể lấy được thứ tự tốt không chỉ muốn tế tổ cũng là thời điểm đ ả o sửa một cái từ đường thôn trưởng người c ứ yên tâm đi chúng ta khẳng định không gây chuyện một vị thanh niên mở miệng c a m đoan hắn bị thôn trưởng chọn chúng cũng không phải hắn cùng lâm thần quan hệ tốt dùng thôn trưởng lại nói hắn thể có tốt đến lúc đó có thể cưới lập tức chạy về tới báo tin ban đầu trong thôn thể cốt tốt nhất là cố phi nhưng cố phi đang bận luyện được tinh khí dành không được thời gian tới lâm ra bên này muốn hay không sắp xếp người đi triệu tàng hồ cũng suy nghĩ qua cuối cùng vẫn không có an bài lâm thần cha mẹ khẳng định không thích hợp lặn lội đường xa đi phụ thành đến mức lâm thần đại ca lâm lượng xuất phát từ chú ý cẩn thận vẫn là đường đi thì tốt hơn người không gây sự không có nghĩa là sự tình không tìm người cẩn thận chạy được vạn năm thuyền nếu là lâm thần cùng lâm lượng ở giữa tình cảm huynh đệ lâm thần chắc chắn muốn vì chính mình đại ca báo thủ bằng thêm sóng gió nhưng trước mắt ba người này cùng lâm thần quan hệ không coi là thân cận thật nếu gặp phải sự t ì n h ăn phải cái lô vốn nghĩ đến lâm thần cũng sẽ thích đáng suy nghĩ ứng đối ra sao không đến mức xúc động trong lòng này chút suy nghĩ lời triệu tàng hồ là sẽ không nói ra ở trước mắt ba vị thôn dân xem ra thôn trưởng ăn bài bọn hắn đi phụ thành đó là đối bọn hắn coi trọng đi thôi phất tay nhường ba vị thôn dân rời đi triệu tàng hồ từ trong ngực móc ra một quyển sách tên sách là khuyên hàn môn võ giả ba mươi nói n à y sách là triệu tàng hồ trước đây không lâu sai người theo huyện thành tiệm sách đi các nơi thu nạp tới tại trong phòng của hắn còn để đó nhiều bản tương tự sách mua những sách này không khác lâm hồ thôn ra một cái lâm thần không dễ dàng trên tay trong quyển sách này liền đề cập tới một điểm hàn môn võ giả có chút tiền đồ nhất định phải khuyên đủ gia đình không cần thiết gây chuyện theo như sách viết nói có rất nhiều gia cảnh không tốt võ giả trên võ đạo lấy được thành tích gia đình chính là không biết trời cao đất rộng kết quả đắc tội hào phú đại tộc gặp hào phú chèn ép cuối cùng phai mở vì người thường triệu tàng hồ rất tán thành lâm phụ lâm mẫu bản tính hắn là biết đến không phải cái này t ư ơ n g n g à người muốn nói lâm mẫu cũng chính là khá lắm hư vinh an bài trong thôn các nhà người vợ nói điểm êm thai lời định luật là đủ rồi đọc những sách này triệu tàng hồ cũng là đối thôn dân rơi xuống lời nói nặng lâm hồ thôn người không cho phép mượn lâm thần dành tiếng làm bất cứ chuyện gì sống như thế cao tuổi rồi rất nhiều chuyện triệu tàng hồ đều xem thông thấu trong thôn gia lâm thần nhìn như lâm thần còn không có cho trong thôn mang đến chỗ tốt gì nhưng thực tế toàn bộ thôn đều đã là dính lâm thần hết các nhà các hộ người nào không có bên ngoài thôn thân thích nhất là những tiểu tức đó phụ nhóm nhà mẹ đẻ phần lớn là tại bên ngoài thôn lâm hồ thôn gia lâm thần người trong thôn đi bên ngoài thôn mẹ vợ nhà nói chuyện cũng là kiên tưởng trên bàn diệu nói về chủ đề chắc chắn không thiếu được nâng lên lâm thần triệu tàng hồ cũng không phải loại kia không có tình người cứng nhắc người các thôn dân mượn lâm thần tại bên ngoài thôn thân thích trước mặt nói khoác một thoáng n h i ề uống u chén rượu chính là nhân c h i thường tình nhưng không cho phép đối ngoại giảng d i i lâm ra việc nhà càng không cho phép đánh lấy lâm thần danh nghĩa kiếm tiền hoặc là cho đáp ứng sự tình gì tới nếu có người dám làm như thế đừng trách hắn cái này làm thôn trưởng không cho thể diện đem hắn cho trục xuất lâm hồ thôn hàn môn tử đệ có thể ra mặt không dễ dàng cũng không thể hủy ở gia đình hàng xóm láng giềng trên tay chính mình như thế tuổi đã cao trên võ đạo không cho được lâm thần trợ giút vậy liền thay lâm thần cho bảo vệ tốt nhà. làm cho lâm thần không có nỗi lo về sau có thể toàn tâm đầu nhập tại võ đạo bên trong thôn trưởng trên hồ hôm nay lại tới hai chiếc du thuyền tại chính mình trong sân đọc sách triệu tàng hồ nghe thôn dân chạy vào cáo chi tin tức nhướng mày từ khi lâm thần lấy được thi đấu hàng tháng đệ nhất về sau thôn bọn họ vùng nước liền nhiều hơn rất nhiều du thuyền bên ngoài lưu truyền lâm hồ thôn phong thủy tốt có vài người là đi thuyền tới du lãm triệu tàng hồ cũng không n g ăn thật có chút người là ý không ở trong lời ai những ngày qua có thể có không ít gia cảnh hậu đãi thiếu nữ xuất hiện ở lâm hồ thôn vừa mới bắt đầu hắn còn tưởng rằng này chút thiếu nữ là đáp lấy lâm thần tới có thể theo thôn dân cao chi hắn mới phát hiện sự tình không có đơn giản như vậy có người là hướng về phía lâm thần đại ca lâm lượng tới xem ra cần phải đi lâm ra một chuyến cho lâm lượng hôn sự định ra tới không phải có vài người sợ là muốn chưa từ bỏ ý định thôn trưởng ngày sau lại tới đây nhanh đến trong phòng ngồi dẫn theo cái quốc lâm phụ đang chuẩn bị đi ra cửa trong ruộng làm việc thấy hướng phía chính mình bên này đi tới thôn trưởng vội vàng quay đầu hướng phía lâm mẫu phân phó nói thôn trưởng tới nhà ta có đốt đi nước chả sao có chút việc muốn cùng vợ chồng các ngươi nói rằng tiểu lượng không có ở nhà không chúng ta thôn dựa vào hồ không phải có thật nhiều du thuyền à Tiểu l ư ợ nghe đi c o những được ờ thôn trưởng lâm phụ lâm mẫu sửng sốt vẫn là lâm mẫu trước phản ứng lại thôn trưởng ngài lợi này là có ý gì còn có thể có ý gì người trẻ tuổi có mấy cái chịu được tính tình thả câu người ta muốn tiểu lượng giáo câu cá muốn không phải có thể hay không câu được cá muốn là tiểu lượng cái này người đối với lâm phụ lâm mẫu triệu tàng hồ cũng không thừa nước đục thả câu chúng ta thôn câu cá so tiểu lượng lợi hại còn nhiều những người kia vì sao tìm tiểu lượng các ngươi có nghĩ tới hay không còn có cái kia trần gia thiên kim mỗi lần tới bơi hồ đều tìm tiểu lượng người ta chọn chúng chính là tiểu lượng cái này người v ề phần tại sao chọn chúng tiểu lượng còn không phải là bởi vì nhà ngươi lâm thần triệu tàng hồ nắm lời nói hết sức thấu triệt lâm phụ lâm mẫu cũng là nghe hiểu thôi trưởng không đến mức đi cái kia trần gia có thể là nhà giàu có thể để ý tiểu lượng lâm phụ có chút không tin lâm mẫu nhất miệng nhà chúng ta tiểu lượng lại không kém chẳng qua là lời này lâm mẫu cũng là không có gì lực lượng cái kia trần gia ta để cho người ta đi n g h e ngóng trong nhà có chừng trăm mẫu đất thanh sơn chấn giàu có nhà giàu thôn trưởng ngươi đều nói rồi người ta trong nhà có trăm mẫu đất muốn nói coi trọng thần nhi còn có thể coi trọng lượng nhi có phải hay không thôn trưởng ngài suy nghĩ nhiều trần gia là thanh sơn chấn nhà giàu không sai nhưng đây chẳng qua là tướng đối với chúng ta thôn mà nói các ngươi là thật không biết lâm thần bắt lại ba tháng giao đấu đệ nhất ý vị như thế nào Tin Thần không muốn là muốn hay Lâm là chúng ư ớ i vợ, t à nhà này n bên trong có rất nhiều quyền quý, nguyện ý nữ, nhà ai không thể、so、này, trần ra mạnh. Thôn trưởng h thể h rất ra so gã có có c ai quý ý t vui m ừ chính mình ta ớ i thời, i kịp Lâm g n g hai vợ chấn ồ n này còn không biết trong nhà gia lâm Thần dạng này võ đạo thiên Giang nói như nào. g Chúng tài, c thế h biết đối với lâm gia tới nói ý vị như thế nào. Chúng ta đạo ra Lâm Lâm võ vị ý lộ ra triệu ra còn có chính ra cái nào so cái kia trần gia kém có thể này ba nhà lao ra nhìn thấy lâm g i a ngươi n g vì sao từng cái nhiệt tình không thôi một ngụ một câu l ã o đệ là bởi vì ba vị này l a o gia bình dị gần gũi còn không phải là bởi vì ngươi là phụ thân của lâm thần ban đầu này là các ngươi lâm ra về nhà trần gia đã có cùng nhà các ngươi kết thân tâm tư ta cái này làm thôn trưởng không nên lắm miệng thôn trưởng ngài có thể đừng nói như vậy lâm phụ liền vội mở miệng hai vợ chồng chúng ta liền chỉ biết là chồng chọn bắt cá tiểu thần có thể đi cho tới hôm nay không thể rời bỏ thôn trưởng ngươi giúp đỡ này chút hai vợ chồng chúng ta đều biết tiểu lượng sự tình nên làm cái gì ngài cho làm chủ là được đúng vợ chồng chúng ta đều nghe thôn trưởng ngài thần nhi đi võ quán t r ư ớ c cũng đã nói nếu là gặp được sự tình gì không quyết định chắc chắn được tìm thôn trưởng ngài tới thương lượng lâm mẫu vừa mới bắt đầu nghĩ đến liền trần gia dạng này nhà giàu đều muốn nắm nữ nhi gả cho con trai mình trong lòng lại là có chút vui thích có thể nghĩ lại thôn trưởng nếu vì vấn đề này đến cái kia ở trong đó khẳng định không có đơn giản như vậy vấn đề này kỳ thật vẫn phải xem tiểu lượng chính mình nghĩ như thế nào cái kia trần gia mong muốn gả nữ nhi không phải liền là coi trọng lâm thần t i ề m được sao nếu như tiểu lượng thật ưa thích trần gia nữ nhi cửa hôn sự này ngược lại cũng không phải không thể kết không được lâm phụ đột nhiên cắt ngang tiểu lượng vẫn là không muốn cưới trần gia nữ nhi hắn cùng nhị nha liền rất tốt lâm giang thấy chính mình người vợ nghi hoặc ánh mắt cười khổ nói nhà chúng ta là tình huống như thế nào thần nhi luyện võ không có luyện được thành tiệu trước đó liền là cái bắt cá trồng trọn căn bản không vào được trần gia mắt cái kia trần gia tiểu thư thật sự có thể coi trọng lượng nhi vẫn là bởi vì lấy trần gia lão gia phụ mẫu chi lệnh không dám nấu nịch muốn ta xem trần gia tiểu thư đ ấ y lòng khẳng định là t r ư ớ n g mắt tiểu lượng cưỡng ép kết thân chỉ sợ đ ấ y lòng cũng là có oán hận trần gia buộc nữ nhi gà cho tiểu lượng vậy khẳng định là có mưu đồ luận tâm nhãn tính toán chúng ta loại gia đình này sao có thể cùng người ta so con trai mình c ư ớ i nhà giàu c h i nữ tự nhiên là mở mày mở mặt chuyện thật tốt có thể lâm ra đầu góc mang theo sạch vụ hôn nhân này không phải lương duyên vẫn là trước đem tiểu lượng hô trở về hỏi một chút lại nói triệu tàng hồ vớt dâu đối với lâm giang có thể nghĩ rõ ràng điểm này cũng là lao nghi ngờ vui mừng một k h ắ c đồng hồ về sau lâm lượng chính là về tới trong nhà cha mẹ thôn trưởng ngài cũng tại bị người trong thôn cáo chi chính mình cha mẹ tìm chính mình lâm lượng chính là chèo thuyền trở lại bên bờ thẳng đến chính mình tới tiến vào sân nhỏ sau mới phát hiện thôn trưởng cũng tại tiểu lượng ta hỏi ngươi đối trần gia nhị tiểu thư ngươi là nghĩ như thế nào triệu t ă n g hồ cười m ỉ mở m miệng hỏi thăm lâm lượng s ư n g sờ lập tức cười khổ nói thôn trưởng ta biết ngài muốn nói gì ta đối trần gia nhị tiểu thư không có một điểm ý nghĩ ta cũng biết người ta cùng ta thân cận hoàn toàn là bởi vì thần đệ lâm lượng trả lời nhường triệu tàng hồ còn có lâm phụ lâm mẫu đều kinh ngạc ở thấy ba người biểu lộ lâm lượng cười hh á nói ta lại không đốc cái kia trần gia nhị tiểu thư liên ngư cũng không nguyện ý c h ẳ n g thử ngại cá bẩn mùi tanh nặng căn bản cũng không phải là ưa thích câu cá người còn nữa nói chúng ta thôn câu cá lợi hại người còn nhiều dựa vào cái gì tìm ta chỉ đạo còn không phải là bởi vì thần đệ triệu tàng hồ hài lòng vỗ lâm lượng bà vai tuy nói trần gia vị này nhị tiểu thư không thích câu cá có thể lớn lên bạch bạch nội nội ngươi muốn thật ưa thích chỉ cần mở miệng trần gia khẳng định là nguyện ý đem nữ nhi gà cho ngươi thông trưởng ta thật không có tâm tư này lâm lượng phú quý nữ nhi của người ta hắn dung mạo phong tình đúng là muốn so trong thôn cô nương mạnh hơn rất nhiều hồi t r ở lại nhớ tới chính mình vừa tiếp xúc vị này trần gia nhị tiểu thư thời điểm lâm lượng không phủ nhận mình quả thật có chút tâm động như vậy tiểu thư nhà giàu dĩ vãng hắn liền là xem đều không dám nhìn nhiều nhưng trải qua tiếp xúc xuống tới này trần gia nhị tiểu thư mặc dù đối với mình cố ý thân cận có thể n ô n hành cử chỉ ở giữa đối bọn hắn này chút ngư dân ghét bỏ vẫn là bị hắn đã nhận ra ta hiện tại liền là hướng về phía cái kia ba mươi đồng tiền đi hảo tiểu tử vẫn là thật cơ chí triệu tàng hồ cười ha, ha một bên lâm phụ mở miệp nói lượng nhi ngươi cùng trần gia nha đầu hôn sự cũng nên đưa vào danh sách quan trọng ta tìm bà m ố i lên t r ư ớ c môn tướng hôn sự đứng yên xuống tới hài nhi nghe cha lâm lượng không có phản đối so sánh với cái kia trần gia tiểu thư hắn còn là ưa thích nhị nha cùng nhị nha đợi tại cùng một chỗ hết sức dễ chịu câu hôn đến c h e tân phòng ta cho tiểu lượng ngươi ở trong thôn tìm miếng đất c h e tân phòng lâm lượng vội vàng khoát tay thôn trưởng vẫn là từ bỏ trở qua mấy năm rồi nói sau tiểu tướng n ố c che cái phòng ở không cần mấy đồng tiền không muốn thay đệ đệ ngươi lo lắng h ắ n học võ không kém chút tiền đấy trong thôn tre tân phòng bình thường phòng ốc cũng là mấy lượng bạc hơi che rất nhiều làm điểm ngói xanh cục gạch cũng chính là mười lượng r a mặt liền không sai biệt lắm dùng lâm ra tình huống lâm lượng muốn che tân phòng trong thôn đại gia khẳng định đồng ý giúp đỡ có thể tiết kiệm không ít tiền sự tình vậy cứ thế quyết định hôn sự cái gì các ngươi một nhà chính mình thương lượng xử lý ta liền không nhúng tay nhiều triệu tàng hồ lo lắng tới hài lòng mà đi chẳng qua là khi đi ngang qua lâm ra tổ trạch thời điểm nhìn xem cửa lớn đóng chặt triệu tàng hồ cũng là thở dài một hơi lâm t r i ề u dương hiện tại tự hiểu rõ đáng tiếc đã chậm a ngay tại lâm phụ lâm mẫu thương lượng khi nào tới cửa cầu hôn phù hợp giờ phút này lâm thần cũng là đi theo đội ngũ ra bà dương huyện n g ra ra vào vào đây là ngọc đến n h i ê sơn huyện võ quán học viên lần này huyện đấu không chỉ là chúng ta bà dương huyện cùng duyên sơn huyện giao đấu huyện khác cũng có giao đấu đều là đặt ở võ chính ty tổ chức chỉ là chúng ta bà dương huyện cùng duyên sơn huyện bị võ chính ty an bài tại phía trước nhất chương một trăm mười tám dao đâu biên cố các phương không vừa lòng chương một trăm mười tám dao đâu biên cố các phương không vừa lòng cầu đã mua ngọc sơn huyện võ quán thi phủ thành tích giống như bà dương huyện ổn chỉ bất quá ngọc sơn huyện là vững vàng tại năm sáu tên ngồi hồi không giống bà dương huyện vẫn luôn là hạt chót hai huyện võ quán học viên đồng thời chạy tới nhiều châu phủ tô lăng xuyên tử là phải chờ về sau một thoáng chẳng qua là này nhất đẳng lại có một nhánh đội ngũ xuất hiện lâm thần cảm nhận được chung quanh học viên khác dối loạn ánh mắt nhìn về phía mặt khác cửa thành mặt khác một chỗ hướng đi chờ thấy rõ ràng này đạo trong đội ngũ hai bóng người hắn chính là hiểu rõ tại sao lại có như vậy dối loạn duyên sơn huyện người cũng tới hắn thấy được ngô minh cùng chu đảo ba huyện hội tụ tại đây cửa thành c ũ ngọc sơn huyện bên này trước một bước đến tô lăng xuyên cùng ngọc sơn huyện võ chính chỗ sở trường cười trò chuyện với nhau mà hai huyện học viên cũng là lẫn nhau ánh mắt đối mặt chẳng qua là ngọc sơn huyện học viên nhìn về phía bà dương huyện bên này ánh mắt rõ ràng mang theo một luồng kinh thị hai bên học viên cũng không có cái gì nói chuyện với nhau tâm tư nhưng mà theo duyên sơn huyện học viên đến bầu không khí lập tức l i ề n biến duyên sơn huyện học viên con mắt chăm chú nhìn chằm chằm bà dương huyện bên này trong đó ngô minh nhìn về phía lâm thần ánh mắt càng là có không che giấu chút nào hẳn hận duyên sơn huyện học viên cũng không nhận ra lâm thần nhưng bọn hắn đi theo ngô minh ánh mắt cũng là khóa chặt lâm thần đối với duyên sơn huyện những học viên này ánh mắt lâm thần biểu lộ không có thay đổi gì lâm sư minh cái k i a đứng tại nhất hai người trước mặt liền là duyên sơn huyện trường khởi cùng thầm cách duyên sơn huyện học viên tầm mắt tại lâm thần trên thân lưu truyền bên này bà dương huyện học viên cũng giống như vậy tầm mắt đều ngừng lưu tại duyên sơn huyện đội ngũ phía trước nhất hai vị học viên trên thân lâm thần tầm mắt cũng là nhìn về phía trương khởi cùng thẩm cách ba người sáu mắt đối mặt lâm thần cười khẽ gật đầu hắn này kỹ thuật làm cho trương khởi ngơ ngác một chút quay đầu chỗ khác không có phản ứng ngược lại là thẩm cách đang choáng váng về sau cũng là mỉm cười hồi trở lại dùng lễ phép đối với lâm thần tới nói hắn đại biểu cho bà dương huyện đang tỉ đấu bên trong đương nhiên sẽ không lưu tình nhưng này không có nghĩa là hắn liền muốn cùng d u ê n sơn huyện võ giả cả đám đều kết hữu nghị thứ hai đây là lâm thần quan điểm dĩ nhiên đối phương nếu là không mong muốn hữu nghị hắn cũng sẽ không liếm láp mặt muốn cùng đối phương kết giao lâm thần nghe nói người đánh bại ngô s ư đệ hy vọng giao đấu ngày ấy đừng để ta thất vọng trương khởi tự a hồ là cảm giác mình quay đầu đi chỗ khác có chút yếu đi uy phong mình sau đó phản ứng lại hướng phía lâm thần nói một câu nay vừa nói duyên sơn huyện học viên toàn đều trở nên hưng p h ấ n con mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m lâm thần nên sẽ không để cho người thất vọng lâm thần khỏe miệng nâng lên một vệ đường cong hắn mặc dù bất t i ệ n n h ư n g tháo có thể cũng không phải loại kia không nói một lời người hy vọng như thế không ấ đúng là thẩm sư huynh lời kia là từng cơn sóng liên tiếp chân chính giết người chu tâm ra sao thẩm sư huynh lần này như vậy yên lặng một bên xem náo nhiệt ngọc sơn huyện học thành viên thấy bà dương huyện cùng duyên sơn huyện hai phe lời nói điểm đến là rừng gương mặt không thú vị biểu lộ không nên mắng lên lẫn nhau nói dọa sao như vậy điểm đến là rừng có còn hay không là người thiếu niên rồi nhất là duyên sơn huyện các ngươi khai chiến trước đó trước phun người lao truyền thống cũng bị mất duyên sơn huyện võ quán học viên khẩu ký tên nhiều châu phủ các huyện đều có châu nghe thấy nghe nói là duyên sơn huyện đã từng một vị nào đó cường giả lập nên phong cách chiến đấu chiến đấu trước khi bắt đầu tới trước một bộ lời nói phát ra nhiều đ ố i thủ tức đến nổ phổi tâm tính mất cân bằng không có náo nhiệt có thể nhìn ba huyện học thành viên cũng là riêng phần mình vào thành vào thành tiến vào võ chính thi võ chính thi cho lâm thần đoàn người đưa đến sân nhỏ lâm thần cùng cốc sơn còn có phủ ngang ba người ở tại một cái viện trang tỷ đấu này sợ là một trận á c chiến thay như bách vội vàng tiến vào sân nhỏ nhìn về phía lâm thần ba người dùng duyên sơn huyện học viên truyền thống c h đúng chính ờ i đ là cái này lý lâm thần ngươi nói hết sức chuẩn xác thay như bách vỗ tay lâm thần này hình dung lời nói mặc dù thô lỗ một chút nhưng thật đúng chính là chuẩn xác duyên sơn hiện không đánh phá miệng là bởi vì bọn hắn cảm thấy bắt lại chàng tỷ đấu này không có bất cứ vấn đề gì không cần đi đánh phá miệng hôm nay tô đại nhân sẽ hướng võ chính ty báo cáo các ngươi cảnh giới võ đạo duyên sơn huyện bên kia tất nhiên sẽ phát giác được lâm thần người phục d ụ n g biết điều đàn sự t ì n h thay như bách trong lòng lo lắng là duyên sơn huyện bên kia phát hiện lâm thần phục d ụ n g biết điều đan cũng sẽ đi theo dùng đến lúc đó cái kia t r ư ờ n g khởi chính là khai khiếu mười sáu chỗ mà cái kia thẩm cách là duyên sơn huyện ba tháng giao đấu thứ nhất trên tay còn có hai cái biết điều đan một khi dùng sẽ đột phá đến mười bảy khiếu lâm sư minh ngươi phục d ụ n g biết điều đan phú n a n g nghe thai quán trưởng trên mặt có vẻ kinh ngạc lúc này dùng biết điều đan không phải quá mức phí phạm Cốc Sơn trong lòng cũng là cảm thấy lâm ò n cũng g cảm là l thấy sư huynh cử động này hiện t tại phục vụ biết điều đan ép duyên sơn huyện bên kia cũng đi theo dùng chỉ có thể nói là thương địch tám trăm linh tự tổn tám trăm linh lâm thần dùng biết điều đan là có cơ hội tranh đoạt trước ba cốc sơn nguyên liền không cần phục vụ thay như bách sợ cốc sơn cũng học theo ở một bên dặn dò một câu không có cơ hội tranh đoạt ba hàng đầu dùng biết điều đan liền là lãng phí lần này huyện đấu hai huyện đều có hai mươi tên học viên tham gia giao đấu quy tắc cùng giới chức không giống nhau lần tỷ đấu này nếu là đối chính mình có tự tin có thể lựa chọn một người đối chiến đối phương mấy người nếu có thể thắng được chẳng những có thể dùng đào thải đối thủ lại thu hoạch tích phân g ấ p b ộ i mà cuối cùng điểm cao một huyện vì phe thắng lợi đến mức thứ tự thì là thắng lợi cuối cùng nhất người vì tên thứ nhất đệ nhị cùng cái thứ ba theo chiến thắng điểm tới đứng hàng thứ ốc sơn cùng phù ngang một mặt mộng hiển nhiên là không có quá nghe hiểu lâm thần cũng là như có điều suy nghĩ này loại quy tắc đối với thực lực vượt qua học viên khác một đoạn dài học viên tới nói là soạt điểm cơ hội tốt quan chủ là từ lựa chọn dùng một đối nhiều người chọn tuyển đối thủ sao lâm thần hỏi hắn quan tâm một vấn đề như giống hắn nghĩ muốn lựa chọn dùng một đối nhiều nhưng nếu là duyên sơn huyện bên kia trực tiếp phái ra trương khởi cùng thẩm cách kế hoạch này chắc chắn tiến hành không đi xuống trái lại trương khởi cùng thẩm cách muốn là muốn đi đường này soạt điểm chính mình chỉ cần ra sân n ê n chiến hai người cũng không có cơ hội năm người trở lên có thể tự chủ lựa chọn đối thủ thay như bách cấp ra đáp án đây là tô đại nhân cùng vị kia trương đại nhân định ra tới đối với mình có tự tin có khả năng nghị soạt điểm cũng được người đến chân chính có thực lực này ít nhất cần muốn tuyển chọn năm vị đối thủ Cốc khiếu, khiếu trừ, trừ cái ù n g đó ra giao đấu còn có một cái quy tắc kẻ thất bại đến tiếp sau lại không cơ hội khiêu chiến thay như bách lúc ấy nghe được tô đại nhân nâng lên này quy tắc trong lòng còn hơi kinh ngạc mãi đến tô đại nhân một câu nói rõ lý do mới bừng tỉnh đại ngộ côn vọng tự đại người cái kia chính là đồ đần độn cho nên giống như ta vậy liền là hành tẩu t í c h phân phú ngang nghe hiểu quy củ mở miệng yếu ớt huyện đấu chỉ có trước ba có ban thưởng không có đến tiếp sau thứ tự hắn càng giống là đến cho đối thủ soạt điểm thay như bách tiến là ở hắn có lòng muốn muốn chấn an phủ ngang một câu nhưng phát hiện phù ngang nói liền là chuyện như vậy ừ mặc dù muốn cầm ta soạt điểm ta cũng phải cho hắn băng đi mấy cái răng lâm sư huynh ngươi yên tâm nếu là cái kia t r ư ơ n g khởi cùng thẩm cách lựa chọn nhiều người đối chiến sư đệ ta liệu mạng thụ thường cũng không để cho bọn họ dễ chịu phú n g n g rất nhanh liền điều chỉnh cảm xúc hắn vốn là không có ý định lần này huyện đấu bên trong lấy cái gì thứ tự ngược lại là một bên cốc sơn thần sắc có chút thảm đạm n à y loại quy tắc đối bọn hắn này chút m ộ ư ơ i vị trí đầu học viên tối vi bất lợi bởi vì bọn hắn không có dùng một trận chiến năm thực lực lâm thần chú ý tới cốc sơn thất lạc biểu lộ trấn an nói cốc sư đệ không cần như thế bằng vào ta thực lực mặc dù muốn một trọi năm cũng không dám tuyển cốc sư đệ các ngươi mấy vị này nghĩ đến cái kia t r ư ơ n g khởi cùng thẩm cách cũng là như thế t r ư ơ n g khởi cùng thẩm cách càng nhiều hơn chính là tìm phụ sư đệ đệ tử như vậy khiêu chiến cuối cùng có thể hay không bắt lại thắng lợi còn cần cốc sư đệ các ngươi những người này ở đây đơn thi đấu bên trong thủ thắng nghe được lâm thần ă n ủi cốc sơn sắc mặt dễ nhìn một chút lâm sư huynh nói rất đúng trước khởi cùng thẩm cách hai người lựa chọn dùng một đối nhiều cũng chỉ là chọn lựa phù sư đệ này chút hơn mười người tuyệt không dám lựa chọn bọn hắn này chút ba tháng giao đấu bài danh mười vị trí đầu một bên phù ngang thấy cốc sư huynh chuyển âm v ì tinh thần sắc trong lòng lại là tại nói thầm một chuyện khác lâm sư huynh nói là nói thật sao đối với lâm sư huynh kiêm tốn hắn đã là thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ thật tốt nghỉ ngơi dưỡng sức chớ có nghĩ quá nhiều nhất là lâm thần nhớ ký tô đại nhân đối ngươi căn dặn võng trí lỗ dài đ thay như bách cuối cùng phân phò nói đệ tử hiểu rõ nam võ chính thi duyên sơn huyện học viên ở lại khu vực giờ phút này tám đại quán chủ bao quát trương khởi cùng thẩm cách hai người cũng đều tại trong một cái viện đại nhân cái tia lâm thần mở m ư ờ i b ộ t thiếu h i ệ n nhiên là dùng biết điều đan vì một cái huyền đấu vậy mà dùng biết điều đan hẳn là coi là chỉ có hắn bà dương huyện mới có biết điều đan nhìn quanh sơn giã l à c a o mày lâm thần dùng biết điều đan khiến cho hắn có chút n g o à i ý m ớ n hắn không nghĩ tới tô lăng xuyên vậy mà sẽ làm như vậy đang nhìn lấm lét núi trong lỏng lâm thần dùng biết điều đan tất nhiên là tô lang xuyên thụ ý các vị quán chủ trương đại nhân nếu lâm thần dùng biết điều đan cái k i a đệ tử cũng dùng thẩm sư m i n h thì không cần trương khởi chủ động mở miệng đệ tử dùng biết điều đan về sau khai khiếu mười sáu chỗ đối phó cái k i a lâm thần chuyện đương nhiên đến mức cuối cùng tên thứ nhất đệ tử không cùng thẩm sư m i n h tranh trương khởi đối thẩm cách rất là chịu phục thẩm sư m i n h biết điều đan không cần thiết lúc này liền, liền dùng chỉ cần mình phục dụng biết điều đan hạ gục lâm thần liền không thành vấn đề tốt trương khởi ngươi có thể chủ động mở miệng bản quan rất là vui mừng yên tâm lần này huyện đấu về sau bản quan tuyện sẽ không bạc đái ngươi nhìn quanh núi đ ố i trương khởi rất hài lòng trương khởi mỉm cười đây cũng là hắn sẽ chủ động mở miệng nguyên nhân thẩm sư huynh tay cầm hai khỏa biết đ i ề u đan như thật muốn phục d ụ n g chính mình cũng không phải là đối thủ của thẩm sư huynh còn không bằng nhờ vào đó tại tờ trước mặt đại nhân soạt một đợt hào cảm trương đại nhân d u n g biết đ i ề u đan cần một hai ngày thời gian tiêu hóa nhưng bây giờ cách giao đấu chỉ còn lại có một ngày về thời gian sợ là không kịp không ngại bạn quan đi hướng ti trưởng đại nhân xin đem ta duyên sơn huyện c ù n g bà dương huyện giao đấu kéo dài trễ một ngày hậu tiên trước hết nhường huyện khác bắt đầu bực này tình huống đặc biệt ti trưởng đại nhân sẽ đồng ý nhìn quanh núi có lòng tin này lại hắn còn muốn đem việc này cho tuyên truyền đi nhường huyện khác đều biết tô lang xuyên cái tên này vô xỉ vì một cái h u y ệ n đấu vậy mà không để ý học viên tương lai năm n g a y kế tiếp lâm thần cùng phú ngang cốc sơn ba người chuẩn bị đi võ chính t i quán cơm dùng nữa lại bị thai quán chủ cản lại hôm nay các ngươi không cần phải đi quán cơm dùng nữa tô đại nhân đã cùng quán cơm bên kia giao p h ó xong võ chính t i sẽ an bài quán cơm tôi tớ i cho các ngươi đưa tới thức ăn thấy thai như bách sắc mặt t âm trầm lâm thần ba người liếc nhau một cái phú n a n g hỏi quán chủ có thể là chuyện gì xảy ra duyên sơn huyện bên kia dùng lâm thần dùng biết điều đan làm lý do yêu cầu hai huyện giao đấu đẩy trễ một ngày ty trưởng đại nhân đồng ý việc này cũng là bị huyện khác biết được đẩy trễ một ngày liền đẩy trễ một ngày nên không có gì đi phú ngang vẫn là không hiểu thay như bách mắt nhìn lâm thần lần này huyện đấu các huyện học viên đều không có dùng biết điều đan lâm thần dùng biết điều đan đưa tới bọn h ắ n nghị luận nghị luận sợ là c h à o phúng đi lâm thần hiểu rõ t h a y quán chủ vì sao để cho mình không cần đi quán cơm chính mình dùng biết điều đan hành vi tại các huyện học viên xem ra liền là một loại gian lận mặc dù này loại gian lận thủ đoạn các huyện đều có chẳng qua là tất cả mọi người không cần chính mình dùng chính là phá vỡ này phần quy củ các huyện học viên tự nhiên là không có gì tốt nghe lần này giao đấu nhiều châu phủ có thật nhiều võ giả cũng đều sẽ tới q u a n chiến giao đấu này g đã định ra đến chúng ta cùng duyên sơn huyện giao đấu đẩy trễ một ngày ngày mai liền đến phiên đức cao huyện cùng dư động huyện ngày hai huyện cũng là có chút không vừa ý thấy thứ tự kém nhất huyện giao đấu thời gian sớm nhất hiện tại đức cao huyện cùng dư động huyện bị xếp tại ngày mai giao đấu nếu là có chút không biết rõ tình hình võ giả còn tưởng rằng đức cao huyện cùng dư động huyện h ạ chót hai huyện tự nhiên tâm có bất mãn nhiều châu phủ hai năm một lần thi phủ Nhiều chương â u phủ đám võ giả l một trăm một mươi chín mây mở viên mãn thiếu niên muốn tan chạy hai công pháp cầu nguyện phiếu võ chính t i trong sân lâm thần nhìn xem trên tay tờ giấy hướng phía cốc sơn cùng phù ngang nói hai vị sư đệ ta muốn ra cửa một chuyến nghe được lâm thần muốn ra cửa cốc sơn cùng phù ngang hơi kinh ngạc cốc sơn cùng lâm thần giao tình không phải đặc biệt sâu không tiện nói gì phù ngang lại là k h u y ê n nhủ lâm sư huynh huyện đấu sắp t i ế n đến chúng ta vẫn là an tâm đợi tại võ chính t i miễn cho gặp được cái gì ngoài ý muốn không có việc gì là khương tình sư tỷ hè ta lâm thần không có dầu diếm bởi vì hắn cảm thấy không cần dầu diếm nghe được lâm thần lời này lại nhìn thấy lâm thần trên tay phong thư phù n a n g con mắt chấp chớp trong nháy mắt cải biến tháy độ sư đ sư huynh cứ việc đi phó ước nếu là thai quán chủ hỏi ta cho sư huynh tròn đi qua chi tiết cáo chi thai quán chủ chính là nhìn xem phù ngang nháy mắt ra hiệu bộ dáng lâm thần mỉm cười chính mình cùng khương sư tỷ thanh bạch lại không có gì che giấu nếu như thật có cái gì khương sư tỷ liền không nên chỉ hẹn mình sẽ còn ở trong thư để cho mình t ê u lên phó sư m ộ i các nàng dùng làm t r á lấp người đến có tự mình h i ể u lấy một cái nữ hải tử nếu như đ ố i n g ư ờ i có tâm tư lại thẳng tới thẳng lui tùy tiện tính tình cũng sẽ trở nên nữa nèo xấu hổ cáo chi chính mình đi hướng về sau lâm thần rời đi sân nhỏ căn cứ lúc đến chi nhớ rất nhanh chính là ra võ chính ti cửa lớn tại võ chính ti môn khẩu thương tình một bộ quần màu lục thanh tú động lòng người đứng ở nơi đó phá lệ làm người khác chú ý sóng m ũ i cao dưới môi đỏ hơi hơi dâng lên khỏe môi luôn là ngậm lấy một v ẹ t vừa đúng ý cười đang cười t ù n g tỉm nhìn xem lâm thần ai có thể nghĩ đến như là nhà bên nữ hải khương sư tỷ lại là cái sát phạt quả l ó n người nhìn xem khương sư tỷ tóc dài đen nhánh tùy ý kéo lên mấy sợi tóc rủ xuống tại trắng nón cổ một bên mang theo nhà bên nữ hải xinh đẹp lâm thần cũng rất khó đem khương sư tỷ cùng lúc trước đối thứ tư ra sư đệ phong thái càng hơn trước kia khương tình trước tiên mở miệng thấy một lần ít ngày nữa phi là một ngày không thấy như cách ba thu sư đệ hết sức là tưởng niệm sư tỷ đáng chết đưa vào cú pháp lâm thần vội vàng sửa đổi nói sai khương tình cũng là không có xoắn suýt lâm thần trong lời nói ma bệnh lần này ước lâm sư đệ ra tới là muốn mang lâm sư đệ đi một chỗ dứt lời khương tình trước hết quay người hướng phía đường đi một đầu khác đi đến mảy may không mất tích lâm thần cũng là đi theo chờ đến đến chỗ cửa thành thấy khương sư tỷ nhận hai con ngựa tới lâm thần trong mắt có kinh ngạc khương sư tỷ muốn dẫn chính mình đi địa phương ở ngoài thành chỗ kia khá xa c ư ớ i ngựa còn cần một canh giờ khương tình giải thích một câu lâm thần gật đầu cũng không nữa hỏi thăm ngược lại đến lúc đó liền biết hai người c ư ớ i ngựa ra khỏi thành hướng phía phía nam bay nhanh rất nhanh liền rơi xuống quan đạo xuyên qua một chỗ rừng t â y sau nửa canh giờ xuất hiện ở một chỗ chân núi khương sư tỉ hẹn mình leo núi thấy khương sư tỉ xuống ngựa lâm thần đi theo theo lập tức đến nay g dư quan g lại là chú ý tới tại phía trước đường núi cửa vào lại đứng đấy vài vị v õ giả tam đàm sơn là bị phong cấm bình thường người không thể vào núi bất quá phụ trách trông coi núi này cùng nhà ta có chút sâu xa ta mang sư đệ đi lên khương tình hướng phía lâm thần xinh đẹp trừng mắt nhìn trực tiếp bước lên leo núi bậc thang mà thủ tại chân núi bậc thang chỗ bốn vị v õ giả tầm mắt chẳng qua là quét mắt hai người đứng tại chỗ cũng chưa hề đủ tới tam đàm sơn không cao lắm bất quá ngàn trượng dùng lâm thần cùng khương tình chân của hai người lực bỏ lên đỉnh núi chỉ cần một khắp đồng hồ chỗ đỉnh núi mây m ù phiêu miểu chợt có gió núi thổi qua mây m ù tảng ra lộ ra một cái đầm xanh biết nước hồ tam đàm sơn bởi vì núi có ba đầm nước hồ mà lấy tên gần bên trong bên trong hai đầm nước hồ chúng ta không thể đi vào chỉ có thể ở này thủy vân đàm chỗ dừng lại thủy vân đàm. nghe được khương sư tỷ nói ra trước mắt này một bộ bích thủy đầm sâu tên lâm thần trong lòng đối khương sư tỷ mang chính mình tới nơi này mục đích có một cái suy đoán lâm sư đ ệ ta thủy vân trưởng viên mãn sau một khắc khương tình lời nhường lâm thần xác định trong lòng suy đoán chúc mừng khương sư tỷ sư tỷ thủy vân trưởng viên mãn cùng này thủy vân đ ả m có quan hệ khương tình chán hơi điểm rời đi bà dương huyện về sau ta tại đây bên trong chờ đợi thời gian một tháng thủy vân trưởng trải qua đại thành đến viên mãn lâm thần lần này bị khiếp sợ đến thời gian một tháng nhường khương sư tỷ thủy vân trưởng từ nhỏ thành đi thẳng đến viên mãn vậy nếu là tịnh thủy võ quán học viên đều tới này bên trong nghỉ ngơi mấy tháng chẳng phải là từng cái đều có thể viên mãn sáng tạo thủy vân trưởng vị tiền bối kia liền là tại đây bên trong l ĩ n h ngộ thủy vân trưởng đến mức vì sao võ quán không có an bài đệ tử chỗ này tu luyện thủy vân trưởng chỉ vì vũng nước này kỳ hàn vô cùng như không chống lạnh đổ v ậ t bất quá mười hơi thời gian thân thể liền sẽ tổn thương do giá rét cho dù là luyện tạ cảnh khí huyết cũng không chịu nổi cố hàn ý này thương tình nói xong trên tay xuất hiện một cái nhỏ nhắn bình ngọc nhìn về phía lâm thần giới thiệu nói bình này bên trong chính là noan dương đan dùng bề sau có thể chống cự đầm nước h bên trong hết thệ có mười khỏa lâm sư đệ một hồi vào trong nước có thể phục d ụ noan g dương đan tài liệu gì l u y ệ n chế lâm thần không biết nhưng hắn biết tuyệt đối cực kỳ c h â n quý khương sư t h tại đây thủy vân đàm bên trong một tháng thời gian liền tu luyện đến viên mãn giống phó tĩnh n h ã củng cố thanh thanh những học viên này trong nhà hẳn là cũng biết thủy vân đàm tồn tại không tới nơi này tu luyện chỉ có một cái khả năng noan dương đ a n tiêu hao không nổi lâm thần mặt lộ vẻ vẻ cảm kích bất quá chưa kịp hắn ngỏ ý cảm ơn khương tình liền mở miệng trước lúc trước ta vào tịnh thủy vó quán cùng t h n g quán chủ từng có ước định sẽ thay võ quán nắm lấy số một bây giờ lại lan mất lời này phần o a n dương đang tặng cho sư đệ hy vọng sư đệ có thể thay ta hoàn thành ước định sư đệ hiểu rõ lần này huyện đấu sư đệ sẽ dốc toàn lực ứng phó không phụ sư tỷ kỳ vọng Ừm, mỗi một mà mỗi qua một canh giờ, này thủy vân đàm bên trên mây mụ Lâm sư sẽ ngươi nước nước, phương có thể vào nước. Khương đệ đồng đồng đến đó lần gian, canh này vân bên trên liền chản trong tình dặn do Lâm thần giờ, thời vài lúc vào vào vào cho do chỉ có khắc có câ hồ thủy thể qua lâm thần có chút xấu hổ gãi gãi đầu không được quần áo cái kia khương sư tỷ đúng là không tốt l i ề u tại nơi này khương tình sau khi rời đi lâm thần không có vội vã vào nước dựa theo khương sư tỷ nói đợi đến thấy mây mù tràn vào đầm nước bên trong lại xuống nước mà bây giờ thủy vân đ à m bên trên mây mù cách mặt nước còn có chút khoảng cách thử nghiệm ngón tay đi sâu trong đầm chẳng qua là ngón tay tiêm nhiễm đầm nước lâm thần chính là lập tức thu hồi Này nước, lạnh đáng sợ, có một cố xuyên xương đau nhất. có cố đau Đ sợ, một n chén ĩ đ trà nhỏ thời gian trôi qua lâm thần con người ngưng tụ phía trước nguyên bản tung bay ở đầm nước phía trên mây mù bắt đầu tuân ra động không ngừng mà hướng phía mặt nước dũng mánh lao tới lâm thần thấy thế vội vàng cởi quần áo trên người đem trong bình loãn dương đan cho đổ ra một viên uống vào loãn dương đan vào bụng ném mắt lâm thần chỉ cảm thấy có một cỗ cực kỳ thuần khiết luồng nhiệt từ bụng nhỏ tuân ra tuân hướng toàn thân không dám trí hoãn lâm thần lâm thần rút đi áo ngoài đi chân trần bước vào bờ đầm nước cạn cái kia cô ra rét đấu xương cảm giác không có lại xuất hiện lúc này mới toàn thân đạp vào trong nước hướng phía chỗ sâu đi đến mỗi một chạy bộ ra lâm thần đều có thể rõ ràng cảm nhận được sóng nước gợn sóng cùng một c ố l ự c cản thân là ngư dân con trai lâm thần tự nhiên không ít chơi nước thủy tính không dám nói là hồ bà dương bên trong sóng bên trong tiểu bể đến nhưng cũng là cực kỳ rất quen nhưng mà vừa vào thủy vân đ à m hắn liền cảm nhận được nơi này đầm nước cùng hồ bà dương nước hồ khác nhau thủy vân đảm nước không thể xưng là nước nhất là tại lúc này mây mù tràn vào sau khi đi vào chẳng à n g g qua là đó chất vẹn g Nghĩ vẹn kiên trì hai người lâm thần chính là không thể không nhắm mắt lại đầm nước mặc dù không nữa thấu xương lạnh lẽo nhưng xuyên vào ánh mắt lại là làm cho ánh mắt của hắn khó có thể chịu đựng một khắc đồng hồ thời gian lâm thần cuối cùng chỉ nhắm mắt một mươi lần trở lại bên bờ lâm thần cẩn thận nhớ lại những cái kia mây mù dưới đáy nước vạn mèo mở rộng quỹ tích cùng thủy vân trường chiêu thức lại có chút giống nhau khương sư tỷ nói qua sáng chế thủy vân trường vị tiền bối kia liên lạc tại đây bên trong lĩnh nộ thủy vân trường chẳng lẽ là căn cứ này chút mây mù vào nước quỹ tích sáng lập ra thủy vân trường chiêu thức tại lâm thần suy nghĩ thời điểm giờ phút này tam đàm sơn một chỗ đỉnh nghỉ mát khương t ì n h cùng một vị phu nhân ngồi tại trong đỉnh tiểu tình đây chính là ngươi lần thứ nhất lợi dụng ra thế trợ giút một ngoại nhân thật là như thế này phu nhân trên mặt có na di c h i sắc ngươi chẳng qua là rời đi tỉnh thủy võ quán đệ tử thân phận có thể vẫn còn muốn giúp tỉnh thủy võ quán tại lần này huyện đấu lấy được thứ tự hoàn toàn có khả năng tự mình lên sân khấu còn nữa ngươi cùng tỉnh thủy võ quán ước định là giúp võ quán bắt lại bà dương huyện thứ nhất huyện đấu đã là vượt qua ước định phạm vi v i y ệ n di khương tình khó được lộ ra tiểu nữ nhân tư thái được à ta là cảm thấy lấy lâm sư đệ gia cảnh có thể đi đến một bước này không dễ dàng nghĩ đến giúp hắn một chút mà lại lâm sư đệ cùng chúng ta khương gia cũng có sâu xa cái gì sâu xa cũng bởi vì lâm thần là lâm hồ thôn cha người đối lâm hồ thôn có thể không có cảm tình gì n ă m đó thấy khương tình v ê n h thai lắng nghe phu nhân lập tức rời đi chủ đề ngươi cảm thấy ngươi vị sư đệ này có thể mượn thủy vân đàm đem thủy vân trưởng tu luyện tới viên mãn thời gian quá ngắn sợ là không kịp bất quá dùng lâm sư đệ nộ tính có như thế một lần cơ duyên không ra một tháng khẳng định có thể đem thủy vân trưởng tu luyện tới viên mãn khương tình trên mặt có chắc chắn tri sắc v ị phụ nhân cười không nói biết do ngắn như vậy thời gian không có khả năng đem thủy vân trưởng tu luyện tới viên mãn tại lần này viện đấu tới nói không có quá nhiều trợ lực còn muốn mang nàng vị sư đệ này đến hoàn toàn liền làm ư ợ n cùng tịnh thủy v õ quản nước hẹn vị vì mượn cớ giúp thiếu niên kia t h i ế u nha đầu còn không nguyện ý thừa nhận canh giờ thứ hai lâm thần lại một lần xuống nước canh giờ thứ ba lâm thần không tiếp tục xuống nước hắn đã phát hiện này thủy vân đàm kỳ lạ dù cho sắc trời dần dần biến muộn có thể dưới đáy nước hắn y nguyên có thể thấy rõ ràng mây mù hóa thành tơ t r ắ n g ý vị này hắn hoàn toàn có thể đợi đến tối lại vào thủy đàm dù sao ban đêm có một đen đến cùng nộ tính tăng thêm sau ba canh giờ sắc trời triệt để đen lại có nam tử đưa tới bữa tối đều là khí huyết đại bổ chim thịt lâm thần cũng không biết này chút chim thịt nếu là khương sư t h sắp xếp người đưa tới khẳng định giá cả không ít canh giờ thứ bốn lâm thần lần nữa dùng non dương đàn sau vào nước trong đầm nước lâm thần quan sát đến tơ bạc sương mù chạy như là con run không ngừng hướng đáy nước mà đi đồng thời cả người cũng là bắt đầu ở trong nước bắt đầu thi triển thủy vấn trưởng tay cầm vợt sóng vốn nên bị dòng nước tách ra t r ư ờ n g p h ò n g lại tại c h ạ m đến x ư ơ n g mù lúc đột nhiên ngưng tụ mà những cái tia x ư ơ n g mù phảng phất thành dẫn rác lại bắt đầu hướng phía hắn vị trí không ngừng vào tới t á n mây thành tơ sao Lâm thần khe nói một tiếng, trong h khe ầ n nói tiếng, một t đầu t h o á nước g trong có lẽ cũng không hiện hình ảnh, Thủy phải này Vân bên n qua một đàm có lẽ là lâm à m y ù Mỗi m ộ thần giọng nước, đều đ là vô số mây mù bị á t thành sau lại một lần một trường gỗ ra một trường này đánh ra nguyên bản nên bị hắn dẫn dắt mà đến sương mù lại bị trường phong của hắn dẫn dắt mang theo t r ư ờ n g phong bổ ra dài ba thước chân không dòng nước một trường này phảng phất đẩy ra một cánh cửa lâm thần tại trong đầm nước một t r ư ờ n g tiếp lấy một trường cho dù là ở trong nước lâm thần tay cầm không trở ngại chút nào xuất t r ư ờ n g cực điểm phiêu m i ệ u vô hình thanh phong t r ư ờ n g đi là phiêu m i ệ u vô tướng thủy vẫn t r ư ờ n g lấy mây chi biến hóa khó l ư ợ n g lại có thủy chi linh động thuận thế mà làm tàng biến hóa trong tay thế bên trong như cái kia s ó n g lớn nhìn như một đợt thủy triều kỳ thực dưới nước nhiều tầng điệp sóng những cái kia s ư n g n chính là biến chính là đ i ệ ó n g s ó n g lâm thần mắt nhìn bản thủy vẫn trưởng viên mãn nhưng lâm thần cũng không dừng lại. Hắn phút này đột nhiên này giờ đột có một, thử một, một lần o ạ i xúc đ g có t hai n h lần năm g cùng Trường có Vân n Thủy khả làm mười viên Thanh h o ạ n dương đan phục dùng hoàn tất lâm thần đã về tới trên bờ nhưng vẫn như cũng còn không có kết thúc tu luyện bên bờ nhất thời cồn u phong gào k h é t nhất thời thủy triều vô bờ thanh n â m thay nhau nổi lên huyện di thời gian không còn kịp rồi còn có hai canh giờ giao đấu liền muốn bắt đầu cách một cái khe núi chỗ ngoặc khương tình trên mặt có gấp gáp chi sắc nhịn không được muốn xuống tới một cái huyện đấu mà thôi không coi là cái gì ngươi cũng đã biết ngươi người sư đệ này giờ phút này đang làm gì mỹ phụ trong mắt có nồng đậm vẽ khiếp sợ cái gì dung hợp hai môn nhập phẩm công pháp khương tình khe giật mình cái m i ệ n g nhỏ nhắn khẽ nhất h u y n di chuyện này là thở hiện tại quái r ầ hắn sẽ h ủ đi hắn một cái đại cơ duyên đến mức huyện đấu ngươi đi một chuyến võ chính t i nhường h y ệ n đấu lại kéo dài trễ một ngày chính là không được chính là từ bỏ tốt ta đây đi võ chính t i bên kia lâm sư đệ liền giao cho huyện di ngài yên tâm đi ngươi để ý như vậy sư đệ huyện di ta tự nhiên sẽ chiếu cố t h ậ tốt t k h ư ơ n g tình gương mặt bay lên một vệ đỏ ửng không có nhận lời quay người hướng phía dưới núi mà đi mặc dù thất bại đối h ắ n ngày sau võ đạo chi lộ cũng có có ích tiểu tình nha đầu này xem người ánh mắt vẫn là hết sức chuẩn lại bị nàng tìm được một khối ngọc thô mỹ phụ nhân không cảm thấy lâm thần có thể đem hai môn nhập phẩm công pháp dung hợp một chỗ nhưng mặc dù thất bại, hắn tiền lời cũng là to lớn. chương một trăm hai mươi hung hăng c à n q u ấ y trưng khởi chương một trăm hai mươi hung hăng c à n q u ấ y trưng khởi canh hai cầu đặt mua võ chính t i giờ phút này thai như bách gấp như là kiến b ò trên c h à o nóng lâm thần đã hai đêm chưa có trở về hôm qua đức cao huyện cùng dư động huyện huyện đấu đã kết thúc ngày hôm nay giờ đến phiên bọn hắn bà dương huyện cùng duyên sân huyện đại nhân có muốn không hướng võ chính t i xin lại trì hoán một ngày thằng thanh giao đề nghị không được tô lăng xuyên khoát tay trì hoán một ngày đức cao huyện cùng dư động huyện bên kia đã có không ít ý kiến nếu là lại trì hoa xuống sẽ chỉ làm các huyện đối bà dương huyện càng thêm không vừa lòng so sánh với huyện đấu hắn hiện tại càng để ý lâm thần hướng đi duy nhất khiến cho hắn yên tâm là lâm thần an nguy hẳn không có vấn đề lâm thần là bị khương tình ước đi khương tình bối cảnh hắn là rõ ràng tại n h i ê u châu phụ sẽ không gặp phải phiền thoái có thể lâm thần không có ở lần này huyện đấu chúng ta huyện sợ là muốn thua thua liền thua đi bà dương huyện cũng không phải thua không nổi thua một trận càng làm cho kích thích các học viên đấu trí cũng chưa nếm không làm ộ t chuyện tốt tô lăng xuyên đành phải như vậy an ủi mọi người hắn đối lâm thần ngược lại sẽ không tồn tại không vừa lòng theo thai như bách chuyển cáo lâm thần lời nói lâm thần vì mình nguyện ý dùng biết điều đan hắn liền biết nếu không phải là thật sự có đi không được sự tình lâm thần t u y ệ t sẽ không bỏ qua h u y ệ t đấu liên tưởng đến thư phủ nghĩ đến vị kia khương đại nhân lai lịch tô lăng xuyên trong lòng kỳ thật có một cái suy đoán có thể kìm chân lâm thần chỉ có hai loại khả năng cảnh giới đột phá hoặc là công pháp đột phá đến thời điểm then chốt vô pháp phân tâm cắt ngang phân phó các học viên đi tới diễn võ trưởng tô lăng xuyên giải quyết dứt khoát các quan quan chủ đành phải đi triệu tập riêng phần mình học viên chờ đến phó tịnh nha đám người tập hợp thấy không lâm thần thân ảnh trong mắt cũng đều là có vẻ nghi hoặc lâm sư huynh vì sao không tại ánh mắt mọi người đều nhìn về phía cốc sơn cùng phủ n a n g có sơn mấp máy môi một cái yên lặng không nói phù ngang một mặt cười khổ hắn cũng không nghĩ tới lâm sư huynh lại có thể vừa đi liền là hai đêm tuổi khô gặp gỡ liên hòa đã xảy ra là không thể ngăn cản rồi lâm sư huynh ấn lý thuyết không nên là loại người này à, đi thôi t ă n g thanh g i a o quét mắt mọi người nhàn nhạt mở miệng không có nói rõ lý do lâm thần vì sao không tại đến mức tô lan g xuyên thân là võ chính chỗ sở t r ư ở n g đương nhiên sẽ không cùng học viên cùng nhau vào sân diễn võ t r ư ở n g võ chính chỗ diễn võ t r ư ở n g không chỉ chiếm diện tích lớn lại t ứ phía đều có bảy đài cao chỗ ngồi nơi này nguyên bản là thi phụ sử dụng giao đấu nơi trốn cho quan chiến võ giả đều cung cấp chỗ ngồi xem trên chiến đ à i giờ phút này mặt khác các huyện võ quán học viên toàn đều đến đông đủ bà dương huyện cùng d u y ê n sơn huyện giao đấu theo lý mà nói là hấp dẫn không đến nhiều như vậy học viên nhưng bởi vì chỉ hoãn sự tỉnh dẫn đến huyện khác học viên đối hai huyện rất là không vừa lòng đều là đến xem trò vui ngoại trừ các huyện học viên phụ thành bên trong cũng có thật nhiều võ giả đến đây quan chiến có thể tiến đến võ chính t i quan chiến kém còi nhất đều là luyện tạng võ giả luyện tạng phía dưới trừ phi là thi phủ bằng không không có tư cách tiến đến bà dương huyện cùng duyên sơn huyện học viên cơ hồ là đồng thời ra trận hai bên nhìn nhau liếp mắt riêng phần mình trở lại khu vực của mình kỳ quái vì sao không thấy lâm thần t h â n ảnh hẳn là sợ thua không dám ra chiến chu đào đối lâm thần có hận chẳng qua là hắn lời kia vừa thốt ra cho dù là cùng làm ộ t huyện duyên sơn huyện học viên ánh mắt nhìn về phía hắn cũng cùng xem đồ đần một dạng sợ thua mà không dám ra chiến nói lời này bất quá đầu góc sao trương khởi cùng thẩm cách l i ế c nhau một cái hai người trong mắt cũng có được nghĩ hoặc toàn bộ bà dương huyện có thể bị bọn hắn làm làm đối thủ cũng chỉ có cái kia lâm thần lâm thần không hiện thân trận này h u y ệ n đấu đối bọn hắn tới nói cực kỳ dễ dàng võ chính t i phòng khách bên ngoài khương tình nhìn xem tô lan g xuyên tô đại nhân tình huống chính là như thế có thể lời tốt nhất là chỉ hoãn giao đấu trở đến lâm thần trở về không cần tô lan g xuyên lắc đầu thấy khương tình nghi hoặc biểu lộ cười giải thích nói một trận h u y ệ n đấu mà thôi bản quan thua được cùng so sánh ngươi cho bản quan mang tới cái tin tức tốt này so thắng h u y ệ n đấu càng làm cho bản quan vui mừng hai đạo nhập phẩm công pháp dung hợp khá lắm nếu không phải lời này là xuất từ khương tình miệng lại khương tình cũng cáo chi là tam đảm sơn vị tiên lý huyện sư tị cho ra phán đoán đổi lại những người khác hắn đều đến một bàn tay đập tới đi làm bản quan là dễ gạt như vậy thân là nhập phẩm cương giả tô lăng xuyên thân tự biết hai môn công pháp dung hợp ý vị như thế nào nếu là dung hợp thành công cũng không phải sáng tạo ra một môn công pháp mới chẳng qua là đem công pháp phẩm dai cho được tăng lên hai môn hạ phẩm công pháp dung hợp uy lực của nó đổi sắt trung phẩm công pháp mặc dù lâm thần lần này thất bại cũng đối lâm thần tại võ đạo công pháp bên trên l ĩ n h nộ có sự giúp đỡ to lớn hiện tại tô lăng xuyên càng thêm đội phục lao sư ánh mắt chính mình xác thực là tầm nhìn hạn hẹp một chút cũng may chính mình kịp thời tỉnh lại Đối l â một thần h c â h à khác đồng hồ về sau dùng cựu như phong cầm đầu một nhóm lớn võ đạo cường giả xuất hiện ở diễn võ trường võ chính tư cục trưởng đích thân đến làm cho hiện trường học viên ánh mắt biến đến kích động lên dù cho hôm qua bọn hắn đã gặp vị này võ chính tư đại nhân cùng nhiều như vậy võ đạo cường giả ai là lâm thần cựu như phong nhập tọa về sau tấm mắt quét mắt bà dương huyện học viên khu vực trầm giọng hỏi hắn này hỏi một chút không sao xung quanh mặt khác nhập phẩm cứng giả trong đầu đều toát ra một cái nghi vấn lâm thần là ai dù cho võ chính t i ban bố công văn nhưng liên quan tới lâm thần cùng vũ vĩnh niên sự tích càng nhiều hơn chính là tại bên trong võ quán bộ tuyên truyền mà ở đây này chút nhập phẩm cứng giả sớm liền rời đi võ quán cũng không phải tại võ chính t i hệ thống làm quan tự nhiên không biết việc này ty trưởng lâm thần hôm nay không một bên tô lăng xuyên đổi vội trả lời cựu như phong nhìn chính mình đệ từ này lên mắt lại cũng không có tiếp tục hướng xuống hỏi chẳng qua là thản nhiên nói nếu như thế giao đấu bắt đầu đi ngược lại là mặt khác một bên nhìn quanh núi cùng mặt khác võ chính chỗ sở trưởng nhìn về phía tô lăng xuyên ánh mắt mang theo không hiểu bà dương huyện cùng duyên sơn huyện giao đấu bị đẩy trễ một ngày cũng là bởi vì lâm thần phục d ụ n g biết điều đan nguyên nhân đưa đến kết quả thân là người trong cuộc lâm thần vậy mà không tham gia h u y ệ t đấu không tham gia h u y ệ t đấu còn dùng biết điều đan tô lăng xuyên trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì trên diễn võ trưởng theo võ chính ty một vị nhập phẩm cường giả một câu bắt đầu bầu không khí bắt đầu biến đến ngưng trọng lên hôm qua đức cao huyện cùng dư động huyện giao đấu kịch liệt người ở chỗ này đều thấy qua không có một vị học viên chưa từng thủ thương hôm nay giao đấu khẳng định không có cách nào cùng hôn qua so dù sao bà dương huyện cùng duyên sơn huyện thực lực tổng hợp không bằng hôn qua hai huyện cũng không nhất định duyên sơn huyện trương khởi cùng thẩm cách đều không yếu trận này giao đấu vẫn còn có chút đáng xem tại các huyện quan chiến học viên nghị luận bên trong trương khởi cũng không do dự dẫn đầu đi đến diễn võ t r ư ở n g trung ương duyên sơn huyện trương khởi nguyện cùng m ư ơ i vị bà dương huyện sư đệ trao đổi một chút、Soạn. trương khởi này vừa nói hiện trường một mảnh xôn xao chủ yếu là các huyện quan chiến học viên bạo phát đi ra Bọn hắn nghĩ tới một vòng này giao đấu sẽ xuất hiện dùng một đối nhiều tình huống thật không nghĩ đến trương khởi vậy mà như vậy cuồng dùng một đ ố i mười bà dương huyện bên này phí hồng đám người sắc mặt rất là khó coi trương khởi lợi này là đối bọn hắn khinh thị tuổi trẻ khinh cuồng nên đánh nhìn quanh núi ra vẹ q u á lớn tô lăng xuyên chẳng qua là hư lạnh một tiếng giả vờ giả vị khối này trương sư h u y n h thật đúng là cao thủ hắn cũng không tin trương khởi muốn khiêu chiến m ư ờ i người sự tình hắn vị này v õ chính chỗ sở trường sẽ không biết rõ tình hình chung quanh mặt khác nhập phẩm cường giả cũng đều là nhân tinh chẳng qua là cười cười không có nói tiếp duyên sơn huyện khóa này ra bực này người kế tục lại muốn dùng một đấu mười ha ha chúng ta duyên sơn huyện khóa này cũng không chỉ ra một mầm m ư n g tốt trương khởi ba tháng giao đấu người thứ hai còn có mạnh hơn thẩm cách không có ra tay xem trên chiến đ à i rất nhiều đến đây quan chiến luyện tạng võ giả đều là theo các huyện đi ra đã có trong huyện giao đấu tự nhiên là muốn tới duy trì một đợt nói chuyện luyện tạng võ giả liền là tới từ duyên sơn huyện đối duyên sơn huyện lần này võ quán học viên tình huống cũng là hiệu quả liền sợ g i lớn đau đầu lưỡi đến lúc đó đánh mặt mình lời này là bà dương huyện đi ra luyện tạng võ giả đánh trả trên trận trương khởi rất nhanh chính là chọn lựa b trương, trương khởi hung ỉ c lại n hăng càn quái lời nói dẫn tới bà dương huyện bên này tập thể phẫn nộ thật sự là quần vọng trước thắng chúng ta mười người rồi nói sau được tuyển chọn thiết huyết võ quán trương thanh nhẹ hư một tiếng lập tức hướng phía bên mười chín người khác nói nếu đối phương q u ồ n g vọng như vậy chúng ta cũng không cần lưu tình đậu thủ trương thanh mười người cơ hồ là đồng thời đậu thủ trong lòng bọn họ hiểu rõ trương khởi đã mở 16 khiếu, ở khiếu, trên cảnh cao、so、bọn hắn cao hơn tận giới với so tăng mặt á các cái n cũng không chịu nổi đàn sói, cũng không tin Trương đồng thời đối phó bọn hắn nhiều người như vậy. Một hồi các người liền sẽ biết cái gì là tuyệt vọng. Trương trên h hổ chịu Khởi thể thời phó hồi Khởi có gì tuyệt sói, đối biết là sẽ Một vậy. m có vẻ dữ tợn cả người khí thế tăng lên lại như cùng một đầu mánh thu đồng dạng thân hình nổi lên một q u y ề n hướng phía gần nhất trương thanh d vanh tới giống hai quyền va chạm trương thanh sắc mặt trong nháy mặt biến sau một khắc trình thân ảnh như rượu đứt dây bay rớt ra ngoài một chiêu bại trương thanh mạnh nguyên đám người thấy cảnh này đồng tử gấp gáp co vào trương khởi trên mặt mang tàn khốc cười sau một khắc người như manh thú chém giết tới một quyền tiếp lấy một quyền mánh hổ vào núi thế không thể đỡ đại thành hổ khiếu q u y ề n vây xem võ giả có người kinh hô tăng khiếu cảnh giới áp chế tăng thêm đại thành hổ khiếu quyền trương khởi đã vô địch ba mươi hơi thở vẹn vẹn ba mươi hơi thở trên diễn võ trường chỉ còn lại trương khởi một người đứng tại chỗ trên người hắn mặc dù cũng bị thương có thể đà thương thế cũng không nặng tô lăng xuyên sắc mặt xanh mét bà dương huyện tám đại võ quán quán chủ cũng giống như vậy thần sắc này một trận chiến bà dương huyện bại quá thảm rồi không chịu nổi một kích trương khởi nhất miệng ánh mắt nhìn về phía thầm cách thầm sư huynh còn lại liền giao cho ngươi bất sư huynh cảm thấy không thú vị này trương khởi thật là phách lối a có huyện khác học viên có chút nhìn không được nhưng hắn vừa thốt lên xong chính là bị xung quanh những người khác phản bác có thực lực mới có thể hung hăng càng quái võ đạo vốn là dựa vào thực lực nói chuyện bà dương huyện không có thực lực này liền nên ngoan ngoan nhật vua xem trên chiến đài thương tình nhìn xem trương khởi u n g hăng c à n quái bộ dáng mắt đẹp cũng là có l trên h diễn võ trường trương khởi cực điểm hung hăng càng quái quan chiến đài vây xem võ giả thái độ cũng là hai thái cực bất quá một lần huyền đấu duyên sơn huyện không cần thiết như thế đi võ đạo bản chính là cường giả chi tranh sức lực y ế bởi vì huyện đấu trì hoãn đức cao huyện cùng dư động huyện học viên cũng không có ít trào phúng hai cái hạng chót huyện tranh đấu lại trì hoãn cũng là như thế có ý nghĩa gì hiện tại trương khởi sư huynh dùng thực lực nói cho bọn hắn chúng ta duyên sơn huyện giới trước hạng chót nhưng không có nghĩa là lần này cũng hạng chót đức cao huyện cùng d ư động huyện học viên nhất là đức cao huyện làm hôn qua thắng được một phương giờ phút này trên mặt cũng mất hôn qua cao cao tại thượng trương khởi triển lộ ra thực lực nhường đến bọn hắn trấn kinh duyên sơn huyện lần này là cuộc khởi cái tia trương khởi thực lực liền mạnh như vậy còn có chưa ra tay thầm cách chỉ sợ ngoại trừ nghiễm tín huyện cùng vĩnh p h o n g huyện huyện khác cũng không dám nói có thể chắc thắng duyên sơn huyện dĩ vãng bà dương huyện cùng duyên sơn huyện hạng chót là bởi vì thiếu đi đỉnh tiêm học viên xuất hiện học viên thực lực duyên sơn huyện lần này ra trương khởi cùng thẩm cách bổ đủ khối này một điểm mặc dù đối mặt thượng giới thi phủ năm vị trí đầu huyện cũng có sức đánh một trận so sánh dưới bà dương huyện chỉ có thể nói bà dương huyện năm nay so sánh không may gặp quật khởi duyên sơn huyện cho dù là cùng h ô m qua đức cao huyện cùng dư động huyện đối đầu cũng sẽ không giống này ngày thua như vậy thảm không ít nhập phẩm c ư ờ n g giả ánh mắt nhìn về phía tô lang xuyên vị này tô đại nhân chỉ có thể nói là thời vận không đủ mọi người ở đây vây xem thời khắc giờ phút này thẩm cách cũng đã chọn lựa tốt đối thủ ngoại trừ phó tính nhã bên ngoài còn lại phí hồng tám người đều bị hắn chọn chúng lưu lại phó tính nhã một người không phải thương hương tiết ngọc chẳng qua là cho bà dương huyện lưu lại một điểm cuối cùng mặt mũi thôi bà dương huyện tám đại quán chủ giờ phút này sắc mặt vô cùng âm trầm mười tám vị đệ tử bị đối diện hai người quét ngang đây là một loại lớn lao xỉ đục nếu là lâm sư h i n h tại làm sao có thể nhường duyên sơn huyện lớn lối như thế phú ngang lầm bầm một câu hắn vừa mới lên tràng bại bởi c h ứ n g khởi tiếng nói nói xong tầm mắt theo bản năng quét hướng b ô n phía này quét qua tầm mắt lại là dừng lại lâm sư minh phú n g n g này vừa hống bà dương huyện hết thể học viên tầm mắt đều nhìn về diễn võ trường lối vào bao quát tằng thanh dao chờ quán chủ diễn võ lâm thần đang cùng c h ấ n giữ võ chính ti vũ người nói rõ lý do thân phận của mình đại nhân đây là sư lệ ta ta đúng là bà dương huyện ra tới c h ấ n giữ luyện t ạ n g võ giả quay đầu mắt nhìn phù ngang lúc này mới cho đi lâm sư huynh người rốt c ụ c tới p h ù ngang hết sức xúc động hắn vừa mới trên đài bại bởi trước khởi trong lòng kìm nén một bụng nộ khí giờ phút này thấy lâm thần liền như là thấy được cứu tinh học viên khác nhìn về phía lâm thần tầm mắt cũng là như thế cho tới bây giờ bà dương huyện lần này học viên cũng sớm đã công nhận lâm thần thực lực trước mắt có thể cho bà dương huyện tìm về mặt mũi ngoại trừ lâm sư huynh bên ngoài lại không người ngoài thật có l ỗ i đệ tử có việc chỉ h o a n tới chậm lâm thần hướng phía tàng thanh dao thay như bách chờ tám vị quán chủ mở miệng nói xin lỗi hắn cũng không nghĩ tới đi theo khương sư tỉ ra ngoài chuyến này lại kém chút bỏ qua h u y ệ n đấu cũng chưa mượn lắm tàng thanh dao trầm giọng mở miệng thay như bách trên mặt cũng rốt cục lộ ra nụ cười tàng sư mội nói không sai tới cũng chưa mượn lắm bà dương huyện vừa mới mất đi mặt mũi một hồi cho nó cầm về đệ tử sẽ làm toàn lực ứng phó lâm thần gật đầu đáp ứng bên cạnh mặt khác sáu nhà quán chủ đáy mắt có nghi hoặc lâm thần thực lực tại bà dương huyện lần này đúng là độc nhất ngăn có thể duyên sơn nghe được lâm thần trả lời phú ngang trong lòng đại thạch đầu rơi xuống đất học viên khác trong mắt thì là có vẻ mất mát bọn hắn hy vọng lâm sư huynh có thể nói ra hạ gục t r ư ơ n g khởi chuyện đương nhiên tự tin trả lời nhưng nghĩ lại lâm sư huynh như vậy trả lời mới là hợp lý trường khởi khai khiếu mười sáu chỗ lại hổ khiếu quyền đã đại thành phải biết hổ khiếu quyền uy lực không kém thiết b ă n g quyền lâm sư huynh mới là mười bột khiếu có thể cùng chương khởi chiến bình đã là rất không tệ bọn hắn cũng không yêu cầu xa v ờ i mặt khác chỉ cần lâm sư huynh một hồi ra sân cũng hạ gục mười vị duyên sơn huyện học viên hoặc là nhiều như vậy một hai vị coi như bảo vệ bà dương huyện thể diện bà dương huyện bên kia tình huống như thế nào ta xem lại thêm một cái người bà dương huyện học viên còn có thể cười ra tiếng người này là ai lâm thần hướng đi bà dương huyện bên này khu vực cũng là bị mát sắc người phát hiện mà ngồi ở quan chiến đài bên trên tô lang xuyên càng là trước tiên liền thấy lâm thần rốt cục không nữa sụ mặt bất quá rất nhanh này chút quan chiến người l ự c chú ý chính là bị trên trận chiến đấu cho hấp dẫn t h ầ m cách mặc dù chỉ là mở mười lăm khiếu nhưng mà đối mặt phí hồng chờ mở mười bốn khiếu đối thủ lại như vào trốn không người song trưởng vung ra hồng quan g đầy trời liệu vân trưởng viên mãn quan chiến võ giả trong đám có người kinh hô huyện khác cái k i a mấy vị cường giả đỉnh cao giờ phút này tầm mắt cũng là gắt gao nhìn chằm chằm t h ầ m cách đáy mắt có vẻ kiên rẻ diên sơn huyện bên này trưng h ở i nếp miệng lên một tia đắc ý tri sắc hắn có thể cảm nhận được xung quanh mặt khác sư đệ còn có sau lưng những cái tia quan chiến võ giả trần kinh thẩm sư minh là hắn tôi vi kh nếu không phải thẩm sư huynh liệu vân trưởng viên mãn hắn cũng sẽ không chủ động nhuộm bộ tên thứ nhất bà dương huyện chẳng qua là hắn cùng thẩm sư huynh đã đặt chân căn bản không đáng giá nhất tới chương sư đ ệ các ngươi duyên sơn huyện lần này ra một cái không tầm thường thiên tài liệu vân trưởng cũng không tốt tu luyện có thể tại ngắn như vậy thời gian tu luyện tới viên mãn này thẩm cách nộ đạo nộ tính có thể xưng tinh người nhìn quanh núi ngay bên người nhập phẩm võ giả khoa trường trên mặt cũng là có nụ cười nhưng ngoài miệng lại là khiêm tốn nói ra ha ha thẩm cách điểm này nộ tính không coi là cái gì xác thực không coi là cái gì ta bà dương huyện lâm thần sớm tại ba tháng trước liền đã thanh phong trưởng viên mãn tô lang xuyên nhìn không được nhìn quanh núi này tấm dối trá sắc mặt hắn lời kia vừa thốt ra nhìn quanh núi nụ cười trên mặt cứng đờ ở luận võ đạo nội tính bà dương huyện lâm thần đúng là lần này toàn bộ nhiều châu phủ mạnh nhất ba tháng thanh phong trưởng viên mãn cho dù là nghĩa tín huyện cũng không có học viên có thể làm đến võ đạo nội tính tuy trọng yếu nhưng võ giả giao đấu cũng không phải chỉ dựa vào nội tính cảnh giới quyết định cuối cùng thực lực lại một môn công pháp viên mãn chỉ có thể nói cùng môn công pháp này tương đối phù hợp không có nghĩa là tu luyện những công pháp khác cũng có thể có như vậy tiến độ nhìn quanh núi lời nói đánh trả Tô l nếu g n thức là i ề n muốn p h các huyện trình độ đều là hôn qua dư động huyện cùng đức cao huyện như thế hai người chỉ sẽ cảm thấy không thú vị thầm cách triển lộ ra thực lực lại là làm cho hai người hưng phấn lên thầm cách đáng giá nghiêm túc đối đãi liệu vân trưởng viên mãn phú ngang khẽ nhất miệng vô ý thức nhìn về phía bên cạnh lâm thần hỏi lâm sư huynh thẩm cách thực lực cùng ngươi so sánh không giới ta lâm thần trả lời những người khác không có cảm thấy có gì không ổn phù ngang lại là gãi gãi đầu giật mình vẫn là câu trả lời này chẳng lẽ lâm sư huynh lúc trước nói thật không phải khiêm tốn thật chính là như vậy cho rằng lâm thần cũng không biết phù ngang có như thế phong phú tâm lý chuyển động hắn sở dĩ như vậy trả lời chẳng qua là xuất phát từ chính hắn cẩn thận tính tình chưa hề giao thủ trước đó vĩnh viễn không nên coi thường bất kỳ một cái nào đối thủ người nào dám cam đoan đối phương liền không có giữ lại át chủ bài thời gian một n g n ngang trên trận chiến đấu kết thúc phí hồng đám người dù cho ô m lưỡng bại câu thương đấu pháp vẫn là thua toàn bộ hiện trường tất cả mọi người tầm mắt đều rơi vào thẩm cách trên thân không có người sẽ cảm thấy thẩm cách hạ gục phí hồng đám người thời gian sử dụng càng lâu thực lực liền là không bằng trương khởi trương khởi hạ gục đều là khai khiếu m ộ ư ơ i ba nơi mà thẩm cách đối thủ là khai khiếu m ộ ư ơ i bốn chỗ lại thẩm cách không giống trương khởi đồng dạng trên thân còn t châm h u nhưng phàm có nhãn lực người liền có thể nhìn ra trương khởi cùng thẩm cách ở giữa còn có t r a n l ệ không nhỏ bà dương huyện xong cả huyện học viên bại bởi hai người lần này giao đấu về sau bà dương huyện hạng chốt danh tướng sẽ triệt để ngồi vững xem trên chiến đài võ giả thấp r ộ n g thở dài mà đến từ bà dương huyện võ giả thì là không nói một lời bọn hắn muốn phản bác lại tìm không thấy phản bác ngữ sự thật bày ở trước mặt võ giả giao đấu xem liền là thực lực a bà dương huyện làm sao còn có nam đệ tử này người đi lên là ý gì chẳng lẽ hắn còn muốn lấy t r ứ n g trọi đá khiêu chiến thầm cách đang chuẩn bị sớm rời sân bà dương huyện võ giả thấy đi đến tràng thân ảnh nhiều vị trí tại ba tháng trước nhìn qua giao đấu trên mặt lộ ra xúc động biểu lộ là lâm thần bà dương huyện còn không có bại lâm thần chẳng lẽ liền là vị kia ba tháng đem thanh phong trưởng tu luyện tới viên mãn bà dương huyện võ đạo thiên tài ba tháng đem thanh phong trưởng tu luyện tới viên mãn võ đạo nội tính kinh khủng như vậy có trò hay để nhìn vô dụng nay lâm thần cảnh giới bên trên kém chút mặc dù lợi hại hơn nữa chẳng lẽ còn có thể một người hạ gục duyên sơn huyện hết thể học viên nhiều nhất là cho bà dương huyện tìm về chút mặt mũi thôi thân phận của lâm thần bị nhận ra đưa tới các huyện học viên chú ý đáng tiếc cảnh giới kém chút càng không đổi được kết cục nghiễm tín huyện bên này thịnh đào cấp ra phán đoán huyện khác cũng gần như thế không có ai nghi vấn lâm thần võ đạo nội tính nhưng bây giờ tình huống này lâm thần không cải biến được kết cục chư vị sư đệ khổ cực tiếp xuống giao cho ta đi lâm thần an ủi thất bại phí hồng đám người cất bước đạp trên diễn võ tràng trung ương cuối cùng ánh mắt nhìn về phía duyên sơn huyện bên kia khỏe miệng hơi hơi dương lên bà dương huyện tịnh thủy võ quán chấn nhạc võ quán đệ t ử lâm thần hướng duyên sơn huyện toàn thể sư huynh tỉnh giáo chương 122, một trăm hai mươi hai một người đánh ngừng giao đấu cầu đặt mua lâm thần tư thái rất thấp nhưng mà nói ra ngữ lại là tại toàn bộ diễn võ trường quanh quẩn b ả n cũng bởi vì lâm thần ra sân mà xuất hiện tranh luận xem trên chiến đài võ giả giờ phút này càng là dung c h u y ệ n nhìn trên trận cái kia đạo thiếu niên thân ảnh xem trên chiến đài võ giả ánh mắt hết sức là quái dị thậm chí có như vậy trong tích tắc bọn hắn hoài nghi là không phải mình nghe lầm một người đối chiến toàn bộ duyên sơn huyện hai mươi tên học viên nghiễm tín huyện bên này thịnh đào nhữ mày một cái cho dù là hắn cũng không dám nói có thể một người đối chiến duyên sơn huyện toàn bộ học viên duyên sơn huyện học viên khác thực lực như thế nào hắn không rõ ràng có thể trương khởi cùng thẩm cách hai người cũng đủ để cho hắn kiên kỵ này lâm thần thật ngôn nhiều vị đỉnh tiêm học viên đồng dạng cũng là mang theo vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía lâm thần có thể trở thành một huyện đỉnh tiêm cũng không phải loại kia cồn u g vọng nốc nhết người nhưng bọn hắn không nghĩ ra lâm thần từ đâu tới tự tin thật sự cho rằng là cái thứ nhất đem thanh phong trưởng tu luyện tới viên mãn l i ê n đại biểu thực lực cũng là đệ nhất sao khiêu chiến viên sơn huyện toàn thể học viên ta xem liền là trướng khởi này một cửa hắn liền qua không được ngắn ngủi sau khi khiếp sợ các huyện học viên bạo phát đi ra chính là trào phúng cùng nghi vấn bọn hắn không tin lâm thần có thể làm được cũng không muốn đi tư tưởng Duyên Sơn huyện của khởi, đã cho bọn hắn mang đến khởi, cho đã áp lâm ự c nếu như l thần thật có thể làm đến, hả không có nghĩa đến, có có làm là sư a danh u huyện xuất đó đem các hiện n bài sẽ g ợ Lâm t huynh ầ n tin tự là c h ệ tốt, n ư n g hắn là là cẩn chút. thận một Đây bà dương huyện bên này phó tính nhã đám người khẽ nhất miệng bọn hắn cũng bị lâm thần lời cho khiếp sợ đến thay n g t n cùng h thai Giao Chẳng sư huynh thằng sư muội các ngươi có phải hay không biết một chút cái gì ta nghe lâm thần vừa mới báo ra môn cũng không chỉ báo tịnh thủy võ quán báo đáp chấn nhạc võ quán tên thiết huyết võ quán quán chủ tò mò hỏi Vài vị sư đệ một cũng lâm thần tên g hắn sớm liền hiểu nhưng hôm nay mới lần thứ nhất nhìn thấy chân nhân thiếu niên ngữ gia của ngôn thần xác lại là thông i o n g mảy may không nhận chúng quanh trào phúng ảnh hưởng này phân tâm thái chính là cực kỳ tốt tô sư đệ đừng nói làm sư huynh ta không cho ngươi cơ hội tuổi trẻ khinh quần bản quan có thể lý giải bản quan cho phép hắn lựa chọn lần nữa đối thủ nhìn quanh núi ánh mắt nhìn về phía tô lang xuyên không biết vì sao khi nhìn đến lâm thần đối mặt quanh mình huyên náo trào phúng sắc mặt y nguyên p h o n g rong hắn này trong lòng mơ hồ có một loại dự cảm xấu không cần bản quan tin tưởng lâm thần tô h lăng xuyên trực tiếp cự tuyệt bên cạnh mặt khác các huyện võ chính t r ô sở trường giờ phút này tầm mắt cũng là hội tụ tại lâm thần trên thân thâm thúy con ngươi phảng phất muốn xem thấu lâm thần nội tình năm trên diễn võ trường chủ trì giao đấu võ chính t i nhập phẩm cường giả đầu tiên là mắt nhìn lâm thần lập tức ánh mắt quét mắt quan chiến sau đài bà dương huyện lâm thần muốn khiêu chiến duyên sơn huyện hết thể học viên trận chiến này không cần chọn lựa nhân viên dứt lời nam tử chính là thối lui đến diễn võ trường d i a trang t h đấu này không cần hắn lại chủ trì xác nhận lâm thần là thật muốn một người khiêu chiến duyên sơn huyện toàn thể học viên giao đấu cũng đã bắt đầu thẩm sư huynh ta đi trương khởi nhìn chăm chăm lâm thần hướng phía thẩm cách nói một câu sau đó hướng phía bên người m ặ t khác sư đệ câu nói vừa dứt chư vị sư đệ liền xem kịch chính là đối với lâm thần trương khởi trong lòng là có chút hận ý nếu không phải lâm thần dùng biết điều đan hắn liền sẽ không bị buộc cũng dùng biết điều đan hoàn toàn có khả năng đem biết điều đan lưu tại khai khiếu mười chín chỗ thời điểm lại dùng bởi vì lấy này nguyên nhân trong lòng của hắn đối kích bại lâm thần cực kỳ khát vọng nhưng ra sân đi sau hiện lâm thần vậy mà không c o i ở n à y phần tức giận chính là chuyển đến bà dương huyện học viên khác trên thân đây cũng là hắn ra sân thời điểm sẽ như này tùy tiện nguyên nhân chẳng qua là hắn nghĩ không ra mắt thấy giao đấu phải kết thúc lâm thần lại xuất hiện vậy mà so với chính mình còn ngông c ù n g hơn hẳn là cảm giác mình cùng thẩm sư huynh chiến đấu một trận bị thương thực lực giảm đi nhiều có thể nhặt cái tiện nghi này trương khởi theo duyên sơn huyện khu vực đi ra mỗi một bước đều đi hết sức ổn quanh thân khí thế cũng là đang không ngừng tăng lên hồ khiêu quyền như mánh hổ chi thế cũng là cần tụ lực càng tụ lực uy lực càng mạnh mặc dù đối lâm thần có hận ý nhưng trương khởi cũng sẽ không khinh thị lâm thần lâm thần hiếp mắt nhìn về phía trương khởi hắn có thể cảm nhận được trương khởi mỗi đến gần một bước khi thế bên trên liền tăng lên một điểm 16 khiếu t r ư ơ như g k ở i khiếu đại hổ thành. h quyền n tại hai ngày trước đó chính mình thật đúng là cần phải ứng phó cẩn thận thế nhưng hiện tại lâm thần quét mắt mặt của mình tâm ký chủ lâm thần cảnh giới cực h ạ n khai khiếu cảnh một mươi bốn hai mươi bốn sáu mươi ba trăm khí huyết hai trăm hai mươi bốn nghìn bày ra có thể tìm đọc quá khứ khí huyết tăng trưởng thanh phong trưởng phá hạn thiết q ố c công viên mãn thủy vân trưởng p hắn mặc dù không thành công dung hợp thanh phong trưởng cùng thủy vẫn trưởng nhưng lại tại viên mãn phía trên càng tiến một bước hắn không biết phá hạn thanh phong trưởng cùng thủy vẫn trưởng so viên mãn uy lực tăng lên nhiều ít bởi vì hắn không có vật tham chiếu nhưng lâm thần có khả năng xác nhận một điểm rất mạnh loại kia xuất trưởng thời điểm khí huyết tốc độ lưu chuyển ấm áp dễ chịu nhanh chặt r h ẽ là tròn đầy giai đoạn chưa từng có viên mãn cấp thanh phong trưởng cùng thủy vân trưởng có thể phát huy ra tự thân gấp mười lần lực lượng phá hạn cấp có thể phát huy gấp bao nhiêu lần lực lượng lâm thần không xác định nhưng mặc dù chẳng qua là gia tăng gấp đôi dựa vào hắn tự thân khí huyết trị số này phần thực lực tăng lên cũng đem cực kỳ khủng bố thấy lâm thần tùy ý chính mình ngưng tụ khí thế trước khởi đáy mắt có một vẻ vui mừng nhưng sau một khắc cố này vui mừng hóa thành tức giận lâm thần không có khả năng không biết mình tu luyện hổ khiếu quyền tất nhiên giải được hổ khiếu quyền tụ lực đáng sợ nhưng y nguyên để cho mình tụ lực đây là đối với mình trần trụi khinh thị lâm thần ta sẽ cho ngươi biết ngươi nơi dựa g i ẫ n viên mãn thanh phong trường tại ta hổ khiếu quyền trước mặt không coi là cái gì giống cách lâm thần có một trượng khoảng cách trưng khởi cuối cùng động người như mánh hổ đồng d ạ n g vọt lên ánh mắt bên trong lộ ra ngân lệ quyền biểu vùng ra lại mang theo tiếng hổ gầm chấn người màng nhĩ bị đau đớn đại thành hổ k h i ế quyền trưng khởi lại là tụ lực đến đỉnh điểm quyền phong những nơi đi qua không khí tiếng xé gió xé rách Hiện tại r ư người ờ giờ n này g tất phút tầm mắt đều hội tụ t cả mọi hội đều lâm thần, thần t đưa tay một khắc này xem trên chiến này võ chính tư cục trưởng đáy mắt chính là loẹ lên một vẹn vẽ kinh ngạc thấy lâm thần như thế lạ ý không ít người trên mặt đều lộ ra nụ cười rêu cận nhất là duyên sơn huyện bên kia học viên đã làm tốt một hồi lâm thần lạc bại sau c h à o phúng chuẩn bị duyên sơn huyện lao truyền thống mặc dù tới phủ thành trước đó quán chủ đã thông báo muốn cẩn thận nhưng chàng tỷ đấu này đánh đến giờ phút này bọn hắn cũng không lo được những thứ này 3. Trường quyền ba trường c u n g quyền va chạm trương khởi đồng tử gấp gáp có vào thân tình trên mặt đại biến phản phất tao nội chuyện bất khả tư nghị hắn chỉ cảm thấy một quyền này phản phất đánh vào trên miếng sắt cái kia lực phản chấn nhường trong cơ thể hắn khí huyết dâng lên nếu là vẹn vẹn khí huyết dâng lên còn không đến mức khiến cho hắn như thế biến sắc tại đây có lực phản chấn về sau một cố lực lượng đáng sợ theo lâm thần lòng bàn tay kéo、tới. giống như một đạo đạo sóng lớn chiếu nghiêng xuống cản ngăn không được tại hiện trường tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong trương khởi thân thể bay ngược ra ngoài điều đó không có khả năng vô số người tại thời khắc này lên tiếng kinh hô các huyện đỉnh tiêm học viên giờ khắc này không còn có lúc trước xem kịch t h ầ n sắc tấm mắt nhìn chòng chọc vào lâm thần càng nhiều học viên thì là n g h i hoặc bọn hắn thậm chí đều không phản ứng lại chuyện gì xảy ra chỉ biết là tại trong điện quang hòa thạch trương khởi vọt lên thân hình còn chưa rơi xuống đất một quyền đánh phía lâm thần sau đó lâm thần nhấc trưởng đánh ra lại sau đó liền là trương khởi bay ngược ra ngoài hết thể phát sinh quá nhanh nhanh đến bọn hắn đều không có thể phản ứng lại xem trên chiến đ à i tô lăng xuyên h é t lớn một tiếng tốt lâm thần quả nhiên là không có khiến cho hắn thất vọng hắn này h é t lớn một tiếng ngược lại để quanh mình mặt k h ắ c nhập phẩm cường giả biểu lộ biến đến quái dị bất quá liên tưởng đến lâm thần vừa mới triển lộ ra thực lực cũng liền có thể lý giải tô lăng xuyên đổi lại bọn họ là tô lăng xuyên khu quản hạt ra như thế một vị thiên tài học viên cũng chắc chắn như vậy xúc động tô lăng xuyên cũng không phải loại kia lấy ơn báo cáo người lúc trước nhìn quanh núi có nhiều trào phúng vậy bây giờ hắn đánh trả liền có nhiều sắc bén lâm thần quá không hiểu chuyện hà có thể không cho duyên sơn huyện học viên chừa chút mặt mũi nên cho cái k i a trường khởi c h ố n g nổi bà t r i ề u là sư đệ ta dạy bảo không thích đáng trường sư huynh chớ trách nhìn quanh núi mặt đen có thể nhỏ ra mực nước ngồi trên ghế không nói một lời bất kể nói thế nào đều là nhiều châu p h ụ d ư ớ i học viên đi ra ngoài người ta cũng chỉ sẽ nói ra từ ở nhiều châu p h ụ sẽ không nói ra từ ở bà dương huyện hoặc là duyên sơn huyện vốn là đồng c ă n sinh lâm thần vẫn là quá không nên ai cũng không trách lâm thần chư vị khả năng có chỗ không biết lâm thần g a cảnh bình thường các đối nhân sử thế phía trên khẳng định không bằng học viên khác trương sư huynh mong rằng ngươi có thể thông cảm tô lăng xuyên một chuỗi phát ra bên cạnh mặt khác võ chính chỗ sở t r ư ở n g chỉ có một cái ý niệm trong đầu tô sư đệ này tấm sắc mặt cực kỳ giống tiểu nhân đắc chí im miệng cuối cùng t i ể u như phong đều nhìn không được chừng mắt liếc sư phụ của mình mở miệng quá lớn tô lăng xuyên lúc này mới không cam lòng im miệng gương mặt vẫn chưa thỏa mãn ta liền biết bà dương huyện bên này phù n a n g hét lớn một tiếng ta liền biết làm, làm sư huynh nói ra thực lực đối phương không kém hắn câu nói này về sau lâm sư huynh liền thắng chắc nguyên bản phó tĩnh nhã đám người còn đắm chìm ở lâm thần một trường hạ gục trường khởi trong khiếp sợ bị phù ngang này hét lớn một tiếng cho gọi t ỉ n h lại từng cái ánh mắt nhìn về phía phù ngang hắc h ắ các c ngươi không biết lâm sư huynh tại võ viên đã từng có một cái thường nói thấy tầm mắt mọi người rơi trên người mình bao quát vài vị quán chủ cũng là như thế phù ngang cũng không dám thừa nước đục thả câu coi lâm thần là sơ tại võ viên đối trên lôi đài giao đấu người so sánh thực lực lời nói ra đúng lúc trước ba tháng lúc, đấu, lúc ấy tờ thanh sư đệ lên này ta cũng hỏi qua lâm sư huynh lâm sư huynh cũng là như vậy trả lời nói tờ thanh sư huynh thực lực không kém h ắ n phó t ĩ n h nhã cũng hồi tưởng lại ba tháng giao đấu thời điểm lâm thần đã nói nàng lời kia vừa thốt ra trương thanh cười khổ nói lâm sư huynh thật đúng là khiêm tốn khi đó lâm sư huynh hẳn là đều có thể một trường cho ta đập nằm xuống tăng thanh g i a o khỏe miệng co giật một thoáng nàng đột nhiên cảm thấy mình tại một số phương diện vẫn phải cùng lâm thần học tập đã hiểu về sau lâm sư huynh nói người nào thực lực không kém hắn đã nói lên lâm sư huynh có thể một bàn tay đập ngã đối phương c ốc sơn mở miệng yếu ớt nay tổng cộng kết cũng là làm cho mọi người tại đây nhịn không được cười ra tiếng so sánh với bà dương huyện bên này cười nói mâm giờ phút này duyên sơn huyện học viên bên kia bầu không khí lại là cực kỳ q u ý dị một mảnh yên lặng tất cả mọi người yên lặng không nói bọn hắn làm sao cũng không nghĩ đến trương sư minh vậy mà một chiêu liền bại khai khiếu mười sáu chỗ trương sư minh đại t h à n h h ồ khiếu quyền vậy mà không tiếp nổi khai khiếu mười bốn chỗ lâm thần một trường thanh phong trưởng viên mãn thật sự có khủng bố như vậy thẩm cách hai tay không tự chủ được nắm chặt nắm đấm hắn không tin lâm thần vẹn vẹn thanh phong trưởng viên mãn đơn giản như vậy hắn liệu vân trưởng đồng dạng cũng l à viên mãn nhưng cũng làm không được một chiêu hạ gục trương sư đệ mình đã khai khiếu mười lăm chỗ mà lâm th lâm thần cho ta bốn ngày thời gian ngươi ta cuộc chiến đặt ở sau bốn ngày như thế nào thẩm cách mở miệng con mắt chăm chú nhìn chằm chằm lâm thần ngươi đã phục dụng hai cái biết điều đan ta còn chưa từng dùng qua chờ ta dùng biết điều đan về sau như trắng bại vào ngươi tay ta tâm phục khẩu phục không l ờ i nào để nói thẩm cách này vừa nói quan chiến mọi người lại là một hồi nghị luận xác thực thẩm cách còn chưa dùng biết điều đan hiện tại một trận chiến khó tránh khỏi có chút không công bằng không công bằng d á m là có người ngăn cản hắn không cho hắn dùng biết điều đan ạ muốn nói như vậy về sau dứt k h á t cũng không cần cử hành cái gì giao đấu hôm nay cái này kém ba ngày mở ra chỗ tiếp theo khiếu huyện trì hoãn ba ngày ngày mai một vị khắc học viên hậu thiên công pháp đột phá lại trì hoãn nói chuyện chính là bà dương huyện võ giả, bọn hắn cái mông tự nhiên là hướng về bà dương huyện trước mắt bà dương huyện thế cục c h i ế m ưu đồ đần mới có thể cho thẩm cách cơ hội này ti trưởng đại nhân thẩm cách nói không phải không có lý nhìn quanh núi nghe được thẩm cách vội v à n g nhìn về phía cựu như phòng dùng lâm thần hiện tại biểu hiện ra thực lực thẩm cách tuyệt không phần thắng nhưng n ợ i đến thẩm cách dùng biết điều đan về sau liền không nhất định ti trưởng đại nhân lần trước duyên sơn huyện đã kéo dài trễ một ngày không nên tiếp tục trì hoãn tô lăng xuyên tất nhiên là không làm huyện đấu kết cục quan hệ đến võ chính ti ban thường tuy nói thẩm cách không có dùng biết điều đan có như vậy một chút thắng mà không võ có thể so sánh đấu liền là như thế muốn chỉ trách bà dương huyện quá mức tự đại khinh thường lâm thần cứ như phong không có trả lời mà là d ư ơ n g mắt nhìn về phía lâm thần thật có lỗi nếu là người ta tư nhân cuộc chiến ta có khả năng chỉ hoãn nhưng lần này là huyện đấu quan hệ ta bà dương huyện võ đạo tên tha thứ ta không thể đáp ứng lâm thần nhàn nhạt mở miệng hắn cho tới bây giờ đều không phải là chủ nghĩa anh hùng cá nhân người đáp ứng thẩm cách thỉnh cầu Tuy chu là đào nhịn không được mở miệng lâm thần con ngươi ngưng tụ sau một khắc thân hình tại tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh chu sư đệ lui ra phía sau thấy ẩ m cách t lâm thần thân hình đ nhạt nhạt vậy mà bỏ qua thẩm cách duyên sơn huyện không ít học viên trong mắt có vẻ chờ đợi lâm thần như vậy tự đại thẩm sư huynh có cơ hội liên thẩm cách cũng không nghĩ tới lâm thần vậy mà lại bỏ qua chính mình đối mặt chính mình liệu vẫn trường vậy mà không thèm để ý chút nào đây là hắn lần thứ nhất thấy bị người như thế bỏ qua t ố t ta ngược lại thật ra muốn nhìn n g ư y i lâm thần có gì lực lượng có thể bỏ qua ta một trường này lựa d ậ n phía dưới t h ẩ m cách cũng mặc kệ chính mình một trường này có đánh lén tình nghi chính như lâm thần nói như vậy đây là h u y ệ n đấu không phải hai người tự mình giao đấu quy củ liền là lâm thần một người nên chiến duyên sơn huyện hết thể học viên đối mặt lâm thần trong chớp mắt xuất hiện tại trước chân chu đào thần sắc có chút bối rối nhưng thấy lâm thần không dùng thanh phong trường mà là đổi dùng chân trên mặt của hắn cũng là có một vệ vui mừng quá cuồng vọng nếu là thanh phong trường chính mình sợ là không tiếp nổi nhưng một cước này hắn sợ cái gì chu đào cũng không lui lại hóa thủ vì trào phi ưng trào thi triển hai tay mang theo lăng lệ tiếng gió thổi cầm lấy lâm thần quét tới đùi phải nhưng mà móng đốt rơi vào lâm thần trên đùi một khắc này chu đào vẻ mặt liền biến hắn chỉ cảm thấy đầu ngón tay truyền đến một cỗ toàn tâm đau đớn chính mình ngón tay tại đụng c h ạ m lấy lâm thần ra thịt về sau càn g lại khó tiến vào đúng ngực cầm lâm thần đùi phải tinh chuẩn đạp chúng chu đào phân bụng một c ư ớ c này chi m á h liệt chu đào sắc mặt trong nháy mắt tái nhận một ngụm máu tươi bắn ra người bước chương khởi theo gót bay rớt ra ngoài、đối、người bước chương khởi theo g t bay rớt ra ngoài đỏi chu đào ban đầu ở võ viên đ ố t r ư n g thanh ra hắn cũng không tiện nói gì lần này hắn muốn khiêu chiến chính là duyên sơn huyện hết thể học viên chỉ cần duyên sơn huyện những học viên này không có nhận t h u a giao đấu liền không có kết thúc ngay tại lúc đó thẩm cách liệu vân t r ư ở n g cũng là hạ xuống rơi vào lâm thần trên lưng ba thanh thúy tiếng vỗ tay truyền khắp toàn bộ diễn võ trường sau một khắc chỉnh thể vô cùng tiếng kinh hô vang vọng toàn trường xem trên chiến đ à i lặng ngắt như tờ nghiễm tín huyện vĩnh phong huyện hàm l i n h huyện vụ thủy huyện giờ phút này các huyện đỉnh tiêm học viên ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm lâm thần dựa vào cái gì dựa vào cái gì đối mặt thẩm cách viên mãn cấp liệu vân trường lâm thần như không có chuyện gì đồng dạng ngược lại là thẩm cách lảo đảo lui lại mấy bước thiết quất công viên mãn không sai là thiết quất công viên mãn chủ quan trên chiến đài rất nhiều nhập phẩm võ giả cũng đều đưa ánh mắt về phía trên diễn võ trường đạo thân ảnh kia lúc trước mặc kệ là trương khởi cuồng vọng vẫn là thẩm cách mạnh mẽ bao quát đằng sau lâm thần ngàn cơn s ó n g giữ chẳng qua là để cho bọn họ hơi có như vậy một chút kinh ngạc cảm thấy này ba cái tiểu bối võ đạo tiềm lực không sai như vậy giờ k h ắ c này nay chút nhập phẩm cường giả phản phất thấy được một khỏa từ từ bay lên võ đạo ngôi sao nếu là không có gì bất ngờ xảy ra tương lai nhiêu châu phủ võ đạo cường giả. Có Lâm Thần một chỗ chương một trăm hai mươi ba giả chuyên tin tức chương một trăm hai mươi ba giả chuyên tin tức cầu đặt mua thanh phong trưởng viên mãn thiết cốt công viên mãn song viên mãn cực hạn võ đạo tri lộ thẩm cách t u r k h ô n n chúc ì mừng tô sư đệ chúc mừng tô đại nhân chủ quan trên chiến đài nhập phẩm võ giả không ít người hướng tô lang xuyên biểu thị chúc mừng tô lang xuyên lúc này thu hồi lúc trước tiểu nhân nhất trí cũng là một mặt hạng súc may mắn quả thật may mắn theo quy định trận chiến này bà dương huyện thắng Cựu như phong nhàn nhạt mở miệng thanh n m mặc dù bình thản lại chuyển khắp toàn bộ diễn võ trường thắng bà dương huyện phù ngang chờ học viên cũng là lên tiếng gieo họ nhìn về phía theo trên trận đi xuống đạo thân ả n h kia trong mắt tràn đầy cảm kích nếu không phải lâm sư minh lần này bọn hắn bà dương huyện không chỉ bại mà lại còn là thảm bại Tin tức trở thành viên chuyển về bà Dương huyện, bọn hắn lần này học viên sẽ trở thành bà Dương huyện học lu về Vô bà bà sẽ xỉ đụ. Đều chỉ sẽ chào h sẽ p ú n g bọn bởi hắn, không có người Duyên Sơn huyện hai có sẽ để ý là bởi vì Duyên Sơn huyện ra hai vị ra tàng r ư n cùng n g khởi thẩm cách hai vị y t h i ê tài. Quán chủ, đệ tử Quán n chủ, h đệ k ô phụ nhờ vả. thanh r ở lại bà Dương u y này, ệ n bên Thần hướng Lâm h p í t g t a n h giao cùng t hài á i Như ổn quyền. Bách t lòng gật đầu vẫn tính cẩn thận t h á i như bách lại là trực tiếp một bàn tay đập vào lâm thần trên bờ vai không sai ta c h ấ n nhạc võ quán bây giờ cũng là ra một vị thiên tài nghe t h á i như bách thiết huyết võ quán đường lang võ quán vài vị quán chủ gương mặt bất đắc dĩ thái sư huynh thật đúng là không biết xấu hổ a cũng là c u ồ n g phong võ quán triệu kỳ phong cười ha h à nói thái sư huynh quả nhiên là tuệ nhãn biết châu thu lâm thần vào c h ấ n nhạc võ quán sẽ là bà dương huyện võ đạo vòng tròn bên trong nhất đoạn giai thoại tàng thanh giao thiết huyết võ quán quán chủ đường lang võ quán quán chủ tàng thanh giao đám người một mặt ngạc nhiên nhìn về phía triệu kỳ phong cái này cỡ nào nghĩ đập thai như bách mưỡ ngựa mới có thể đủ nói ra lời như vậy tới thai như bách đó là tuệ nhãn biết châu sao muốn nói tịnh thủy võ quán tuệ nhãn biết châu không có người có dị nghị dù sao tại thanh phong võ quán đều từ bỏ lâm thần thời điểm t ị n h thủy võ quán đưa cho lâm thần giáp cấp học viên đ ã n h nộ có thể chấn nhạc võ quán tính là cái gì chứ tuệ nhãn biết châu đã trải qua ba tháng giao đấu bà dương huyện nhà ai võ quán còn không biết lâm thần võ đạo nộ tính cực cao tô đại nhân bọn hắn đã rời đi chúng ta cũng rời đi trước diễn võ trường lại nói thiết huyết võ quán quán chủ mở miệng mang theo mọi người rời đi diễn võ trường xem trên chiến này còn chưa tan đi đi võ giả có một nửa ánh mắt giờ phút này đều đi theo lấy mẫu đạo thân ảnh di chuyển mãi đến đạo thân ảnh này hoàn toàn biến mất tại diễn võ trường lối vào không thấy lúc này mới thu hồi tầm mắt ở trong đó còn dùng các huyện học viên đệ tử ánh mắt phức t người nào cũng không nghĩ tới lần này duyên sơn huyện cùng bà dương huyện huyện đấu lại có như vậy khó khăn chắc trở không cần nghĩ cũng biết không dùng đến một ngày thời gian tin tức chắc chắn chuyển khắp toàn bộ nhiều châu phủ duyên sơn huyện mặc dù bại nhưng trương khởi cùng thẩm cách thực lực không có người sẽ khinh thường không phải hai người quá yếu chẳng qua là bà dương huyện lâm thần quá mức kinh khủng xem trên chiến đài khương thình khi nhìn đến lâm thần rời sân một khắc này nổi bật dáng người cũng là trên đài t ạ n biến lâm sư đệ thật đúng là nhiều lần để cho ta ngoài ý mớn cho dù là so với võ viện những tên kia lâm sư đệ cũng là không kém chút nào năm võ chính ty môn bên ngoài có ba đạo thân ảnh đang mong mọi cùng trông mong đứng tại cửa phủ bên ngoài trăm mét chỗ ba người không dám tới gần võ chính t i chỉ có thể đứng thật xa chờ lấy h o à n g bét thôn trưởng để cho chúng ta hiểu rõ h u y ệ n đấu tình huống có thể võ chính t i lại không công bố ra ngoài chúng ta không có địa phương đi tìm hiểu ba người này chính là lâm hồ thôn ba vị thôn dân đến n h i ê u châu phủ sau bọn hắn mới phát hiện này h u y ệ n đấu là tại võ chính trong t i bên trong tổ chức bọn hắn căn bản vào không được không ngừng vào không được liền võ chính t i cửa lớn đều không thể tới gần tuy nói có võ giả ra vào có thể hôn qua ba người cảm nhận được này chút ra vào võ giả khí thế c ba người h n nhìn xem ra ra vào vào võ giả thân bên trên phát ra khi thế căn bản không dám lên trước như thế chậm trễ nửa canh giờ rốt cục nhịn không được mặc kệ nhất định phải hỏi thăm cũng không thể một mực ở chỗ này chờ có người ra tới nhìn xem thật trẻ tuổi hẳn là võ quán học viên sẽ dễ nói chuyện chút thấy võ chính ti môn khẩu đi ra mấy đạo tuổi trẻ thân ảnh ba người lấy dũng khí vội vàng chạy tới võ vũ ra chúng ta là lâm hồ thôn cái gì lâm hồ thôn xéo đi vài vị thiếu niên nhìn xem đi tới lâm hồ thôn ba vị thôn dân nhất là nói chuyện vẫn là lắp ba lắp bắp hỏi trong đó một vị cực kỳ không nhịn được quát lớn mấy vị này vĩnh phong huyện võ quán học viên xem xong bà dương huyện cùng duyên sơn huyện giao đấu tâm tình cực kỳ không tốt dĩ vang thi p h ủ là nghiễm tín huyện xuất tấn đầu mặn gió mà bọn hắn vĩnh phong huyện thủy trung bị ép một đầu lần này thật vất và n g h i ễ tín huyện không tham gia h u y đấu vĩnh phong huyện học viên từng cái sắn tay háo lên chờ lấy lần này huyện đấu bên trong đại triển phong thái thật không nghĩ đến d u y ê n sơn huyện ra thẩm cách không nói này bà dương huyện còn ra một cái lâm thần lập tức cướp đi huyện đấu đầu ngọn gió mặc dù huyện bọn họ còn không có ra sân giao đấu nhưng mấy người có thể đ o á n trước đến chờ đến bọn hắn trận này huyện đấu tất nhiên sẽ lấy ra cùng bà dương huyện so sánh một người khiêu chiến toàn huyện căn bản cũng không khả năng trận này huyện đấu bà dương huyện cùng lâm thần sẽ thành là lớn nhất dân ra lâm hồ thôn ba vị thôn dân bị một tiếng này q u á lớn tất cả đều im lặng không còn dám hỏi thần sắc bối rối ở giữa liền muốn rời khỏi chờ một chút ngươi nói các ngươi là lâm hồ thôn bà dương huyện lâm hồ thôn bị chen chúc tại trung ương nhất thiếu niên tựa hầu nghĩ tới điều gì gọi lại muốn ly khai ba vị thôn dân Vũ vinh về Vũ cũng cũng ra, trên ra ra, ba ta phía kia ta bà bà bà người chúng ta là tới từ bà Dương huyện. Nghe được bà Dương huyện tăm chữ, vinh phong huyện mấy người khác ánh mắt nhìn về phía nói chuyện thiếu niên.、Liêm、Ngọc trên mặt lộ ra nụ cười, nhớ không lầm, cái kia lâm Thần cũng là đến từ lâm hồ Thôn. ngươi muốn hỏi gì? Vũ ra, chúng ta thôn、lâm、Thần cũng là bà Dương gì? được cười, tới thiếu Liêm cái hỏi chữ, khác Các Hồ hu từ tăm mắt mặt từ là lộ lầm, Lâm là Lâm Lâm là mấy l i ê m ngọc không có trực tiếp trả lời mà là hỏi ngược lại đã các ngươi cùng lâm thần đến từ cùng một thôn vì sao không tự mình hỏi lâm thần chúng ta thôn trưởng để cho chúng ta tới phủ thành hiệu rõ huyện đấu tình huống bất quá thôn trưởng không để cho chúng ta quay dày lâm thần sợ lâm thần phân tâm đạt được trả lời chắc chắn liêm ngọc cùng bên người vài vị sư đệ ánh mắt trao đổi một thoáng lập tức thở dài thôn các ngươi lâm thần thua bị người đả t h ư ơ n g đang ở trị liệu bên trong ngày sau có thể hay không tiếp tục luyện võ cũng còn chưa biết a lâm hồ thôn ba vị thôn dân quá sợ hãi không dám tin tưởng lô h a i mình nghe được lâm thần lâm thần thua thua không tính là gì chương ó t ể điểm chết n g ờ một trăm hai mươi ba giả truyền tin tức cầu đặt mua hai liêm ngọc hiếp mắt nhìn xem thất hồn lạc phách rời đi lâm hồ thôn ba vị thôn dân khoe miệng ngậm lấy một vệt được như ý trêu tức nụ cười liêm sư minh càng càng nói g có lý trước hết để cho lâm hồ thôn người thống khổ sau đó phát hiện tin tức là giả này phần vui sướng tuyệt đối xa so với trực tiếp biết được lâm thần cầm đệ nhất phải mạnh mẽ nhiều lắm vĩnh phong huyện mấy vị khác học viên cũng là lên tiếng phụ họa đến trong lòng có phải là thật hay không liền như vậy nghĩ vậy cũng chỉ có chính bọn hắn trong lòng rõ ràng ta là sợ vấn đề này nếu là chuyển đến lâm thần trong thai sẽ cho chúng ta mang đến phiền thoái t r ư ơ n g sư đệ ngươi không khỏi quá nhắc gan cái tia lâm thần chẳng lẽ còn dám đối ta vĩnh phong huyện độc thủ thật sự cho rằng đánh bại duyên sơn huyện liền toàn phủ vô địch trong mắt của ta cũng chính là lâm thần không có gặp được chúng ta liêm đại sư minh gặp được liêm đại sư minh đâu còn có thể làm cho hắn như vậy càng hẳn rỡ liêm ngọc khẽ h ừ một tiếng vài vị sư đệ trong miệng đại sư minh không phải hắn mà là hắn đường huynh liêm thành hắn sở dĩ sẽ cho lâm hồ thôn thôn, thôn dân tin tức giả liền là không quen nhìn lâm thần xuất hiện cướp đi vốn nên thuộc về đường huynh đầu ng lâm h ổ thôn ba người này hồi trở lại thôn cáo chi tin tức giả chờ đến lâm thần trở lại trong thôn biết được việc này huyện đấu cũng sớm đã kết thúc khi đó hắn đã sớm trở lại vĩnh phong huyện lâm thần luôn không khả năng mang theo cái kia ba vị thôn dân còn lần lượt huyện đi tìm ra người nào chuyển tin tức giả đi thôi đi p h ụ thành vị bên trên tươi quán rượu hôm nay ta làm chủ thỉnh vài vị sư đệ nếm thử vị bên trên tươi món ngon làm sao lại thụ thương rồi lúc này phía sau thôn nên như thế nào hướng thôn trưởng mở miệng a vốn nghĩ báo tin vui không nghĩ tới là phi phi phi Nhắm lại người h ắ m lại n i tới, tới, tới bị đụng ngã ngã trên mặt đất các người bước đi không có mắt sao không nhìn đường sao nghe người bị té xuống đất giận mắng ba người như ở trong ngộng mới tỉnh bọn hắn mặc dù có chút phân thần thế nhưng đi là ven đường này làm sao liền sẽ đục lên ta này xương sống sợ là bị đục gãy lao tử muốn báo nha môn đem bọn ngươi cho bắt vào đi tại nhiêu châu phủ còn dám như vậy b ư ớ c đi thật là vô pháp vô thiên không có chúng ta không có ba vị thôn dân thế nào gặp qua bực này chiến trận hốt hoảng không biết làm sao mong muốn tiến lên vị nhưng nhìn đối phương cái kia một mặt hung á c biểu lộ lại không dám tiến lên ai nha đây không phải tiểu tam ra sao ven đường cách đó không xa một vị nam tử trung niên thấy này mặt tình huống lập tức chạy tới chờ thấy nằm trên đất thanh niên thần xác nhất biến nhìn về phía ba vị thôn dân các ngươi sông đại họa vị này tiểu tam lai lịch cũng không nhỏ cứu cứu liền là trong nha môn công sai nghe được người bị té xuống đất cứu cứu là nha môn công sai ba vị thôn dân càng thêm sợ hãi lao ca chúng ta không phải cố ý chúng ta rõ ràng đi tại ven đường một vị thôn dân hủy khuất mở miệng nghe các ngươi khẩu âm không phải p h ụ thành người đi người ta cứu cứu là được kém ngươi cảm thấy nha môn sẽ giúp người nào chúng ta là bà dương huyền tới ta nhà thê tử cũng là bà dương huyền người được rồi Xem mức, ở thê tử của ta mức, ta của l cứu cứu đúng các ngươi trên thân có bao nhiêu tiền ta nhìn một chút có thể hay không cùng tiểu tam gia nói điểm lời hay vấn đề này liền đi qua ba vị thôn dân liếc nhau một cái tay vươn vào trong ngực rút nửa ngày móc ra mấy khối bạc vụn cùng một chút đồng tiền khắc toàn thân từ trên xuống dưới cộng lại cũng chỉ chút này nam tử trung niên thấy ba vị thôn dân xuất ra tiền bạc nếp miệng hỏi cũng chỉ có này chút sợ là không đủ a lão ca trên người chúng ta liền nhiều như vậy ngài giúp chúng ta văn mải được thôi ta cho các ngươi nói nói tốt bất quá tiểu tam gia sẽ sẽ không đồng ý ta có thể không dám hứa chắc nam tử trung niên tiếp nhận này mấy khối bạc vụn cùng đồng tiền nhìn về phía nằm trên đất thanh niên nam tử tiểu tam gia mấy vị này cùng ta nhạc phụ bên kia dính điểm họ hàng xa ngài cũng đừng cùng bọn hắn so đo chút tiền ấy là bồi thường cho ngài y rửa tiền chút tiền ấy bởi tên ăn mày đâu dương trứng quỹ hôm nay là xem mặt mũi ngươi bên trên ta liền không so đo liền chút tiền đấy đều không đủ ta uống ngừng lại rượu thanh niên nam tử hùng hùng hổ hổ từ dưới đất đứng lên nhận lấy tiền bạc lại chừng ba vị thôn dân lên mắt nên ngang rời đi được rồi các ngươi cũng sớm đi rời đi thôi về sau bước đi chú ý một chút này phủ thành không thể so huyện thành trên đường đi không gánh nổi sau lưng liền đứng đấy một vị đại nhân vật tại ba vị thôn dân cảm kích bên trong nam tử trung niên cũng là cười rời đi nhị ca chúng ta trên người bây giờ không có tiền làm sao trở về ba vị thôn dân một mặt đắm chát bọn hắn bị hù dọa vừa mới nắm trên thân hết thệ tiền đều cho lấy ra chân chính người không có đồng nào không có tiền căn bản không về được lâm hồ thôn cũng không thể dọc theo đường ă n xin trở về trở về tìm tiểu thần đi nếu hiện đấu đã kết thúc liền không tồn tại quái dày lâm thần t ì m tiểu thần có thể lâm thần thụ thương tiểu thần thụ thương nhưng còn có v õ q u á n à, còn nữa chúng ta nhìn một chút tiểu thần thương thế trở về cũng dễ nói rõ ràng ba vị thôn dân quay trở về võ chính t i cả gan hướng võ chính t i cửa lớn binh sĩ mở miệng quang l a ra ta ba người là đến từ bà dương huyện lâm hồ thôn, thôn thôn dân chúng ta thôn lâm thần là bà dương huyện lần này võ quán học viên có thể hay không phiền t h o ngài cho thông truyền một tiếng nếu là lâm thần không tiện có thể hay không nhường tịnh thủy võ quán học viên thấy chúng ta một mặt ba người cũng đã làm xong bị binh sĩ quát lớn chuẩn bị nhưng để ba người không nghĩ tới chính là tại bọn hắn nói ra khẩn cầu về sau binh sĩ chẳng những không có quát lớn bọn hắn ngược lại cười để cho bọn họ tại cửa ra vào chờ thái độ mặc dù không thể nói thân cận thế nhưng không lạnh lùng nhị ca sớm biết võ chính t i quan g i a thái độ tốt như vậy chúng ta liền không nên ở chỗ này chờ nửa ngày lúc trước liền nên trực tiếp nhường thông báo được rồi ít điểm nói nhảm một hồi nếu là có thể nhìn thấy lâm thần nhớ kỹ không nên nói lung tung lâm thần bị thương tâm tình khẳng định không tốt ba người cũng không dám đứng tại cửa ra vào chờ tự giác đứng tại một bên góc tường hải ba thúc phượng dương thúc các ngươi sao lại tới đây nghe được có người hô gọi mình tên ba người tầm mắt trong nháy mắt nhìn sang làm nhìn người tới về sau trong mắt có vẻ khó tin tiểu thần ngươi ngươi ngươi ta làm sao vậy lâm thần rất là n g h i hoặc vừa mới hắn đạt được võ chính ti người thông báo nói có lâm hồ thôn người tại võ chính ti môn khẩu mong muốn gặp hắn trước tiên nghĩ là không phải là nhà mình người đến không nghĩ tới là hải ba thúc b ọ n hắn không phải nói tiểu thần ngươi thua bị trọng thương sao y miệm vương hải ba cắt ngang đồng、bạn. thật sự là không có điểm nhãn lực tình hết chuyện để nói tiểu thần thua giao đấu khẳng định tâm tình không tốt còn để việc này làm gì tiểu thần còn có thể ra tới gặp nhờ đã nói lên bị thương không tính đặc biệt nặng cái này là tin tức vô cùng tốt tiểu thần nhất thời thắng thua không trọng yếu thôn trưởng nói hải ba thúc ngươi đừng nói trước lâm thần nhữ mày cắt ngang vương hải ba l ờ i phượng dương thúc rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra tiểu thần thôn trưởng để cho chúng ta tới phủ thành tìm hiểu hiện đấu tình huống một khi có kết quả liền trước tiên hồi trở lại thôn báo tin、vui. vừa mới chúng ta hỏi thăm vài vị vũ gia vị kia vũ ra nói ngươi thua hơn nữa còn bị thương để cho chúng ta hồi trở lại thôn báo tin nhường đại gia có chuẩn bị tâm lý sau đó nghe xong đầu đôi câu chuyện lâm thần thần sắc cũng là lạnh xuống hải ba thúc ba người đây là tại phủ thành bị lừa bịp vị trung niên nam tử kia cùng người tuổi trẻ kia tất nhiên là cùng một bọn một cái vai chính diện một cái hát mặt đỏ hù dọa hải ba thúc bọn hắn lấy tiền so sánh với bị lừa bịp tiền lâm thần càng m u ố n biết đến cùng là ai loạn c h u y ể n tin tức nếu là thật làm cho hải ba thúc bọn hắn nắm tin tức giả chuyển về trong thôn mặt khác cũng chẳng có gì cha mẹ mình nhất là mẫu thân sợ là đến đau lòng rơi lệ hải ba thúc nói chuyện với các ngươi vị võ giả kia các ngươi quen biết sao không biết bất quá nghe giọng nói hẳn là vĩnh phong huyện ta bà nương trong nhà có một vị dượng liền là vĩnh phong huyện người nói chuyện chính là cái này khẩu âm vĩnh phong huyện lâm thần con mắt hơi hơi n h a o lại chính mình cùng vĩnh phong huyện võ giả không tồn tại ân đoán vĩnh phong huyện người muốn làm gì đi theo lâm thần ra tới phủ ngang nghe xong lời này cũng là nổ lâm sư huynh ngươi cầm thứ nhất còn giúp chúng ta bà dương huyện thắng được h i ệ n đấu cũng dám như thế h ồ n ô n loạn ngữ vấn đề này nhất định phải nói cho quán chủ tìm vĩnh phong huyện bên kia muốn cái t u y ế t pháp nghe phủ n a n g vương hải ba ba vị thôn dân ngây ngẩn cả người có chút không thể tin vào h ả i của mình nhỏ tiểu t h ầ n thắng huyền đấu còn cầm đệ nhất không sai mà lại lâm sư minh vẫn là ngăn cơn song dữ ta nói với các ngươi phú nang đang chuẩn bị trắng trận nói khoác lâm thần chiến tích lâm thần lại là cắt nàng hắn ánh mắt nhìn về phía vương hải b a hải b a t h u ố c nói cho các ngươi biết tin tức người là xuất phủ vẫn là vào phủ xuất phủ liền hướng cái hướng kia đi lâm sư minh ngươi không phải muốn đuổi theo đi phú nang nghe được lâm thần hỏi thăm có chút lo lắng võ chính t i có thể là không cho phép học viên tự mình đánh nhau còn nữa đối phương không là một người ếch đằng sau điểm này có khả năng không cần cân nhắc không truy phú nang thở dài mơ việc này vẫn là để quán chủ bọn hắn đi xử lý tốt nhất ngay tại trước cửa này chờ lấy tổng sẽ trở lại phú ngang n Trưng 124. Tô Lăng ngươi mực thủ, ư ơ i kinh. Trưng Xuyên, một mực đậu thủ, thay biệt Một kinh. bán quan ngươi lúc lâu sau liêm ngọc năm người xuất hiện ở võ chính t i s ở tại đường phố góc rẽ không hổ là phụ thành nổi danh quán rượu hôm nay dính liêm sư m i n h ánh sáng thấy được vị bên trên tươi mỹ vị món ngon hôm nay một trận này sư đệ tương lai mấy ngày sợ là mặt khác thức ăn đều ăn vào vô vị vĩnh phong huyện vài vị học viên như chúng tinh phủ n g u y ệ t vây quanh liêm ngọc lời nói bên trong bốn phút thật sáu điểm giả đơn giản là liêm gia là vĩnh phong huyện đại gia tộc liêm gia tộc sử nhất hưng thịnh thời điểm đi ra thất phẩm võ đạo cường giả mặc dù hiện tại liêm gia hơi xuống dốc chút nhưng gia tộc bên trong cũng có bát phẩm võ giả tòa c h ấ n nhưng mà này chút lời định mặc ngữ theo thấy đứng ở trước mặt mấy bóng người về sau hơi ngừng lâm lâm thần vĩnh phong huyện một vị học viên lời nói cả lâm mặc kệ bọn hắn vừa mới tại cái tia trong cựu lâu nhiều phụng thừa liêm ngọc phụng thừa liêm nhà trong lời nói như thế nào dèm pha lâm thần nhưng trong nội tâm những học viên này đối lâm thần vẫn là có e ngại một người đánh một cái huyện học thành viên tự động nhận thua loại tình huống này nhiều châu phủ dĩ vãng chưa bao giờ xuất hiện qua lâm thần cùng duyên sơn huyện học viên chiến đấu mặc dù nửa đường kết thúc nhưng ai cũng biết liền thẩm cách đều không cách nào phá vỡ lâm thần phòng ngự duyên sơn huyện học viên khắc càng là không thể nào võ chính t i tuyên bố lâm thần thắng được bất quá là vì duyên sơn huyện bảo lưu lại một điểm cuối cùng mặt mũi thôi thấy lâm thần vĩnh phong huyện những học viên này một chút cựu tình trong nháy mắt không có nhất là thấy lâm thần đứng phía sau ba vị thôn dân bọn hắn chính là hiểu rõ chuyện gì xảy ra mấy người tầm mắt dồn dập nhìn về phía liêm ngọc liêm ngọc trong mắt cũng là loẹ lên buồn bột sắc hắn không nghĩ tới bất quá là mong muốn t r e o c ậ n một thoáng lâm hồ thôn thôn l â dân lại bị lâm thần phát hiện lâm sư huynh ngăn đón đường là ý gì liêm ngọc nhìn xem lâm thần lạnh lùng mở miệng chất vấn lâm thần không nói chẳng qua là nhìn chằm chằm liêm ngọc hai con ngươi lanh ý làm cho vĩnh phong huyện vài vị học viên nhịn không được hướng lui về phía sau mấy bước liêm ngọc đồng dạng cũng là như thế chờ lui bước sau mới phản ứng được trong lòng càng thêm tức giận chính mình đường, đường liêm ra tự đệ lại bị lâm thần cái này cây có xuất thân ra hỏa ánh lâm thần cũng không ngăn cản chớ không phải là bởi vì sư đệ ta đối mấy vị này thôn dân nói lời chọc phải lâm sư huynh liêm ngọc cố gắng chấn định giải thích nói sư đệ ta chẳng qua là cùng ba người bọn họ kể chuyện cười ngược lại đợi đến lâm sư huynh trở về đến lúc đó lâm hồ thôn tự nhiên cũng sẽ biết rõ chân tướng theo thất vọng đến k i n h hỉ n à y loại cảm xúc trên dưới gọn sóng chẳng phải là càng càng tươi đẹp thấy lâm thần y nguyên không nói liêm ngọc cực kỳ qua lo bái xem ra lâm sư huynh nên không phải bực này lái nổi đùa dẫn người nếu như thế sư đệ liền hướng sư huynh nói lời xin lỗi Dứt lời, liêm ngọc không đợi lâm thần trả lời chính là hướng phía võ chính t i cửa lớn đi đến nói xin lỗi hắn cũng nói còn có thể muốn hắn như thế nào chẳng qua là hắn cước này vừa bước ra lâm thần thân ả n h chính là lại ngăn ở trước mặt hắn thế nào lâm sư huynh còn muốn ngăn đ ó n ta hẳn là còn muốn đối sư đệ ta độc thủ nơi này chính là võ chính t i võ chính t i q u ý c ụ học viên tự mình ở giữa không được tranh đấu liêm ngọc không có sợ hãi thậm chí hắn ước gì lâm thần độc thủ chỉ cần lâm thần dám độc thủ đến lúc đó võ chính ty chắc chắn c h ọ c h ạ t cho dù là bà dương huyện cũng không giữ được lâm thần nhìn xem liêm ngọc mang theo khiêu khích ánh mắt lâm thần thở dài bực này con em quý lại là mảy may không biết hắn một câu đổ dỡn sẽ cho người khác mang đến bao lớn tổn thương có thể đón lây ta một trường việc này chính là kết lâm thần một trường v ỗ r a liêm ngọc sắc mặt biến mặc dù hắn hy vọng lâm thần độc thủ nhưng cũng không hy vọng chính mình thật thụ thương trước tiên chính là muốn muốn lùi lại được chứng kiến lâm thần thực lực liêm ngọc biết mình tuyệt không phải là đối thủ của lâm thần chẳng qua là hắn lui lại nhanh lâm thần tay cầm càng nhanh cơ hội là tại liêm ngọc vội vàng thối lui thân hình còn chưa rơi ổn thanh phong trưởng như bóng với hình rơi vào trên vai của hắn xoa x o a t h a n h thúy tiếng sương vỡ vụn vang vọng hiện trường liêm ngọc bả vai đ ậ xuống cả người biểu lộ bởi vì lấy đau đớn biến đến dữ thợ đoạn ngươi một x ư ơ n g tỏ vẻ c h ừ n g trị nhìn cũng chưa từng nhìn liêm ngọc liếp mắt lâm thần quay người chính là rời đi chẳng qua là hắn này vừa mới chuyển thân võ chính t i cửa chính chính là có một đạo thân ảnh lao ra lâm thần n g ư ơ i dám đả thương ta đường đệ liêm thành thấy chính mình đường đệ thống khổ bưng bít lấy b ả vai biểu lộ giận dữ thân hình trong nháy mắt nổi lên hắn dưới chân nền đá gạch thương tiếng nổ tung mượn dưới chân chi thế thân ảnh t r ớ c mắt giết tới trước mặt hắn hai tay cơ bắp từng cục như lao thủ bàn căn quyền phong quấn theo vỡ bia n ư ớ đá thanh âm thẳng đến l thúc giục núi quyền uy lực manh liệt vô cùng lâm thần tại chỗ không động đồng dạng một trưởng vô r a hai người tay cầm va chạm liêm thành trên không t r ú n g sôi trào thân hình mới rơi trên mặt đất lâm thần mặc dù tại tại chỗ không động nhưng dưới chân gạch đá xanh cũng là đã nứt ra m ấ y thối lực lượng thật mạnh này liêm thành cũng là mười lăm phiếu cùng thẩm cách đồng dạng cảnh giới nhưng đối phương một trưởng này uy lực vậy mà so thẩm cách liệu vân trưởng còn phải mạnh hơn mấy phần lâm thần thật sự cho rằng một người khiêu chiến duyên sơn h u y thắng ngươi liền phủ thành vô địch không coi ai ra gì liêm thành nhất kích không thể đánh lui lâm thần sắc mặt tâm trầm thúc g ụ c núi trưởng lần nữa thi triển đi ra không coi ai ra gì lâm thần nhẹ h ơ một tiếng thật đúng là ưa thích chủ mũ dứt lời lâm thần cũng là lớn người mà lên tay như thanh phong mỗi một trưởng vỗ ra đều mang c u ầ n phong gào thét thanh â m võ chính ti m u ô n khẩu thủ vệ cửa lớn binh sĩ cũng nhìn thấy động tĩnh bên này nhưng thấy giao thủ là lâm thần cùng liêm thành vài vị binh sĩ cũng không mở miệng q u á t lớn tể tướng trước cửa quan tam phẩm nhưng này cũng muốn điểm đối mặt người nào lâm thần danh tự bọn hắn hôm nay đã đã nghe qua mà có thể cùng lâm thần chiến đến khó phân thắng bại đối phương chắc chắn cũng là một vị thiên tài học viên hai vị thiên tài học viên chiến đấu không phải bọn hắn có khả năng n h n g tay hai người thân ảnh tại trên đường phố không ngừng va chạm mỗi một trường đụng chạm trưởng phong tản ra làm cho quanh mình cho bụi đều bị thổi t a n một chỗ mười hơi về sau lâm thần trong lòng đã nắm chắc n à y liêm thành lực lượng s á t thực mạnh mẽ xa không phải bình thường võ giả có thể so sánh nhưng so với mình còn có chút c h ê n h lệch Gió cuốn mây tan lâm thần không có ý định tiếp tục mang xuống mà liền tại hắn chuẩn bị vận dụng thanh phong trường sát chiêu một đạo hét to tiếng lại là văng lên dừng tay cho ta quát to một tiếng lâm thần chỉ cảm giác mình khí huyết cuộn hơi thở biến đến hỗn loạn lại nhìn trước mặt liêm thành cũng giống như nhau biểu lộ võ chính ty cửa lớn lúc trước chủ trì giao đấu nam tử tầm mắt lạnh lùng quét về phía hai người nơi này là võ chính t i dám ở võ chính t i môn đấu trước cầu đạ hai người các ngươi thật sự là thật là lớn gan nam tử nhìn xem ngây người như phong bốn vị binh sĩ còn đứng ở chỗ này làm gì còn không đem hai người này cho ta áp đi vào đối mặt nhập phẩm c ư ờ n giả lâm thần đương nhiên sẽ không phản kháng chẳng qua là ánh mắt nhìn về phía hải ba thúc ba người hải ba thúc các ngươi trước tìm khách sạn ở lại một chút thời gian ta tới tìm các ngươi vương hải ba ba người trên mặt có vẻ lo lắng nhưng trước mắt tình huống này bọn hắn cũng đúng là không giút đỡ được cái gì đành phải gật gật đầu đến mức ở khách sạn tiền bạc vừa mới tiểu thần vị sư đệ kia đã là cho bọn hắn mười lượng vài vị binh sĩ thật không có thật vào tay giam vẫn là câu nói kêu bình thường học viên g i á m ở võ chính t i môn khẩu động thủ chờ đợi tất nhiên là nghiêm trị thế nhưng thiên tài học viên nhất là hai vị thiên tài học viên đừng nhìn từ đại nhân lời nói hung ác cuối cùng đoán chừng cũng chính là nhẹ nhàng xử phạt một thoáng võ đạo thiên tài liền là có đặc quyền như vậy đều cho ta đi vào thật tốt tỉnh lại một thoáng phản thiên cho ta chặt chẽ trong giữ ai muốn quan sát đều không cho phép đợi bản quan bẩm báo ty trưởng đại nhân mới quyết định chương một trăm hai mươi b ố tô lăng xuyên ngươi một mực đậu thủ bản quan thay ngươi biệt kinh hai nhìn trước mắt phòng tối lâm thần yên lặng đi vào đèn kịt một màu phòng tối đối lòng người sẽ có áp lực rất lớn nhưng đối lâm thần tới nói không coi là cái gì có một đen đến cùng danh hiệu hắn sớm đã thành thói quen hắc á m đến mức võ chính tư đại nhân bên kia hắn tin tưởng tô đại nhân sẽ thay mình tranh luận năm võ chính ti đại s ả n h cứu như phong trần mặt các huyện võ chính chỗ sở t r ư ở n g cũng đều tại hiện trường tô lăng xuyên cùng một vị khắc nam tử mũi hưng trận mắt đối lập người nào cũng không chịu trên khí thế nhận thua đến mức mấy vị khác sở trường ngồi tại riêng phần mình trên đế mắt nhìn mũi mũi nhị tâm bọn hắn đã làm tốt yên lặng xem trò vui chuẩuẩn liêm g i a thế hệ này tuổi trẻ đệ nhất nhân vĩnh phong huyện lần này học viên bên trong đệ nhất c ư ờ n giả g lâm thần từ không cần phải nói ba tháng thanh phong trưởng viên mãn đi cực hạn võ đạo c h i lộ càng là tại ngắn như vậy thời gian đem thiết cốt công cũng tu luyện đến viên mãn như thế hai vị thiên tài học viên tranh đấu vẫn là giao cho tô sư đệ cùng khuất sư đệ lẫn nhau cắn xé đi thật sự là rất tốt không nghĩ tới ta võ chính ti môn khẩu còn có học viên dám tranh đấu tô lang xuyên khuất cảnh trừng cái này là các ngươi thân là sở t r ư ở n g đối học viên giáo hóa tri đạo cựu như phong khí cười lao trong mắt lang lệ tri sắc nhường tô lang xuyên cùng khuất cảnh trừng hai người vì đó r u lên Thì、trưởng i t đại nhân liêm thành động thủ là sự tình r a có nguyên nhân cái kia lâm thần tại võ chính ty môn khẩu đối ta vĩnh phong huyện học viên liêm ngọc ra tay đã thương liêm ngọc liêm thành thân là liêm ngọc đường hình nhìn thấy chính mình đường đệ t h ụ thương lúc này mới nhịn không được ra tay nhược liêm thành thấy chính mình tộc nhân bị thương còn thờ ơ như thế không có huyết tính cũng không có khả năng tu luyện đến một bước này khuất cảnh trưng mở miệng giải thích mấy vị khác sở trưởng cũng là gật đầu đúng là như thế cái đạo lý như tộc nhân mình bị ư ớ c hiếp còn muốn tuân thủ quy cụ không dám động thủ vậy còn luyện cái dám võ lâm thần vì sao muốn đối liêm ngọc động thủ cự như phong tầm mắt rơi vào tô lang xuyên trên thân bất quá không chờ tô lang xuyên trả lời vị t i a áp giải lâm thần cùng liêm thành nam tử chính là đáp hồi bẩm đại nhân theo ta điều tra sớm chút thời gian có lâm hồ thôn, thôn thôn dân tại võ chính ti môn khẩu mong muốn tìm hiểu lần này huyện đấu kết cục bị cái kia liêm ngọc gặp phải dối xưng bà dương huyện vua lâm thần bị trọng thương sau bị lâm thần biết được việc này chính là tại võ chính ti môn khẩu chờ tô lang xuyên có chút kinh ngạc nhìn mắt nam tử trong lòng tôi sấn từ phó ti lợi này là tại thay lâm thần giải vây a ti trưởng đại nhân, từ đại nhân liêm ngọc nói vậy không giả nhưng liêm ngọc bất quá là chỉ đùa một ch này huyện đấu kết cục không sớm thì m u ộ n sẽ chuyển về bà dương huyện này nói bậy tri ngôn không ảnh hưởng toàn cục nhưng liêm ngọc sau đó cũng hướng lâm thần nói xin lỗi mặc dù lâm thần lại không đầy cũng không nên trực tiếp ra tay với liêm ngọc hắn có khả năng lựa chọn cáo chi võ chính thi hoặc là nói cho tô đại nhân nghĩ đến tô đại nhân cũng sẽ thay hắn làm chủ nghe khuất cảnh trừng m ở miệng tô lang xuyên cũng không nóng nảy phản bác lâm thần sẽ đối với liêm ngọc độc thủ là được hắn đồng ý trước mắt một màn này hắn sớm cũng đã dự liệu đến lâm thần độc thủ như vậy nói chuyện sự tình liền giao cho hắn tới chờ đến khuất cảnh trừng sau khi nói xong tô lang xuyên lúc này mới lên tiếng nói khuất s ta có mấy vấn đề mong muốn hỏi thăm khuất sư h i n h vấn đề gì khuất cảnh t r ừ n g thấy tô lang xuyên không có dựa theo hắn dự liệu như vậy phản bác chính mình trong lòng có vẻ cảnh giác không biết khuất sư h i n h trong nhà nhị l a o xuân thu bao nhiêu mặc dù không rõ tô lang xuyên vì sao như vậy hỏi nhưng khuất cảnh t r ừ n g vẫn là hồi đáp nhị lao tuổi quá một giáp nếu như hôm nay có yêu thú tại v i n h phong huyện làm loạn sư h i n h chém giết yêu thú cứu v ă n v i n h phong huyện bách tính miễn bị yêu thú c h i hại sư đệ ta tới cửa báo tin vui cố ý chỉ đùa một chút cáo chi k u ấ t sư h u n h trong nhà nhị lão vĩnh phong chấn tao nộ yêu thú k u ấ t sư h u n h vì cứu bách tính cùng yêu thú kia vật lộn. cuối cùng bất hạnh hy sinh trí lớn b ừ n liệt không biết khuất sư minh cũng có thể hay không tiếp nhận khuất cảnh chừng hơi ngưng lại hắn tự nhiên không thể tiếp nhận trong nhà nhị lao tuổi tác đã cao nhưng ư ờ i được chính mình tin giữ sợ là sẽ phải một bệnh không nổi cái này cái này cùng liêm ngọc nói tới lời nói không giống nhau lâm thần song thân còn còn trẻ lại liêm ngọc chỉ nói là lâm thần thụ thương tô sư đệ ngươi này ví dụ nâng đến cũng không thỏa đáng không thỏa đáng tô lăng xuyên thần sắc như mặt hướng phía cựu như phong trước thi cái lễ mới nói lâm thần phụ thân bất quá bình thường ngư dân mẹ nàng cũng là trong thôn phu nhân hàn môn khó g a quý tử lâm thần có thể đi đến một bước này là lâm ra đập nổi bán sắt cung cấp nuôi dưỡng hắn nhập võ đường hắn trên thân gánh chịu lấy toàn bộ lâm ra trông đợi lâm thần được võ đường thứ nhất năm sau tháng riêng nhập võ trước quán tịch lâm hồ thôn thôn dân tự phát quyên tặng tiền bạc nhà này nửa sâu đồng tiền nhà kia trước sau như một đồng tiền lâm thần từng cùng bản quan nói một câu hắn chi kiên định như vậy võ đạo c h i tâm cầu tự thân đối võ đạo chi truy cầu cũng có chuyên cần cổ luyện phương không phụ thôn dân tặng tiễn tri ân phương không phụ nâng nhà cung cấp hắn học võ kỳ hạn trông mong như tin tức giả truyền về lâm hồ thôn nhưng biết đối lâm thần song thân sẽ là hạng gì đã lâm thần bực này r a cảnh có thể đi đến một bước này trong đó chi gian khổ cũng không phải một câu hàn môn quý tử liền có thể khái quát tô lăng xuyên hai mắt như b u ố c chậm rãi thì thầm dư ra bẩn nhập võ đường mới học võ chư sinh ngừng lại ăn thịt duy ta chưa ăn chi t r ư ơ n g đ à o cười ta nói k é o kiệt ta cười một tiếng quên chi có tới năm tháng sợ khí lực không đủ bị đào thải cắn răng mua chi hắn mùi vị chi ngon nội tâm cay đắng không đủ vì ngoại nhân nói sư đệ chỗ niệm đoạn văn này là lâm thần ban đầu ở võ đường tháng sáu miễn cưỡng thông qua sát hạch thời điểm viết một cân thịt bỏ a chư vị sư h u n h lúc t r ư ớ học võ thời điểm sợ là ăn chán ghét phản n ôn nghe thịt bò mà biến s á c có thể đây cũng là lâm thần còn muốn cắn răng mới mua được vật chân quý tinh thủy võ quán cùng chấn nhạc võ quán giao cho b ả n quan trong tay liên quan tới lâm thần tại võ đường biểu hiện trong đó có hai câu nói b ả n quan trí nhớ khắc sâu mỗi lần nửa đêm canh ba thời điểm trong quan tạp dịch vẫn có thể nghe được lâm thần trong túc xá tiếng luyện võ võ quán quán cơm chân cầm m á u thịt dùng hai khiếu đan học viên chỉ có lâm thần chưa bao giờ mua sáng qua tô lăng xuyên thanh nhầm cao hiện trường mặt khác võ chính chỗ sở trường trên mặt cũng là có vẻ đ ạ dung hàn môn võ giả học võ g a n hộ câu nói này nói đến nhẹ nh lại là nhường đến bọn hắn có cụ thể hơn nhận thức cứ như phong lão nhãn bên trong cũng là có tinh quang tựa như đang tự hỏi cái gì khuất sư m i n h sư đệ lại hỏi ngươi cái kia liêm ngọc có tư cách gì mở này đùa dỡn đây không phải đùa dỡn đây là đối một cái theo bần hàn bên trong đi ra thiếu niên võ giả khinh thường là con em quyền q u ý đối hàn môn tử đệ khinh miệt nói nhỏ chuyện đi lâm thần tại thời khắc mấu chốt dương ta bà dương huyện võ đạo a i liêm ngọc cử động lần này là đúng ta bà dương huyện toàn bộ võ đạo vòng tròn vũ n h ngồi trên ghế duyên sơn huyện võ chính c h ỗ sở trường nhìn quanh núi miệ giật một cái nói lớn chuyện ra đây là đối ta võ chính ti chấp v là đúng thái tổ hoàng đế quyết định dùng võ hưng quốc khinh n h ậ n khuất cảnh trừng khẽ nhất miệng nghe tô lăng xuyên giảng giải lâm thần sự tích trong lòng của hắn đúng là không có lựa giận đã tiếp nhận liêm ngọc một tắt này khổ sở hồn phí sự thật việc này cứ như thế trôi qua được rồi chẳng qua là tô sư đệ kéo tới võ chính t h i lại kéo tới thái tổ hoàng đế này đ i ề u có phải hay không quá cao việc này lâm thần cũng không chịu thiệt tin tức cũng không có chuyện trở về lại thụ thương vẫn là liêm ngọc ti trưởng đại nhân liêm ngọc cử động lần này cũng không quá nhiều ắ c ý còn mời ti trưởng đại nhân minh giám đến bây giờ khuất cảnh trừng đã không có ý định truy cứu lâm thần trách nhiệm tại tô lăng xuyên như thế một bộ lý do thoái thác xuống tới có thể bảo chứng liêm ngọc đã rất tốt tạm thủ tiêu liêm ngọc hết thảy võ quán đ ạ i ngộ như có tái phạm vi phạm võ chính ti điều lệ cử chỉ trục xuất võ quán gian đe cựu như phong chầm rãi mở miệng lời này vừa nói ra nhường mặt khác võ chính chỗ sở trường đáy mắt cũng là có vẻ khiếp sợ ti trưởng đại nhân trách nhiệm này không thể bảo là không xem ra t i trưởng đại nhân đối lâm thần cực kỳ coi trọng ở đây đều là nhân tinh như t i trưởng đại nhân không coi trọng lâm thần chỉ dựa vào tô lăng xuyên lời nói việc này nhiều nhất các đánh ba mươi đại bản như vậy kết thúc liêm thành cùng lâm thần hai người các cấm đoán một ngày đại nhân anh minh tô lăng xuyên cười ha hả đáp ứng cấm đoán một ngày đối với võ giả tới nói không coi là cái gì trừng phạt ngược lại bà dương huyện giao đấu đã kết thúc cũng đối lâm thần không tạo được ảnh hưởng tất cả giải tán đi cứ như phong phất tay ra hiệu mọi người rời đi rất nhanh đại sảnh bên trong chị còn lại có phó ty từ luân tài luân tài bản quan xem ngươi lúc trước t h ầ n sắc có thể là này liêm thành có vấn đề gì cựu như phong mở miệng từ luân tài xem như hắn nửa cái đệ tử dùng từ luân tài tính tình lúc trước quả quyết không có lý do gì thay lâm thần giải vây trừ phi là liêm ra có nhường hắn không vừa l ắ m chỗ liêm thành có thể là tấm đội nhập phẩm yêu thú máu Từ không đợi từ luân tài trả lời cựu như phong tiếp tục nói bản quan hiểu rõ ngươi cảm thấy liêm ra có thể cùng yêu tập có cấu kết mới lời nói ám chỉ bản quan đại nhân ta hướng cảnh nội hiện tại yêu thú cực kỳ thưa thớt mười năm chém yêu kỳ đại lương cảnh giới yêu tộc phần lớn bị chém giết tận mà số ít có thể sống sót đều là am hiểu ẩn náu chi pháp yêu thú liêm da còn không có bản lãnh này có thể tìm tới cái này yêu thú ừng bản quan tán thành suy đoán của ngươi c ự u như phong khẽ vượt cảm hiện tại muốn đạt được nhập phẩm yêu thú máu chỉ có theo triều đình trong bảo khố hối đoái bởi vì chỉ có đại lương biên cương còn có cùng yêu tộc tranh đấu có thể thu hoạch được đại lượng yêu tộc máu thịt mà liêm da cũng không thể nào triều đỉnh bảo khố hối đoái yêu thú máu ghi chép việc này chuyển cho tha phủ bên kia để cho bọn họ Từ lần u quyết â nhân, lâm n ứng, ngày nay đoán, sợ là liêm sẽ ghi hận bên trên tài tức t làm là hỏi, đại liêm gia ghi đáp lập hôm h ra sợ sẽ này ư ợ c liêm n h thật thầm t có có mở ám âm lời, có lẽ sẽ âm thầm xuống a với lâm t huyện ầ n không có hay m ố n người âm thầm bảo hộ. Lần n phái thầm hộ. âm bảo à h u y đấu kết thúc về sau lâm thần liền muốn tiến vào võ viện liêm gia tay còn rỗi không được giải như vậy không cần để ý so sánh với việc này cựu như phong luất dâu nói luân tài vừa mới l ă n g xuyên chỗ niệm liên quan tới lâm thần viết văn t r ư ờ n g bản quan chuẩn bị nhường lâm thần viết toàn lại tiễn cùng giang nam đạo vũ chính sảnh lâm thần viết c h ư viết nôn từ thuần phát lại cực kỳ đánh động nhân tâm hạ quan cảm thấy có khả năng ngươi nói bạn quan đợi đến h u y ệ n đấu kết thúc nhường ngũ huyền đệ nhất lại so một trận ngươi cảm thấy thế nào từ luân tài cười khổ đại nhân ngài này bất công quá rõ ràng lâm thần hiện tại mười tám khiếu phía dưới đã vô địch tồn tại ngài này an bài chỉ sợ người khác sẽ có toán thẩm ha ha bản quan chẳng qua là t í c h tài bất quá ngươi nói đúng hang quá hóa dở vẫn là muốn từng bước một đến như thật đối lâm thần quá mức sợ là muốn đem lâm thần cho đẩy hướng toàn bộ tha p h ụ các đại gia tộc mặt đối lập cự như phong cũng chỉ là tạm thời khởi ý ngay từ luân tài thuyết phục cũng là biết ý tưởng này quá trẻ con thân là võ chính tư cục trưởng h ắ năm không thể q u c phòng tối bên trong mặc dù trên mặt đất nhỏ hẹp nhưng lâm thần cũng không có từ bỏ lấy võ trông coi phòng hai vị võ giả ngay sau lưng trong phòng truyền đến đủ loại tiếng xe gió cũng không biết nên nói cái gì cho phải từ võ chính t i cấm đoán phòng thiết lập đến nay còn chưa bao giờ có học viên tại cấm đoán thời điểm ý nguyên tu luyện có thể nghĩ lại giống như cũng không có quy định bị giam lại học viên không cho phép tu luyện đại nhân từ luân tài gật đầu nghe được trước mặt phòng tối bên trong động tĩnh khỏe miệng cũng là giật một cái tô lăng xuyên thật đúng là không có k h u y ế t đại này lâm thần là một khắc đều không chỉ hoán luyện võ người thường bị giam lại lòng có hoảng hốt thế nào còn cố ý tu luyện này phân tâm cảnh liền rất là không tệ lâm thần ra đi từ luân tài cũng không mở cửa cách không hô một tiếng mấy hơi về sau trong phòng động tinh tiếng tàn biến lâm thần đẩy cửa phòng ra đi ra đệ tử lâm thần gặp qua đại nhân lâm thần lễ phép mở miệng ti trưởng đại nhân muốn gặp ngươi cùng bạn quan đi một chuyến cứ việc đối lâm thần tương đối tán thưởng từ luân tài trên mặt không hiện ra vẫn là lạnh như mặt nghe được ti trưởng muốn thấy mình lâm thần cũng là không dám hỏi nhiều võ chính tư cục trưởng toàn bộ nhiêu châu phủ quyền thế thịnh nhất hai vị đại nhân vật một trong đi theo vị này mặt lệnh đại nhân tại võ chính ti bên trong xuyên qua chén trải nhỏ thời gian lâm thần cuối cùng đi đến một chỗ sân nhỏ đi vào đi ti trưởng đại nhân đang chờ ngươi đa tạ đại nhân dẫn đường lễ phép thi lễ một cái về sau lâm thần nhìn xem mở ra cửa sân cất bước đi vào sân nhỏ không lớn lâm thần nhìn xem đứng ở phía trước lão giả b ó n g lưng cung t í n h nói đệ tử lâm thần gặp qua thi trường đại nhân cựu như phong trầm rãi quay đầu lão nhãn nhìn c h ầ m c h ầ m lâm thần bản quan hỏi ngươi ngươi có thể cùng võ viên từng có tiếp xúc chương một trăm hai mươi lăm khai cung u ống máu không phải cự lực không thể ngự chương một trăm hai mươi lăm khai cung u ống máu không phải cự lực không thể ngự cầu đặt mua võ viên lâm thần ngước mắt nhìn xem vị này võ chính tư cục trưởng đại nhân hắn không nghĩ tới vị này võ chính chỗ thi trường đại nhân câu nói đầu tiên vậy mà lại là hỏi võ viên cùng võ viên tiếp xúc này mấy tháng lâm thần trong lòng vững tin võ viên đối với mình không có ác ý lại theo vị kia nghiêm tiền bối trong miệng hắn mơ hồ cảm thấy võ viên lai lịch rất lớn võ viên đối với mình không có ác ý nhưng lâm thần không biết võ chính t i đối đ ạ i võ viên là như thế nào thái độ đệ tử xác thực cùng võ viên từng có tiếp xúc lúc trước người cùng võ viên tiếp xúc chi tiết không cần nói cho bản quan cứ như phong cắt ngang lâm thần thấy lâm thần nghi ngờ biểu lộ cười nói võ viên không phải ta đại lương thế lực mặt khác vài quốc gia cũng có võ viên tồn tại mà ta đại lương thái độ đối với võ viên cũng rất rõ ràng cho phép đại lương võ giả cùng võ viên tiếp xúc tô lăng xuyên cùng hà nhữ vân hướng lâm thần cáo chi đại lương chỉ có nhập phẩm võ giả mới biết sự tình bao quát đại lương lịch sử cùng đi qua việc này cựu như phong tự nhiên sẽ hiểu ty trưởng đại nhân này võ viên đến cùng là lai lịch ra sao liên quan tới võ viên lai lịch lao phu cũng nói không rõ ràng chẳng qua là biết một chút lúc trước thái tổ hoàng đế thành lập võ chính bộ võ viên cũng có ra sức lại đại lương võ viên cùng ta đại lương một dạng đối với yêu ma đều là cực kỳ thống hận đại lương võ viên đối yêu ma cực kỳ thống hận lâm thần bắt lấy trong điểm nghi hoặc hỏi chẳng lẽ quốc gia khác võ viên đối đại yêu ma thái độ không giống nhau t r ị n h quốc lập yêu thú vì hộ quốc thần thú ngươi cảm thấy trịnh quốc võ viên đối yêu tộc là gì thái độ lâm thần suy tư một lát chính là hiểu rõ trịnh quốc nếu lập yêu thú vì hộ quốc thần thú như vậy trịnh quốc võ viên nếu muốn ở trịnh quốc tồn tại không bị trịnh quốc triều đình t r â u phản đối chắc chắn cũng là cùng trịnh quốc triều đình lập trường nhất trí tổng có mấy cái quốc gia cùng yêu thú thông đồng làm vậy sau đó cùng yêu thú đồng y ưu không ngừng bấy nhiêu quốc gia khác ngươi luyện võ cũng có một năm cần phải biết chân cầm máu thịt có thể tăng trưởng khí huyết trợ giút cảnh giới võ đạo đột phá mà yêu thú kêu máu thịt đối với võ giả trợ lực là chân cầm mấy lần thậm chí mười mấy lần đối với một ít quốc gia tới nói hy sinh phổ thông b á c h tính cùng yêu tộc làm bạn đổi lấy tự thân mạnh mẽ là một kiện có lời mua bán cứu như phong trên mặt có vẻ khinh miệt ta đại lương trước đó đại sở đại tống sở dĩ yêu ma hoành hành trong đó một nguyên nhân quan trọng chính là triều đình thế g i a cùng yêu ma cùng một ruột yêu ma cần bách tính máu thịt thế g i a cũng cần yêu tộc máu thịt hai bên theo như nhu cầu mỗi bên chính là tuyết vực yêu tộc chỗ đông bộ vùng biển có hải tộc chi yêu nhập ngũ đi tới biên cương chém giết yêu thú có thể được yêu tộc máu thịt cũng hoặc là vào t r i ề u làm quan dùng cống hiến điểm hướng triều đình đổi lấy yêu tộc máu thịt nhà ngươi tô đại nhân cho ngươi t ử tinh tùy dịch liền l à tới từ đông hải yêu vực bên trong cựu như phong cười t ù m tìm nói dĩ nhiên ngoài ra còn có một con đường cũng có thể thu hoạch được yêu tộc máu thịt tắm gội bản thân làm cho thân thể lực lượng có thể tăng lên lâm thần thấy ti trưởng đại nhân nụ cười này trong lòng có một cái suy đoán nếu trong lòng có suy đoán vậy liền nói ra bản quan nhìn n g u y ê đoán như thế nào đệ tử cả gan suy đoán có hay không cùng thiên tài đầu chế có quan hệ võ chính tư đại nhân tìm chính mình sẽ không vô duyên vô cớ nâng lên yêu tộc mà chính mình nhập võ quán đầy nửa năm cũng là đến thiên tài đầu chế bắt đầu thời gian rất lãnh lợi cựu như phong vũ dâu đối lâm thần có thể nhanh như vậy nghĩ đến điểm này rất là hài lòng ta đại lương học võ thiếu niên rất nhiều võ đạo tài nguyên cực kỳ khẩn trương nhưng thái tổ hoàng đế định ra võ đạo hưng quốc kế sách sáng tạo võ chính bộ ngoại trừ nhường hết thể đại lương con dân đều có thể tiếp xúc đến võ đạo cũng là vì tuyển bạc thiếu niên thiên tài võ chính bộ đối với thiên tài tiêu chuẩn định ra ba ngăn trong đó đệ nhất ngăn là võ quán sát hạch ban thường có thể cầm tới võ quán sát hoạch ban thưởng có thể coi là một huyện thiên tài nghe được t i trưởng lời này lâm thần nghĩ đến chính mình lúc trước thủy vân trưởng tiểu thành cùng đại thành thời điểm cầm tới võ quán ban thưởng mà căn cứ lần này huyện đấu tình h u ố n g đến xem chương khởi cùng thẩm cách hai người cũng là có thể cầm tới võ quán này chút ban thưởng một huyện thiên tài xác thực hết sức phù hợp đệ nhị ngăn chính là một phụ thiên tài dùng thi phụ làm tiêu chuẩn mười vị trí đầu người liền coi như phù hợp cũng có thể được tương ứng ban thưởng lại hướng lên chính là cuối cùng một ngăn hành gạo thiên tài cũng chính là võ chính ty thi thiên tài độ chế giống ngươi bực này có thể trong vòng nửa năm đem một môn công pháp viên mãn liền có thể xưng là giang nam đạo thiên tài võ chính t i chẳng qua là đem phù hợp thiên tài đầu chế học viên báo cáo cho giang nam nói đối cho các ngươi trong vòng ba tháng đập huấn thực tế là do giang nam đạo vũ chính sành tới phụ trách lâm thần l ặ n g lặng lắng nghe hắn không thể không đội phục đại lương thái tổ hoàng đế còn có v õ chính bộ những đại nhân vật kia bộ này thiên tài s à n g chọn chế độ cực kỳ tiêu chuẩn làm thật sự là t ầ n g cấp rõ ràng duy nhất khiến cho hắn tiếc nuối là cao nhất chỉ có hành đạo cấp thiên tài không nên có một nước thiên tài sao một nước thiên kêu cái gì xưng hô trong tiểu thuyết đều là như thế viết còn có nơi nào không hiểu c ự u như phong thấy lâm thần thần sắc không ngừng biến hóa tò mò hỏi tì trưởng đại nhân đệ tử là cảm thấy nếu đều có hành đạo cấp chẳng lẽ liền không có lại hướng lên c ự u như phong bật cười lớn chớ có quên võ đạo khoa cử lâm thần giật mình chính mình xác thực là quên này một võ đạo khoa cử có thể không phải liền là đại biểu cho toàn bộ đại lương cấp cao nhất thiên t i ê u sao chỉ là nghĩ đến chính mình giáo tập đã ngoài ba mươi còn muốn tham gia khoa cử ở độ tuổi này cũng có thể xem như thiên kiêu sao ta hướng mặc dù đối với các ngươi cái này thiên tài có chỗ ưu đãi nhưng cũng có cái độ đây cũng là thái tổ hoàng đế quyết định quy củ đại lương xưa nay không là dựa vào một hai cái đỉnh tiêm võ giả liền có thể hưng ơ thịnh dựa vào là ngàn ngàn vạn vạn võ giả đây cũng là vì sao võ quán học viên nhiều nhất chỉ có thể đợi ba năm nguyên nhân triều đình đối với các ngươi bồi dưỡng chỉ có ba năm ba năm về sau có thể trên võ đạo đi bao xa liền phải xem tự thân các ngươi tạo hóa dùng xuất thân của ngươi tới nói lần này trong vòng ba tháng đặc hấn cực kỳ trọng yếu cái này sẽ là ngươi sau này duy nhất một lần có thể hưởng thụ được thiên tài đãi nộ cơ hội lần này đặc hấn về sau mặc dù ngươi thiên tài đi nữa võ chính sảnh bao quát bạn quan bên này cũng sẽ không vô duyên vô cớ cho ngươi thêm tài nguyên tu luyện cựu như phong nhìn xem lâm thần trịnh trọng mở miệng đối với thái tổ hoàng đế quyết định cái quy củ này hắn lúc trước vừa đảm nhiệm võ chính chỗ sở t r ư ở n g thời điểm còn không hiểu nhưng ở nhiêu châu phủ đảm nhiệm nhiều năm ty trưởng về sau lúc này mới hiểu thái tổ hoàng đế quyết đoán đại lương có mười sáu hành đạo ngoài ra còn có kinh kỳ cùng với biên cương tam đại trọng trấn nếu muốn lại hướng lên tuyển bạt một tầng tiên mới dù n g đại lương tài nguyên cũng không phải là không chịu đ ư ợ c nổi dù sao có thể theo các hành đạo chỗ hết tài năng cũng cứ như vậy một hai người toàn bộ đại lương cộng lại bất quá năm mươi người số lượng có thể thái tổ hoàng đế chỉ cho định đến hành đạo nhất cấp những thiên tài này muốn muốn tiếp tục tại võ đạo chi lộ tiến lên cũng chỉ có thể dựa vào chính mình đi tranh thủ tài nguyên tu luyện cuối cùng tham gia khoa cử khoa cử là đại lương đối với võ giả thậm chí cả thiên hạ bách tính lực ảnh hưởng rộng nhất cũng là công bình nhất võ giả tấn thăng con đường thiên tài cũng nhiều nhất chỉ có thể hưởng thụ được đi cấp một đạo tài nguyên chiếu cố nhưng cũng đầy đủ đủ hắn bước vào luyện t ạ g cảnh mà có thể tham gia khoa cử người không chỉ có l u y tạc thậm chí còn có nhập phẩm cừng giả mặc dù thiên phú bên trên không được nhưng những người này thời gian tu luyện khá dài cùng những cái kia võ đạo thiên tài cũng không phải là không có phân cao thấp cơ hội chương một trăm hai mươi lăm khai cung u ố n g máu không phải cự lực không thể ngự cầu đặt mua hai cũng vừa vặn là bởi vì thái tổ hoàng đế quyết định những quy củ này những cái kia võ đạo thiên phú không tính quá cao cũng y nguyên sẽ không từ bỏ đến tiếp sau võ đạo c h i lộ thiên phú không đủ vậy liền cần luyện tới bổ kém cỏi dựa vào nỗ lực đi tranh thủ càng nhiều tài nguyên tu luyện đi vượt qua những thiên tài kia học viên thiên tài võ giả bồi dưỡng cùng võ giả bình thường tấn thăng con đường trong đó chi cân bằng tại thái tổ hoàng đế định ra nhạc dạo về sau ngươi nếu đi là cực hạn võ đạo trí độ kia liền càng cần tài nguyên tu luyện đền bù thượng cảnh giới tăng lên bên trên trích lệnh bản quan chuẩn bị đưa ngươi sự tỉnh dấu vết báo cáo giang nam nói đưa ngươi định là giang nam đạo hàn môn học viên chi điển hình ngươi có bằng lòng hay không đệ tử nguyện ý lâm thần giật mình thi trưởng đại nhân cho mình nói nhiều như vậy cũng là ở chỗ này chở chính mình chính mình thiếu tài nguyên mà bị giang nam đạo đứng yên vì điển hình về sau tất nhiên sẽ có b a n thưởng liền như là tô đại nhân đem chính mình định là bà dương huyện hàn môn học viên điển hình mở dạng bản quan cũng không gặp ngươi như cuối cùng võ chính sảnh tán thành không những đối với bản quan đối ngươi cũng đối toàn bộ nhiều châu phủ võ đạo đều sẽ có có ích cựu như phong lão nhãn bên trong có lấy tinh quang triều đình hàng năm cho, cho các h o c nơi võ đạo tài nguyên tu luyện là không đổi nhưng cụ thể đến đâu cái hành đạo thì là căn cứ từng cái hành đạo tình hướng tới tiến hành phân chia mỗi một giới khoa cử võ trạng nguyên chỗ hành đạo võ đạo tài nguyên tu luyện năm sau tăng trưởng ba thành mà đặt ở giang năm nói các phủ võ đạo tài nguyên đồng dạng cũng sẽ có biến động c ứ như phong không có cáo chi lâm thần cụ thể là thế nào cái phân phối tỷ lệ nhưng lâm thần làm người hai đời trong lòng cũng là có cái đại khái suy đoán không có gì hơn thứ tự càng địa phương tốt lấy được tài nguyên tu luyện càng nhiều mà thứ tự càng kém liền sẽ bị giảm b ấ t tài nguyên tu luyện đến mức có hay không xuất hiện cường giả càng mạnh kẻ yếu càng yếu dẫn đến từng cái địa khu võ đạo thế lực không công bằng đối với điểm này lâm thần cũng là xem rất rõ ràng trên đời không có tuyệt đối công bằng đại lương có thể làm đến như thế đã coi như là không tệ lại hắn đoán trừng triều đình đối với những cái kia võ đạo thực lực một mực lạc hậu khu vực cũng sẽ có đến đỡ kế sách triều đình kế sách cách hắn còn rất xa xôi hắn hiện tại chẳng qua là một cái nho nhỏ khai khiếu cảnh võ giả mục tiêu liền là tại trong ba năm nhập phẩm nên cáo chi bản quan đã cáo chi ngươi đi thôi từ đại nhân tại cửa ra vào chờ ngươi dựa theo h i ệ n đấu ban thượng ngươi có thể đi tới võ chính ti bính cấp bảo khố chọn lựa một kiện bảo vật một hồi từ đại nhân sẽ mang ngươi đi tới đệ tử cáo tử lâm thần hành lễ thối lui ra khỏi sân nhỏ như t i trưởng đại nhân nói vị kia từ đại nhân đứng tại ngoài mấy trượng đang chờ đợi mình b ĩ n h cấp bảo khố tại võ chính trong ti bên trong đi theo ta từ luân tài trước sau như một lời thiếu lâm thần cũng không dám nhiều lôi kéo làm quen đi theo đối phương đi vào võ chính ti sân sau khu vực theo đi sâu võ chính ti bên trong hắn có thể rõ ràng cảm thụ ra tới nơi này để phòng so đằng trước sâm nghiêm rất nhiều không nói ba bước một cương vị năm bước một c h ạ m canh gác như vậy khoa trường nhưng ven đường đều có võ giả tuần tra lại những võ giả này thân bên trên phát ra k h í thế đều có khai khiếu cảnh giới dẫn đội càng là luyện tạng cường giả lâm thần đoán chừng lâm thầm chỉ sợ còn có nhập phẩm cường giả tại trong coi phiến khu vực này cuối cùng lâm thần đi theo vị này từ đại nhân tại một tòa thật to cửa sắt trước mặt dừng lại bản quan phụng t i trưởng đại nhân c h i mệnh mang bà dương huyện lần này huyện đấu tên thứ nhất lâm thần đến đây bảo khố chọn lựa ban thưởng đồ vật cửa sắt trông coi nam tử nghe nói lời này nhẹ gật đầu từ trong ngực móc ra một thanh sổ dùng bút ở phía trên viết xuống tên lâm thần theo quy củ nhập kho người làm cởi xuống quần áo nam tử ánh mắt nhìn về phía cửa sắt một bên một gian phòng nhỏ lâm thần hiểu rõ ý nghĩa nghĩ đây là muốn chính mình vào nhà cởi xuống quần áo bính cấp bảo khố đa số luyện tạng võ giả tu luyện cần thiết đồ vật có một chút ngạc nhi ngay tại lâm thần đi vào phòng nhỏ thời điểm sau lương truyền đến từ luân tài thanh âm lâm thần s ứ n g sở lập tức lập tức hành lễ biểu thị cảm kích vị này từ đại nhân đang chỉ điểm chính mình chọn có ích chớ có chọn l o ẹ h l o ẹ h hoặc là chọn một chút liền võ chính t i cũng không biết cụ thể công dụng bảo vật liền võ chính t i đều không mỏ ra lai lịch bảo vật hoặc là thật cực kỳ thần bí hoặc là liền là phế vật bất quá lâm thần cảm thấy người sau khả năng so sánh lớn mặc dù một trăm kiện bên trong có thể sẽ có một kiện nhưng mình không cần thiết đi mạo hiểm như vậy không so được những cái kia vốn liếng phong phú học viên trong nhà không thiếu đồ tốt có thể cầm cơ hội này cược một lần chính mình vẫn là cước đạp thực địa tốt một chút vào căn phòng nhỏ lâm thần bỏ đi quần áo cầm lấy treo trên tường một bộ đơn giản áo khoác ngoài mặc lên chờ đi ra khỏi phòng về sau chính là có binh sĩ tiến lên s o á t người xác nhận trên người hắn không có tàng bất kỳ vật gì lúc này mới đem cửa sắt cho mở ra thời gian một nén nhang này nén hương sau khi diệt mặc kệ chọn không có chọn đến đều phải ra tới trông coi bảo khố võ g i ả nhắc nhở lâm thần một câu có binh sĩ tiến vào sân nhỏ đốt lên một cây nhang lâm thần đáp ứng thân ảnh bước vào bên trong cửa sắt theo thân ảnh của hắn tiến vào cửa sắt chậm rãi đóng lại năm trong sân ngoại trừ bày biện l ư ơ g hương không có vật gì lâm thần tầm mắt rơi vào sân nhỏ ngay phía trước cửa phòng cũng không chỉ hoãn trực tiếp tiến lên đẩy cửa vào cửa phòng mở ra bên trong xuất hiện mấy hàng giá đỡ hàng thứ nhất chiến kệ trưng bày từng quyển từng quyển bí tịch sổ bí tịch võ đạo đối với mình tới nói bí tịch võ đạo cũng không là trước mắt cần có trừ phi là có thiết cốt công hạ sách chấm nhạc phổ bất quá ly đại nhân cũng đã nói chấm nhạc phổ là tại huy châu phủ không tại nhiều châu phủ này bảo khố không khả năng sẽ có chấn nhạc phổ bí tịch ánh mắt vượt qua hàng thứ nhất lâm thần nhìn về phía hàng thứ hai giá đỡ phía trên bảy biện đủ loại bình bình lọ lọ lâm thần đến gần tại mỗi cái bình quán đằng trước đều có dán nhãn hiệu tu khí đan bộ thật viên tôi tâm tán đều là đồ tốt bất quá lâm thần y nguyên không có đi chọn đây đều là luyện t ạ n g cảnh mới cần dùng đến chính mình cách luyện t ạ n g còn có đoạn khoảng cách hàng thứ ba giá đỡ phía trên thì là trưng bày rất nhiều ngạc nhiên dị vật có một khối khắc đầy thần bí ký hiệu xưa cũ phiền đá lâm thần vào tay chạm đến một thoáng này phiến đá xúc cảm không giống như đá cũng không giống kim loại trừ cái đó ra, cái ò n cùng có l o thứ tư ra đỡ cũng là nhất dựa vào tường một bên trên kệ đặt lấy chính là binh khí lâm thần tò mò cầm lấy thứ nhất ngăn chứa bên trên hoành thả trường đao khá lắm chịu nặng sợ la đến có nặng ba trăm cân ngón tay xẹt qua thân đao đầu ngón tay chính là có lạnh bớt cảm giác kéo tới tại ngăn chứa phía dưới lại nhanh đồng thao chế tạo đồng bài phía trên khắp lấy giới thiệu chữ viết xương lạnh đao hàng thiết tạo thành nặng năm trăm cân chém sắt như chém bùn chém sắt như chém bùn hào đ a u a lâm thần đem đao bông xuống ánh mắt lại quét về phía mặt khác giá đỡ cuối cùng bị một vệ đ ỏ sẩm sáng bóng ôm lấy hấp dẫn lấy tầm mắt đợi cho đến gần về sau mới phát hiện lại là một cây cung cung này dài không quá hai ngón tay c u n g dao găm chiều dài tương tự lâm thần chuẩn bị cầm lấy chỉ cảm thấy cánh tay chìm xuống này cung thật nặng ngăn chứa bên trên đồng dạng treo một khối đồng thao chế tạo giới thiệu minh bài xả n h cung lấy trăm năm hủy rắn chủ gân mâm rượu thuốc ba năm cung hai trộn lẫn bắc hải trầm ngân đúc khi đại sư suy nghĩ lý th lâm thần ngón tay mỏ tới cung trên người n ô lên chỗ dùng sức đ è xuống trên tay bất quá hai ngón tay không lưng cánh cung như rắn xương mở rộng không lưng dài ra ba thước ba mươi giảm giá điện làm sao x ế p đều có mặt lâm thần bị này cung cơ quan xảo diệu cho khiếp sợ đến lấy tay kích thích hạ dây cung dây cung lại không nhúc nhích tí nào cứng như vậy lâm thần thở sâu chế trụ dây cung toàn bộ cánh tay phải nổi gân xanh mới vừa kéo ra ba tấc không đột phải dây cung cực hạng mà là hắn lực lượng cực hạng dây cung đàn hồi lúc mang theo kình phong lại tức mất đầu ngón tay hắn một lớp da màng có tơ máu trong nháy mắt chảy ra lâm thần nhìn c h ầ m c h ầ m còn tại hơi hơi rung động xả anh cung sau một khắc đưa tay lật đến minh bài mặt trái mới phát hiện mặt trái bên trên còn khắc lấy một hàng chữ phi thiên sinh cự lực cực hạn võ giả chớ đ ụ liền nó thấy một câu nói kia lâm thần không có chút do dự nào hắn liền phải đem này cung chính mình đi đang là cực hạn võ giả chi lộ lại cung này đền bù chính mình viễn chiến thực lực chỗ thiếu sót đáng tiếc nơi này chỉ có cung không có mũi tên cầm lấy xà ảnh cung lâm thần cũng không nhìn tới trong phòng những bảo vật khác đi ra cửa phòng trong sân một nén nhang vừa mới bùng cháy hơn phân nửa đại nhân đệ tử đã cho tốt cách cửa sắt lâm thần hô một tiếng rất nhanh cửa sắt mở ra ngoài cửa từ luân tài cùng trông coi bảo khố nam tử đang đứng chung một chỗ tấm mắt trước tiên rơi vào lâm thần trên tay làm thấy lâm thần trên tay cầm lấy xà ảnh cung hai người đáy mắt đều có vẻ kinh ngạc từ đại nhân là hạ con thua từ luân tài trên mặt lần thứ nhất lộ ra nụ cười thấy lâm thần nghi hoặc không hiểu biểu lộ khó được giải thích nói bản quan mới vừa cùng triệu đại nhân đánh cược triệu đại nhân cực ngươi sẽ cầm đăng ứng dược bản quan lại là cảm thấy ngươi sẽ chọn lựa xả ảnh cung như không có gặp được xả ảnh cung lâm thần có thể sẽ tuyển đăng ứng dược nhưng có xả ảnh cung tại nhưng phạm là thiên sinh cự lực cùng với đi cực hạn chi lộ v õ giả đều cự tuyệt không được xả ảnh cung r ụ hoặc rs có độc giả tại trong đám hỏi làm sao cái tăng thêm pháp một ngàn nguyện phiếu tăng thêm một trường mỗi ngày giữ gốc một vật chữ có thừa càng trong ba ngày trả lại đồng đều đặt trước tăng trưởng ba trăm tăng thêm một trường hiện tại đồng đều đặt trước là bốn ngàn chín vẫn là câu nói kia cầu truy đặt trước thực sự muốn mua sách mở tự động đặt mua vừa v ặ n rất tốt khương gia chuyện cũ huyện tôn ban thường trữ chương một trăm hai mươi sáu khương gia chuyện cũ huyện tôn ban thường c h ữ cầu đặt mua hai ngày sau mười cái huyện huyện đấu kết thúc trận này nhiều châu phủ khóa mới võ quán học viên thịnh hội như vậy kết thúc rất nhiều người tên sẽ theo lần này giao đấu bên trong bắt đầu ở các huyện võ quán lưu truyền duyên sơn huyện thẩm cách vạn n i ê n huyện vương h ổ cùng với tối vi người chỗ nói chuyện say x ư a bà dương huyện lâm thần một trận khai khiếu cảnh võ giả giao đấu không đến mức làm cho cả nhiều châu phủ võ giả đều dẫn tới chấn động nhưng người hưu tâm vẫn là nhớ kỹ những tên này khương phủ màu lót đen chữ vàng bảng hiệu thượng thư khương phủ hai chữ đầu bút lông cứng cắp hùng hồn tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng chiếu sáng dặn dỡ phủ đệ khí thế k h o á n g đạt trước cửa hai bên sư tử đã đủ có chiều cao hơn một người an tĩnh trên đường phố đột nhiên có tiếng vó ngựa chuyển đến cuối cùng tại khương phủ trước cửa dừng lại lao ra hồi trở lại đến rồi được nghe tiếng vó ngựa đi tới ngắm nhìn người các cổng nhìn xem theo trên lưng ngựa xuống tới nam tử trung niên một mặt xúc động quay đầu hướng phía trong môn hô lớn một tiếng đồng thời bước nhanh về phía trước g i á qua nam tử trung niên trong tay dây cương nam tử dáng người thẳng tóc như tùng khuôn mặt đường nét rõ g i n g hai con ngươi thâm th xuống ngựa cất bước đi vào phủ bên trong trong phủ sân sau khương đoạn triều bước vào cửa lớn cũng không đi chính sảnh đại sảnh trực tiếp đi phủ đệ hậu hoa viên trong hậu hoa viên hòn non bộ hồ nước đình đài lầu các sen vào nhau tinh tế giờ khác này ở bên hồ nước một vị ung dung hoa quý phu nhân đang ở đốt trong ao cầm lý phu quân trở về rồi phu nhân tình nhi đâu không phải nói tình nhi theo võ viện trở về rồi sao khương đoạn triều không thấy chính mình nữ nhi bà bối trên mặt có vẻ nghi hoặc tình nhi hôm nay trước kia liền đi võ viện ngươi này đã về trễ rồi một bước thấy chính mình trượng phu trên mặt vẻ thiết lối trang vẫn g i ậ n trách xem ra tại phu quân trong mắt là chỉ có tình nhi nếu không phải tình nhi trở về phu quân cũng không nguyện ý hồi trở lại cái nhà này phu nhân vi phu không có ý tứ này nghe chính mình phu nhân khương đoạn triều lập tức nói rõ lý do chính là bởi vì tưởng niệm phu nhân vi phu trong quân sự vụ hoàn thành chính là lập tức chạy về thật sao vậy còn có thể là giả khương đoạn triều cười ha h à nói nếu như thế ta đây liền tha thứ phu quân ta một hồi phân phó phòng bếp cho phu quân chịu một bắt thung dung hồ canh cho phu quân hiệu hiệu ven đường mệt nhọc khương đoạn triều thân thể một chầu đối mặt chính mình phu nhân na du ánh mắt đành phải kiên trì đáp ứng đây là cái gì khương đoạn triều nhìn trên bàn giấy tuyên nói sang chuyện khác hỏi đây là võ chính ti phát xuống là tình nhi cầm về lần này nhiêu châu võ chính ti cử hành một lần h u y ệ n đấu phía trên ghi lại lần này học viên h u y ệ n đấu thứ tự thật sao vi phu nhìn một chút cầm lấy trên bàn giấy tuyên khương đoạn triều liếc mắt qua thần sắc không có thay đổi gì khai khiếu cảnh võ giả giao đấu đối với hắn mà nói chỉ có thể coi là tiểu hài tử ở giữa đồ dỡn bất quá khi hắn thấy bên trong một cái tên thời điểm đồng tử có rút lại một chút võ chính ti phát xuống này phần thông cáo văn thư phía trên không chỉ có lần này huyện đấu các huyện thứ tự còn có một số học viên tên mà tại mỗi một vị học viên đằng sau ghi chép đối phương chỗ võ quán cùng quê quán khương đoạn triều tầm mắt rơi vào một vị gọi lâm thần trên người thiếu niên lâm thần bà dương huyện tịnh thủy võ quán chấn nhạc võ quán học viên đến từ lâm hồ thôn lâm hồ thôn tam chữ đưa tới chú ý của hắn mặc dù không có lâm hồ thôn tam chữ khương đoạn triều cũng rất khó không chú ý đến lâm thần cái tên này tại đây tấm văn thư bên trên liên quan tới lâm thần nghề này tin tức dùng chu sa bút cho vòng đây là tình nhi vọng nói này lâm thần cùng phu quân ngươi là cùng một nơi ra tới tình nhi ban đầu ở tỉnh thủy võ quán chờ đợi ba tháng bởi vì lấy lâm thần xuất thân nguyên nhân cố ý chú ý một chút ta nghe tình nhi n g ự a khí đối này lâm thần đánh giá rất cao lâm hồ thôn ra tới có thể có vật gì tốt khương đoạn triều nhẹ hư một tiếng rất là khinh thường trang v ậ n che miệng cười nhạt đã nhiều năm như vậy như vậy chút ít sự tình ngươi còn không bỏ xuống được tình nhi quanh c o lòng vòng hỏi ta vì sao chúng ta từ trước tới giờ không hồi trở lại lâm hồ thôn ta đều không có ý tứ nói với tình nhi bởi vì cho cha ngươi khi còn bé ở trong thôn bị cùng tuổi khi dễ sợ trở về nhớ lại này chút mất mặt sự tình nâng lên lâm hồ thôn, khương đoạn triều hồi ước xác thực không thế nào tốt hắn khương gia tổ tiên là vì tránh né thiên thai đi lâm hồ thôn đến cái kia một đời bất quá đời thứ ba khương gia ban đầu nhận khẩu liền thiếu đi hắn lại không có gì đồng bào huynh đệ ở trong thôn không ít chịu cùng tuổi tiểu hải khi dễ khương đoạn triều không muốn hồi trở lại lâm hồ thôn nguyên nhân chính là không muốn nhìn thấy những tên kia tuy nói hắn hiện tại nếu là trở về năm đó những cái kia cùng tuổi tiểu hải hiện tại đã làm cha đối với hắn chỉ sợ là cùng cung k i n h kính nhưng hắn vẫn cảm thấy khó chịu vi phu không phải sợ mất mặt chẳng qua là bị triệu tảng hồ lao ra hỏa kia cho hố một thanh trong lòng không t ă m lòng ngược lại cho lâm hồ thôn mười năm miễn nhập học đường cũng xem như trả này phần cố thổ c h i tỉnh triệu tàng hồ lao r a hỏa kia thật sự là rất tinh minh tại hắn thi huyện này lại mang theo lâm hồ thôn hơn mười vị thôn dân vào thành cho hắn cổ động trợ ậ uy nôn t ử ở giữa trái một câu lâm hồ thôn toàn thôn hy vọng phải một câu lâm hồ thôn tiêu tử không biết rõ tình hình người ngoài còn tưởng rằng hắn cùng lâm hồ thôn thôn dân ở giữa có thâm hậu tình cảm còn cho là bọn họ khương ra tại lâm hồ thôn thụ nhiều h a n e n hết lần này tới lần khác vì duy trì thanh danh của mình hắn lại không thể đứng ra phủ nhận võ chính t i đối với học viên ngoại trừ võ đạo thiên phú và thực lực yêu cầu đối học viên phẩm đức cũng là có khảo lượng cuối cùng hắn đành phải giả ra cùng lâm hồ thôn quan hệ cực kỳ thân cận g á n g vẻ ai biết triệu tàng hồ lão già này chính là đà xà tùy côn bên trên nhường lâm hồ thôn thôn dân trắng trận tuyên dương chính mình trên võ đạo thiên phú và thành cựu một bộ cùng có vinh n g h i ê n t h ầ n sắc mà tại chính mình cao trung về sau triệu tàng hồ càng là mang theo thôn dân khua chiên gõ trống theo huyện thành đánh tới trên trấn lại đánh tới trong thôn còn cho hắn khương ra tiên tổ bãi vị cho bỏ vào từ đường nếu là tiên tổ bãi vị tại lâm hồ thôn từ đường hắn làm vì hậu nhân tự nhiên muốn thường xuyên trở về tế tổ. vì không cùng lâm hồ thôn lại nhiều liên hệ hắn cùng triệu tàng hồ lao ra hỏa này ngầm hiểu lẫn nhau hắn cho lâm hồ thôn dành mười năm miễn phí nhập võ đường phúc lợi triệu tàng hồ khiến cho hắn đem tiên tổ bài vị cho theo từ đường lấy đi đối ngoại hai người diễn ra một bộ thiếu niên cao t r u n g phản hồi quê quán phụ lão cảm động sự tích h mà loại sự tình này dấu vết vừa v n cũng là dân chúng vui tay vui mắt cũng là võ chính ti nguyện ý nhìn thấy đây đối với bách tính đưa hải t ử học võ có tích cực tác dụng phu quân kỳ thật ta cảm thấy ngươi cũng không phải thật hận vị kia triệu thôn trưởng ít nhất lâm hồ thôn bách tính là thật cảm t ạ phu quân lại triệu thôn trưởng cũng làm cho phu qu trang vẫn hiểu rõ chính mình phu quân muốn nói thật hận vị tiêu triệu thôn trưởng kỳ thật cũng không phải chẳng qua là cảm thấy bị gài bẫy trong lòng khó chịu thôi nếu như thật hận triệu thôn trưởng dùng phu quân thủ đoạn c u n g năng lực há lại một cái nho nhỏ thôn trưởng có thể đủ chịu nổi khương đoạn triều yên lặng không tiếp tục tiếp tục cái đề tài này bất quá trong lòng cũng là nhớ kỹ lâm thần cái tên này năm bà dương huyện tô lăng xuyên mang theo võ quán mọi người trở lại bà dương huyện đoàn người vừa tới võ chính ty hà nhữ vân chính là hiền thân bà dương huyện cầm tới huyện đấu thứ nhất hà nhữ vân thân là huệ tôn tự nhiên là muốn tới chúc mừng tuy nói này huyện đấu so ra kém thi phủ nhưng so với hàng năm thi huyện đã không kém là bao nhiêu bà dương huyện mỗi hai năm tổ chức một lần thi huyện các đại võ quán hết thể học viên đều có thể tham dự này là võ quán học viên bên trong đứng đầu nhất một trận giao đấu thi huyện thứ nhất cơ bản đại biểu cho làm giới toàn huyện võ quán đệ nhất lần này huyện đấu so sánh với thi huyện tuy nói học viên trên thực lực sẽ kém chút mỗi giới thi huyện mười vị trí đầu đều là tới gần luyện tạm cảnh thực lực nhưng có câu nói tốt nội đấu vĩnh viễn không có bên ngoài đấu có ý nghĩa huyện đấu thắng được là vì bà dương huyện làm vẻ vàng từ điểm đó tới nói ý nghĩa không tại thi huyện phía dưới lâm thần bản quan biết lần này huyện đấu đi qua ngươi ngăn cơn sóng giữ làm cho ta bà dương huyện miễn bị vòng vây sỉ nhục tô đại nhân bên này sẽ dành cho ngươi ban thưởng bản quan không tham dự võ đạo giáo hóa sự tình không có cách nào cho ngươi võ đạo trên việc tu luyện ban thưởng vậy liền cho ngươi chút hư danh hà nhữ vân nhìn xem lâm thần cười ha h à nói bản quan tự mình viết một bức chữ ngày mai sẽ đưa đến lâm hồ thôn huyện tôn tặc chữ một bên phủ ngang đám người trên mặt lộ ra vẻ hâm mộ huyện tôn tặc chữ đây là một phần vinh dự lớn nếu chỉ là trong âm thầm tặng chữ còn tốt chẳng qua là dùng một vị cựu phẩm cường g i ả thân phận biểu đạt đối một vị vãn bối tán thưởng nhưng huyện tôn nếu trước mặt của mọi người nói ra lời này lại còn phải đưa đến lâm hồ thôn cái kia tất nhiên là đi n h à môn t r i lộ bộ khoái gõ cái chiêng bốn con phố chính đạo đi một lần sau đó đến trên trấn đồng dạng lượn quanh trấn một tuần tiếp theo tại trường trấn còn có trên trấn rất nhiều hương h i ể n cùng đi đi tới thôn dĩ vãng chỉ có hàng năm thi huyện tên thứ nhất mới có vinh hạnh đặc biệt này không đúng dĩ vãng thi huyện tên thứ nhất huyện tôn nhiều nhất hạ lệnh như vậy khua chiêng õ trống đưa lên tin mừng nhưng lần này là ban thường trữ càng lòng trọng mấy phần tô lăng xuyên cười tủm tỉm nhìn xem hà như vân hà sư h i n h cũng là khôn khéo người a lâm thần bắt lại huyện đấu thứ nhất lại thỏa mãn thiên tài đầu chế đã có bay lên chi tư hà sư h i n h lúc này ban thường chữ ngày sau lâm thần thật muốn đi lên chỗ cao nói về hắn tại võ quán sự tích hà sư h i n h này ban thường chữ cũng chắc chắn bị người xem như ca tụng chư vị học viên vì lần này huyện đấu cũng là ra sức khá nhiều bản quan tại lộc các thiết t i ế n hôm nay mở tiệp chiêu đái chư vị hà như vân lời nói này lối ra phí hồng đám người trên mặt đều có chút xấu hổ người thiếu niên đến cùng ra mặt mỏng bọn hắn lần này nào có ra sức n sợ là bà dương huyện muốn bị người nhà bán g bất quá i ế n hội vẫn là muốn đi lộc các huyết lộc có thể là chân quý chim thịt khí huyết vật đại bồ giống phí hồng tống dục bực này ra cảnh học viên một tháng cũng chỉ có thể đi số lượng lần lại nhiều cũng ăn không nổi huyện tôn làm chủ cái k i a tất nhiên là mở rộng ăn năm lộc các toàn bộ tầng hai hôm nay không tiếp đại khách lạ lâm thần chờ hai mươi vị học viên còn có tám vị quán chủ tăng thêm võ chính t i cùng nha môn võ giả hết thể sáu bản tô lăng xuyên cùng hà nhữ vân ngồi tại chủ bản ngồi chung còn có phó sở trưởng cùng nha môn để lại cùng với t ă n g thanh g i a o cùng thai như bách cộng thêm hai vị láo giả t ă n g thanh g i a o cùng thai như bách có thể lên bàn tự nhiên là dính lâm thần chi quang giống mặt khác sáu vị quán chủ chính là ngồi tại mặt khác một bàn bởi vì lấy có hai vị đại nhân cùng riêng phần mình quán chủ tại ở đây học viên chẳng qua là yên lặng ăn cơm nói chuyện với nhau tiếng cực ít lâm thần đang theo dõi trước mặt mạ vàng n ồ i đồng xích hồng l ử a than liếm láp lấy đáy nồi màu hổ phách nước canh bên trong quần quận lấy lớn chừng ngón cái huyết lộc viên thịt lựa than nổi lâm thần không nghĩ tới bà dương huyện vậy mà liền có nổi lầu quả nhiên ứng câu nói kia mỹ vị món ngon ở thời đại nào đều có chẳng qua là xem có thể hay không tiếp xúc đến lâm sư h u n h kính ngươi một chén lần này nếu không có lâm sư h u n h ngồi cùng bàn đường lang võ quán triệu khang đứng dậy bưng lên trên bàn chén rượu nói được nửa câu cuối cùng lại là ngừng lúc này nắm nói thật ra tới có chút quá đau đớn mọi người tôn nghiêm triệu sư đệ nói quá lời ta cũng là bà dương huyện võ quán học viên giữ gìn bà dương huyện võ đạo tôn nghiêm vốn là việc nằm trong phận sự lâm thần đứng dậy cùng triệu khang uống một chén có triệu khang dẫn đầu đang ngồi phí hồng đám người cũng là toàn diện hướng phía lâm thần mời rượu cũng không phải bọn hắn không biết lễ tiết không chưa hướng hai vị đại nhân mời rượu mà là bọn hắn rõ ràng biết bọn hắn còn không có tư cách này cho hai vị đại nhân mời rượu toàn trường chỉ có lâm sư huynh có tư cách này chờ đến phí hồng mấy người mời rượu xong mặt khác hai bản phù ngang mấy người cũng là chạy theo tới lâm thần nhìn xem r ụ c dịch rất nhiều s ư đệ cũng là có chút tê này nếu là một người một chén mặc dù hắn t i ể u lượng cho dù tốt cũng phải hơi say rượu võ giả khí huyết tràn đầy t i ể u lượng xác thực vượt xa người bình thường thế nhưng vừa vận là bởi vì lấy điểm này phổ thông bách tính uống rượu võ giả uống cảm thấy nhạt như nước chính là có thương gia chế tạo chuyên môn cung cấp võ giả uống liệt y ự u l ộ cắt cung cấp liền là bực này liệt y ự u chư vị sư đệ tâm ý sư m i n h ta đã cảm nhận được liền không cần từng cái mời ta sư m i n h ta tại đạp vào võ quán ngày đầu tiên liền từng định cho mình một mục tiêu tại n h ậ p phẩm trước đó mỗi ngày đều cần kiên trì tu luyện hôm nay ban ngày ta không có tu luyện chỉ còn lại có ban đêm thời gian nếu là lại uống hết sợ là muốn không có cách nào tu luyện sư m i n h ta kiên trì nửa năm chư vị sư đệ tổng không muốn kiên trì của sư h u n h đến đây hơi ngừng nghe được lâm thần lời này hiện trường học viên khác này mới không có một cái nào c á i tiến lên mời rượu trong lòng đối lâm sư huynh lại là càng thêm kính nghệ nửa năm qua lâm sư huynh vậy mà không có một ngày không có tu luyện suy nghĩ lại một chút chính mình mấy lần đột phá khiếu huyện về sau chính là hẹn lên ba ngũ sư huynh đệ dùng chúc mừng vì danh uống say m ề m cùng lâm sư huynh so thật sự là hổ thẹn không sai ta bà dương huyện không chỉ ra một vị thiên tài mà lại còn là điển hình lâm thần rất không tệ chủ b a n nghe lâm thần lời nói một vị lão giả gương mặt hài lòng lão giả là bát phẩm vó giả đã từng đảm nhiệm ngoại phủ huyện lớn huyện tôn chức vị chẳng qua là khí huyết suy bại về sau một vị khác lão giả cũng là theo chân mờ miệng lão phu mặc dù tuổi tác đã cao nhưng ngày xưa có mấy vị đệ tử bây giờ cũng tại giang nam đạo vũ chính trong sành nhậm c h ư ớ c nếu tô đại nhân đem lâm thần dựng đứng vì ta bà dương huyện võ giả điển hình việc này cũng nên hướng võ chính sành bên kia báo cáo tô lăng xuyên nghe nói như thế trong lòng vui vẻ vị này trương đại nhân bản thân cảnh giới không cao nhưng ở hắn nhậm chức v õ chính chỗ trong lúc đó chỉ hạ cũng ra vài vị thiếu niên thiên tài trong đó có một vị tại v õ chính sành thân cư y ế u trước hoa hoa t i ệ u người người nhất mặc kệ vị kia có nhận hay không vị này hứa đại nhân năm đó nhậm vũ chính chỗ sở t r ư ở n g phần nhân tình này ân sư báo cáo võ chính sành nếu là v õ chính sành muốn thương thảo có hứa đại nhân viết thư nghĩ đến cũng sẽ cho nói câu lời hay giang nam đạo học thành viên điển hình không chỉ có riêng chẳng qua là một phần thông cáo văn thư khen ngợi đơn giản như vậy dính đến v õ chính sành tài nguyên tu luyện nghiên quần trọng mặt khác phủ tất nhiên sẽ có người phản đối lâm thần hà nhữ v â n hướng phía lâm thần v ẫ y c h à o lâm thần đứng dậy rời tiệc đi qua giới thiệu cho ngươi một chút vị này là hứa đại nhân vị này là trương đại nhân hai vị đại nhân đối ta bà dương huyện võ đạo cực kỳ quan tâm đối ngươi có thể là hết sức coi trọng văn bối tạ ơn hai vị đại nhân hậu á i lâm thần lúc này không có khiêm tốn nói chính mình không đảm đương nổi này phần coi trọng vậy liền lộ ra quá mức rồi trá thiếu niên anh tài còn có hốt phối hứa đại nhân nhìn xem lâm thần cười ha hả hỏi văn bối một lòng luyện võ chưa nhập phẩm trước đó không dám cân nhắc hôn nhân sự tỉnh trương đại nhân nghe lâm thần trả lời không có lại tiếp tục đề tài này sau đó lại miễn cưỡng lâm thần vài câu chính là không nói nữa tiến hội kết thúc sắc trời đã là đen lại đêm nay lâm thần suy nghĩ một chút quyết định trực tiếp đi võ viên bên kia tỉ ì tụy võ quán cùng c h ấ n nhạc võ quán ký túc xá sân nhỏ quá nhỏ không quá thích hợp hắn luyện võ nhất là hắn vừa được xả ảnh c u n g mong muốn thí nghiệm một thoáng xả ảnh c u n g n g lực võ viên sân nhỏ liền thích hợp hơn n h ư n g lâm thần không nghĩ tới chính là hắn này vừa cùng tặng quán chủ còn có thai quán chủ nói rõ chỗ còn chưa đi mấy bước đằng trước chính là có một đạo thân ảnh hướng phía hắn đi tới triệu triệu quán chủ nhìn xem theo chỗ ngập đi ra c ù n phong võ qu xem triệu quán chủ này thần sắc tựa hồ là chuyên môn ở chỗ này c h ờ chính mình lâm thần bản quán chủ có thể là cố ý ở chỗ này c h ờ ngươi triệu kỳ phong cười ha hạ nhìn xem lâm thần theo hiện đấu ngày ấy lâm thần tiệm lộ ra thiết cốt công viên mãn một khắc này hắn này trong lòng liền vô cùng não não cũng là trong nháy mắt hiểu được thay như bách cho hắn đào c á i hố như chính mình không có ở thai như bách trước mặt lợi thế son sắt dù cho lâm thần tu luyện c u ầ n phong trần cũng sẽ không đem lâm thần ghi vào quần phong võ quán hắn hoàn toàn có khả năng không cần phải gấp đáp liền đợi đến lâm thần đến quần phong võ quán tới chính là có thể bị thai như bách như thế một chiếp hắng đến lúc đó thai như bách tất nhiên sẽ đem mình cáo chi cho tô đại nhân đến lúc đó cùng phong c h â n võ q u á n vẫn là muốn truyền thụ cho lâm thần lâm thần thân là tịnh thủy võ quán đệ tử thủy vân trưởng viên mãn như thường thân là c h ấ n nhạc võ quán đệ tử thiết quất công viên mãn cũng nói còn nghe được có thể đến lúc đó cùng phong c h â n viên mãn lại không tính c u ầ n phong võ quán đệ tử hắn không được bị lao quán chủ nhóm mang chết đến mức thanh phong trưởng viên mãn lại không tính thanh phong võ quán đệ tử đó là thanh phong võ q u á n đáng đ ờ i h chung phải do người buộc chung hắn chỉ có thể ở thai như bách tìm tới tô đại nhân trước đó cùng lâm thần nói riêng một chút định, việc này mới có chuyển cơ. chỉ cần lâm thần đáp ứng gia nhập c u ồ n g phong v õ quán tô đại nhân khẳng định là sẽ không nói cái gì đến mức thai như bách mặc cho hắn chó sửa đi triệu quán chủ cố ý chờ văn bối lâm thần hơi kinh ngạc hắn bước kế tiếp đúng là chuẩn bị học c u ồ n g phong chân có thể theo lý mà nói hẳn là chính mình đi c u ồ n g phong v õ quán làm sao vị này triệu quán chủ so với chính mình trả lại tâm lâm thần ta khu khu ta nói triệu sư đệ đi đâu nguyên lai là ở chỗ này triệu sư đệ vừa mới rời tiệc nói là hiểu cái tay liền tiếp tục trở về uống làm sao hiểu tới nơi này dưới bóng đêm thai như bách thân ảnh từ nơi không xa đi tới triệu kỳ phong mặt trong nháy mắt chính là đen lại sắc trời không còn sớm lâm thần ngươi sớm đi trở về lâm thần thấy mặt đen xuống tới triệu quán chủ lại nhìn thấy thai quán chủ trong mắt vẻ t r e o thức trong lòng đoán được hai vị quán chủ ở giữa khẳng định là có chuyện gì bất quá thai quán chủ đều mang chính mình đi gặp lý đại nhân đối với mình tuyệt sẽ không có ác ý hiện tại để cho mình đi nghĩ đến là đối với mình càng có lợi hơn đệ tử cáo tử triệu kỳ phong nhìn xem lâm thần rời đi mấy lần há miệng nhưng đều bị t h a i như bách tiếng hò khan cắt đứt hắn cũng là hiểu rõ muốn nhường lâm thần trở thành cuốn phong võ quán đệ tử chỉ sợ lần này không xuất huyết nhiều là không được đáng chết thai như bách vậy lên uống lần này hắn muốn cho thai như bác biết đến cùng ai mới là bà dương huyện tám đại võ quán đệ nhất tự thần chương một trăm hai mươi bảy hàn lưu lăng tiêu chí thiết tích thừa thiên quang chương một trăm hai mươi bảy hàn lưu lăng tiêu chí thiết tích thừa thiên quang võ viên nhường lâm thần không nghĩ tới chính là hắn chân chức vừa trở lại võ viên an bài cho hắn s â n nhỏ chân sau nghiêm tiền bối liền tới nhà lâm công tử chúc mừng đoạt được hệ u y n đấu đệ nhất nghiêm tiền bối ngài tin tức thật đúng là linh thông nhiều châu phủ võ đạo vòng tròn phát sinh tất cả mọi chuyện đều không gạt được võ viên lão phu còn biết ngay tại mấy ngày trước đây nhiều châu phủ bên h i a an bài mật thám đi tới vĩnh phong、huyện. liêm thần con n gia ư ơ ngưng tụ, hà tiền、bối、không ngại nói thẳng. tụ, hà bối Liêm ra, sợ là có yêu t ộ c có chỗ cấu kết nhiều châu phủ đã có phát giác liêm gia cùng yêu t ộ c có chỗ cấu kết lâm thần n h ũ mày liêm gia là vĩnh phong huyện đệ nhất đại gia tộc căn cơ thâm hậu đại lương thái độ đối với yêu t ộ c hết thể võ giả đều rõ ràng quyết không cho phép có cùng yêu t ộ c cấu kết tình huống liêm gia đây không phải tự tìm được chết bất luận cái gì một đại gia tộc đều sẽ không như vậy ngu xuẩn trừ phi hắn có to lớn lợi ích đáng giá liêm gia như vậy bí quá hóa liều lâm công tử tại võ chính ty môn khẩu cùng liêm thành từng có gia thủ cảm thấy cái thấy kia lâm thần nhãn tình sáng lên tiền bối nói là liêm thành khí lực thật lớn như thế cùng yêu tộc có quan hệ bà dương huyện những cái kia chân cầm thịt có thể gia tăng khí huyết yêu thú kia máu thịt đâu yêu thú máu thịt đối với võ giả khí huyết tăng trưởng vượt xa chân cầm máu thịt không sai nghiêm hòa an gật đầu trên thực tế tiền triều đại sở bao quát trước đó mấy cái triều đại yêu ma sở dĩ có thể hoành hành cũng là cùng triều đình thế g i a mong muốn mượn yêu tộc máu thịt tăng trưởng tự thân khí huyết có quan hệ nghiêm tiền bối như là như thế này cái kia liêm g i a hẳn là chém giết yêu thú thu hoạch máu thịt việc này không cần che lấp đi đại lương cảnh nội s á c thực có lưu lại yêu tộc có thể dựa vào liêm g i a thực lực là tìm không thấy liêm da có thể tiếp xúc đến yêu tộc chỉ có thể là yêu tộc chủ động có liên lạc liêm da sợ là liêm da cùng yêu tộc đã đặt thành giao dịch gì đối với lâm thần nghiêm hòa an không có giữ lại đây đều là võ viên từng cái con đường tập hợp tới tin tức lâm thần c h ấ m âm liêm gia cùng yêu tộc cấu kết việc này như yêu châu phủ nếu phát hiện mánh khỏe tự nhiên sẽ đi giải quyết liêm gia nếu như bị chu d i ệ t đối với mình tới nói đảo là một chuyện tốt thiếu một cái ghi hận gia tộc của mình lão phu không c ấ y dày lâm công tử cái kia thiên chủ y đ ồ nếu là lâm công tử còn muốn l ĩ n h nộ có thể tự đi trước lão phu cũng muốn rời khỏi võ viên một thời gian đa tạ tiền bối lâm thần không có hỏi tham nghiêm tiền bối rời đi võ viên có chuyện gì chính mình cùng n h i ê m tiền bối quan hệ còn chưa tới mức độ này giao thiển mạc muốn nói sâu đưa mắt nhìn n h i ê m tiền bối rời đi về sau. ba đệ xuống trôi cây cung chỗ cơ quan nhìn xem trên tay xả ảnh cung không lưng tăng vọt đến ba thước lâm thần lần nữa bắt đầu nếm thử kéo cung chẳng qua là dùng hết toàn lực mới vừa đem dây cung kéo đến quá nửa trạng thái gãy một cái nhánh cây lâm thần đem hắn đ ẻ vào trên dây cung thử nghiệm quá nửa trạng thái bên trên b ắ n ra dây cung rung động nhánh cây bắn mạnh mà ra nhưng rời dây cung không đến ba thước chính là trên không trung nổ tung ra là nhánh cây không chịu nổi này dây cung lực lượng lâm thần nhữ mày đi đến b à y ở một bên giá vũ khí bên trên tay cầm c h ụ t về phía treo ở trên kệ trường kiếm trường kiếm ứng tiếng vỡ vụn cắt thành hai đoạn lâm thần nhặt lên mũi kiếm một đoạn đem hắn đứt gãy chỗ đến mức dây cung chỗ lại một lần nữa bắt đầu kéo cung. nhưng lần này đồng dạng chỉ bắn ra không đến một trượng khoảng cách chính là n ổ tung như là tiên nữ tán hoa đồng dạng bắn về phía bốn phía ngươi cho rằng ta tại bắn tên kỳ thật ta đang dùng á m khí hơn nữa còn là tiên nữ tán hoa này loại không khác biệt công kích á m khí lâm thần cũng là có chút bó tay rồi liền thanh trường kiếm này cũng là không nhẹ dạng này còn chịu không được dây cung y lực liền cũng không phải độ cứng không đủ vấn đề vấn đề ở chỗ nào nay xà ảnh cung chẳng lẽ có đặc thù kéo cung chi pháp vẫn là đối mũi tên yêu cầu cực kỳ cao ngay tại lâm thần nghiên cứu xà ảnh cung thời điểm tại phía xa vinh phong huyện liêm gia phế vật bản tọa giút ng ngươi lại ngay cả bản tọa mong muốn đ ổ vật đều mang không trở lại liêm ra khu nhà cũ chỗ sâu một đạo âm lanh thanh n ầ m vang lên liêm thành túi đầu đứng ở trong sân mà ở trước mặt hắn đứng đấy một vị đầy người đều là lân phiến nam tử các hạ lời này không khỏi quá phận thành nhi tiến vào b ả o khố chẳng qua là trong b ả o khố cũng không có các hạ nói cái gì cùng ta liêm ra cũng xem như hoàn thành cùng các hạ ước định ngoài cửa viện hai vị nam tử trung niên đi ra liêm ra tộc trưởng cùng đại trưởng lão cũng là liêm ra chưa khí huyết suy bại hai vị cựu phẩm b á giả thế nào các ngươi liêm ra chớ không phải là muôn bội ước lân phiến nam tử âm chầm ánh mắt nhìn về phía liêm ra hai vị nhập phẩm nghe ư i n l i được liêm thành i n g b liêm ư liêm phụ liền vội mở miệng ngăn cản trong mắt có vẻ không hiểu liêm gia cùng trước mắt chi yêu tộc người làm giao dịch chính là bí quá hóa liều cử chỉ nhưng liêm gia nhiều năm qua chưa ra bát phẩm vó giả cứ tiếp như thế sợ là duy trì không được liêm gia tại vĩnh phong huyện khổng lồ lợi ích vì thế hắn mới có thể tại cùng nhị đệ thương lượng về sau làm cho đối phương cho thành nhi cung cấp yêu huyết tắm gội thân thể tăng trưởng khí huyết khí huyết càng c h à n đ ấ y đến tiếp sau võ đạo chi lộ mới có thể đi càng xa mà đối phương yêu cầu là nhường liêm mà tiến vào võ chính ti binh cấp bảo khố cho hắn lấy một cây cung r a tới võ chính tư cục trưởng đại nhân cho huyện đấu tên thứ nhất an bài ban thưởng là tiến vào binh cấp bảo khố chọn lựa một kiện bảo vật nhìn như là tại huyện đấu sắp bắt đầu trước mới ban bố có thể căn cứ những năm qua võ chính ti đối học viên ban thưởng sớm đã bị các đại võ chính chỗ sớm cho đón được liêm gia cùng này yêu hợp làm có thể này không có nghĩa là hắn liền muốn đem liêm ra cùng trước mắt này yêu t ộ c khóa lại tại cùng một chỗ lần này không thể cầm tới đối phương mong muốn c u n g liêm ra đã tận lực không tồn tại bội ước hành vi có thể thành nhi này vừa nói đối phương tất nhiên sẽ bức bách liêm ra theo càng sớm hơn tiến vào bảo khố bốn vị trên người thiếu niên điều tra cung hạ lạc có thể đoạt được huyện đấu đệ nhất đều là các huyện con em đại gia tộc há lại như vậy tốt điều tra hơi không cẩn thận liền dễ dàng bại lộ liêm ra liêm thành biết chính mình phụ thân tại sao lại gọi mình nhưng hắn mong muốn mượn đao giết người mượn trước mắt này yêu tộc người tay giết chết lâm thần có khả năng nhất lấy đi vật này là bà dương huyện võ giả lâm thần liêm thành lại bổ sung một câu bà dương huyện lâm thần yêu tộc nam tử nhẹ gật đầu sau đó nhẹ hừ một tiếng b ạ n tọa biết việc này không cần các ngươi tới quan tâm b ạ n tọa tại các ngươi liêm gia lại đợi một ngày liền sẽ rời đi Trước h nghe tiêu í tích thiết thừa thiên h quang n g được yêu tộc nam tử liêm phụ nhẹ nhàng thở ra nhường này yêu tộc nam tử ở tại liêm gia liêm gia vẫn luôn nơm nớp lo sợ đoạn này thời gian đến càng là nghiêm cấm gia tộc tộc nhân tới gần nơi đầy khu vực liêm phụ hai huynh đệ mang theo liêm thành rời đi sân nhỏ Mà liền tại hát a i người c h â r ư ớ c rời đi sân nhỏ xà thân ắ c tộc yêu tử t nam h ảnh biến mất tại dưới mặt đất mấy hơi về sau liêm gia chạch viện vùng trời sáng lên một đạo diễm hỏa diễm hỏa chiếu sáng toàn bộ liêm gia liêm gia cấu kết yêu tập cấn luật làm cả nhà chu diện một đạo băng lanh thanh âm vang vọng toàn bộ trập viện cả viện bên trong liêm gia người gương mặt m ở mịt liêm gia cùng yêu t ộ c giao dịch toàn bộ liêm gia hiểu rõ tình hình cũng chỉ có ít như vậy số vài vị làm thấy từng vị ăn mặc khôi giáp võ giả tiến vào liêm gia không ít liêm gia chủ nhân đều hỏng rồi yêu t ộ c lại là cái gì chính mình làm sao lại cùng yêu t ộ c cấu kết liêm phụ nghe được thanh âm quay đầu nhìn về phía liêm thành thành nhi ngươi tại võ chính t i bại lộ toàn bộ thực lực cha ta liêm thành biết phụ thân dặn dò qua hắn lần này huyền đấu nhất định phải giữ lại ba thành thực lực mà dựa vào hắn vượt sa mạc khắc cùng cảnh võ giả hai thành lực lượng đủ để bắt lại huyện đấu đệ nhất nhưng khi đó tại võ chính ti môn u khẩu thấy lâm thần đả thương liêm ngọc nén giận ra tay phía dưới quên đi phụ thân cắt dặn liêm thành ngươi muốn hại chết ta liêm gia a liêm gia đại trưởng lao tức đến nổ phổi liêm phụ trầm giọng nói việc đã đến nước này chỉ có thể là chạy trốn lao nhị hai người chúng ta khẳng định trốn không thoát liền xem này chút hậu bối có thể chạy mất mấy cái thành nhi nghĩ biện pháp chạy đi trốn càng xa càng tốt cũng vĩnh viễn đừng nghĩ đến báo thủ rời đi đại lương đi tới trí quốc đại lương triều đình đối cấu kết yêu tộc cho tới bây giờ đều là dết không tha không có bất kỳ cái gì thể diện có thể g i n g trong ngọn lửa một mảnh sát phạt liêm gia tộc người không ngừng n g ã xuống ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian liêm gia chính là khôi phục kiến tĩnh đại nhân kiểm kê thi thể không sai liêm gia tất cả mọi người không một người nào thoát nếu là lâm thần tại hiện trường liền sẽ phát hiện hắn ban đầu ở huyện nha gặp được cái vị kia phương tổng kỳ bất ngờ ngay tại hiện trường phương trạch cùng một vị khắc nam tử giờ phút này liền đứng tại cái kia yêu tộc nam tử tan biến trong sân tại đại lương phạm vào mặt khắc tội còn cần nha môn định tội nhưng cấu kết yêu tộc chính là tội chết chỉ cần có chứng cứ không cần khẩu cung không cần người sống đây là thái tổ hoàng đế quyết định kết luật một người cấu kết yêu tộc một nhà toàn diện một bộ tộc cường giả cấu kết yêu tộc một bộ tộc toàn diện lo lắng càng nhiều liền càng dễ dàng bị cấu kết yêu tộc người tìm tới nói rõ lý do lý do dù sao giam cấu kết yêu tộc cũng không phải phổ thông m á c h tính hắn sau lưng cùng thế lực khắp nơi đều có thiên ti vạn lũ quan hệ trực tiếp c h é m biết cũng là bất đối phương bị bắt về sau cho cùng dứt d ẫ u đem cùng gia tộc khác thế lực một chút bẩn thiệu thủ đoạn cho chọc ra đến mà vì chính mình một chút việc không thể lộ ra ngoài không bị bạo lộ ra thế lực khác chính là âm thầm ngăn cản chất pháp hoặc là mật báo giúp đỡ lò thoát nay loại quả quyết chém giết phong cách hành sự làm cho những cái kia cấu kết yêu tộc gia tộc tại chuyện xảy ra về sau không có bất kỳ cái gì thế lực sẽ xuất thủ tương trợ xem ra là đầu xà yêu c h ắ c không được ngũ g i á c như vậy linh mẫn đây là phát g i á c được chúng ta đến nhường liêm ra làm kẻ chết thay kìm chân thời gian phương trạch mắt nhìn trên mặt đất hang động mở miệng hướng phía bên người đồng bọn nói bên ngoài đã bày ra thiên la địa võng hắn trốn không thoát nam cách liêm ra c h ạ c h viện bên ngoài mấy dặm một đầu không đến một thức hát xà từ dưới đất trụi ra đen vẩy rắn bên trong co tơ máu toắt ra t h o t nhìn cực kỳ làm người ta sợ hãi đáng chết đại lương vó giả vậy mà bày ra diệt yêu đâm nếu không phải tộc ta có l ộ sắc thần t h ô n g lần này vẫn thật là gặp đ a n g trụ cột cặp kia xà nhãn có một luồng vẻ sợ hãi vì t r ố n tới hắn trong thời gian ngắn liên tục l ộ sắc năm lần trên thân lân phiến đều còn thừa không bao nhiêu hắn hiện tại đừng nói là đối đầu nhập phẩm võ giả cho dù là luyện tạng võ giả đều phải trốn tránh giang nam đạo là không thể ở nữa tìm về giao ảnh cung sau lập tức rời đi đ a n g trụ cột nghĩ đến liêm thành nói tới lời nói hắn tự nhiên có thể phản b ằ n hắn ra liêm thành có nghĩ mượn đao giết người chi ý nhưng chỉ cần cái tia giao ảnh cung thật tại cái tia lâm thần trên tay chính mình liền cho liêm thành cái này người chết làm một lần đau lại như thế nào hiu trong bóng đêm đàng trụ cột còn sót lại một thức thân thể trực tiếp trốn vào nội thành trong sông theo dòng sông chạy hướng ngoài thành giang hà hướng phía hồ bà dương hướng đi mà đi chén trà nhỏ thời gian về sau phương trạch cùng nam tử sắc mặt khó coi đứng ở đàng trụ cột vừa mới hiện thân chỗ vậy mà nhường xà yêu kia trốn thoát phương đại nhân xà yêu kia vào dưới nước giờ phút này sợ là đã ra khỏi thành bản q u a n sẽ an bài người dọc theo sông tìm kiếm thông cáo các nơi nha môn gần đây hết thệ vùng nước giới nghiêm chớ có nhường bách tính tới gần phương đại nhân cũng không cần quá gấp rắn này trúng diệt yêu đâm có thể đào thoát dựa vào là xà tộc lồ sắc thần thông như thế trong thời gian ngắn hợp với lồ sắc năm lần thực lực mười không đủ một không tạo được nhiều mối h ỏ a lớn bên người trên tay nam tử mang theo năm tầng màu ngà sữa ra rắn r ứ t lời trực tiếp đem ra rắn đem thả vào ngực mình b ự c này ra rắn không chỉ có là luyện dược tài liệu còn có khả năng dùng tới luyện k h í phương trạch nhìn kỹ mà không thấy đại lương quy củ chính là người nào chém giết yêu tộc yêu tộc trên thân đồ vật chính là thuộc về người nào hắn tất nhiên là biết xà yêu kia bị trọng thương thực lực giảm lớn sẽ không lại ra tới gây sóng g i nhưng nhường yêu thú đào thoát liền là hắn thất chết năm ngày kế tiếp bà dương huyện nha môn có gõ tiếng chiên văn vọng nha môn bộ khoái gõ cái chiêng bộ đầu dẫn đường vây quanh một khối bị vải đỏ che đậy bảng hiệu bắt đầu dạ phố vượt thành một tuần sau đội ngũ lúc này mới ra khỏi thành tiểu triệu hôm nay ngươi thay ta đang trực một ngày lâm ca ngài có việc ha ha ta muốn đi lấy một u ố n g chén rượu mừng lâm tu vĩnh nhìn xem rời đi báo tin vui đội ngũ cười ha hả nói diệm mừng lâm ca trong nhà thân nhân có việc mừng bên người binh lính trẻ tuổi tò mò hỏi tham lâm công tử bắt lại huyện đấu tên thứ nhất lâm tù vinh nói xong lời này tại tuổi trẻ binh sĩ ánh mắt khiếp sợ bên trong bỏ đi trên thân sai dịch quần áo và trang sức thay đổi y phục hàng ngày sau chính là vội vã rời đi cửa thành nghĩ cứu lâm ca chẳng lẽ cùng vị kia lâm công tử là bản gia thân thích tuổi trẻ binh sĩ thất giọng hỏi hướng bên người một vị hơn ba mươi tuổi sai dịch cái dám bản gia thân thích lâm tù vinh muốn thật cùng vị kia lâm công tử là bản gia thân thích liền sẽ không nói cho ngươi những chuyện này tiểu hải ngươi phải nhớ kỹ trong nha môn chân chính có bối cảnh xưa nay sẽ không đối ngoại lộ ra bối cảnh của chính mình chỗ dựa sẽ tiết lộ bối cảnh chỗ dựa nói chung đều không phải chân chính chỗ dựa lão sai dịch nhẹ h ừ một tiếng liền như là triệu hải là chính mình bà con xa cháu họ sự t ì n h toàn bộ nha môn liền không có ai biết chỉ có loại quan hệ đó không sâu mới có thể đem quan hệ trò treo ở ngoài miệng bất quá lâm tu vĩnh nên là cùng vị kia lâm công tử leo lên một chút quan hệ về sau cùng lâm tu vĩnh tuần tra thời điểm nghe nhiều hắn ta liền nói lần trước v i bộ đầu làm sao sẽ còn hỏi lâm tu vĩnh tình huống hàn lưu lăng tiêu chí thiết tích thừa thiên quang ba nhị cứu ngươi nói là viu bộ đầu sẽ đem lâm ca điều đến bộ phòng trở thành bộ khoái lại thông thiên quan hệ không đến khai khiếu ba khu cũng không đảm đương nổi bộ khoái bất quá viu bộ đầu thật muốn có ý để bạt lâm tu vĩnh không đảm đương nổi chính thức bộ khoái dùng nhân thủ không đủ làm lý do nhường lâm tu vĩnh đi bộ phòng tham dự tuần tra tập thuế cũng là có thể triệu hải nghe nói như thế trên mặt lộ ra vẻ hâm mộ dù cho không phải chính thức bộ k h o i có thể chỉ cần có tuần tra trị an quyền lực liền có chất béo có thể kiếm trên đường phố tuần tra những cái kia thương hộ không được ăn ngon uống sướng cùng bái dù sao cũng so mỗi ngày phơi gió phơi nắng thủ cửa thành kiếm cái kia mấy cái tiền đồng tốt kháo hà t r ấ n trường trấn dẫn đầu còn có trên trấn mấy vị hưng hiển bao quát triệu đông dương mấy nhà nhà giàu giờ phút này tất cả đều tại cửa trấn trở lấy đến rồi nghe được chiêng đồng âm thanh mọi người vẻ mặt chấn động mà đứng tại đám người cuối cùng cố phi cũng là nhanh chân liền hướng phía lâm hồ thôn hướng đi chạy đi báo tin vui l ộ i ngũ đi tới trên trấn không bao lâu liền sẽ đến lâm hồ thôn hắn đến cùng thôn t r ư ở n g hồi báo hôm qua trạm vào tối liền có nha môn người đến trên trấn cao chi hôm nay sẽ có huyện tôn thân bút để chữ a tặng cho lâm thần bảng hiệu đưa đến lâm hồ thôn trưởng trấn tự nhiên cũng là trong đêm thông chi triệu thẳng hồ thế là hôm nay trước kia toàn bộ lâm hồ thôn chính là công việc lưu bù lên thanh lý từ đường thanh lý từ đường các nhà các hộ cầm lấy bàn b ă n g ghế đến từ đường tập hợp có lần trước xử lý tiệc cơ động kinh nghiệm lâm hồ thôn thôn dân đã là quen thuộc hết thệ đều tiến hành đâu vào đ y lấy s à o giao đầu bếp vẫn là triệu lao ra cho an bài là quán rượu đầu bếp sư phó hôm nay triệu ra quán rượu cũng là đóng cửa ngừng vài vị đầu bếp sư phó còn có tiểu nhị đều đi lâm hồ thôn hỗ trợ sau nửa canh giờ báo tin vui đội ngũ tại kháo hà t r ấ n đi một vòng mang theo kháo hà t r ấ n hơn mười vị hư hiển một đám người trùng trùng điệp điệp đi tới lâm hồ thôn năm kháo hà t r ấ n võ đường thua chiêng gõ chống tiếng cũng là kinh động đến trong võ đường học viên không ít học viên nhìn xem theo võ đường trước cửa đi qua đội ngũ trên mặt có vẻ nghi hoặc nhà ai làm đám cưới mắt mù a nhà ai xử lý v i ệ c vui có thể xuất động con sai ta biết là chúng ta thôn lâm đại ca được huyện đấu thứ nhất hôm nay huyện tôn đại nhân ban thưởng chữ mang đến lâm hồ thôn chúng ta thôn hôm nay còn muốn bảy tiệc cơ động vừa ta đường ca liền là tới nói cho ta biết tin tức này trong võ đường có đến từ lâm hồ thôn thiếu niên lớn tiếng mở miệng trong lúc nhất thời trong võ đường học viên trên mặt đều lộ ra v ẻ kích động lâm thần tên vị này so với bọn hắn sớm một giới sư m i n h sớm đã là như sấm bên thai ba tháng trước trận kia giao đấu đến hiện tại hồi ức dâng lên vẫn là rõ mồn một trước mắt học võ làm như lâm sư m i n h không biết là vị nào sư m i n h sau này hô lên khẩu hiệu này nhưng xác thực đại biểu cho bọn hắn hết thể học viên chung nhau tiếng lòng luyện võ có thể luyện đến lâm sư h u n h mức này đợi này liền đáng giá huyện tôn ban thường trữ quan sai gó cái chiêng bực này phô trường chỉ có những năm qua vũ cử cao trung mới có toàn bộ kháo hà trớn mười năm mới ra như vậy một vị cử nhân không nghĩ tới lâm thần rời đi võ đường về sau trong khoảng thời gian ngắn chính là nhất phi t r ù n g tiên vu sư huynh quả nhiên là hảo nhãn lược ca trong võ đường lưu giáo tập cùng trần giáo tập hai người nghe tiếng chiên trống cũng là cảm khái v ạ n phần nguyên lai tưởng rằng lâm thần tại ba tháng giao đấu năm lấy số một tiếp xuống nên bình tĩnh một thời gian không nghĩ tới bất quá ba tháng lại một lần chấn động cái này bà dương h u y ệ n nếu là vu sư đệ còn tại võ đường sợ là phải bị mời đến lâm hồ thôn đi ngồi chủ bàn vu sư đệ nếu là còn tại võ đường hiện tại cũng là đi võ quán cũng hoặc là đi võ chính chỗ nhậm chức lưu giáo tập v ú hữu trả lời trần giáo tập s ữ n g sở lập tức tưởng tượng cũng đúng là đạo lý kia bà dương huyện giáo tập điển hình không có khả năng còn đợi tại nho nhỏ trong võ đường lưu giáo tập trần giáo tập tin tức tốt ngay tại lưu giáo tập cùng trần giáo tập cảm khái thời điểm viện cửa bị đẩy ra trương quản sự một mặt kích động chạy vào chuyện gì nhường trương quản sự như vậy xúc động lâm lâm thần lâm công tử tới võ đường Bạch! lưu giáo tập cùng trần giáo tập trong nháy mắt đứng dậy lâm thần người ở đâu ngay tại võ đường cửa sau lâm thần khó mà nói quấy nhiều đến võ đường học viên tu luyện chính là không đi cửa chính còn không mời đệ ế đến, liếc n người mình người nhìn nhau,、lâm、Thần có thể tới võ đường là bọn hắn không nghĩ tới. Dù sao tại trong võ đường,、lâm、Thần chẳng qua là cùng quan được đi. có rồi, hai Hai tới tới, tại tại giáo ta tự mắt thể sao qua h Lâm Lâm là là võ võ dù tập tử h họ hai hệ â n cận, cùng bọn họ hai vị giáo tập quan hệ đồng dạng. tập giáo vị t Đệ tử lâm thần gặp qua lưu giáo tập cùng trần giáo tập võ đường cửa sau lâm thần nhìn thấy đi ra lưu giáo tập cùng trần giáo tập cười hành đệ tử lễ hôm nay đệ tử trong thôn bày hiến hội không biết hai vị giáo tập còn có không theo đệ tử đi trong thôn uống chén rượu đủ ha ha tất nhiên là có rảnh lưu giáo tập vớt dâu nói đừng nói là có rảnh mặc dù có chuyện khác giờ phút này cũng phải từ chối đi chén rượu này bản giáo tập đã sớm muốn uống trần giáo tập so lưu giáo tập còn muốn trực tiếp nói thẳng ra trong lòng n g h ĩ pháp trong lòng hai người đối lâm thần cũng là càng thêm hài lòng lúc này lâm thần còn có thể nhớ mời bọn họ hai vị giáo tập để cho bọn họ vô cùng vui mừng mời hai vị giáo tập là lâm thần tạm thời khởi ý hôm nay huyện tôn ban thưởng chữ đưa đến trong thôn hắn khẳng định là muốn hồi trở lại thôn một chuyến chẳng qua là hắn không cùng theo đội ngũ cùng nhau trở về mà là một người một mình c ư i ngựa trở về muốn hắn đi theo đội ngũ dạ phố mặc dù ra mặt dù dày vẫn là không chịu nổi cũng là trở về trên đường nghĩ đến nếu là tại giáo tập tại biết được chính mình bắt lại huyện đấu thứ nhất tất nhiên sẽ vô cùng vui mừng nghĩ đến tại giáo tập cũng liền nghĩ đến võ đường lưu giáo tập cùng trần giáo tập mời hai vị giáo tập dự tiệc bất quá là nhiều thêm hai bộ bát đũa lại hai vị giáo tập trên võ đạo mặc dù không dành cho hắn nhiều trợ giúp lớn có thể tại giáo tập cho mình an bài làm việc ngoài giờ cơ hội hai vị này giáo tập cũng không có phản đối t r ư ơ n g quản sự nếu có thì giờ rãnh lâm thần nhìn về phía trương quản sự nhiều hai cặp bát đũa là nhiều nhiều tam đôi cũng là nhiều lâm hồ thôn đến tiếp sau sẽ có rất nhiều thiếu niên nhập võ đường học võ t r ư ơ n g quản sự phụ trách võ đường to to nhỏ nhỏ công việc kết một cá i nhân tình ngày sau đối lâm hồ thôn đi ra thiếu niên nhiều ít sẽ chiếu c ố c h ú t không nói những cái khác liền là nhường phong bếp đánh món ăn ít điên m n g mấy lần liền là không tệ quyền lợi t r ư ơ n g quản sự có chút ý động nhưng suy nghĩ một chút vẫn là cự tuyệt hai vị giáo tập đều rời đi hắn nhất định phải lưu tại võ đường còn nhiều thời gian ta là không thể phân thân liền để lưu giáo tập cùng tại giáo tập đi là có thể lâm thần cũng không có miễn cưỡng cùng lưu giáo tập cùng trần giáo tập ba người cưỡi ngựa chạy tới lâm hồ thôn còn chưa vào thôn chính là thấy cửa thôn chỗ vài vị tiểu hải thấy thân ảnh của h điên cùng hai ư ớ n g p h í bên g thôn dân vây quanh lâm thần vào thôn xem trên mặt đất dây đỏ cho cản dâng lên con đường lâm thần khỏe miệng co giật một thoáng xem điệu bộ này hắn liền hiểu tế tổ thôn trưởng đã an bài cho hắn tốt trở về chuyện thứ nhất liên là vào từ đường tế tổ này hai bên dây đỏ đoán chừng là trực tiếp trải ra từ đường khẩu cũng thật sự là làm khó thôn trưởng ở trong thôn tìm ra nhiều như vậy dây đỏ buộc chung một chỗ trong thôn có không h i ể u chuyện tiểu hài tò mò mong muốn vượt qua dây đỏ chui qua đến nhưng lập tức bị mắt sát trưởng b ù a ị b ắ t lại mẹ ta muốn cùng lâm thần k a ca đi ở giữa mặt đi cái gì đi lâm thần là huyện đấu thứ nhất liền huyện tôn đại nhân đều tự mình ban thường chữ cái gì là huyện đấu đệ nhất huyện, huyện đấu đệ nhất liền là trong huyện lợi hại nhất ta đây về sau luyện võ được thứ nhất có phải hay không cũng có thể giống lâm thần ca ca như vậy uy phòng cũng có thể đi trong này ngươi nếu có thể có bản lãnh này đừng nói đi trong này cưới tại cha ngươi trên đầu nhường ngươi cha khiêng ngươi đi qua đều có thể nam từ đường cổng lâm thần thấy được chính mình cha mẹ thấy được đại ca cũng nhìn thấy đứng tại đại ca bên trên nhị nhát tỷ khẽ vuốt cằm bắt c h u y ệ n qua lâm thần ánh mắt nhìn về phía t h ô n trưởng mở từ đường môn tế tổ triệu tàng hô dắt cuống hoặc ô tuổi thất tuần người thanh em ý nguyên cao p h i ê n thoái chư vị tiền bối các sư huynh đệ chờ một lát một lát lâm thần ô n quyền hướng phía ngồi tại từ đường một bên trên bàn diệu đến từ báo tin vui đội ngũ vưu bộ đầu lâm hồ thôn, thôn, thư thôn huyên náo âm thanh liền hồ bà dương cá con đều bị kinh động chương một trăm hai mươi tám trận chiến mở màn xạ yêu chương một trăm hai mươi tám trận chiến mở màn xạ yêu vào đêm huyên nào tán đi lâm hồ thôn khôi phục k i ê n t ĩ n h lâm ra viện nhỏ lâm thần ta đã luyện được tinh khí cố phi hai gò má đỏ bừng hôm nay hắn cũng không uống ít rượu bất quá luyện được tinh khí về sau tiểu lượng cũng là thấy phòng rất nhiều thần chí y nguyên tỉnh táo ta nghe biển thúc nói qua hôm nay trên tiệc rượu hắn hướng người trong thôn mời rượu thời điểm cố phi cha hắn cũng đã nói chuyện này có nghĩ tới hay không đi cái nào võ quán đường lang võ quán đi lần trước ngươi cùng ta phân tích tám đại võ quán đặc điểm giống như cũng chỉ có đường lang võ quán tương đối thích hợp ta cố phi gãi gãi đầu đang luyện được tinh khí một khắc này hắn cũng huyễn tưởng qua chính mình cũng như thần tử như vậy tại vào võ quán về sau nhất phi t r ù n g thiên nhưng ở chính mình lão cha còn có thôn trưởng song trọng đả k í c h giới hắn cũng là nhận rõ ràng hiện thực đường lang võ quán là thích hợp hắn nhất này trùn gia cảnh dùng thôn trưởng lại nói lâm thần có tiền đồ ngươi liền hào hào tu luyện đột phá cảnh giới đến lúc đó tại nhà môn như cái việc phải làm là có thể nhà môn bình thường q u a n sai xem không phải thực lực mà là cảnh giới khai khiếu ba khu là thấp nhất danh giới cuối cùng chỉ muốn đạt tới khai khiếu ba khu mặc dù công pháp độ thuần t h ụ kém dối tinh dối mù cũng đều có, có khả năng thao tắc danh giới cuối cùng ừ đi đường lang võ quán đối với người mà nói hết sức thích hợp lâm thần đối cố phi an bài cũng là đường lang võ quán mặc dù hắn cùng đường lang võ quán quán chủ còn có giáo tập chưa quen thuộc nhưng cùng đường lang võ quán triệu khang vẫn là rất quen trở đến sang năm nhường triệu khang chiếu cố chỉ điểm một chút cố phi thôn trưởng cùng ta cha cũng là nói như vậy thôn trưởng còn nói đến lúc đó ta nếu là không nghĩ đi nha môn người hầu liền hồi trở lại thôn làm cái thôn trưởng đón hắn mặc cho cố phi cười hắc hắc lâm thần biểu lộ có như vậy một chút cổ quái lời này nghe rất quen thuộc tựa hồ thôn trưởng đối với mình nhà đại ca cũng đã nói lời như vậy tương lai nhường đại ca tiếp nhận thôn trưởng lao thôn trưởng đây là khắp nơi họa bành nướng gặp người liền nói có làm thôn trưởng chi tư thôn trưởng thôi được rồi đây là cho lượng ca l i u ta liền đi nha môn trộn lẫn cái quan sai đường đ ư ờ n g cũng xem như người trong thành đến lúc đó cưới cái thành bên trong người vợ mua cái phòng đ ờ i này liền thỏa mãn đối với cố phi nhân sinh quy hoạch lâm thần cũng không có cảm thấy có gì không ổn không phải mỗi người đều cũng giống như mình mong muốn lãnh hội một thăng cái thế giới này võ đạo đích đỉnh phong đi ra lâm hồ thôn vào thành đối với rất nhiều trong thôn thiếu niên tới nói cái này là cả một đời lớn nhất truy cầu mục tiêu cố phi chờ đợi một hồi chính là đi đến mức thôn trưởng hôm nay là sẽ không tới đêm nay tiệc cơ động thôn trưởng uống có không ít cuối cùng là bị vài vị thôn dân cho vịn về nhà cha mẹ đại ca hôn sự khi nào xử lý không có người ngoài lâm thần mắt nhìn chính mình đại ca cười ha hả hỏi thăm ta hôm nay có thể là xem đến đại ca cùng nhị nha tỷ đều muốn dính vào nhau đại ca lâm lượng sắc mặt đỏ lên lâm mẫu cười trả lời đã sai người tới cửa nói thân hôn sự liền đặt ở cuối năm xử lý cuối năm lâm thần đánh giá một chút chính mình sau đó phải đi đặc v ấ n ba tháng về thời gian đ ả o là đến kịp gấp trở về thần đệ nếu là n g u y ê luyện võ vội vàng không cần phải để ý đến đại ca ngươi kết hôn ta này làm đệ đệ khẳng định đạt được yên tâm đi thời gian của ta sung túc vô cùng tiểu lượng ngươi kết hôn ngươi đệ khẳng định có được nhà ngươi cha vợ yêu cầu khác không có để chỉ hy vọng ngươi cùng nhị nha kết hôn thời điểm ngươi đệ muốn ở đây hắn có thể chỉ lấy tại thân thích trước mặt dài cái mặt này thông hôn sự tình bà mối tới cửa về sau trấn ra bên kia là lập tức đồng ý lâm hồ thôn có bao nhiêu người nhà cô nương nghĩ phải gả tới lâm ra đừng nói là gả cho chính mình đại nhi tử liền là chất tử tiểu huy bên kia hiện tại cũng có thật nhiều bà mối đổi tới cho làm hai mối ngươi nhị nương nói tiểu huy cuối cùng cưới nhà ai cô nương nhờ ngươi xem một chút ngươi đồng ý mới cưới nghe được chính mình mẫu thân lâm thần có chút im lặng tao mày nói nhị nương nói cái gì mê sảng huy ca cưới vợ cũng không phải ta cưới vợ muốn ta đồng ý làm gì đến huy ca mình thích chúng ta lâm ra cũng không phải cái gì cao môn đại hộ chỉ cần nữ hải hiền lành là được rồi nhà chúng ta mặc dù không phải cao môn đại hộ nhưng cũng không thể người nào đều gả tiền đến có lời này của ngươi là được rồi hiền lành lâm m ậ u nhớ kỹ chính mình nhi tự yêu cầu cũng không phải nàng nhất định phải chính mình nhi tự nghĩ kế mà là nàng vị này hai chị em dâu nhất định phải làm cho chính mình hỏi thăm nhi tự ý、kiến. người một nhà hàn huyên một hồi lâm thần rời khỏi cửa nhà chuẩn bị đến hậu sơn luyện võ hậu sơn trong sân lâm thần đầu tiên là đánh một hồi thủy vân trưởng cùng t h a n h phong trưởng nghị muốn tiếp tục lần trước tại tam đàm sơn bên trên kỳ ngộ đem hai đạo công pháp cho dung hợp lại cùng nhau đáng tiếc vẫn là thất bại đến mức thiết c ố t công đến một bước này muốn muốn tiếp tục t ì h tiến chỉ có thể là tại võ viên tiếp nhận t i ê n chủ y đ ồ đánh hoặc là đi tới huy châu phủ hoàng sơn bên k i a tìm hạ sách trấn nhạc phổ sau nửa canh giờ lâm thần lần nữa lấy ra xả ảnh cung tại dưới bóng đêm xả ảnh cung không l ư n tản ra tính mịt sàn bóng lu Cung kiếp thật r rất ư ớ c n i ề u c ù n không n h h k nghĩ a đến này xả ảnh cung vào tay độ khó vượt qua tưởng tượng của hắn cho tới bây giờ hắn cầm lấy xả ảnh cung đem mũi tên bắn ra ba trượng đều không thể làm đến được rồi chờ sau này lại nghiên cứu vẫn là trước luyện tập khi công vớt vớt một hồi xà ảnh cung lâm thần đem xà ảnh cung trực tiếp đem thả trong núi trên một tảng đá mặt chân phải điểm nhẹ người như khi nghiến thỏa sức lên ngọn cây trong vòng mấy cái hít thở thân ảnh chính là tại biến mất tại chỗ không thấy tại lâm thần thân ảnh biến mất về sau một vệ bóng đen từ trong bóng tối đi tới nhìn xem trên tảng đá xà ảnh cung trong mắt có vẻ tham lam cuối cùng bị hắn tìm tới giao ảnh cung vì giao ảnh cung hắn bốc lên đại phong hiệm chui vào đại lương cảnh nội một thân thực càng là rơi xuống chín thành nhưng so với đạt được giao ảnh cung thu hoạch nay chút hy sinh đều là Nhiều chẳng â u p h qua là nên võ đạo cường giả hậu nhân thực lực không đủ gia tộc x u n g dốc sợ bảo vật chọc người đỏ mắt cho gia tộc mang đến thái họa chính là đối ngoại tuyên truyền chính là trăm năm hủy giám chủ gân chế tác dây cung đẳng trụ của sở dĩ sẽ biết việc này là bởi vì gia tộc này bởi vì lấy cùng yêu tộc từng có cấu kết bị đại lương triệu đỉnh chỗ không dùng Đào vì o n g đ ế thế n quốc, hắn đầu tiên là điều động nên gia tộc từ đệ chui vào đại lương hao phí mấy năm thời gian mới cha được giao ả n h cung tại võ chính ty trong bảo khố võ chính ty bảo khố thủ vệ sông nghiêm nhưng bên trong có bảo vật gì võ chính ti cũng không có yêu cầu người trồng chừng không được đối với bên ngoài lộ ra c h ư n một trăm hai mươi tám trận chiến mở màn xà yêu hai rất nhiều từng tiến vào võ chính ti bao gồm võ giả thường thường sẽ coi đây là đề tài nói chuyện hướng bên người những võ giả khác lộ ra võ chính ti trong bảo khố đều có gì bảo vật đối với võ chính ti tới nói không yêu cầu đi vào người bảo mật mục đích rất đơn giản nhờ mọi người đều biết trong bảo khố có vật gì tốt mới có hoàn thành khảo hạch động lực xác định giao ảnh cung ngay tại võ chính ti bính cấp bảo khố lại bị võ chính ti xem như xả ảnh cúng đảng trụ cột chính là động tâm tư vì thế hắn lựa chọn cùng liêm gia hợp tác không nghĩ tới liêm thành cái kia đồ đần độn vậy mà khiến người khác nhanh chân đến trước càng không có nghĩ tới còn bị nhiều châu phủ phát hiện vì phòng n g ừ a liêm thành huyện đấu thất bại không có tư cách tiến vào bà khố hắn cho liêm thành ba mươi dọn tinh huyết đầy đủ liêm thành lực lượng tăng lên năm thành nhưng dựa theo hắn dự đoán liêm thành không cần toàn lực liền có thể bắt lại huyện đấu chỉ cần không bại lộ có vượt xa cảnh giới lực lượng cường đại nhiều châu phủ làm sao cũng không có khả năng phát hiện thành sự không có bại sự có dư đồ đần độn bị diệt môn cũng là đáng đời đang trụ cột đối với liêm gia bị diệt môn không có một chút tâm tình chậm trợn hắn tức giận là làm hại hắn vì đảo mệnh cũng hao tổn nhiều năm tu vi theo liêm thành khẩu bên trong biết được xà ảnh cung có khả năng nhất rơi vào bà dương huyện lâm thần trên thân hắn liền theo sông chạy đến hồ bà dương càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là lên bờ về sau tùy tiện bắt một cái bình thường máy tính vậy mà hỏi lên lâm thần hạ lạc hiện tại càng là thấy được tâm tâm nghiệm nghiệm xà ảnh cung ngay cả trời cao đều tại chợ hắn chờ luyện hóa xong giao long chi gân bản tọa định muốn trở về báo thủ đ ê m này nhiều châu nhân tộc đ ổ sát hầu như không còn đang trụ cột không có đi động trên tảng đá cung đè nén nội tâm bức thiết hắn không chỉ muốn bắt cung còn muốn viết đi lâm thần không phải lâm thần trở về phát hiện xà ảnh cung không thấy tất nhiên sẽ tì mà nhiều châu phủ những cái kia võ giả đang đang khắp nơi truy xét chính mình hạ lạc không cho mình sung túc thời gian sợ là sẽ phải bị nhiều châu phủ võ giả cho đội kịp chỉ có giết lâm thần cho mình tranh thủ mấy canh giờ đảo thoát thời gian đến lúc đó mặc dù nhiều châu phủ võ giả phát hiện cũng đổi u không kịp chính mình đá xanh có tới cao hơn một t r ư ợ n g đàng trụ cột chuẩn bị vây quanh đá xanh phía sau t i ề m phục tại nơi đó chờ đến lâm thần trở về lại một đòn giết chết hắn hiện tại mặc dù thực lực giảm xuống rất nhiều nhưng đối phó với một vị khai khiếu võ giả còn có thể làm được còn lại là đánh lén tình hồ dưới thân hình vừa vây quanh đá xanh sau lưng đàng trụ cột toàn thân còn sót lại không nhiều lần phiến lập tức dựng thẳng lên ẩ m một cỗ kinh khủng trường phong t r ạ m mặt tới đàng trụ cột làm sao cũng không nghĩ tới tại đây dưới tảng đá vậy mà mai phục một người hắn vốn là bị thương cảm giác lực so thực lực giảm xuống còn muốn tàn nhẫn lại hắn là dù như thế nào đều sẽ không nghĩ tới đá xanh đằng sau sẽ cất giấu người dưới sự khinh thường chính là m ắ c lửa chẳng lẽ n h i ê u châu phủ mấy vị kia nhập phẩm b á giả đã biết mình ý đ ổ đến sớm cùng lâm thần hâm mưu bố cục chờ đợi mình mắc câu trong điện quang hòa thạch tuân g a ý niệm này đàng trụ cột trong lòng sợ hã một t r ư ờ n g này cũng là rơi vào trên người hắn nhường hắn trên thân còn sót lại không bao nhiêu lần phiến lại đi vài miếng chúng một t r ư ờ n g đ à n g trụ cột trong lòng lạnh lẽo ngược lại là thiếu đi mấy phần một t r ư ờ n g này rơi vào trên người quả thật làm cho hắn khó chịu nhưng hắn thấy rõ ràng mai phục người mặt lâm thần xác định mai phục người là lâm thần đ à n g trụ cột ngược lại là thở dài một hơi đây không phải nhiều châu phủ mấy vị kia nhập phẩm võ giả bày ra cục mà là này lâm thần phát hiện chính mình cố ý dùng luyện tập khinh công làm lý do rời đi ánh mắt của mình sau đó trộm đạo ở nút trở về trốn ở cự thạch đằng sau thật là nhạy cảm sức quan sát trấn kinh sau khi đang trụ cột lại là tâm hỉ chỉ có lâm thần một người cái k i a cũng không có cái gì tốt e ngại mượn mỏng manh á n h trăng lâm thần cũng thấy rõ ràng đối phương vừa mới hắn đánh lén một trường này là toàn lực thi triển rơi vào đối phương trên lồng ngực không có phòng bị phía dưới cho dù là khai khiếu hai mươi chỗ võ giả sợ là cũng không chịu nổi có thể này người cũng chỉ là lui về phía sau mấy bước chẳng lẽ đối phương là luyện tạm c ư ờ n giả g lâm thần có chút hối hận chính mình vẫn là chủ quan bị gần nhất mấy lần giao đấu đoạt được đệ nhất ảnh hưởng đến sớm tại phát giác được có người đang âm thầm quan sát chính mình thời điểm không rõ ràng thực lực của đối phương tình huống dưới tốt nhất ứng đối biện pháp liền là thật cứ như vậy rời đi lâm thần việt không, không tin là cảm giác của mình phạm sai lầm cho nên âm thầm thật sự có người đang dình coi chính mình mà khi hắn xuất ra xả ảnh cung về sau cái tia cố bị dình coi cảm giác liền càng cường liệt thậm chí hắn còn có thể cảm giác được đối phương đại khái chỗ phương vị đối phương là hướng về phía xả ảnh cung tới hiểu rõ đối phương ý đổi đến hắn cố ý đem xả ảnh cung đem thả ở trên tảng đá sau đó mượn luyện khinh công làm lý do rời đi về sau lại từ đá xanh mặt trái một bên ẩ n nút trở về nay một mảnh hậu sơn hắn cực kỳ quen thuộc lại tại một đen đến cùng nộ tính tăng thêm phía dưới khiến cho hắn trong đêm tối hành tẩu cùng ban ngày không có khác nhau quá nhiều đánh lén là đã thủ nhưng thực lực của đối phương so với chính mình dự liệu càng mạnh nhưng mà đến một bước này mặc dù hối hận đã vô dụng lâm thần cũng xưa nay không là một cái ưa thích hối hận người chỉ có thể thừa dịp đối thủ bị chính mình đánh lén một trường khí huyết chưa ổn thời điểm không cho đối phương khôi phục như cũ cơ hội một cái vọt lên lâm thần hai tay lần nữa đánh ra Trường phong gào thét, lâm à toàn m cho c rừng núi bộ lá y vang lên l ào hảo. â thần s o n g trưởng như điên gió t r ợ t hạ xuống thanh phong trưởng s á t chiêu gió cuốn mây tan cuốn theo lấy khủng bố tiếng gió rít gào tới thấy lâm thần xuất thủ lần nữa đằng trụ cột trên mặt lộ r a nhai r ă n g cười thật đúng là không biết sống chết bắt con đằng trụ cột lại giống như không xương v ặ n vẹo v ò n g eo, toàn bộ thân hình v ặ n vẹo thành một cái quỷ dị trạng thái trực tiếp tránh thoát lâm thần một trường này thấy cảnh này lâm thần đồng tử có vào đối phương thể cốt lại linh hoạt như thế chẳng lẽ là tu luyện một loại nào đó thân pháp trong lòng run lên lâm thần da chiêu lại là càng thêm mánh liệt trường pháp chiêu thức biến thành thủy vẫn trường thanh phong trưởng chú trọng một cái phiêu miểu chiêu thức biến hoa không nhiều nhưng thủy vân trưởng lại như trong nước thủy triều ám kình thay nhau nổi lên hắn cũng không tin đối phương còn có thể tránh đi chẳng qua là ngay tại tay cầm sắp rơi vào trên người đối phương lâm thần trong lòng đột n h i ê n dân g lên một cỗ không tốt trực giác lại nhìn thấy đối phương đêm tối phía dưới đôi t r ò n g mắt kia bên trong ý cười lâm thần trong nháy mắt hướng phía đằng sau tối lui Phúc! đang trụ cột trong miệng một cỗ khói đen bắn ra ngưng tụ thành tiện bắn về phía lâm thần tốc độ nhanh chóng mặc dù lâm thần có phòng bị vẫn là không thể tránh thoắt đi chấu kim thạch chạm vào nhau thanh â m theo lâm thần lồng n g ư c ch túi lầu mắt nhìn bộ ngực mình lâm thần thở dài một hơi bộ ngực mình chỗ cũng không có rách ra viên mãn cấp thiết quốc công nhường thân thể của mình phòng ngự đ ạ t được tăng cường đẳng trụ cột thấy lâm thần còn không việc gì đứng tại chỗ trong mắt cũng là có vẻ khiếp sợ hắn một tiến g này luyện t ạ n g phía dưới võ giả chỉ cần bị đánh trúng tuyệt đối xuyên thủng thân thể trừ phi trừ phi cái này người là hoành người luyện võ lại hoành luyện công pháp đến cảnh giới viên mãn đang chết liêm thành tại sao không có nói cho bản tọa tin tức này nghĩ đến lâm thần h o à n luyện công phu đã viên mãn đẳng trụ cột vẻ mặt trở nên khó coi hắn bộ tộc này cũng không am hiểu chính diện chiến đấu càng nhiều hơn chính là dựa vào đánh lén. dùng s ư ở n g được thủ thắng chẳng qua là hôm qua vì đạo bệnh mấy lần lột xác về sau trong cơ thể hắn độc đang trúng độc sương mù cũng là tiêu hao hầu như không còn xương độc chỉ có thể đưa đến đánh lén ám tiễn tác dụng đ ằ n g trụ cột khó xem sắc mặt lâm thần thu hết vào mắt mặc dù đối phương trong miệng nhập vào xuất ra khói đen thủ đoạn khiến cho hắn kinh ngạc nhưng nếu đối phương không phá được chính mình phòng cái k i a cũng không có cái gì tốt e ngại thanh phong trưởng, cùng Thủy Vân trưởng đổi lấy tới đấu phương trưởng pháp nhìn như phiêu giật nhưng uy lực cực kỳ khủng bố cho dù là hắn trúng vào mấy trường cũng là toàn thân đau nhức mấu chốt nhất là hắn hiện tại còn sót lại thực lực căn bản không phá nổi đối phương phòng ngự ỷ vào điều này lâm thần đối với hắn là đuổi đánh tới cùng hoàn toàn là từ bỏ phòng ngự đằng trụ cột này sinh thái ý sau một khắc cuộc sống đột nhiên tuân ra pháo giòn vang động tính này nhường lâm thần con ngươi ngưng tụ trong mắt có chỗ đề phòng thế công c h ậ m một hơi cũng chính là tại đây một hơi thời gian bên trong đằng trụ cột cả người như lộ xác cự mãng xúc cốt lệnh vị trí lâm thần chính là thấy một tấm da người trượt xuống một luồng hắc quang hướng phía nơi xa bỏ chạy túi đầu mắt nhìn trên mặt đất lâm thần mới phát hiện cái kia trên mặt đất cũng không phải là da người vẫn là một tấm màu ngà sữa da lâm thần t ì n h lộ c h ắ c không được đối phương thân thể mềm yếu không xương có thể không phải liền là xả tộc đặc thù xác định thân phận đối phương lâm thần không có chút gì do dự thi triển khinh công lập tức đổi tới dưới bóng đêm hát quan g thoát ra đi trăm t r ư ợ n g khoảng cách một đầu chỉ lớn cỡ lòng bàn tay hát xà xuất hiện ở hồ bà dương bên mở thân hình nhanh trong hướng phía mặt hồ bỏ đi ba triệu hai triệu một t r ợ n g mắt thấy hát xà liền muốn bỏ vào trong hồ một cố cùng phong gào thét kéo tới lâm thần xuất hiện ở hát xà phía trên tay cầm trực tiếp vỗ xuống trường phong kéo tới hát xà trước ngực lân phiến gì rào chóc từng lộ ra dưới đáy tái n h u ậ rắn l ộ vết tương tay cầm rơi xuống đất lâm thần tay phải kèm thêm lấy hát xà đầu rắn cùng nhau nhập vào thạch bãi đá vụn trong khe trực tiếp không tới khuỵu tay chỗ có thể nghĩ một t r ư ờ n g này có dùng nhiều lực một hơi về sau lâm thần thu t r ư ờ n g nhìn xem chỉ có một tấc t r ư ờ n g hát xà thi thể còn có cái kia đập nát đầu rắn bắt đầu điều chỉnh có chút nhiều loạn hô hấp vì đổi u kịp xà yêu kia hắn gần như là toàn lực ứng phó đuổi theo liền là không muốn lưu lại cho mình một cái hậu hoạn đánh r ắ n muốn đánh chết đạo lý kia hắn vẫn hiểu chương một trăm hai mươi chín tự phục vụ người chờ chợ giú chi chương một trăm hai mươi chín tự phục vụ người chờ chợ giú chi bãi、333. Đầu rắn bị nện n bị á trước Lâm t mắt xà yêu kia thi thể chiều dài ném cho người trong thôn cầm lấy đi ngâm rượu thuốc đều sẽ bị ghép bỏ lão bách tính môn quan niệm vẫn là hết sức thuần phát niên đại lâu không lâu liền xem hình thể lớn không lớn nhất là loài rắn liêm gia trả thù sao giết chết xà yêu lâm thần bắt đầu suy nghĩ cùng mình có thủ lại có thể cùng yêu tộc cấu kết với dựa theo võ viên nghiêm tiền bối tiết lộ ra ngoài tin tức chỉ có thể là liêm gia nhưng hắn lúc trước cảm giác được xà yêu kia đối xà ảnh cung lưu ý trình độ tại phía xa đối trên mình cho nên là liêm gia phái xà yêu kia tới ám sát chính mình kết quả xà yêu phát hiện xà ảnh cung bị xà ảnh cung hấp dẫn việc này nhất định phải cáo chi tô đại nhân chém giết xà yêu vấn đề này lâm thần không có ý để ị gạt nếu muốn tìm ra người chủ sử sau màn dùng thực lực của hắn bây giờ là làm không được nhất định phải mượn nhờ võ chính ti lực lượng ngay tại lâm thần chuẩn bị cờ y phục đem xả yêu thi thể cho bọc lại sau một khắc đột nhiên trầm giọng nói người nào lâm thần ánh mắt nhìn về phía bên trái bãi chỗ toàn bộ tinh thần đề phòng trong bóng tối đi ra một đạo thân ảnh tiểu tử người đánh giết con rắn này yêu người tới ăn mặc khôi giáp lâm thần gật đầu nói ừ m không biết đại nhân xưng hô như thế nào trên người đối phương khôi giáp cùng hắn lúc ấy thấy phương tổng kỳ trên người khôi giáp có chút cùng loại nhưng ở chất c ả m bên trên lại là không bằng vị kia phương tổng kỳ đây là trong con người có x à yêu chạy trốn đến hồ bà dương gây chuyện bản quan phụng mệnh ở chỗ này tuần tra vừa mới nghe đến bên này có đ ộ n g tính chính là lập tức chạy đến lữ đồng chí cười ha h à mở miệng ngươi đã có thể chém giết x à yêu lại là một cái công lớn dứt lời lâm thần lại cảm thấy đến mấy đạo tiếng bước chân sau lưng lữ đồng chí lại có mấy đạo thân ảnh xuất hiện trên thân cũng đều ăn mặc khôi giáp khi tức trầm ổn t ư n g vị tất cả đều là luyện tạng võ giả bốn người này thấy lâm thần dưới chân xả yêu thi thể trong mắt đều có vẻ kinh ngạc. là đúng lâm thần có thể chém giết xà yêu không thể tin tiểu h u y n h đệ mặc dù ngươi đánh giết xà yêu nhưng vẫn là đến theo chúng ta đi một chuyến có một số việc cần muốn tìm ngươi kỹ càng tìm hiểu một chút được lâm thần không có hoài nghi đối phương mấy người thân phận như mấy vị này cũng là liêm ra người hoàn toàn không cần như thế trực tiếp đ ố i chính mình động thủ chính là vài vị luyện tạng võ giả còn có vị này thực lực hắn nhìn không r a n ộ i tình đại nhân chính mình không có phần thắng chút nào tiểu h u y n h đệ xà yêu kia giao cho chúng ta xử lý là được thấy lâm thần cúi đầu liền muốn đem xà yêu thi thể cho nhặt lên lữ đồng chí liền vội mở miệng xà yêu nhất tộc nhiều có độc khí ngươi không có xử lý xà yêu kinh nghiệm dễ dàng chúng nói đa tạ đại nhân nhắc nhở bất quá vẫn là ta tự mình tới đi tiện tay giật xuống nơi ống tay háo một tấm vải lâm thần trực tiếp là đem xà yêu cho bao vây lại sau đó đánh cái kết s á c h tại trên tay xà yêu kia thi thể hắn là không sẽ giao cho đối phương nghiêm tiền bối đã nói với hắn yêu thú máu thịt dùng về sau đối với võ giả khí huyết tăng trưởng có rõ rệt tác dụng xà yêu kia thi thể tuy nhỏ nhưng giá trị cũng là không ít kinh nghiệm tiếp trước nói cho hắn biết những cái kia vật quý trọng bình thường đều là luận k h ắ bán mặt khác hắn vừa mới còn chú ý tới sau này cái kia bốn vị thấy trên mặt đất xả y ê u thi thể về sau trong mắt lóe lên một luồng màu nhiệt huyết dựa vào một đen đến cùng n ộ tính tăng thêm hắn là nhìn rõ ràng lữ đồng chí thấy lâm thần cử động khoe miệng co giật một thoáng người thiếu niên này chẳng lẽ trước kia biết yêu tộc sự tỉnh nhưng dựa theo đại lương luật pháp thất phẩm phía dưới võ đạo gia tộc không cho phép đối tộc trung hậu bối lộ ra yêu tộc sự tỉnh theo lý mà nói thiếu niên trước mắt này hẳn là không biết yêu tộc sự tỉnh một cái bình thường võ đạo thiếu niên không biết yêu tộc tồn tại lần đầu gặp được xả yêu mặc dù đánh bại xả yêu cũng nên là trong lòng r ú sợ mặc dù gan lớn người cũng phải lòng còn sợ hai đây là phá vỡ di vãng nhận biết mang tới trùng kích cùng rung động có thể thiếu niên trước mắt này người chém giết xà yêu không nói lại đáy mắt cũng không quá nhiều sợ hãi chỉ có một khả năng đối phương biết xà yêu có thể một cái trong thôn thiếu niên coi hô hấp thổ nạp liền luyện tặng cũng chưa tới đi thế nào biết được yêu tộc sự tình thiếu huynh đệ xưng hô như thế nào đại nhân văn bối lâm thần lâm thần lữ đồng chí chỉ cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc tựa hồ tại chỗ nào đã nghe qua đầu lĩnh lần trước phương tổng kỳ nói hắn tại bà dương huyện gặp một mầm mông tốt giống như liền gọi danh tự sau lưng thuộc hạ thấp giọng nhắc nhở một câu lữ đồng chí bừng tỉnh đại ngộ hắn liền nói danh tự làm sao quen thuộc như vậy nguyên lai、like、là phương tổng kỳ để cặp qua lần này lữ đồng chí có chút khó làm nguyên bản hắn là nghĩ đến đem xả y ê u kia thi thể cho lấy đi đến mức người thiếu niên này đến lúc đó liền từ nhiều châu phủ cho chém y ê u ban thưởng thì thôi ngược lại xả y ê u thi thể lấy đi nhiều châu phủ mặc dù có ý kiến cũng vô dụng xả y ê u thi thể đến quân doanh liền không khả năng trả lại nhưng p h ư ơ n g tổng kỳ cũng đã nói tán thưởng này gọi lâm thần thiếu niên thẳng thắn nói với bọn họ qua tương lai có cơ hội muốn đem này lâm thần cho lửa gạt đến quân doanh đi mình bây giờ nếu là động cường cầm đi xà yêu thi thể nhường này lâm thần đối quân doanh không có hào cảm chẳng phải là h ỏ n g p h ư ơ n g tổng kỳ dự định đã ngươi nhận biết p h ư ơ n g tổng kỳ vậy bản quan chính là dẫn ngươi đi thấy tổng kỳ đại nhân lữ đồng chí c á n răng xà yêu kia thi thể thuộc về vẫn là giao cho p h ư ơ n g tổng kỳ tới quyết định đại nhân văn bối có thể hay không về nhà trước cùng trong nhà song thân chào hỏi này đột nhiên rời đi sợ là trong nhà t r ư ở n g bối sẽ nóng n ả y có khả năng dựa theo điều lệ phàm là tiếp xúc đến yêu tộc người là muốn trước tiên đem hắn cho mang về quân doanh cô lập nhưng lâm thần nhận biết phương tổng kỳ lại cũng theo phương tổng kỳ trong miệng biết yêu tộc sự t ì n h cũng không có bị cách ly tự nhiên là không cần tuân thủ này điều lệ cái gì nên nói cái gì không nên nói lâm thần nên là tâm lý nắm chắc lữ đồng chí mấy người không có vào thôn mà là ngay tại cửa thôn chờ thấy lâm thần vào thôn bóng lưng lữ đồng chí sau lưng một vị binh sĩ nhịn không được nói đầu lĩnh đây chính là một đầu nhập phẩm xà yêu thi thể có xà yêu kia thi thể đầy đủ các huynh đệ thực lực lại để thăng một đoạt g i i quân doanh quy củ người nào giết yêu thú thi thể liền về người nào xả yêu mặc dù không phải bọn hắn chém giết có thể chỉ cần bọn hắn theo lâm thần trên tay đoạt lại cũng l i ề n trở cho nên bọn họ hôn t r ư ớ n g đồ chơi thật sự là càng sống càng trở về người ta chém giết xả yêu mấy người các ngươi có ý tốt cùng một vị người thiếu niên đoạt thi thể lữ đồng chí quay đầu t r ừ n g mắt liếc thủ hạ bên người thủ hạ cũng không sợ hãi trực tiếp đôi trở về vừa mới đầu cũng là có tâm tư này nếu không phải thiếu niên này gọi lâm thần đầu ngươi sẽ không muốn xả yêu kia cho nên ta mới nói ngươi ngu xuẩn càng sống càng trở về lữ đồng chí lại nhìn mắt chính mình mặt khác ba vị thủ hạ thở dài nói này muốn là bình thường thiếu niên chúng ta lấy đi xả y ê u thi thể liền lấy đi có thể có thể làm cho phương tổng kỳ thấy vừa mắt có thể là võ giả bình thường sao dùng đầu góc nghĩ cũng biết người ta tất nhiên là cái võ đạo thiên tài n g ư ờ i khi dễ một cái võ đạo thiên tài thật sự cho rằng sau lưng võ chính chố võ chính t i sẽ thờ ơ này có cái gì dĩ vãng cũng không phải chưa bao giờ gặp loại chuyện này tự có thượng quan đi cùng phủ nhà cùng võ chính t i c á i cọ đi thủ hạ vẫn còn có chút khưng phục cái tiên là bình thường võ giả người ta sẽ không tới quân, doanh đến. Tức liền tới quân doanh cũng rất khó quản đến trên đầu chúng ta đến có thể phương tổng kỳ nói do muôn kéo này lầm thần đi quân doanh chỉ sợ cũng sẽ để cho chúng ta giao ra xà yêu thi thể cho lâm thần một phần hào cảm chương một trăm hai mươi chín tự phục vụ người trời trợ giúp chi hai trong quân q u ý c ụ người nào chém giết yêu thú thi thể chính là của người đó coi như là thượng quan cũng không có quyền lợi yêu cầu phía dưới người giao ra yêu thú thi thể nhiều nhất là hối đoái trở thành quân công có thể vấn đề mấu chốt là xà yêu kia không phải bọn hắn chém giết phương tổng kỳ có ý muốn bán lâm thần một cái tốt sự tình c h u y ể n đi lại mất mặt lữ đồng chí đi theo phương tổng kỳ mấy năm đối với phương tổng kỳ sẽ như gì quyết đoán trong lòng rất rõ ràng một khác đồng hồ sau lâm thần đi mà quay lại đi theo l ữ đồng chí mấy người rời đi lâm hồ thôn mà liền tại mấy người chân trước rời đi lâm hồ thôn chân sau một đạo thân ảnh cũng là theo trong thôn đi ra trong đêm hướng phía trên trấn hướng phía huyện thành hướng đi mà đi cảm giác được mấy vị này đối trên tay mình xà yêu thi thể nóng bỏng ánh mắt lâm thần lưu lại một cái tâm nhãn trở lại trong thôn ngoại trừ cùng cha mẹ lên tiếng chào hỏi nói có chuyện gấp cần về thành còn cứ gọi tỉnh cố phi nhường cố phi vào thành đi võ chính chỗ tìm tô đại nhân bà dương huyện cửa thành đêm khuya là đóng cửa nhưng cũng có một đạo cửa nhỏ có binh sĩ gác đêm canh chừng cố phi chỉ cần nói muốn đi tìm võ chính chỗ nhắc lại xuất từ mình tên cửa thành binh sĩ tất nhiên sẽ mở cửa cho đi hôm nay huyện tôn ban thường c h ữ huyện t h à n h bách tính không nhất định mỗi một vị đều biết nhưng thủ vệ cửa thành binh sĩ khẳng định là biết báo tin vui đội ngũ có thể là theo cửa thành nên ngang đi ra năm sau hai canh giờ tại bà dương huyện c ù n g vĩnh phong huyện chỗ giao giới trên một ngọn núi lâm thần được can bài đứng tại một cái nào đó bên ngoài viện trợ nhìn xem bốn phía thủ vệ s â m nghiêm không ngừng ra vào binh sĩ hắn không nghĩ tới trong núi này lại còn cất giấu một cái quân doanh chén trà nhỏ thời gian qua đi lữ đồng chí đi ra cửa viện đi vào đi mấy vị đại nhân đều đang đợi ngươi mấy vị đại nhân lâm thần mang theo nghi hoặc vào sân nhỏ trở thấy rõ ràng trong sân đứng đấy người trên mặt có vẻ kinh ngạc trong sân chẳng những có ban đầu ở nha môn nhìn thấy vị kia phương tổng kỳ tô đại nhân cùng hà đại nhân cũng tại ngoài ra còn có ba vị hắn c h ỗ không biết ăn mặc quan phục đại nhân sáu vị đại nhân đang một mặt ý cười nhìn xem hắn đệ tử gặp qua tô đại nhân gặp qua huyện tôn đại nhân gặp qua chư vị đại nhân lần đầu cùng yêu tộc giao thủ cảm giác như thế nào tô lăng xuyên thứ nhất mở miệng hỏi thăm yêu tộc thủ đoạn cực kỳ quý dị nghe được lâm thần trả lời tô lăng xuyên mấy người nhìn nhau cười một tiếng hà nhưỡn tiếp tục hỏi xạ yêu kia thực lực ngươi cảm thấy thế nào g i á n này yêu thực lực rất mạnh nếu không phải đệ tử đi đầu đánh lén chỉ sợ không phải xạ yêu kia đối thủ rất mạnh đánh lén một bên vương trạch trầm giọng nói xạ yêu kia thực lực tương đương là nhập phẩm võ giả lâm thần đồng tử trợt co lại tương đương nhập phẩm võ giả xạ yêu có thể bị chính mình đánh giết không có khả năng phương tổng kỳ tại nói đùa chính mình đây là lâm thần trong đầu hiện hiện ý niệm đầu tiên nhưng nghĩ lại phương tổng kỳ không cần thiết cùng chính mình đùa kiểu này liên tưởng đến lúc trước mấy vị kia binh sĩ nhanh như vậy xuất hiện tại hồ bà dương lâm thần bừng tỉnh đại nộ nói xạ yêu kia bị thương không sai phản ứng rất nhanh khó trách tô đại nhân cùng h à đại nhân một mực đối n g ư ơ i khen không dứt miệng bản quan hôm nay xem như t h ấ y được một vị lâm thần chỗ không biết lạ lâm quan phục nam tử gỡ một thanh sợi dâu xà yêu kia theo liêm g i a đào thoát vì đào mệnh bỏ ra lớn đại giới một thân thực lực mười không đủ một nhưng dù cho như thế cũng có, có thể so với luyện tạm thực lực v õ giả ngươi có thể đem hắn hạ gục đúng là không dễ cực hạn v õ giả lại thiết cốt công viên mãn vừa lúc k hắt chế xà tộc đánh lén thủ đoạn chỉ có thể nói xà yêu kia gặp được ngươi thật đúng là gặp khắc tinh hai vị lạ lâm quan phục nam tử mở miệng lâm thần chẳng qua là hợp cười không có nói tiếp lâm thần hai vị này là vĩnh phong huyện huyện tôn tô đại nhân cùng võ chính chỗ dương đại nhân tô lăng xuyên thấy lâm thần v ẻ nghĩ hoặc cho lâm thần giới thiệu mở miệng thân phận của hai người đến mức vị này thì là nhiều châu phụ trừ thông phán toàn quyền phụ trách lần này truy nã xà yêu sự tình lâm thần hành lễ nghe được tô đại nhân nâng lên liêm gia cho nên chính mình mà đúng thật sự là liêm gia an bài xà yêu tới ám sát chính mình lâm thần đã ngơi chém giết xà yêu dựa theo ta đại lương luật pháp chính là đại công có thể nói lại muốn ban thường gì trừ thông phán một mặt tấm áp nhìn xem lâm thần ánh mắt bên trong mang theo cổ vũ lãnh đạo nhiều người để ban thưởng ngươi muốn thật để cái kia chính là xuẩn đạo lý này lâm thần vẫn là hiểu rõ đại nhân quá khen đệ tử bất quá là may mắn đánh giết xà yêu nếu không có chư vị đại nhân đem xà yêu kia đ ả t h ư ờ n g đệ tử nào có bản lãnh này sao dám g i à n h công bất quá cùng xà yêu kia giao thủ đệ tử đúng là có một cái ý nghĩ cứ nói đừng n g ạ i yêu tộc thủ đoạn quỵ dị đệ tử ngày sau nếu là gặp được những yêu thú khác đối yêu thú thủ đoạn không hiểu rõ dễ dàng bị hắn a m t o á n đệ tử nghĩ muốn tìm hiểu một chút liên quan tới yêu tộc một chút thủ đoạn đại lương triều đình cùng yêu tộc chiến đấu nhiều năm như vậy tất nhiên là tổng kết một chút y ê u thú thủ đoạn công kích bao quát hắn chỗ đặc thù mình nếu là có thể hiểu y ê u thú thủ đoạn công kích về sau gặp được y ê u thú cũng là có thể sớm phòng bị tin tức kém có đôi khi có khả năng quyết định một trận chiến đấu thắng bại đến mức những phần thưởng khác có tô đại nhân tại còn có thể ít chính mình sao nên tranh thủ chỗ tốt tô đại nhân đều sẽ cho mình tranh thủ lâm thần dứt khoát liền xà yêu thi thể thuộc về đều không đi để chỉ cần có thể tranh thủ đến tô đại nhân khẳng định sẽ thay mình tranh thủ nếu là liền tô đại nhân cũng tranh thủ không đến chính mình mở miệng cũng vô dụng trừ thông phản ánh mắt ngưng tụ ở đây mấy người khác trên mặt cũng là có vẻ kinh ngạc hiện nhiên là đối lâm thần nói lên ban t h ư ở n g thỉnh cầu mà cảm thấy bất ngờ ngược lại là phương trạch nhìn về phía lâm thần ánh mắt có không che giấu chút nào tán thưởng làm trong quân tổng kỳ hắn cùng yêu tộc liên hệ là ở đây trong mấy người nhiều nhất lâm thần này thỉnh cầu nhìn như vô dụng có thể vừa vặn là hữu dụng nhất thật thông minh người thiếu niên lâm thần ngươi muốn hiểu yêu tộc vậy còn không đơn giản vào quân ta doanh bản quan tự mình cùng ngươi giằng giải phương trạch này vừa nói tô lăng xuyên cùng hà như vân ngồi không yên đây là ở ngay trước mặt bọn họ đào người a khô khụ theo lý mà nói dùng lâm thần thực lực ngươi bây giờ hiểu rõ yêu tộc tin tức còn sớm bất quá ngươi nếu đề nghị bản quan sẽ hướng t i trưởng đại nhân xin chúng ta đại lương có một quyển bách yêu ghi chép phía trên ghi chép đại lương cảnh nội trăm loại yêu thú đặc tính giấy bên trên hiểu rõ cuối cùng không sâu quân ta bên trong có thể là có không ít yêu thú xương cốt cùng thi thể trong quân có yêu thú xương cốt cùng thi thể đối mặt phương trạch này loại sáng loáng đào người hành vi tô l ă n g xuyên cũng không đành lòng c h â m trọng nói nếu nói quân bộ có yêu thú xương cốt cùng thi thể bản quan tin có thể trong quân sợ là không nhất định có bản quan nghe nói một con yêu thú bị chém giết thi thể trong quân đội liền một đêm đều giấu không được liền bị chia cắt hầu như không còn trong quân chém giết yêu thú là nhiều động lòng người cũng nhiều a phương trạch tiên lặng ở tô lăng xuyên lời này hắn là thật sự không cách nào cãi lại đành phải âm thanh lạnh lùng nói vậy bản quan liền đưa lâm thần đi quân bộ đợi một thời gian ta võ chính ti cũng có thể để cử học viên đi tới võ chính bộ hai vị đại nhân tại đánh võ mồm lợi nói tranh phong lâm thần không dám chen vào nói chỉ có thể là yên lặng lắng nghe đừng nói hai vị đại nhân trong giọng nói vẫn là để lộ ra tới một chút ti n t ứ c tại trước mặt tiểu bối hai vị liền chớ có cãi cọ cuối cùng vẫn là trừ thông phán ra tới hòa giải làm thông phán hắn phụ trách là quân doanh cùng phủ nhà ở giữa liên lạc cầu thông không tốt thiện nhờ hưởng về bất kỳ bên nào tô lang xuyên là võ chính tư cục trưởng đại nhân đệ tử nhưng vương tổng kỳ bối cảnh cũng không kém sau lưng cũng đứng đấy bà dương đô thống vệ đô thống đại nhân toàn bộ nhiêu châu phủ tam đại thế lực phủ nha võ chính ty h cùng với trong quân đô thống vệ phụ trách giám sát toàn bộ bà dương vùng nước yêu thú tình huống hồ bà dương vùng nước tung hoành tám trăm dặm quanh mình còn có mấy tòa rừng núi ở tiền triều thời điểm chính là yêu thú hoành hành tạo thành một cỗ khổng lộ yêu tập thế lực lúc trước vây quét bà dương thủy yêu triều đình có thể là phí lao đại tâm lực bà dương thủy yêu cuối cùng chết thì chết trốn thì trốn có trong h ể t i ề u đỉnh đ phán á vẫn còn kín n có chút cá lọt lưới dấu d â l ê ngày lúc này mới thành lập này thành n bà mới d ư ơ Đô Thống t Vệ. phương mỗi người quản lý chức vụ của mình, mà phổ tiếp chức mình, thông bách tính tiếp xúc không đến đô Thống Bệ, chỉ biết là phủ nhà người quản đến cùng mỗi lý của xúc vụ Vệ, mà là biết ti. Trong Đô chính võ thường tự nhiên là phủ nha tối vi vi phong chỉ khi nào gặp được yêu ma sự t ì n h đô thống vệ chính là có quyền điều động phủ nha cùng võ chính t i lực lượng cho dù là ty trưởng cùng tri phủ đại nhân cũng phải nghe đô thống mệnh lệnh lâm thần hôm nay cùng xà yêu t i ê một trận chiến nghĩ đến cũng là mọi m ệ n ngươi lại đi xuống trước nghỉ n ơ i lâm thần biết mấy vị này đại nhân là có chuyện quan trọng phải đ à m luận cấp bậc mình còn không thích hợp biết rời sân nhỏ có binh sĩ dẫn hắn đi một chỗ doanh trướng một k h ắ c đồng hồ về sau tô lăng xuyên mấy người cũng là theo trong sân ra tới tô lăng xuyên là thẳng đến lâm thần chỗ doanh trướng tới thu binh phương trạch theo trong sân ra tới nhìn xem chính mình cấp dưới t h ẳ n g n h ư n ó i tổng kỳ vấn đề này liền như vậy kết thúc xà yêu kia tại sao lại đi tìm lâm thần hiện tại còn không rõ ràng lắm có hay không tiếp tục dò xét cha được lữ đồng chí có chút không hiểu xà yêu kia theo liêm gia đạo thoát sau ấn lý thuyết hoặc là dấu kín dâng lên hoặc là chạy ra nhiều châu phủ làm sao lại bất chấp nguy hiểm đi tìm lâm thần đến mức nói lâm thần đắc tội liêm gia xả yêu thay liêm gia trả thù cái kia càng là giả dối không có thật yêu tộc xảo trá liêm gia người cũng bị mất làm sao có thể thay liêm gia báo thù phương trạch thản nhiên nhìn mắt lữ đồng chí trong lời nói lần thứ nhất có cảnh cáo ý vị mặc kệ ngươi nghĩ tới điều gì đều cho nát đến trong bụng đi có nhiều thứ không phải ngươi nên lo nghĩ xả yêu vì sao đi tìm lâm thần phương trạch mấy người tự nhiên cũng nghĩ qua vấn đề này xả yêu không thể nào là vì liêm gia đến báo thù lâm thần cái kia cũng chỉ có một nguyên nhân lâm thần trên người có hấp dẫn x à yêu đồ tốt nhưng lúc trước lâm thần trong sân không có người nào mở miệng hỏi thăm đây là bọn hắn sáu người a n ý thất phu vô tội hoài bích kỳ tội mặc dù đại lương hiện tại hưng ơ thịnh nhưng cũng không thể không phòng b ả o vận động nhân tâm mấy người không trực tiếp hỏi chính là a n ý công nhận nhường tô lăng xuyên tự mình đến hỏi lâm thần nếu như lâm thần trên thân đồ vật liên quan trọng đại tô lăng xuyên tự sẽ thông báo cho bọn hắn như tô lăng xuyên sau đó không có nói ra liền là nói rõ lâm thần trên thân hấp dẫn xả yêu đồ vật cùng yêu tộc không có liên quan quá nhiều việc này liền không lại để lên đến mức xả yêu tại sao lại tì bên trên báo thời điểm cũng chỉ sẽ viết lên xà yêu thay liêm gia báo thù đây là bọn hắn sáu người đối lâm thần một loại chiếu cố cùng bảo hộ năm trong danh chướng tô lăng xuyên thần t i n h nghiêm túc đánh giá lâm thần từ bên hông móc ra xả anh cung nhìn như vậy tới xà yêu kia nên liền là hướng về phía cây cung này mà đến thậm chí vô cùng có khả năng cùng liêm gia cấu kết cũng là vì cung này thấy lâm thần nghi hoặc vẻ mặt tô lăng xuyên nắm điều tra đến liên quan tới liêm gia tình huống đơn giản giảng thuật một lần lâm thần giật mình đại nhân y tứ xà yêu kia trợ giúp liêm thành khí huyết tăng trưởng mục đích là nhường liêm thành đi b ả o khố cầm này cung nhưng bởi vì đệ tử n h a n h chân đến trước cho nên xà yêu mới sẽ tìm tới đệ tử đối với xà yêu để mắt tới xà ảnh cung lâm thần không có gạt tô đại nhân vẫn là câu nói kia không cần như thế hắn cùng tô đại nhân hiện tại là lợi ích thể cộng đồng lại xà yêu không tìm người khác chỉ tìm chính mình dù n g tô đại nhân những người này k h ô n khéo cũng có thể đoán được trong đó tất có những nguyên do khác che giấu ngược lại là sẽ hỏng hắn tại tô đại nhân trong lòng hình ảnh hắn đối tô đại nhân có thể là ô ân tình cực sâu không thể báo đáp cảm ân tri tâm nay cung dùng rắn chi chủ gân luyện chế dây cung khả năng hấp dẫn xà yêu kia nên liền là căn này dây cung vô cùng có khả năng không phải bình thường c â n rắn tô lăng xuyên c h ầ m ngâm một lát có phán đoán bạn quan sau khi trở về sẽ điều tra một chút này xả ảnh cung lai lịch ngươi nếu nói cung này khó mà t r ư ờ n g khống nghĩ đến cung này sử dụng cần đặc thù kéo cung chi pháp bạn quan sẽ thay ngươi vơ vét một thoáng đa tại đại nhân không cần vội vã cám ơ ta lần này ngươi chém giết xà yêu dựa theo quy củ xà yêu kia thi thể nên về ngươi lần này cũng là n h ờ n g ư ơ i nhặt được một cái thiên đại tiện n tô lăng xuyên trên mặt lần thứ nhất lộ ra nụ c ư i ý nhập phẩm yêu thú bị thương đúng lại bị ngươi chém giết bực này cơ duyên người khác cả một đời đều không gặp được một lần đại nhân ý tứ ăn thịt rắn m ộ t xả huyết lâm thần tâm phanh phanh nhảy dựng lên dựa theo tô đại nhân nói cái kia liêm thành chẳng qua là được xả yêu máu huyết khí lực chính là tăng trưởng năm thành chính mình nếu là năm rắn xả yêu thịt đều ăn đây cũng là ngươi tham gia võ chính sảnh đặc hấn trước một đại cơ duyên cũng có thể trợ giúp ngươi tại đặc hấn ở trong có chỗ đứng tô lăng xuyên chính mình nói nói lấy đều nhịn cười không được hắn trước kia còn lo lắng lâm thần đi tham gia võ chính sảnh đặc hấn cùng những thiên tài kia học viên tại cùng một chỗ sẽ bị làm hạ thất không nghĩ tới x ả yêu kia đưa tới cửa đương nhiên cái này cũng cùng lâm thần tự thân nỗ lực không thể tách rời nếu không phải thiết cốt công viên mãn đổi lại những người khác mặc dù gặp được t h ụ thương x ả yêu có thể sống liền đã rất tốt quả nhiên là ứng câu nói kia tự phục vụ người trời trợ giúp chi chương một trăm ba mươi năm ngàn đồng đều đặt trước tăng thêm chương một trăm ba mươi năm ngàn đồng đều đặt trước tăng thêm bà dương huyện võ chính chỗ lâm thần đi theo tô đại nhân cùng nhau về tới bà dương huyện thành biết được liêm gia đã bị diệt lại tại tô đại nhân phân tích về sau xác định xà yêu kiên là một thân một mình chui vào đại lương mục đích đúng là xà ảnh cung lâm thần cũng là thở dài một hơi an nguy của mình không ngại gia đình cũng sẽ không có nguy hiểm hắn tin tưởng tô đại nhân suy đoán bởi vì hắn chính mình cũng là làm ra tương tự suy đoán chính mình này xà ảnh cung có cái gì ẩn giấu bí mật trước không nói nhưng khẳng định là siêu việt bính cấp trong bảo khố bảo vật cấp bậc đổi lại chính mình là xà yêu phát hiện nhiều châu phủ võ chính t i không có phát hiện xà ảnh cung bí mật chắc chắn sẽ không trắng trận tên dương chỉ sẽ tự mình chui vào đại lương trộm đạo nghĩ biện pháp đạt được xà ảnh cung xà ê u cùng liêm gia hợp tác vừa vặn liền chứng minh điều này nếu là sau lưng còn có x à tộc cường giả thao túng t u y ệ t sẽ không chỉ an bài một đầu x à yêu tiền đến tối thiểu nhất cũng phải có vài đầu lẫn nhau tiếp ứng không có nỗi lo về sau lâm thần cũng là không lo lắng hắn hiện tại càng là trông đợi đầu này x à yêu máu thịt hiệu quả không phải tất cả yêu thú máu thịt đều có thể dùng cùng lấy ra t ắ m gội có chút yêu thú máu thịt chỉ có thể làm làm đan dược tài liệu luyện thành đan dược dùng bất quá x à yêu máu thịt không thuộc về những cái kia đặc thù yêu thú chủng loại hắn máu thịt có thể trực tiếp dùng lâm thần tại võ chính chỗ sân sau nhìn xem tạp dịch nhất tới xứ vạc dưới đây trên kệ tủi đốt bắt đầu nhóm lửa nấu nước. một k h ắ c đồng hồ về sau tô l ă n g xuyên xuất hiện tại sân nhỏ q u á t lui hết thệ tôi tớ đây cũng là xà yêu kia trên người màu rắn đáng tiếc chỉ còn lại có như vậy hơn một m ư i dọn tô l ă n g xuyên tay xách một kiện cỡ nhỏ dụng cụ phía trên có hơn một m ư i dọn riêng phần mình thành hình huyết dịch đại nhân như này xà yêu kia máu huyết lại nhiều chút ngài liền nên cho đệ tử n h ặ t xác lâm thần cũng không tiếc gối nếu là xà yêu tinh huyết nhiều cũng là mang ý nghĩa thực lực rất xuống thiếu cái k i a kết cục liền hoàn toàn trái ngược cũng là đạo lý này ngươi so bản quan nghĩ còn t ấ u triệt tô lang xuyên mỉm cười chính mình lại còn không bằng lâm thần nghĩ thông t ấ u xà yêu máu lạnh tắm gội thời điểm cần dùng nóng bỏng nước nóng phụ tá một hồi ngươi liền tiến vào này xứ trong vạc lâm thần hắn không nghĩ tới l à như thế cái tắm gội phương thức hắn vừa còn liền nghĩ hoặc võ chính chỗ nấu nước nóng không cần đến khung t u ổ i đốt đường đường võ chính chỗ trong phòng bếp sao lại thiếu nấu nước nổi hơi tình cảm này xứ vạc là vì chính mình chuẩn bị đến mức xạ yêu kia thịt chờ ngươi tắm gội xong nhìn ngươi hấp thu máu rắn tình huống lại đến quyết định muốn hay không dùng thịt rắn tô lăng xuyên thấy lâm thần trên mặt n g h i hoặc giải thích nói yêu thú máu thịt có thể tăng trưởng khí huyết là không sai có thể cũng phải nhìn thân thể là không có thể đủ chịu nổi cho dù là những cái kia võ đạo thế trong nhà tử đệ đi đến luyện tạng cảnh trước đó cũng rất ít sẽ cho hắn tắm g ộ i yêu huyết dùng ăn yêu thịt trừ phi là những máu thịt kia năng lượng ẩn chứa tương đối ôn hòa yêu thú nhưng cái này yêu thú quá mức hiếm ít đệ tử hiểu rõ làm phiền đại nhân quan tâm lửa n ư ớ mở tô lăng xuyên nhìn lâm thần liếc mắt lâm thần n g ầ m h i ể u bỏ đi xiêm áo trên người chỉ để lại áo lót đặt vào tạp dịch đáp tốt cùng v ạ c khẩu ngang hàng cái thang một c ư ớ c bước vào trong vạc trong vạc nhiệt độ nước cực cao chân phải bước vào làn da mắt thường có thể thấy biến đỏ lâm thần trong cơ thể vận chuyển t i ế t cất công khí huyết lưu thông chân phải mới hơi dễ chịu chút. xác định chính mình có thể đủ chịu nổi này phần nhiệt độ nước về sau lâm thần cũng không do dự toàn thân bước vào xứ trong vạc xứ vạc cao vừa lúc có thể làm cho hắn đứng thẳng trong vạc nước nóng cũng là lập tức tăng tới chỗ ngực tô l ă n g xuyên thấy lâm thần tại trong vạc đứng vững tay phải bắn ra dụng cụ bên trên một g i ọ t tinh huyết chính là chuẩn sắc không sai bắn vào trong vạc tinh huyết gặp nước sôi nguyên bản ngưng kết tại cùng một chỗ huyết dịch trong nháy mắt nước ra mấy hơi về sau lại n h u ộ n đỏ toàn bộ vạc nước nước lâm thần có chút khó có thể tin như thế một dọn tinh huyết vậy mà đem một vạc nước cho nhuộm đỏ yêu tộc tinh huyết đều là khí huyết ngưng kết thành、châu. hiện tại tinh huyết t ă n g ra lượng máu tự nhiên sung túc tô lăng xuyên thấy lâm thần túi đầu mắt nhìn vào nước trên mặt mang theo vẻ kinh ngạc cười giải thích một câu lập tức tiếp tục nói ngưng thần tinh khí vận chuyển trong cơ thể khí huyết không muốn lãng phí thời gian đạt được tô lăng thần căn g dặn lâm thần cũng là vứt bỏ hết thẻ suy nghĩ điều chỉnh hô hấp của mình bắt đầu vận chuyển thiết q u ố t công trong cơ thể khí huyết tuôn hướng toàn thân mà rất nhanh hắn liền phát giáp được tại hai chân của hắn chỗ có từng dòng nước cấm theo bản chân tràn vào trong cơ thể mình đầu tiên là theo lòng bản chân chạy hướng đan điện sau đó theo hắn vận chuyển khí huyết cỗ nhật lưu này lại bắt đầu chạ mấy hơi về sau lâm thần cảm nhận được bảng biến hóa ở trong lòng nói nhỏ một tiếng bảng hiện hiện ký chủ lâm thần cảnh giới cực hạn khai khiếu cảnh một mươi bốn hai mươi bốn một trăm ba mươi khí huyết hai trăm ba mươi nghìn bày r a có thể tìm đọc quá khứ khí huyết tăng trưởng thanh phong trưởng phá hạn thiết cốt c ô n g viên mãn thủy vân trưởng phá hạn xương hảo một đen đến cùng c ả n g k h ô n chưa định người ta đều là hắc mã đ e o này xương hảo trong đêm tối võ đạo nội tính cảm giác có thể tăng lên mệnh cách nước chạy thành sông cực hạn võ đạo nhất cảnh kiên trì bền bỉ tiến hành theo chất lượng thế như chẻ tre không bình cảnh chi khốn tiếp theo hơi thở khí huyết 2 3 1 trăm b khí huyết 2 3 2 t r ă hai thấy chính mình khí huyết dùng mỗi hơi thở một tốc độ tại tăng trưởng lâm thần trong lòng cũng là có xúc động võ giả bình thường khai khiếu m ộ ư ơ i bốn chỗ đột phá một khiếu cũng bất quá là tăng trưởng một vạn khí huyết mà chính mình bởi vì đi cực hạn võ đạo c h i độ là võ giả bình thường gấp ba cũng chỉ là ba vạn khí huyết nhưng bây giờ mỗi một hơi thở khí huyết tăng trưởng một ngàn chính mình chỉ cần m ộ ư ơ i hơi thời gian liền tương đương là những võ giả khác tăng trưởng một khiếu thực lực tăng tiến đáng tiếc là sáu hơi thở về sau bảng khí huyết trị số tăng trưởng chính là bắt đầu chầm dần do nguyên lai một ngàn hạ thấp mấy trăm khí huyết hai trăm ba mươi lăm nghìn sáu trăm khí huyết hai trăm ba mươi lăm nghìn tám trăm cái đồ chơi này tựa như đồng đều đặt trước mực dạng đến đằng sau bắt đầu trở nên trượm ba lại là một đạo tinh huyết bắn vào trong vạc tô l ă n g xuyên không cần xem trong chu nước n nước đục chọc trình độ dùng nhãn lực của hắn có thể nhìn ra lâm thần khí huyết có hay không tại tăng trưởng tắm gội yêu huyết khí huyết tốc độ cao tăng trưởng thời điểm lâm thần toàn bộ thân hình nhất là bộ mặt có thể nhìn thấy từng tia từng tia hồng quang đây là khí huyết tăng trưởng cực nhanh cơ hồ muốn tràn ra biểu hiện mà bộ mặt hồng quang không có liền đại biểu cho yêu huyết năng lượng bị hấp thu không sai biệt lắm. Một dọn, hai dọn, hai ba dọn. Dũng cụ bên trong máu huyết càng ngày càng cụ huyết ít, máu lâm thần đ ế nguyên đ ằ n s a g không nhìn tới bản g chuẩn h y bị chân phải điểm nhẹ và gáy người theo trong vạc nhảy ra lại không nghĩ rằng này nhẹ nhàng một cốc trực tiếp làm cho sứ vạc vỡ vụn người trực tiếp rơi vào tủi bớt lên tia lửa tung tóe lâm thần biểu lộ có chút xấu hổ theo c ủ i đốt bên trên đi xuống tô lăng xuyên tầm mắt khoan thai nhìn về phía sân nhỏ cây nhãn cây nhánh cây về trước phòng đội bộ y phục lâm thần cúi đầu nhìn xem quần cọc con cũng bắt đầu thoát x a khỏe miệng co giật một thoáng vội vàng đi vào phòng trong phòng trong trên b à n đã thả một bộ tiệm quần áo mới thượng đẳng sợi tổng hợp lâm thần mặc lên người chỉ cảm thấy này sợi tổng hợp so trình sư đệ đưa y phục của mình còn muốn dễ chịu đại nhân đệ tử lộ cái xấu thay xong quần áo lâm thần đi tới về sau có chút xấu hổ、tô、lăng xuyên cũng là không để ý này tại trong dự liệu của hắn chẳng qua là không nghĩ tới lâm thần tiền vốn tiền vốn cũng là rất hùng hậu n g ư ờ i có thể hấp thu xong hết thẻ tinh huyết năng lượng còn rắn kia thịt năng lượng ẩn chứa đối với người mà nói cũng không là vấn đề đầu này x a yêu trên thân thịt rắn tổng cộng một cân hai lượng sáu tiền một hồi ngươi liền trực tiếp tại đây bên trong bút cháy cho ninh chín ăn xong là được nghe được tô đại nhân lời này lâm thần vội và nói g n đại nhân đối đệ tử như vậy chiếu cố thịt rắn này không bằng đại nhân cùng đệ tử cùng nhau hưởng dụng yêu thịt chất quý nhưng lâm thần suy nghĩ một chút vẫn là đạt được điểm tô đại nhân chính mình không thể quá không hiểu sự tình xà yêu kia chi thịt đối với bản quan tới nói vô dụng người có thể có này phân tâm bản quan chính là rất hài lòng tô lăng xuyên cười cự t u y ệ t dùng hắn hiện tại cựu phẩm cảnh giới dùng này mới vừa vào phẩm x à yêu yêu thị tác t dụng không lớn nếu là có tương đương với bát phẩm hoặc là thất phẩm yêu thú máu thịt mới có thể để hắn tâm động đáng tiếc bát phẩm thất phẩm yêu thú cực kỳ khó g ặ p mặc dù g ặ p hắn cũng không phải hắn đối thủ liên quan tới x à ảnh cung sự tình bản quan đã viết thư cáo chi ti trưởng đại nhân đang đi ra sân nhỏ trước tô lăng xuyên đề đầy miệng thấy lâm thần sửng sốt cho lâm thần một cái nụ cười ý vị thâm trưởng ti trưởng đại nhân là bản quan â n sư dứt lời nên ngang rời đi Đại nhân ân sư là theo ô yêu yêu trình độ nào đó tới nói chính mình là tô đại nhân đệ tử mà thi trưởng đại nhân lại là tô đại nhân dân sư cái tiêu chính là mình sư gia chính mình biểu hiện ra võ đạo thiên phú cũng là vào ti trưởng đại nhân mắt lâm thần rất rõ ràng như chính mình chui vào ti trưởng đại nhân mắt mặc dù tô đại nhân có vun chồng chính mình chi ý cũng sẽ không cáo chi chính mình Nấu. một lúc lâu sau có mùi thịt sông và mũi nên thử một miếng lâm thần kém chút phun ra mũi tanh sông và mũi cho dù là ninh chín ý nguyên có nồng đậm mùi tanh có thể mùi tanh lại đồng lâm thần cũng là kiên trì ăn xong liền một điểm thịt mạnh đều không thừa xuống Tô thực thể không Đại được nói nói sai, Nhân dùng ra cảnh của hắn cùng câu có có của lực, có thể gặp ra một đầu trăm h nhập phẩm yêu thú,、quả、thực ự lực c là đại giảm quả yêu t ba mươi mốt giang nam đạo học thành viên điện hình chi tranh nhưng i Nam đ theo thủy vân trưởng cùng thanh phong trưởng song song phá hạn trong lòng của hắn đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu có hay không thiết cốt công cũng có thể đi đến phá hạn lần này khí huyết đột phá ba mươi vạn cửa hải lớn lâm thần có thể phát giác được thân thể của mình so với ban đầu có rõ rệt biến hóa từ khi thiết c ố t công viên mãn về sau lâm thần đối thân thể của mình nắm giữ liền đi đến một cái trình độ kinh người đây là thành phong trưởng cùng thủy vân trưởng viên mãn chỗ không thể làm được chỉ có huỳnh luyện công phu mới có thể đủ làm đến thậm chí lâm thần suy đoán chỉ có thiết c ố t công đẳng cấp này huỳnh luyện công phu mới có thể đủ làm đến dựa theo lý đại nhân nói thiết c ố t công cũng không phải bình thường nhập phẩm công pháp mà là trung phẩm công pháp phía sau sách là cho nhập phẩm võ giả tu luyện chính mình còn chưa nhập phẩm muốn muốn tu luyện sau sách chấn nhạc phổ chỉ dựa vào hiện tại cường độ thân thể còn chưa đủ nhất u Một là khi hắn khí huyết giá trị đột phá ba mươi vạn cửa hải lớn về sau giờ phút này trong cơ thể khí huyết quần quận nhanh mắt khí huyết vận chuyển tốc độ lại so với hắn toàn lực vận chuyển thiết cốt công nhanh hơn chẳng qua là này loại vận chuyển là không có hướng đi nếu là mình khí huyết là một đoàn bị cầm tù diễm hỏa ngày xưa hắn vận chuyển thiết cốt công chẳng khác gì là giải khai này đạo xiềng xích làm cho diễm họa dựa theo hắn cần thiết hướng đi phun ra mà gặp n ệ n gõ về sau xiềng xích đồng dạng bị giải khai nhưng diễm họa lại là không bị khống chế hướng phía bốn phía bắn tung tóe người trước tốc độ kém xa tít tắp người sau hoặc là mình có thể nếm thử không thể đi xuống khống chế mặc cho khí huyết va chạm toàn thân thân thể chịu lâu có phải hay không liền liền sinh ra kháng tính lâm thần trong đầu có một cái to gan suy nghĩ tử tinh tùy dịch đến bây giờ còn còn lại n ử a b ì n h mặc dù thân thể thụ thương cũng có thể khôi phục duy nhất phải chịu liền là khí huyết va chạm toàn thân đau đớn mà cái gọi là kháng tính chỉ là tại sao khi bị thương y nguyên có thể có đầy đủ chiến lực nói trắng ra là liền là bị thương nhiều thân thể đã có thể quen thuộc không thể không nói đây là một cái hết sức ý nghĩ điên cuồng nhưng đây cũng là lâm thần cùng xà yêu kia giao chiến về sau toát ra một cái ý nghĩ như mình tại thụ thương trạng thái giới chiến l ự c có thể không yếu bớt có lẽ có thể đủ trong khoảng thời gian ngắn tiếp tục giữ được t h ự lực đối mặt cường địch thời điểm liền nhiều hơn một phần phần thắng thiết quốc công cái này hoành luyện công phu luyện là bên ngoài cơ thể như vậy trong cơ thể có phải hay không cũng có thể tu luyện Đông. hạ một đạo trọng truy hạ xuống lâm thần không nữa vận chuyển thiết cốt công ngăn cản cả người trong cơ thể như rời sông lớp biển sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh ba mươi vạn khí huyết ở trong người lung tung va chạm giống như kinh đ ả o hải lãng đồng dạng lâm thần thân thể run dậy không ngừng gắt gao cắn chặt hằm răng không cho tràn đến hết hầu máu tươi bắn ra một búa hai truy ba truy kiên trì ba truy lâm thần cũng nhịn không được nữa một n g ụ m máu tươi bắn ra k h u k h ú lâm thần lảo đảo đi ra p h ò n g sát trở lại chính mình sân nhỏ võ viên vị kia tỷ nữ tựa hồ dự liệu được đã sớm cho hắn pha tốt nước nóng đổ một dọn tinh tụy dịch tiến vào thùng tắm. lâm thần trực tiếp bước vào trong thùng bắt đầu hấp thu từ tinh tụy dịch dược hiệu sau nửa cách giờ theo trong thùng tắm đi ra lâm thần t r ư ớ c tiên chọn đọc tài liệu chính mình bảng phát hiện bảng bên trên khí huyết giá trị không có biến hóa trong mắt có vẻ suy tư đến cùng như thế kỹ thuật có thể hay không cho thân thể của mình lưu lại thai hoang ẩm liền xem ngày mai khí huyết giá trị có thay đổi hay không liền biết năm nhiều châu võ chính thi tô lăng xuyên tại hậu viện bên trong chờ lấy h ắ n không biết lao sư đột nhiên triệu hắn đến võ chính ti tới là có chuyện gì chẳng lẽ cái kia xả ảnh cung lai lịch lớn lao sư đã phát hiện xả ảnh cung lai lịch chân chính tựa hồ cũng chỉ có khả năng này chén trà nhỏ thời gian về sau viện cửa bị đ ẩ y ra thấy chính mình lao sư tiền đến tô lăng xuyên liền vội vàng hành lễ đồng thời trong lòng cũng là hơi hồi hộp một chút lao sư sắc mặt này tựa hồ là gặp cái gì không vừa lòng c h i sắc lao phu đem lâm thần sự tích báo cáo giang nam đạo vũ chính s ả n h bị võ chính s ả n h cho nhân xuống nhân xuống biết lao sư là vì sự tình gì mà không vừa lòng tô lăng xuyên đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra ít nhất không phải mình chỗ nào làm không đối chọc đến lao sư tức giận nhưng lập tức tô lăng xuyên cũng là phẫn nộ võ chính sảnh vì sao muốn đẻ xuống dùng lâm thần xuất thân cùng đến bây giờ lấy được thành tích mặc dù không thể trực tiếp bình chọn vì giang nam đạo học thành viên đ i ệ n hình cũng cần phải phái người hạ đến điều tra xuống giang nam đạo học thành viên đ i ệ n hình n à y không chỉ có là cái vinh dự cũng quan hệ đến võ chính sảnh tài nguyên nghiêng tô lăng xuyên tự nhiên biết võ chính sảnh không lại bởi vì lao sư một phần văn thư sẽ đồng ý bình thường quá trình là võ chính sảnh phái người hạ đến điều tra xác nhận lâm thần sự tích về sau lại hợp thành báo lên cuối cùng lại thương nghị lâm thần đủ tư cách hay không lập làm giang nam đạo học thành viên điển hình liền điều tra đều không điều tra một chút trực tiếp ra kết ra c quả, võ hồng í n sành chiêu này rõ ràng không h chiêu phù hợp h củ. quý rõ đô phủ vị lao g i ạ kia nói thẳng lâm thần thực lực không đủ học viên điển hình không phải so nghèo giải thi đấu không phải ai xuất thân nghèo người nào liền có thể trở thành điển hình muốn như vậy trực tiếp đường đi một bên kéo tên ăn mày được tô lăng xuyên khoe miệng co giật một thoáng hồng đô phủ vị kia ti trưởng đại nhân thật đúng là sẽ di hoa tiết mục ven đường tên ăn mày có thể tu luyện tới khai khiếu mười bốn chỗ có thể đi cực hạn tri lộ cứu như phong tại chính mình đệ tử trước mặt không có cất dấu tính tình trực tiếp mắng lên vẫn còn ấm châu phủ lao thất phu kia càng là âm dương k h o i khí nói lâm thần đi cực hạn tri lộ sau đó lại bình chọn giang nam đạo học thành viên đ i ệ n hình là lao phu tính toán kỹ còn kém không c ó n ó i rõ là lao phu cố ý an bài lâm thần đi cực hạn võ đạo chi lộ tốt bởi vậy cho lâm thần bình chọn đ i ệ n hình thêm điểm còn có cái kia huy châu phủ l á o gia hỏa một câu lâm thần đi cực hạn võ đạo chi lộ nhà này cảnh xuất thân nếu là trong ba năm không vào được phẩm đến lúc đó giang nam đạo hội l u ô n vì những thứ khác hành đạo chê cười mắng xong sau cựu như phong mới h ò a hoáng khẩu khí nhường lao phu không nghĩ tới chính là cụ châu phủ lại còn duy trì lâm thần lao sư cụ châu phủ duy trì lâm thần nên là cụ châu vị kia lý lao đại nhân duyên cứ lâm thần thiết sương công như thế nào viên mãn tô lăng xuyên là biết đến mà lấy c ụ châu vị kia lý lao đại nhân năng lượng thuyết phục c ụ châu phủ võ chính tư cục trường không phản đối cũng không phải việc khó gì lao phu cũng hiểu biết điểm này lý lao đại nhân đối lâm thần tương lai rất là xem trọng tô lăng xuyên suy tư một chút lao sư m ặ t k h á c phủ phản đối rất bình thường nếu là lâm thần bị định là giang nam đạo học thành viên điển hình đến lúc đó võ chính sành tài nguyên tu luyện khẳng định phải hướng nhiều châu bên này nghiêng chúng ta nhiều châu phủ tài nguyên nhiều mặc khắc phủ l i ệ ít nhưng vì sao võ chính sành sẽ cho đẻ xuống tới tranh luận phản đối là tuyệt đối sẽ có tô lăng xuyên không thể nào hiểu được chính là võ chính sành tại sao lại đẻ xuống tới nhiều châu phủ bên này cũng có người không đồng ý c ự u như phong buồn ba nói nhiều châu phủ cũng có người phản đối lần này tô lăng xuyên là thật bị khiếp sợ đến lâm thần bình chọn thượng du trường giang nam đạo học viên điển hình được lợi chính là toàn bộ nhiều châu phủ võ q u á n học viên lại dùng hắn đ ố i lâm thần hiểu rõ lâm thần cũng không có đắc tội qua bất luận cái gì võ đạo gia tộc bà dương huyện bên này ngoại trừ đã chuyển nhà thiệu gia gia tộc khác đ ố i lâm thần đôi không có ác ý có thể thiệu gia ứng coi như không có năng lượng lớn như vậy lao phu không biết là người nào phản đối nhưng có thể ảnh hưởng đến võ chính sảnh bên kia không có gì hơn như vậy mấy nhà cựu như phong nhẹ hừ một tiếng toàn bộ nhiều châu phủ có thể ảnh hưởng đến võ chính sảnh chỉ có bốn nhà khương hoắc thư ngày khương gia tô lăng xuyên tại chính mình trước mặt lão sư đồng dạng cũng không che giấu trong lòng suy đoán đưa ra khương gia về sau không c h ờ lao sư trả lời trước hết phủ quyết đi khương cử nhân là theo lâm hồ thôn chạy ra mặc dù khương cử nhân cùng lâm hồ thôn ở giữa tồn tại một chút kỳ diệu nhưng quê quán giống như sau đó tiến vào văn bối không đến mức cản hắn tiền đồ lại khương cử nhân c h i nữ cùng lâm thần quan hệ cũng là không tệ liền càng không có thể loại bỏ khương gia lữ gia vị kia lữ đại nhân những năm này trọng tâm đã đặt ở kinh kỳ lữ gia vô cùng có khả năng chuyển nhà đến kinh kỳ cũng không quá để ý nhiều châu p h ụ sự tình hoác gia cùng thư gia tô lăng xuyên nhữ n g mày hai nhà này đều là nhiều châu p h ụ tồn tại trên trăm năm uy tín lâu năm gia tộc không giống với khương gia là mới nổi gia tộc vẫn còn không ngừng tăng lên kỳ hai nhà này đã là bắt đầu đi xuống dốc bất quá lạc đà g ầ y còn lớn hơn ngựa béo thư gia cùng hoác gia hai vị kia qua đời lao tộc trường khi còn sống là ngũ phẩm cường giả góp nhạc không nhỏ nhân mạch thư gia chướng xuyên con mắt vu có có thư thư vĩnh nghiên n lên, chính là kèm thêm lấy đối lâm thần cũng chán ghét bên trên suy tư một lúc sau nói thư gia hiện tại vị tộc trường kia là một cái người cực kỳ thông minh mặc dù nguyên lai không hài lòng chính mình nữ a nhi cùng cái kia vu vĩnh niên có tình cảm tại biết lâm thần tiềm lực về sau cũng sẽ không có hành động hoàn toàn có khả năng chờ một chút dùng vu vĩnh niên cùng lâm thần tình thầy trò mặc dù vu vĩnh niên trên võ đạo không thể có cái gì đại thành cựu nhưng chỉ cần lâm thần có thể trên võ đạo đi xa liền tương đương là vu vĩnh niên trên võ đạo đi xa thư gia vị tộc trưởng kia là có thể nghĩ rõ ràng điều này tô lăng xuyên khẽ nhất miệng bắt đầu cảm thấy lao sư phân tích có chút quá mức h o a trường có thể nghĩ lại còn giống như thật sự là chuyện như thế lâm thần cảnh giới võ đạo căn mạnh vu vĩnh niên địa vị cũng liền theo nước lên thì tuyệt lên nay loại sư bằng đồ quý sự tích đại lương không phải là không có qua vậy cũng chỉ có có thể là hoác ra có thể hoác ra lại có thể cùng lâm thần ở giữa có cái gì ân đoán Trước thần, giang trước Trước mình. Lâm một ta bàn chết nam đạo học thành viên điển hình sở dĩ có thể xưng là điển hình ngoại trừ thực lực vẫn phải có để cho người ta khâm phục cùng động chỗ dung nạp trừ phi thực lực mạnh đến nhất tuyệt tuyệt trần mạnh đến làm cho cả giang nam đạo cùng giới học viên đều ngưỡng vọng trình độ rõ ràng lâm thần còn không có đi đến loại trình độ này phóng nhãn toàn bộ giang nam nói cho tới bây giờ cùng giới học viên bên trong mở hai mươi khiếu đều có những cái kia võ đạo thế g i a nội tình hoàn toàn không phải lâm thần hiện tại có thể đội kịp thực lực bên trên không cùng một tuyệt tuyệt trần vậy cũng chỉ có thể là dựa vào sự tích c ự u như phong rất rõ ràng võ chính sảnh tại sao lại đẻ xuống đến bình chọn điển hình liền bản phủ đều có người phản đối vậy còn tính là gì điển hình như thật sự là hoác ra cái kia hoác ra chắc chắn cho võ chính sảnh một hợp lý phản đối mở cớ lão sư vậy kế tiếp chúng ta nên làm cái gì lão phu chuẩn bị mở tiệc chiêu đãi một thoáng hoác gia tộc trưởng tham dò một t h o á n g đối phương dụ ý việc này ngươi trước không muốn cáo chi lâm thần để tránh hắn tâm có chút suy nghĩ chờ hắn ba tháng đặc huấn sau trở lại hắn nói cựu như phong tạm thời cũng không nghĩ ra tới như thế nào giải quyết việc này chủ yếu nhất là võ chính sành cục trưởng đại nhân đến đấy là thái độ gì đến mức ngươi nói xa ả n h cung lão phu cũng đi tuần tra một phiên cung này đến từ tiền triều nhiều châu phủ một cái gia tộc gia tộc này tổ tiên đã từng đi ra tam phẩm võ giả chẳng qua là gia tộc này người tại ta hướng thành lập về sau không bao lâu chính là cả tộc chạy trốn tới trịnh quốc đi lâm thần đi cực hạn võ đạo tr nhập phẩm c h i lộ không cần bình khí hắn hiện tại trọng tâm càng hẳn là đặt ở võ đạo công pháp bên trên lại tu luyện một môn tối pháp ba môn công pháp tu luyện tới viên mãn đến lúc đó nhập phẩm chuyện đương nhiên đệ tử hiểu rõ cũng chuẩn bị cho lâm thần tốt tối pháp huyện ta c u ồ n g phong võ quán c u ồ n g phong tối pháp ừ m mặc kệ cái kia thoát ra có mục đích gì lão phu vẫn là võ chính tư cục trưởng một ngày lâm thần liền không cần lo lắng cái gì đệ tử thay lâm thần tạ ơn lão sư che chở cứu như phong khoác h o ặ tay ra hiệu tô lăng xuyên không cần nói này chút cảm kích lời nói thân là võ chính tư cục trưởng hắn tự có một phần của mình khát vọng chẳng qua là đại lương hưng thịnh hơn hai trăm n ă m tổng có vài người bắt đầu tính toán chính mình một chút l y ti lợi nhỏ lại quên đi bắc bộ yêu tộc nhìn chằm chằm đông hải hải yêu vẫn thường có thái họa năm đó hải yêu dẫn đông hải chi thủy chìm chín thành bắc bộ yêu thú đồ bách vạn bách tính còn có cái kia mấy cái quốc gia thừa dịp đánh cướp lung tung b ư ớ c bách đại sở nhường ra hơn phân nửa quốc thổ cho tới bây giờ có thể còn không có hoàn toàn thu phục trở về yêu thù quốc hận quá lâu thái bình nhường không ít người đều quên sơ tâm nam h o ặ gia phụ thân chỉ sợ võ chính ty bên kia có thể cha được là cha ngài hướng võ chính chủ tịch sách phản đối cái kia cựu như phong đoán được lại như thế nào võ chính tư cục trưởng mười năm một đuổi cựu như phong tại nhiều châu phủ đợi không được mấy năm đừng tưởng rằng này cựu như phong liền không có tư tâm vội vã như thế đẩy lâm thần vì giang nam đạo học thành viên điển hình cũng là muốn cho mình chiến tích thêm ánh sáng nghị tại đi lên tiến một bước h c g i a đại s ả n h tóc trắng đ ấ g mày dâu h c g i a tộc trưởng trên mặt có vẻ tự đắc lão phu phản đối mượn cớ là trải qua được điều tra cái kia lâm thần không tuân theo t r ư ồ n g bối chính là hắn đường huynh chính miệng nói phu thân ngài làm sao lại muốn đến đi điều tra lâm thần việc nhà hoắc khang là thật không nghĩ tới chính mình phụ thân đã vậy còn quá đã sớm chú ý tới lâm thần hắn cũng chỉ là tại lần này huyện đấu sau mới biết được bà dương huyện ra một vị thiên tài võ giả gọi lâm thần nhưng cũng chỉ là nhớ kỹ một cái tên bất quá khai khiếu cảnh giao đấu còn không bị hắn không để t r o n g mắt như thế gia cảnh xuất thân đến tiếp sau võ đạo tài nguyên theo không kịp cuối cùng mẫn vì võ giả bình thường khả năng cũng không thấp tại hoắc gia t r o n g mắt không thể vào bác phẩm l i ề n coi như là võ giả bình thường ba năm trước đây lão phu cùng lý gia gia chủ tự mình cho xu nhi cùng lý triết lập thành đính hôn về sau chính là chú ý đến nhiều châu phủ có cái gì lợi hại nhân tài mới nội chỉ vì lý gia cho lý c h i ế t a n bài đường liền có trở thành giang nam đạo học thành viên điện hình vòng này phụ thân ngài cho su nhi định xong đính hôn hoác khang bị khiếp sợ đến hắn cái này làm phụ thân cũng không biết vấn đề này chuyện này không có t u y ê n dương là lao phu cùng lý gia ra chủ chung nhau thương nghị cũng không có cáo chi ngươi bất quá đính hôn văn thư đã viết xong hoác trung nhìn ra nhi t ử bất mãn quát lớn lý c h i ế t cha năm bất quá năm mươi đã là lục phẩm v õ giả su nhi có thể cùng lý c h i ế t kết thân ngươi làm phụ thân có cái gì không hài lòng hài nhi không phải bất mãn ý chẳng qua là ngài hẳn là cùng hài nhi sớm chuyển tin nhắn hoác khang c ư ờ i khổ phụ thân trong nhà cường thế đã quen hắn nghĩ tới phụ thân sẽ cho su nhi chỉ cưới chẳng qua là không nghĩ tới sẽ gạt chính mình cái này làm phụ thân việc này người biết càng ít càng tốt chờ đến lý c h í c h được lập làm giang nam đạo học thành viên điện hình năm sau liền sẽ cùng su nhi thành hôn hoác trung không có nói cho chính mình nhi t ử lý ra sẽ đáp ứng kết thân bên trong một cái yêu cầu liền là hồng đô phụ bên kia để cử lý c h í c h vì giang nam đạo điện kiểu thời điểm hoác ra nhường nhiều châu võ chính t i sẽ không phản đối nhưng khi cựu như phong phát xuống văn thư tuyên dương lâm thần sự tích một khắc này hoác trung chính là biết hắn không thuyết phục được cựu như phong bởi vì cựu như phong cũng đánh lấy đồng dạng c h ủ ý khi đó hắn liền phái người đã điều tra lâm thần gia cảnh tình huống kết quả phát hiện lâm thần gia cảnh thật đúng là như văn thư bên trong nói như thế không tồn tại lừa gạt đang lúc hắn suy nghĩ nên như thế nào cho cái kia lâm thần làm v ấ p người phía d ư ớ i điều tra đến lâm thần vậy mà cùng hắn tổ phụ bất hòa lâm hồ thôn thôn dân mặc dù đối ngoại rất ít đàm luận lâm thần việc nhà nhưng đến cùng là bình thường thôn dân thế nào có thể làm được chân chính thủ khẩu như mình người phía d ư ớ i hơi động chân thủ đoạn liền tìm hiểu nhất thanh nhị sở tổ tôn không cùng nguyên nhân là bởi vì tổ phụ bất công yêu chuộng đại tôn tử lâm minh biết được những chuyện này về sau hắn liền để cho người ta đi tìm kiếm cái kia lâm minh hạ lạc dùng hoác ra tại nhiêu châu giao thiệp nếu muốn tìm một cái không khó tại không làm kinh động bà dương huyện võ chính chỗ cùng huyện nha tình hôn giới trực tiếp là đem lâm minh theo bà dương huyện mang đi vì phụ mặc dù cho võ chính chủ tịch sách ý kiến phản đối võ chính sảnh tạm thời nắm việc này cho nhân xuống đến nhưng đợi đến hồng đô phụ bên kia để cử lý chiết cựu như phong cũng khẳng định sẽ phản đối võ chính sảnh đến lúc đó còn sẽ phái người hạ đến điều tra lâm thần lâm minh con cờ này chính là có diệu dụng h phủ thân nghe nói lý chết đã tới gần luyện tạp cảnh đừng nói hắn lý chết chẳng qua là tới gần luyện tạp cảnh mặc dù lý chết vào luyện tạp vậy cũng không đủ tư cách trở thành giang nam đạo học thành viên điển hình lý nhạc sơn trong mắt có vẻ khinh thường cái gì là điển hình cái kia đến có thể làm cho giang nam đạo rất nhiều đồng phục học việt khí có thể khích lệ giang nam đạo học thành viên trên võ đạo chi lộ hăm hở tiến lên võ đạo điển hình nếu là căn cứ thực lực tới bình cái tiêu t i ê u cái gì điển hình trực tiếp gọi giang nam đạo đệ nhất thiên tài được phụ thân lý c h i ế t cha lý nguyên đã lục phẩm lý an nhắc nhở một câu chính mình phụ thân muốn cho lý phủ cùng lâm thần có phần hương hòa tình hắn cũng không phản đối có thể không có lý do đắc tội hồng đô lý ra lâm thần là có khả năng đi đến lục phẩm thậm chí ngũ phẩm cảnh giới nhưng lý c h i ế t cha hiện tại đã là lục phẩm vi phụ biết n g ư y i muốn nói cái gì lý triết không thích hợp không phải là bởi vì lâm thần mà là tùy việc mà xét lý triết bình chọn vì giang nam đạo học thành viên điển hình vu giang nam đạo học viên không có chút nào khích lệ tác dụng c h ư một trăm ba mươi hai lâm thần ta có thể một bàn tay phiến chết vài ngày trước chính mình hai một vị lục phẩm cường giả n h i tử bị định giá điển hình thậm chí còn có thể đưa đến phản tác dụng cái kia không ít học viên lòng sinh tăng trí càng là cho rằng võ đạo muốn đi được xa đến có một cái tốt ra thế đến có một người cha tốt đứng tại giang nam đạo vũ đạo góc độ nay điển hình chỉ có cho lâm thần mới có thể đối học viên có khích lệ tác dụng những cái kia võ đạo thế ra con em quyền quý chắc chắn lòng có khâm phục khâm phục liền sẽ tăng lên chính mình mà những cái kia ra cảnh đồng dạng học viên cũng là sẽ có võ đạo hiếu thắng tri tâm ai nói chỉ có những con em quyền quý kia mới có thể dẫn trước lâm thần còn có thể làm đến b ư ớ c này gia cảnh bọn họ so lâm thần muốn tốt đồng dạng cũng có thể làm được mà những cái kia như lâm thần đồng dạng xuất thân bần hàn học viên từ không cần phải nói lâm thần sự tích đem cổ vũ bọn hắn lý nhạc sơn nhìn con mình lão nhãn có lăng lệ tri sắc an nhi một bộ tộc trí trưởng vì gia tộc cân nhắc không sai nhưng không thể vì này làm trái lương tâm cử chỉ y nguyên phải có một đầu cần tuân thủ danh giới cuối cùng đầu này danh giới cuối cùng cũng là đại lương đại bộ phận gia tộc chỗ tuân thủ b â n g không đại lương này chút quyền quý gia tộc sẽ chỉ là dẫm vào tiền triều đại sở những cái kia võ đạo thế ra vết xe đổ giữ vững đầu này danh giới cuối cùng gia tộc không nhất định có thể hưng thịnh nhưng ít ra không có d i ệ t tộc họa như mất đi danh giới cuối cùng có lẽ sẽ có nhất thời đến lợi có thể này lợi có lẽ tương lai ngày nào đó liền thành d i ệ t tộc t i ế p nổ lý an khẽ giật mình cẩn thận lĩnh hội phụ thân l ờ i nói năm i nội hồ chỗ, tại cái kia hơi n Nông, nước h hồ có một chỗ, ph dựa bao vào võ chính sảnh nhấn xuống n h i ề u châu võ chính ti tiến cử lâm thần vì giang nam đạo học thành viên đ i ệ n hình tình cầu phương trạch nghe thủ hạ hồi báo tin tức trong mắt có ánh sáng võ chính sảnh không muốn lâm thần này thiên tài bọn hắn quân bộ muốn a cơ hồ là không có chút gì do dự phương trạch chính là đi tới trong núi chủ doanh đô thống đại nhân thuộc hạ có việc gấp hồi báo chuyện gì nghe được thanh â m hùng hậu chuyển đến phương trạch tiến vào danh o t r ư ớ n g nhìn xem chính mình lão sư cười nói lão sư đệ tử vừa nhận được tin tức giang nam đạo vũ chính sảnh nhấn xuống nhiêu châu bên kia phương trạch cẩn thận cho lão sư giảng thuật liên quan tới lâm thần tình huống người rất xem trọng lâm thần lão sư đệ tử cẩn thận nghiên cứu qua đại lương đúng là có hàn môn võ giả quật khởi ví dụ nhưng những cường giả này càng nhiều nguyên nhân hay là bởi vì thu được đại cơ duyên có thể lâm thần tình huống không giống nhau hắn là từng bước một theo trong võ đường đi ra hàn môn võ giả quật khởi phần lớn đều là được đại cơ duyên phần cơ duyên này nếu là đổi thành tài nguyên tu luyện so với rất nhiều con em quyền quý võ đạo tài nguyên còn hùng hậu hơn lão sư lâm thần một thân cũng không có từng thu được cái gì đại cơ duyên có thể đi đến bây giờ dựa vào là bản thân kinh khủng võ đạo nội tính cùng với trên võ đạo chăm chỉ đệ tử có trực giác lâm thần mặc dù không có như vậy võ đạo dựa vào hắn trên võ đạo cứng cỏi c h i tâm ba mươi tuổi trước đó luyện tạng không có vấn đề võ đạo tu luyện cần tài nguyên không có sai có thể càng nhiều võ giả sở dĩ không có có thể kiên trì nổi không phải thật sự không có một chút võ đạo tài nguyên tu luyện mà là đến đằng sau chính mình từ bỏ không nhìn thấy hy vọng được ngày nào hay ngày ấy phương trạch cẩn thận nghiên cứu qua lâm thần học võ chi lộ thậm chí còn phái người điều tra qua hết thể tiếp xúc qua lâm thần người đối lâm thần sâu nhất ấn tượng cũng không phải là thứ ba thi đấu hàng tháng đấu cầm thứ nhất dùng bần hàn xuất thân lực áp bà dương huyện mặt khắc con em quý mà là cần luyện không biết mọi bệnh một cái sẽ không từ bỏ Lại như thế chỉ ầ n luyện t i niên, thiên ế u phú h c cần không phải kỳ kém, tuyệt đối có càng thần không luyện tạng, càng không nói đến lâm thần võ đạo nộ tính thiên phú như kỳ kém, phải thể phú thế đối lâm tuyệt đạo võ sợ i ê u quẩn. Chỉ s đây là người mong muốn đơn phương đô thống nhìn chính mình chính mình đệ tử này không phải hết thảy võ giả đều ưa thích nhập quân bộ nhập võ chính t i cuối cùng đi vũ cử tri lộ là rất nhiều võ giả lựa chọn nhất là hàn môn võ giả càng muốn đi đường này võ chính t i d ư n g danh vũ cử đăng khoa mang ý nghĩa làm dạng dỡ tổ t ô n g vinh quang cửa nhà lão sư nếu không có việc này đệ tử đúng là không có năm chắc có thể hiện tại võ chính sảnh đệ xuống việc này lâm thần trong lòng tất nhiên sẽ đối võ chính sảnh không vừa lòng mà quân ta bộ chỉ cần có thể cho lâm thần cung cấp cùng võ chính sảnh một dạng tài nguyên ta tin tưởng lâm thần chọn tới quân bộ đến mức vũ cử chỉ cần lâm thần không có ở quân bộ mặc cho nhập phẩm chức quan vẫn là có khả năng tham gia vũ cử đô thống đại nhân trầm ngâm một lát lao nhãn bên trong có lấy một sợi tinh quang việc này sau ba tháng lại nói lao sư sau ba tháng sợ là sẽ phải ra biên cố võ chính sảnh trong vòng ba tháng thiên tài đáp ứ n đối với khai khiếu cảnh thiếu niên võ giả trợ giúp là to lớn về điểm này chúng ta quân bộ không bằng võ chính sảnh Phương Trạch sở, tứ, giả, nó, qua, tức, sở quán, vào chiều sững cũng lập tức là khổ, hắn h i lam quan đối với một chút võ đạo thế gia dốc lòng vun g t h ồ n g người nối nghiệp tới nói hấp dẫn người cũng không phải rất lớn gia tộc mấy đời tích lũy có đầy đủ tài nguyên tu luyện đủ bọn hắn nhập phẩm lại cái này g i a tộc đồng dạng cũng sẽ có an bài tộc nhân khác vào t r i ề u làm quan g có thể thông qua này chút tộc nhân hối đoái triều đỉnh đặc h ư u tài nguyên hấp dẫn những thế g i a tử đ ệ này chính là võ chính sành thiên tài đặc hấn mặc dù quân bộ muốn chiêu lâm thần cũng muốn c h ờ thiên tài đặc hấn kết thúc năm võ viên lâm thần hợp với năm ngày đều tại võ viên phòng tối bên trong hưởng thụ lấy ngàn truy truy thân thống khổ ngày thứ sáu thử tinh t ụ y dịch thấy đ ấ y chỉ còn lại cuối cùng mấy dọn chỉ có thể luyện tới đây lâm thần không có ý định đem cuối cùng mấy dọn tử tinh tùy dịch cho dùng xong t ử tinh tùy dịch tại thân thể khôi phục phía trên có thể xương thần dược giữ lại mấy dọn dự bị bảng ký chủ lâm thần cảnh giới cực hạn khai khiếu cảnh một mươi bốn hai mươi bốn một trăm sáu mươi ba trăm khí huyết ba trăm bốn mươi năm bày r a có thể tìm đọc quá khứ khí huyết tăng trưởng thanh phong trưởng phá hạn thiết c ố t công viên mãn thủy vân trưởng phá hạn xương hảo một đen đến cùng c ả n g k h ô n chưa định người ta đều là hát mã đeo này xương hảo trong đêm tối võ đạo nội tính cảm giác có thể tăng lên mệnh cách nước chạy thành sông cực hạn võ đạo nhất cảnh kiên trì bền bỉ tiến hành theo c h ế t lựa thế như t r ẻ tre không bình cảnh chi khốn thấy bảng bên trên chỉ số lâm thần cũng là cười nhất miệng cười cực kỳ sáng lạ tại phục d ụ n g thịt rắn về sau ngày kế tiếp hắn khí huyết lại tăng trưởng thêm hơn ba vạn thẳng b ứ c ba mươi lăm vạn cửa hải lớn tăng thêm này năm ngày hắn sáng tạo tự mình hại mình tu luyện thiết cốt công phương pháp mặc dù không có nhường thiết cốt công tinh tiến nhưng lâm thần có khả năng cảm nhận được trong cơ thể hắn kinh mạch so trước kia to huyết trương một thoáng h ắ n tại phòng tối bên trong nếm thử tại gặp trọng truy về sau thi triển thanh phong trưởng cùng thủy v ấ n trưởng ngày đầu tiên hoàn toàn làm không được ngày thứ hai vận khí cực kỳ không ổn định uy lực gần như không đủ bình thường một thành đệ tam t i ê n có thể đi đến bốn thành ngày thứ tư đạt đến sáu thành ngày thứ năm cũng chính là hôm nay tại khí huyết quần quận không ổn định tình huống dưới. cuối cùng có thể làm đến uy lực không hàng nhưng cũng chỉ có thể k ỳ h n trại ba t r ư ở n g ba t r ư ở n g về sau trong cơ thể khí huyết liền sẽ triệt để hỗn loạn mất khống chế l i ề u mạng ba t r ư ở n g mấy ngày nay tiến bộ lâm thần có tự tin lại đối đầu sáu ngày trước chính mình có thể một bàn tay cho chục chết sở dĩ cùng đi qua chính mình so là bởi vì hắn nhận biết những người kia đều đã bị hắn xa xa bỏ lại đằng sau muốn cầm tới so sánh không cách nào so sánh được không thể kiêu ngạo tự mãn có thể có như vậy tăng trưởng là bởi vì xà yêu máu thịt những cái kia võ đạo con em thế ra Cũng có cơ lâm thần người yên tâm đi đừng quản là cái nào tiểu nhân gây chuyện ta đã cho võ quán đi ra một vị lão đại nhân viết thư võ chính sành bên vẫn kia đẻ xuống ngươi giang nam đạo học thành viên điện hình trả lời vị kia lão đại nhân sẽ đi tới võ chính sành thay người tranh thủ triệu kỳ phong vừa mở miệng chính là lòng đầy cam phẫn trên đời không có tường nào gió không l ọ t qua được cho dù là phát sinh ở võ chính p h ò n g lớn trải qua mấy ngày nữa lên men cũng đều âm thầm chạy c h u y ể n ra triệu kỳ phong không biết càng nhiều nội tình hắn chỉ coi là mặt khác phủ phản đối lâm thần bị bình chọn vì giang nam đạo học thành viên điển hình cảm thấy đây là một cái cùng lâm thần rút ngắn quan hệ cơ hội tốt cồn phong võ quán những năm này mặc dù không thế nào không chịu thua kém nhưng đã từng cũng rực rỡ qua vài thập niên trước cũng đi ra một vị tác phẩm võ giả còn có thể tại võ chính sảnh nói mấy câu lâm thần nhữ mày giang nam đạo học thành viên điển、hình. Võ chính tư cục trưởng Đại Nhân trưởng tư Đại lâm à này, là việc này xảy ra vấn đề đề cập mình. chính việc việc với vấn mình Thấy gì. xảy l ra thần n khỏe i hoặc á miệng co giật một thoáng triệu quán chủ đệ tử là có thể coi như ngài chưa từng tới chẳng qua là ngài cảm thấy dạng này có ý nghĩa sao triệu kỳ phong yên lặng chính mình thật sự là xuẩn liền không nên vội vã tìm đến lâm thần mặc dù không tìm thai như bách tên kia cũng nên đi hỏi một chút t à n g sư mội chương một trăm ba m ư tích chữ như vàng giang đại nhân chương một trăm ba m ư tích chữ như vàng giang đại nhân võ viên lâm thần đưa t i ễ n triệu quán chủ theo triệu quán chủ trong miệng hắn xem như biết mấy ngày nay bên ngoài chuyện gì xảy ra vài ngày trước ty trưởng đại nhân hướng võ chính sành tiến cử chính mình vì giang nam đạo học thành viên đ i ệ n hình kết quả bị võ chính sành cho đẻ xuống tới ngày kế tiếp hồng đô phủ cũng đề cử một vị học viên lần hai ngày ôn châu phủ cũng đề cử một vị học viên toàn bộ giang nam nói hết thể có b ả y phủ ngoại trừ cụ châu phủ ti trưởng giúp đỡ chính mình mặt khác mấy phủ không phải yên lặng liền là phản đối có phải hay không có chút nhục trí nghiêm hòa an thân ảnh không biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng lâm thần văn bối ngược lại không nhục trí có người phản đối cái k i a chính là văn bối còn làm không đủ lâm thần cười một tiếng có thể bị bình thượng du trường giang nam đạo học viên điển hình tự nhiên là một chuyện tốt nhưng b ì n h không lên hắn cũng sẽ không quá thất lạc đã đi đến một bước này hắn đã triển lộ ra tiềm lực của mình cùng thiên phú lại võ chính tư đại nhân cũng đã nói đặc huấn sẽ là võ chính dành cho bọn hắn những học viên này cuối cùng một lần khích lệ giang nam đạo học thành viên đ i ệ n hình có chỗ tốt nhưng chỉ sợ càng nhiều hơn chính là cho mình tạo nên một cái k i m thân bị định giá giang nam đạo học thành viên đ i ệ n hình tại giang nam đạo bất kỳ thế lực nào muốn đối phó chính mình đều phải kiên k ỵ điểm này hiện tại ngoại trừ cụ châu phủ cùng huy châu phủ không có tiến cử học viên mà khác ngũ phủ đều tiến cử học viên tranh này giang nam đạo học thành viên đ i ệ n hình giang nam đạo học thành viên đ i ệ n hình cũng không là một cái hàng năm đều có bên trên một vị bị định giá đ i ệ n hình vẫn là m ộ ư ơ i năm trước sự t ì n h nghiêm hỏa an rất rõ ràng này ngũ phủ có hai phụ là ra tới phá dối chân chính có tư cách cạnh tranh ngoại trừ lâm thần bên ngoài cũng chính là hồng đô p h ụ lý c h í c h cùng ôn châu p h ụ tống nguyệt kiều thậm chí hắn còn rõ ràng biết võ chính sảnh đệ xuống nhiều châu phủ bên này đối lâm thần tiến cử là bởi vì hoác g i theo bên trong gây chuyện bất quá những chuyện này tạm thời còn không cần thiết cáo chi lâm thần hắn đem chuyện này thư truyền cho triệu trưởng lão mà triệu trưởng lão hồi âm chỉ có một câu tại tuyệt đối võ đạo thực lực cùng thiên phú trước mặt bất kỳ âm như quỷ kế gì cũng vô dụng lâm công tử lập tức liền muốn gặp huấn nghĩ đến thời gian ngắn không thể lại đến võ viên này tấm thiên chủ ý đồ lầm công tử xin mang đi nghiêm tiền bối này quá quý giá thấy nghiêm hỏa an trên tay cầ lâm thần bị sau, còn cần trả lại. Lâm thần chấm ngâm một hơi chỉnh trọng ôm cử nói vạn bối tạ ơn tiền bối mượn cầu tri ân nghiêm hỏa an đem thiên chủ y đồ đưa cho lâm thần nói thiên chủ y đồ chính là đặc thù tài liệu rèn đúc trăng giấy thủy hỏa bất sâm cũng rất khó xé rách lâm công tử tùy thân mang theo là đủ văn bối hiểu rõ võ viên cổng có người chỗ võ chính nghĩ đến là thỉnh lâm công tử lão phu liền không chậm trễ lâm công tử thời gian nghiêm hòa an sẽ đến lâm thần sân nhỏ là bởi vì người chỗ võ chính tới võ viên tô đại nhân thỉnh lâm thần đi tới võ chính chỗ hắn là cố ý tới thông chi lâm thần lâm thần nói tiếng xin lỗi cáo biệt nghiêm hòa an hướng phía võ viên cổng đi đến lâm công tử nhớ kỹ một câu võ đạo c h i lộ cuối cùng vẫn là dựa vào thực lực bản thân nhất thời hạ phong không coi là cái gì còn nhiều thời gian tại lâm thần thân ảnh gần như biến mất tại hành lang gấp khúc gấp rẽ nghiêm h ò a an cuối cùng vẫn nhịn không được để điểm một câu hoác g i a gây chuyện việc này lâm thần ngày sau tự sẽ biết mà hoác g i a nếu đứng ở lâm thần mặt đối lập dùng hoác g i a thủ đoạn vô cùng có khả năng còn có hậu thủ lâm thần chưa trưởng thành đến nhập phẩm cường giả trước đó không phải là hoác g i a đối thủ nhưng lâm thần cũng không phải là không người hắn đứng phía sau bà dương võ chính chỗ đứng đây võ chính ty hoác g i a cũng không dám trắng trận nhằm vào lâm thần càng không nói đến lâm thần hiện tại vẫn là võ viên trọng điểm khảo sát đối tượng chỉ cần lâm thần có thể nhịn hoác ra không làm gì được lâm thần sợ là sợ thiếu niên khí thịnh chịu không được bị khuất cuối cùng chúng hoác ra âm mưu lâm thần bước chân dừng lại nghiêm tiền bối lời này là có ý riêng xem ra nghiêm tiền bối nên là biết một chút nội tình cùng cái kia giang nam đạo học thành viên điển hình chi tranh cũng có quan hệ văn bối đa tạng nghiêm tiền bối đề điểm chắc chắn nhớ kỹ trong lòng nam võ chính chỗ lâm thần chạy đến thời điểm phát hiện ngoại trừ tô đại nhân bên ngoài còn có mặt khác một vị nam tử mắt ư n g nam tử hai con người lăng lệ tại chính mình bước vào đại s ả n h m ộ i khắc này ánh mắt chính là rơi vào trên người mình cho mình áp lực thực lớn lại là một vị nhập phẩm cương giả lại vô cùng có khả năng thực lực còn tại tô ạ i nhân phía trên bát phẩm sao ngươi có thể là nhiều châu phủ bà dương huyện kháo hà chấn lâm hồ thôn tịch học viên lâm thần mắt t ư ơ n g nam tử không đợi lâm thần hành lễ chính là trực tiếp mở miệng nghiêm nghị b á t hỏi đúng ngươi tại đại lương lịch hai trăm chín mươi tám năm cuối tháng m ộ ư ơ i một lần đầu tiếp xúc thanh phong trưởng sau đó tại hai trăm chín mươi chín năm đầu tháng ba thanh phong trưởng viên mãn có thể là là thật là thật như có nói lão chảm lập quyết mắt t ư ơ n g nam tử câu nói sau cùng lối ra đằng đằng sắc khí lâm thần chỉ cảm giác mình quanh thân như rơi lạnh quật đệ tử chưa từng nói láo một hơi hai hơi ba hơi mắt t ư ơ n g nam tử khí thế trên người thu lại trên mặt một lần nữa lộ ra nụ cười tô đại nhân đây là b ả n quan chỗ chức trách mong rằng tô đại nhân thứ lỗi hạ quan lý giải tô lăng xuyên có phải thật vậy hay không lý giải vậy cũng chỉ có hắn tự mình biết bất quá ở bề ngoài đương nhiên sẽ không tỏ vẻ ra là không vừa lòng sẽ không nghi vấn đối phương như thế hỏi thăm là đúng võ chính chỗ không tín nhiệm tôn thái tổ hoàng đế khẩu dụ võ chính bộ đội có tiềm lực học viên vun trồng chi ý giang nam đạo vũ chính sành thiết kế thiên tài đầu chế ngươi thỏa mãn đầu chế lập tức lên cùng bạn quan đi tới đặc h ư ớ n chỗ lập tức lâm thần không nghĩ tới đối phương như thế hỏa tốc không cho mình thu thập hành lý thời gian giang đại nhân có cho hay không cho hạ quan m ộ tôi chút h t gian, bàn lăng â m một Thần ít chuyện. Tô chuyện. l xuyên không nghĩ tới đối phương như thế không nể mắn mũi hắn nguyên bản không có cái gì muốn cùng lâm thần lời nhắn nhủ nên nói đã nói rồi nhưng không nghĩ tới triệu kỳ phong vậy mà tự mình đi tìm lâm thần đệ tử hiểu rõ lâm thần trọng trọng gật đầu giang khôi cũng không có không có tình người đến không cho tô lăng xuyên bàn giao vài câu về sau chính là ngắt lời nói tô đại nhân bản quan cáo tử ta đưa giang đại nhân tô lăng xuyên tự mình đem giang khôi cùng lâm thần cho đưa đến võ chính chỗ cổng cổng ngừng lại hai thất đỏ thấm đại mã giang khôi lên ngựa hướng phía tô lăng xuyên ôm quyền sau đó dương lên roi ngựa lâm thần thấy thế cũng phải đi theo lên ngựa đồng dạng hướng phía tô lăng thần ôm quyền đại nhân đệ tử cáo tử nam hai người hai kỵ ra khỏi cửa thành một đường chạy như đ i ê n vẹn vẹn nửa canh giờ lại đến hồ bà dương vùng nước lâm thần đối với dưới hông ngựa tốc độ cũng là kinh ngạc tàn thán này ngựa sợ không phải bình thường ngựa bên hồ ngừng có một chiếc du thuyền giang khôi vẫn là t r ầ mặc m ít nói mang theo lâm thần sau khi lên thuyền lúc này mới lên tiếng nói ngươi lại tại trong khoang thuyền nghỉ ngơi chờ đến lúc đó bạn quan tự sẽ thông báo ngươi lâm thần gật đầu đi vào buồng nhỏ trên t à u mới phát hiện thuyền này khoang thuyền hai phía không có cửa sổ toàn bộ liền là một gian b ị t kín nhà gỗ đây là không muốn để cho tự mình biết đi tới đặc hấn u con đường giang khôi cũng không có vào bờm nhỏ trên tàu mà là đứng tại b o n g thuyền du thuyền chạy ở trên mặt hồ lại như rời dây cùng cùng t i ế n nhanh chóng nhưng lại cực kỳ bình ổn rất nhanh du thuyền chính là vào hồ bà dương hơi nước lượn lở khu vực người đến người nào võ chính sảnh giang khôi trong khoang thuyền một mực yên lặng ngồi lâm thần nghe được bên ngoài khoang thuyền đối thoại vênh t a i lắng nghe giang đại nhân xin chờ một chút thanh em này tựa hồ có chút con t a i lâm thần nghe cùng vị kia giang đại nhân đối thoại thanh trong óc suy tư một chút lập tức nhận ra thanh â m chủ nhân chính là lúc trước mang chính mình đi tới quân doanh cái vị kia lữ đại nhân bong thuyền giang khôi nhữ mày lại dĩ vang hắn tiếp học viên đi tới đại huấn bà dương vệ bên này là trực tiếp cho đi hôm nay vì sao muốn chính mình đợi chút nữa chén trà nhỏ thời gian về sau lâm thần lại nghe thấy một đạo quen thuộc thanh â m giang đại nhân trên thuyền có thể là bà dương huyện võ quán học viên lâm thần phương đại nhân thanh â m lâm thần không nghĩ tới phương đại nhân cũng tới giang khôi nhìn xem phương trạch trầm giọng nói phương đại nhân ngươi phải biết quy củ giang đại nhân chớ nên hiểu lầm bản quan tự nhiên là biết quy củ chẳng qua là mấy ngày trước đây lâm thần giúp ta bà dương vệ chém giết một đầu ngư yêu bản quan đem việc này báo cáo cho đô thống đại nhân đô thống đại nhân ban thưởng lời khen chẳng qua là bản quan chân t r ư ớ c vừa tới bà dương huyện mới biết lâm thần đã bị giang đại nhân đón đi lúc này mới chim b ù câu thông c h i thủ hạ thỉnh giang đại nhân chờ một lát phương trạch là thuận miệng nói b ậ y hắn căn bản không có đi qua bà dương huyện nhưng hắn biết giang nam đạo vũ chính sành đặc huấn là phải đi qua bà dương vệ quản hạt địa bàn tại phải qua đường sớm để cho thủ hạ nhìn chằm chằm một khi phát hiện võ chính sành người liền lập tức thông tri hắn nghe được phương trạch nâng lên bà dương vệ đô thống đại Này thần lâm đại nhân ngài vì sao muốn nói đô thống đại nhân cho lâm thần ngợi khen đây rõ ràng là ngài chuẩn bị cho lâm thần lữ đồng chí nhìn xem lái vào trong mây mù du thuyền không hiểu hỏi bản quan chẳng qua là cái tổng kỳ vị này giang đại nhân chưa hẳn để vào mắt nhưng nâng lên đô thống đại nhân liền không đồng dạng võ chính sành đặt huấn bản quan mặc dù không có đi qua nhưng cũng xem qua vài lần võ chính sành tiếp người đi qua nơi này đại bộ phận học viên đều là đợi tại trong khoang thuyền nhưng cũng có một hai lần học viên có thể đứng tại b o n g thuyền ngươi biết điều này có ý vị gì ý vị như thế nào mang ý nghĩa cho dù là tại võ chính sành trong mắt những thiên tài này cũng chia đủ loại khác biệt bản quan đây là nói cho vị này giang đại nhân lâm thần cũng không phải là không có nền tảng người có thể chém giết xà yêu lại vào đô thống đại nhân tri nhãn đ bản, bản quan hợp với mấy ngày tiếp các ngươi những học viên này có chút mọi mệt tại trước ngươi đã có bảy vị học viên bị bản quan mang đến đập huấn nếu là lại coi là mấy m vị khác đồng nghiệp toàn bộ giang nam đạo lần này sẽ có ba mươi vị học viên vào căn cứ lâm thần nghe vị này giang đại nhân nói một hơi nhiều như vậy chứ trong lòng có chút ngoài ý mớn hắn còn tưởng rằng vị này giang đại nhân tích chữ như vàng xem ra cũng không phải là như thế cho nên là vừa vạn phương đại nhân lời tạo nên tác dụng nghe vừa mới vị kia phương đại nhân nói ngươi chém giết qua xả yêu c h ư n g một trăm ba mươi b ố không giấu rốt lâm thần c h ư n g một trăm ba mươi b ố không giấu rốt lâm thần đệ tử có thể chém giết xả yêu cũng là may mắn trong khoan thuyền nghe được vị này giang đại nhân hỏi thăm lâm thần cũng là không có dấu diếm giải thích nói lúc ấy xả yêu kia đã là bị mấy vị đại nhân cho đạ thương thực lực đại giảm t r ù n g hợp bị đệ tử gặp xả yêu kia may mắn đem hắn đành giết nghe lâm thần nói do lý do giang khôi nhẹ gật đầu tiểu nói này cũng là hợp lý cho nên lâm thần là gặp may mắn gặp thực lực đại giảm chạy trốn xà yêu trong lòng giang khôi cùng lâm thần đối thoại tâm tư phai nhạt mấy phần nhưng nghĩ tới nếu mở miệng liền tiếp tục hỏi xà yêu kia thực lực hạ thấp cảnh giới gì đệ tử không rõ lắm bất quá theo vị kia phương đại nhân lý do thoái thác khai khiếu võ giả gặp được xà yêu sợ là giữ nhiều len h ít lâm thần cũng là phát giác ra được vị này giang đại nhân sẽ tiến đến buồng nhỏ trên tàu hỏi thăm chính mình cũng là bởi vì phương đại nhân cái kia lời nói nhìn như vậy đến cũng không phải là võ chính sành quy định tiếp đưa bọn hắn những học viên này qua viên không cho phép cùng bọn hắn quá nhiều trao đổi thuần túy là vị này phương đại nhân không muốn cùng chính mình nói quá nhiều hắn không biết võ chính s á n h an bài đặc hấn là tình huống như thế nào nhưng rõ ràng chính mình là bị coi thường bị người xem nhẹ cuối cùng đảo ngược đánh mặt trở về này nội dung cốt chuyện tuy hết sức thoải mái kiếp trước lâm thần xem cái này tiểu thuyết xem say sương ngon lành có thể hiện tại thân vì người trong cuộc hắn là tuyệt sẽ không như thế làm nên g i ấ u dốt thời điểm muốn g i ấ u dốt không nên g i ấ u dốt thời điểm không cần thiết g i ấ u dốt ngươi nói là xà yêu kia có tiếp cận luyện tạng thực lực không có khuyết đại giang khôi vừa dập tắt nói chuyện với nhau tâm tư lại dâng lên mấy phần liên quan tới lâm thần tin tức hắn trước khi tới liền đã nhìn qua ba tháng trước võ chính ti bên kia chính là nộp lên lâm thần tư liệu ba tháng đem thanh phong trưởng viên mãn bà dương huyện võ quán khóa mới học viên nội bộ giao đấu đệ nhất bình thường võ chính chỗ quan viên sẽ bị lâm thần lấy được thành tựu mà kinh ngạc đến nhưng đối với hắn mà nói lâm thần này chút thành liền không coi là cái gì ba tháng đem một môn công pháp tu luyện tới viên mãn mỗi một giới đến đây gặp hấn học viên trung đô có nhiều thế năng đủ làm đến lại võ chính sành sở dĩ dùng nửa năm làm chuẩn liền là bởi vì ba tháng cùng nửa năm ở giữa cũng không khác biệt quá lớn trước thời gian một hai tháng đến viên mãn chỉ có thể nói nên học viên cùng môn công pháp này độ phù hợp cao hơn một chút thôi thậm chí còn có học viên có thể mượn dùng một ít thủ đoạn nhường một môn công pháp tốc độ cao viên mãn đến mức học viên mới giao đấu thứ nhất cái này càng không đáng giá nhất tới có thể tới đáp ấ n mỗi một vị học viên đều là cùng giới người nổi bật hiểu biết nhiều thiên tài lâm thần trong mắt hắn liền không coi là nhiều đột xuất nhưng không phải là vì tiếp lâm thần hắn vốn nên đi đón một vị k h á c càng ưu tú thiên tài đây là hắn đ ố i lâm thần thái độ lạnh lùng nguyên nhân đại nhân đệ tử lắng nghe phương đại nhân cùng tô đại nhân bọn hắn nói như vậy muốn nói q u y ế t đại khả năng này là hai vị đại nhân k h y là đại cảm nhận được đối phương ánh mắt bên trong nghi vấn lâm thần cũng không để ý thành thật trả lời Giang Khôi trầm ngâm một lát. hỏi ngươi bây giờ cảnh giới gì khai khiếu m ư ờ i bốn chỗ khai khiếu m ư ờ i bốn chỗ dùng qua biết điều đan dùng qua hai cái giang khôi trong lòng đàm ý lần nữa tắt đến thấp nhất hắn bên này nhận được văn thư phía trên ghi chép lâm thần cảnh giới là khai khiếu bảy chỗ thời gian ba tháng khai khiếu bảy chỗ mà lại còn là phục d ụ n g biết điều đan này tốc độ tu luyện đặt ở một huyện chỗ không tính chậm nhưng ở đặc huấn liền là hạng chót tồn tại đệ tử cảnh giới tăng trưởng quá chậm thật sự là hột hẹn cũng may tô đại nhân an ủi đệ tử đệ tử đi võ đạo con đường tu luyện cùng những sư huynh đệ khác không giống nhau cảnh giới bên trên đột phá không so được những sư huynh khác này mới cho đệ tử tiếp tục luyện võ lòng tin xoa vị này tốt kẻ đánh hót lâm thần hiện tại hoàn toàn có thể xác định vị này giang đại nhân cực kỳ thế lực tại chính mình nói ra khai khiếu m ộ ư ơ i một chỗ lại còn phục d ụ hai cái biết điều đan về sau trực tiếp là yên lặng không nói không có cách hắn chỉ có thể chính mình lên đi võ đạo con đường tu luyện cùng những người khác khác biệt khác biệt pháp làm sao cái bản quan cũng là tò mò giang khôi nghe được lâm thần lời này lại một lần bị khơi gợi lên hứng thú đệ tử lúc trước quá mức xúc động lựa chọn đi cực hạn võ đạo chi lộ giang khôi đồng tử co rút lại một chút trên mặt hưng hờ biểu lộ thu liễm mấy phần đây là n g ư ờ i lựa chọn của mình là đệ tử tự mình lựa chọn lúc trước tô đại nhân cũng khuyên qua đệ tử đệ tử ham cực hạn phương pháp tu luyện cùng cảnh giới vô địch không biết trời cao đất rộng lựa chọn con đường này dũng khí cũng không tệ như đi cực hạn võ đạo chi lộ có thể trong ba tháng đột phá đến m ộ ư ơ i bốn khiếu vẫn còn không kém bất quá con đường này cũng không tốt đi ngươi đệ nhị môn công pháp tu luyện tới giai đoạn gì mặc kệ lâm thần có thể đi hay không thông con đường này dám lựa chọn đi đầu này con đường tu、luyện. Giang Khôi đối lâm thần Chính là, coi chọn là, chính thần chính chọn. là thần gái n gái một m n đầu giang khôi con mắt trường lớn mấy phần đồng thời thân thể cũng là hơi nghiêng về phía trước ngươi nói là ngươi tại thanh phong trưởng viên mãn về sau bắt đầu tu luyện đệ nhị môn công pháp sau đó đệ nhị môn công pháp cũng tu luyện đến viên mãn kỳ thật không tính đệ nhị môn công pháp ta tại tu luyện thanh phong trưởng đồng thời bởi vì vì một số nguyên nhân còn tu luyện thủy vấn trưởng lựa chọn đi cực hạn võ đạo c h i lộ về sau tu luyện thiết cốt công nghiêm chỉnh mà nói hẳn là tính thứ ba môn nhập phẩm công pháp bản quan để ý ngươi có nghiêm khắc hay không sao giang khôi có chút tê lần nữa hỏi một lần ngươi thiết cốt công viên mãn ừng lâm thần đáp ứng giang khôi tay phải nhanh như tia chấp cầm lấy lâm thần cánh tay tay cầm đụng chạm lấy lâm thần cánh tay nháy mắt chính là cảm nhận được lâm thần cánh tay truyền đến chấn lực đúng là thiết cốt công viên mãn đặc thù đi cực hạn võ đạo tri lộ lại còn như thế nhanh liền đem đệ nhị môn công pháp mà lại còn mặc dù không đến mức thất thố nhưng giang khôi giờ phút này đã không có bởi vì lâm thần mà không có thể đi tiếp một vị k h á c thiên tài học viên ảo não lâm thần tiệm lộ ra võ đạo tiềm lực không thể so vị kia học viên kém đi thuyền đoạn đường này sương lạnh khá nhiều thuyền này bên trong có khu lạnh rượu thuốc một hồi cảm nhận được lạnh lẽo ngươi liền tự động uống chút giang khôi đưa tay đem bày ở bường nhỏ trên tàu một bên trên bàn trà bầu rượu bỏ vào lâm thần trước mặt n à y bầu rượu lâm thần đã sớm chú ý tới thấy vị này giang đại nhân cử động lòng tựa như gương sáng nếu không có chính mình lời nói này chỉ sợ đến mục đích vị này giang đại nhân cũng sẽ không nhắc nhở chính mình uống r đại nhân đệ tử khí huyết tràn đầy một điểm xương lạnh nên chống đỡ được lâm thần tự tin nói chớ muốn coi thường trong hồ chỗ sâu xương lạnh này xương m ụ cho dù là luyện tạng võ giả đều khó có thể chịu đựng ngươi mặc dù đi cực hạn võ đạo chi lộ khí huyết vượt xa cùng cảnh giới võ giả nhưng đến cùng mới chỉ là khai khiếu m ộ ư ơ i bốn chỗ giang khôi không có bởi vì lâm thần tự tin lời nói mà không vừa lòng khó được có kiên nhẫn giải thích một câu đa tạ đại nhân nhắc nhở không cần đa lễ bản quan phụ trách đưa đón các ngươi những học viên này trên đường đối với các ngươi chiếu cố cũng là chỗ chức trách nghe lời này lâm thần trong lòng yên lặng cho vị này giang đại nhân Người、nếu g ư ơ i n không phải vững tin lâm thần sẽ không nói dối đổi lại lúc khác có người nói cho hắn biết có học viên tại ngắn ngủi thời gian nửa năm ba môn công pháp tu luyện đến viên mãn hắn tuyệt đối khịt mũi coi thường cái này chấn kinh rồi ta còn chưa nói ta thủy vân trưởng cùng thanh phong trưởng đến phá h ạ cảm nhận được vị này giang đại nhân phức tạp ánh mắt lâm thần vẫn là quyết định giữ lại một chút dựa theo trước mắt tiết lộ ra ngoài những tin tức này đã là đầy đủ một hơi về sau giang khôi đưa tay lại cầm qua một bên trên bàn trà hai một ly rượu liền muốn đi lấy bầu rượu sao dám làm phiền đại nhân cho ta rót rượu lâm thần liền vội vàng đứng lên trước một b ư ớ c cầm bầu rượu lên cho giang khôi rót một chén rượu về sau mới rót cho mình một ly kiểu dịch màu xanh lá thuần triệt có một mùi thơm sông vào múi giang khôi cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch bình phục khiếp sợ trong lòng sau mới mở miệng nói c h ắ c không được ngươi có thể hạ gục tiếp cận khai khiếu xà yêu t h i ế t q u ố t công viên mãn lại thêm hai môn trường pháp viên mãn xà yêu kia gặp được ngươi cũng xem như xui xẻo phương đại nhân cùng tô đại nhân cũng là nói như vậy lâm thần cười hắc hắc lời này là cố ý thân cận c h i ngôn chỉ cần vị này giang đại nhân không đốc liền biết tô đại nhân cùng phương đại nhân đối với hắn rất là c h i ế u cố mà hắn bây giờ nói phương đại nhân cùng tô đại nhân cũng đã nói nói đến đây liền là thân cận vị này ha ha vậy xem ra bản quan cũng là cùng tô đại nhân bọn hắn sở kiến l ư đồng giang khôi cười ha, ha. lâm thần cái này điểm tâm n g h ị hắn tự nhiên có thể phát giác đến bất quá hắn hiện tại cũng là có thân cận lâm thần chi ý tại hai người mang giống nhau tâm tư tình huống d ư ớ i tiếp xuống nói chuyện cực kỳ hài hòa các ngươi lần này tổng cộng có ba mươi vị thỏa mãn võ chính s ả n h thiên tài đầu chế nhiều châu phủ hết thệ có bối vị nhưng có một vị tình huống đặc thù ngươi sợ là không gặp được giang khôi biết lâm thần thân cận chính mình mục đích là vì cái gì không có gì hơn là muốn tìm hiểu một chút lần này đặc hấn u tình huống võ chính s ả n h cũng không có yêu cầu bọn hắn này chút đưa đón quan viên đối học viên giữ bí mật dù sao đợi đến này chút đến đặc hắn địa điểm võ chính sành cũng sẽ thông báo cho bọn hắn. Hiện tại cáo chi, võ chính sành đối với các ngươi những học viên này rất là coi trọng sẽ nhằm vào các ngươi tự thân tu luyện công pháp cùng hướng đi lượng thân vung trồng lại trong ba tháng này tu luyện đột phá cần thiết võ đạo tài nguyên toàn bộ do võ chính s ả n h gánh chịu giang khôi ý vị thông trường nói tại ba tháng này có thể đột phá nhiều ít cảnh giới liền đột phá nhiều ít cảnh giới cơ hội như vậy nhưng không có lần thứ hai không hạn chế cung ứng võ đạo tu luyện cần thiết tài nguyên chỉ cần thân thể ngươi có thể hấp thu có thể tiêu hóa lâm thần chỉ cảm giác mình tim đập nhanh hơn nửa nhịp mình tại khai khiếu cảnh đã là bắt đầu sau khi tiến vào nửa trình mệnh cách muốn phát lực càng về sau cảnh giới đột phá càng nhanh cho nên mình có thể hung hăng hao một hao võ chính s ả n h lông dê mặc dù võ chính s ả n h sẽ cho các ngươi cung cấp đầy đủ tài nguyên tu luyện nhưng đối với các ngươi học viên tới nói tài nguyên cũng không phải là lần này đặc hấn trọng yếu nhất ba tháng đặc hấn võ chính sành đối với các ngươi an bài sát hạch chẳng qua là nơi này sát hạch cùng các ngươi tại võ quán bên trong không giống nhau có thể sẽ dùng ngươi không tưởng tượng nổi đạt được phương thức bắt đầu v loại. Loại nếu có cơ hội nhất định phải để cao mình sát hạch thứ tự khảo hạch thứ tự mới là quyết định các ngươi lần này đặc hấn có thể hay không đạt được chân chính nặng đại thu hoạch giang khôi nói đến đây không hề tiếp tục nói hắn trong vòng quyền hạn có thể lộ ra chỉ có nhiều như vậy xuống chút nữa cũng chỉ có thể dựa vào lâm thần tự mình lĩnh ngộ tới nơi này rất nhiều học viên kỳ thật cũng là biết điểm này chẳng qua là lâm thần ra thế bối cảnh hắn nhìn qua thôn nhỏ ngư dân con trai sợ là sẽ không biết được những thứ này không nên coi thường đặc hấn bất cứ người nào lâm thần con n g ư ơ i ngưng tụ biết đây chính là vị này giang đại nhân đối với mình lộ ra hữu dụng nhất tin tức chính mình thả ra này phần thân cận chi ý cuối cùng là tạo nên tác dụng đa tạ đại nhân nhắc nhở đệ tử vô cùng cảm kích lâm thần tiếp tục cho giang khôi rót chén rượu cho mình ngược lại cũng bên trên nâng chén mời rượu năm một bầu rượu uống xong giang khôi lại về tới bông thuyền cũng có lẽ là bởi vì uống rượu duyên cứ lâm thần không có cảm nhận được giang khôi nói tới lạnh lẽo cũng không biết đi qua bao lâu lâm thần cảm nhận được dưới thân thuyền đình chỉ tiến lên n h ã n tỉnh sáng lên đến nơi muốn đến lâm thần sau đó phải đổi đường n g h e giang đại nhân thanh âm lâm thần đi ra vùng nhỏ trên tàu mới phát hiện bốn phía một mảnh trắng xóa sương mù sương mù độ dày đặc túi đầu vậy mà không nhìn thấy hai chân một mực đi lên phía trước bên hai lại truyền tới giang khôi thanh âm nhưng mà lâm thần lại không nhìn thấy vị này giang đại nhân thân ả n h Tốt. một hơi về sau lâm thần gật đầu đáp ứng cũng mặc kệ vị này giang đại nhân có thể hay không thấy cất bước hướng phía phía trước đi đến thậm chí không thèm để ý chính mình sẽ hay không đạc hụt vừa mới này một hơi thời gian trong đầu của hắn lóe lên giang đại nhân lúc trước tại trong khoang thuyền nơi này sát hạch cùng võ quán không giống nhau dù n g chính mình không biết phương thức mà xuất hiện có lẽ trước mắt cũng đã là bắt đầu khảo hạch lâm thần x ả i bước hướng phía phía trước đi đến mà liền tại cách hắn chỗ không xa giang khôi cầm trong tay một cái đồng hồ cát liền đứng tại lâm thần bên trái đồng thời giang khôi phía bên phải cũng xuất hiện một vị nam tử trung niên nam tử một tay nâm bút một tay cầm một cuốn sách lúc nào cũng quan sát đến lâm thần nhất cử nhất động tại lâm thần bước ra bước thứ nhất n á y mắt nam tử múa bút thành văn lâm thần tại một hơi sau dầm chân một bước dưới thước chân một ngàn bước trong x ư ơ n g mù dung công pháp chương một trăm ba mươi lăm ngàn bước trong x ư ơ n g mù dung công pháp cầu đặt mua trắng xóa trong x ư ơ n g mù lâm thần dậm chân hành t ẩ u đưa tay không thấy được năm ngón quanh mình yên tĩnh chỉ có hắn tiếng bước chân của mình người tại không có tầm mắt tình huống dưới bước đi sẽ đi vô cùng chậm dù cho biết đằng t r ư ớ c không có gặp nguy hiểm đây là người thân thể bản năng đối không biết tình huống một loại đ ể phòng đi chậm rãi lại sẽ còn đi thiên phương hướng lâm thần mặc dù không có nhắm mắt lại nhưng ở này trong x ư ơ n g mù cùng nhắm mắt không hề khác gì nhau nhưng dù cho như thế lâm thần dưới chân tốc độ vẫn là không có thà chậm tiếp tục duy trì mỗi một bước dưới thước khoảng、cách. hắn không biết này trong sương mù sẽ hay không gặp nguy hiểm nhưng mặc dù có nguy hiểm cũng tuyệt đối không phải là trí mạng võ chính sành an bài đặc hấn không có khả năng an bài bọn hắn đi tìm cái chết gặp nguy hiểm cũng là tại trong phạm vi không chế lại chính mình thiết quất công viên mãn nương tựa theo thân thể cường độ bình thường nguy hiểm cũng là có thể ngăn cản xuống tới đây là hắn có thể như thế xài bước hành tẩu lực lượng hành tẩu một khắc đồng hồ bộ pháp chưa từng t h ả t t r ợ m thần sắc không có thay đổi bên cạnh nam tử mắt nhìn giang khôi trên tay chỗ mang theo đồng hồ cát lần nữa tại sách bên trên ghi chép lại lâm thần trạng thái một bên giang khôi nhìn xem lâm thần tiến lên bộ pháp trên mặt cũng là lộ ra vẻ chờ đợi đi theo bên dưới thuyền giờ k h ắ c n à y lên lần đầu tiên sát hạch cũng đã là bắt đầu nay một cửa khảo hạch là học viên có thể trong mê vụ đi bao xa đi bao lâu cùng với đi phương hướng như thế nào đi càng xa sát hạch thành tích càng cao đi càng lâu sát hạch thành tích càng cao đi phương hướng càng đáng sát hạch thành tích càng cao nhưng đối với lâm thần những học viên này tới nói chân chính sát hạch đến nơi đây mới tính bắt đầu một khắc đồng hồ thời gian tới nơi này mỗi một vị thiếu niên học viên đều có thể kiên trì đến thậm chí còn có so lâm thần còn đi càng nhanh lâm thần tốc độ bây giờ vẹn vẹn là hắn chỗ tiếp đến mấy vị kia học viên bên trong cũng chỉ có thể coi là trung đẳng có chút không đúng lại đi mấy bước về sau lâm thần cảm nhận được thấy l ạ n h cả người xâm nhập bắt đầu xâm nhập lông của hắn lỗ nhưng theo trong cơ thể hắn khí huyết vận chuyển cỗ hàn ý này chính là bị xua tan ra ngoài xem ra ta đoán không lầm đây đúng là một trận sát hạch cũng không biết khảo hạch chỉ tiêu là cái gì là xem chính mình có thể tại cỗ hàn ý này hạ còn có thể kiên trì bao lâu một k h ắ c đồng hồ sau lâm thần vẫn còn tại đi lại đột phá ba mươi vạn khí huyết cửa ải lớn thân thể của hắn có thể xưng hòa lô s ư ơ n g lạnh bên trong lanh ý xâm nhập trong cơ thể chính là trong nháy mắt bị h ò a tan cùng khu trụ một bên phụ trách ghi chép nam tử tại lâm thần đi lại nửa canh giờ tốc độ y nguyên không coi chậm lại đáy mắt có như vậy một lồn u g v ẻ kinh ngạc tốc độ cao viết xuống bốn chữ tốc độ bình ổn không hổ là đi cực hạn võ đạo chi lộ trong cơ thể khí huyết đúng là vượt xa đồng dạng võ giả khí huyết này tràn đầy trình độ nên là có thể cùng hai mươi khiếu võ giả tương để tịch luận một bên giang khôi cũng là cảm khái có thể đi tới đây học viên cảnh giới đều là tại khai khiếu hai mươi chỗ trên giới lưu động một chỗ khiếu huyện lâm thần chỉ dựa vào m ư ơ i bốn khiếu cảnh giới liền có thể đi đến nơi đây đủ để chứng minh hắn khí huyết đã là có thể cùng những khai khiếu đó hai mươi chỗ học viên tương để tịnh luận hắn chỉ từng nghe nói đi cực hạn võ đạo c h i lộ võ giả khí huyết sẽ vượt xa những võ giả khác nhưng còn là lần đầu tiên chân chính nhìn thấy một vị tu luyện cực hạn võ đạo võ giả mỗi một vị cực hạn võ giả đều có thể có như vậy khí huyết sao đây cũng không phải là cùng cảnh giới vô địch khí huyết này tràn đầy chi trình độ đã có thể so với hai mươi khiếu mà lâm thần hiện tại mới một mươi bốn khiếu có thể là trên lệch sáu nơi khiếu huyện sớm biết năm đó ta cũng đi cực hạn võ đạo tri lộ hiện tại chẳng phải là chẳng qua là trong lòng toát ra ý niệm này không đến một hơi g cười cười. Vẹn vẹn ba năm khai khiếu cười, năm năm luyện tặng đại bộ phận võ giả đều là tại hao phí thời gian ba năm mới từ khai khiếu đến luyện tặng lại hao phí năm năm đi đến luyện tặng đại thành cuối cùng vì nhập phẩm mà làm chuẩn bị chính mình cũng là như thế như đi cực hạn võ đạo t r i độ chỉ sợ theo khai khiếu đến luyện t ạ n g phỏng đoán cẩn thận liền muốn năm năm một lúc lâu sau lâm thần hô hấp bắt đầu biến thành ồ ồ dù hắn khí huyết đột phá ba mươi vạn cửa ải lớn giờ phút này cũng cảm nhận được khắp cả người phát lạnh cảm nhận được lạnh lẽo khiếp người một k h ắ c đồng hồ trước đó hắn liền phát hiện này trong x ư ơ n g mù khói trắng lạnh lẽo càng cường liệt dù cho hắn toàn lực vận chuyển trong cơ thể khí huyết đều không thể triệt tiêu mất cố hàn ý này lạnh lẽo vào cơ thể toàn thân của hắn lỗ chân lông tất cả đều dựng thẳng lên t ừ n g thân một nổi da gà trải rộng toàn thân nếu chỉ là như thế thì cũng thôi đi cố hàn ý này vào cơ thể về sau như rồi bâu mật đồng dạng không ngừng hướng trong cơ thể hắn khắp nơi chui vào. Chui vào c hai u i vào đầu. h a cánh tay của hắn đ o n g đưa biên độ bắt đầu thu nhỏ liền bước chân bước ra cũng là biến cứng ngắt lại không ít từ đó bắt đầu mỗi một bước đều là trọng áp bản quan mang mấy người nhiều nhất vị kia chỉ kiên trì trăm bước giang khôi hai con ngươi như bước n à y một cửa đối với hết thể học viên tới nói thật k h e n chốt bắt đầu từ hắn trong cơ thể gặp lạnh lẽo xâm nhập bắt đầu tại khí huyết có thể ngăn cản c ố hàn ý này thời điểm khảo hạch điểm số cũng sẽ không quá cao một vị khai khiếu hai mươi chỗ học viên cùng một vị khai khiếu m ư ơ i sáu chỗ học viên bởi vì lấy trong cơ thể khí huyết c h í lệnh người trước có thể kiên trì đi một canh giờ mà cái sau chỉ có thể nửa canh giờ nhưng cả hai t r ê n h l ệ n h nửa c a n h giờ hắn điểm số chỉ có bốn phút t r ê n h l ệ n h mỗi nhiều đi một khắc đồng hồ nhiều hơn bên trên như vậy một điểm chỉ có làm thân thể gặp lạnh lẽo xâm nhập về sau mới có thể đủ chân chính kéo ra điểm kém mỗi m ư i bước liền thêm một điểm mặt khác một bên nam tử giờ phút này tầm mắt cũng là nhìn chằm chằm lâm thần ngòi bút rơi vào mặt giấy tùy thời chuẩn bị đ i chép mỗi bước hai mươi bước đi đến bốn mươi bước thời điểm lâm thần bộ pháp liền bắt đầu chậm lại mỗi một chạy bộ đều rất mệt mỏi liền như là ham sâu trong vũng n nhấc chân thời điểm phía dưới vô số nước bùn như kim khâu đồng dạng đâm vào trên đùi của hắ sáu mươi bước bảy mươi bước làm lâm thần đi đến tám mươi bước thời điểm đã bảo trì không ở ban đầu lạnh nhạt mím c h ặ n miệng mỗi bước ra một bước đều phảng phất mang theo thiên quân trọng lượng cái k i ế lạnh lẽo như là vô số tinh mị t r ầ m thật sâu vào hắn c ố t tủy h cũng may c ô này đau đớn hắn có thể tiếp tục kiên trì được tại phòng tối bên trong gặp thiên chủ y đồ nhiều như vậy dưới đối với loại đau nhức này hắn đã thể nghiệm qua quá nhiều lần thậm chí thiên chủ y đồ mang đến cho hắn đau đớn xa xa tại đầy phía trên tám mươi bước chín mươi bước một trăm bước ghi chép nam tử tại lâm t h ầ n bước ra thứ một trăm bước con mắt nhìn mắt mặt khác một bên giang khôi hai người bốn mắt đối lập đều thấy được trong mắt đối phương kinh ngạc lâm thần này một trăm bước mặc dù đi không tính nhanh nhưng đi hết sức ổn theo này trạng thái xa xa còn chưa tới cực hạn tiếp tục đi tới đích giang khôi giờ phút này nội tâm có một chút trông đợi h ã n chỗ tiếp đến học viên bên trong vị tia đi một trăm bước cuối cùng ba mươi bước đã là cắn răng tại đi đến cuối cùng m ộ ư ơ i bước càng là dựa vào một cỗ khí bùng nổ nhất cổ tác khí đi hết nhưng mà đi hết cái tia mười bước cũng là triệt để sức cùng lực kiệt dừng bước tại trăm bước trăm bước về sau tốc độ bình ổn phụ trách ghi chép nam tử trên giấy lại một lần viết xuống lời kết thúc lâm thần tốc độ là thả chậm tại thứ bốn mươi bước thời điểm liền thả chậm nhưng theo thứ bốn mươi bước đến thứ trăm bước hắn tốc độ đi tới chưa từng có cải biến một trăm ba mươi lăm ngàn bước trong x ư ơ n g ngủ dung công pháp cầu đặt mua hai một trăm năm mươi bước thời khắc này lâm thần đã cảm nhận được cùng bị thiên chủ y đổ trọng truy ngang hàng thống khổ mỗi một lần nhấc chân đến hạ xuống đều nương theo lấy một hồi run dày lạnh đến cực h ạ n chính là áp lực lâm thần đã không cảm giác được thân thể của mình lạnh leo thân thể của hắn chỉ còn lại có một cái cảm giác đau nhức một trăm sáu mươi bước liền là cực hạ sao giang khôi ở trong lòng khẽ nói dựa theo lâm thần hiện tại trạng thái còn có thể lại đi m ư ờ bước cái thành tích này đã là rất không tệ đáng tiếc duy nhất chính là lâm thần bộ pháp bước cũng không lớn tại đi được xa phía trên này không có chiếm được ưu thế gì đi tiếp như vậy sợ là nhiều nhất chỉ có thể lại kiên trì ba mươi bước mặc dù toàn thân bởi vì lấy đau đớn đã chết lặng nhưng lâm thần đầu nào y nguyên duy trì tỉnh táo đây là hắn trải qua thiên chủ y đổ nhiều lần nện gõ về sau ngoại trừ thiết cốt công tăng lên cùng thân thể kháng đánh năng lực tăng trưởng bên ngoài mặt khác một đại thu hoạch thống khổ áp lực có thể làm cho nhân thần trí dần dần mơ hồ nhưng hắn không tồn tại cái này vấn đề. thiên chủ y đồ đó là một cái búa xuống tới trùng kích toàn thân mánh liệt đau đớn hắn đều có thể bảo trì đầu não tỉnh táo này loại chậm rãi tăng cường thống khổ thì càng chuyện đương nhiên lâm thần nhấp chân lần này không có trực tiếp hạ xuống mà là thử nghiệm m ũ i chân chết đi một chút cách một hơi về sau mới hạ xuống một cước này hạ xuống lâm thần nhãn tình sáng lên cái k i a cố áp lực cảm giác đau vậy mà suy yếu một chút mình có thể thông qua bước chân hướng đi tới yếu bớt áp lực để cho mình có thể kiên trì càng lâu có này phát hiện lâm thần tiếp tục hành tẩu làm phát hiện cái tia cố đau đớn lại càng sâu về sau mũi chân lần nữa cải biến hướng đi chẳng qua là tại mỗi lần mũi chân hơi cải biến hướng đi thời điểm trong lòng của hắn đều lặng yên âm thầm ghi nhớ lại góc độ một bên n a m tử cầm bút tay n g ừ n g tạm một trăm năm mươi bảy bước hắn gia tăng thêm rời đáng tiếc không nên chết đi giang khôi trên mặt có vẻ t i ế ệ t đối lâm thần đ ằ n g trước nhiều như vậy bước đều là đi t h ẳ n g t ắ c hiện tại hướng đi lại là xuất hiện chết đi cái này sẽ ảnh hưởng đến cuối cùng thành tích bất quá có thể không làm được không chết đi học viên cũng không có mấy cái nghĩ đến điểm này giang khôi lại cảm thấy có khả năng tiếp nhận người tại cực hạn trạng thái giới thậm chí biến đến mơ hồ đối phương hướng phán đoán chính là sẽ sai lầm lâm thần này chút ít chết đi còn không tính là gì hắn còn nhìn thấy qua có học viên đi đi cuối cùng quay đầu đi trở về đi nhưng rất nhanh giang khôi trên mặt tiếp nối biến mất thay vào đó lại như là gặp ma thần sắc hắn thấy được lâm thần bắt đầu chết đi nhưng chết đi hai mươi bước về sau mũi chân hướng đi lại vốn nắn trở về lại đi trở về đến chính xác vị trí bên trên mà coi như hắn mừng thay cho lâm thần tìm đúng phương hướng đi chưa được mấy bước về sau lâm thần lại một lần chết đi hướng đi nhưng mà lại đi ba mươi bước tiếp lấy lại thay đổi hồi trở lại hướng đi như thế vừa đi vừa về lặp đi lặp lại g i a n g ư h i tại đây bên trong trình diễn di chuyển đây nam tử khỏe miệng giật một cái nhìn về phía lâm thần ánh mắt có chút im lặng đến bây giờ hắn chỗ nào còn nhìn không ra lâm thần mặc dù thân thể không ngừng đang chịu được áp lực thậm chí cất bước đều cực kỳ gian nan nhưng thần chí y nguyên duy trì tỉnh táo cho nên lâm thần không phải là bởi vì thần chí mơ hồ mà đi lệnh mà là cố ý mà vì đó lão kỵ loại tình huống này nên tính thế nào điểm số giang khôi dùng ánh mắt hỏi thăm kỳ phong một câu kỳ phong liếp mắt ta nào biết được nên tính thế nào theo hắn phụ trách ghi chép học viên tại đây một cửa tình huống liền chưa từng gặp qua giống lâm thần như vậy học viên s o lâm thần đi đi xa nhanh hắn gặp qua có thể đi hình rắn di chuyển hắn thật không có gặp qua có học viên dựa vào mạnh mẽ nghị lực mặc dù thần chí mơ hồ cũng có thể kiên trì rất lâu nhiều nhất sửa đổi nên kiên trì ba trăm bước có thể lâm thần đâu đến bây giờ đã đi sáu trăm bước luận bước số đã vượt xa lần này tối cường học viên nhưng muốn nói khoảng cách vẫn chưa tới đối phương một nửa được rồi lâm thần điểm số đến cùng nên làm sao tính toán vẫn là giao cho đại nhân đi quan tâm đi chính mình chỉ phải chịu trách nhiệm ghi chép liền tốt sáu trăm bước bảy trăm bước khi đi đến chín trăm bước thời điểm lâm thần ngừng lại cuối cùng đi không được rồi giang khôi cùng kỳ phong thấy lâm thần dừng lại trong lòng suy đoán nhưng sau một khắc hai người thấy lâm thần cử động con mắt đều trừng thẳng lâm thần thừ trong ngực móc ra một quyển sách của phong tối pháp n à y bốn chữ lớn rõ ràng đập vào mắt hai người lẫn nhau lần nữa lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được không thể tin là bọn hắn trố nghĩ như vậy lâm thần xuất ra cồn u g phong bí tịch hôm qua triệu quán chủ cho hắn cồn u g phong chân bí tịch nhưng hắn chẳng qua là thô sơ giản lược nhìn thoáng qua trước mắt sở dĩ sẽ xuất ra cồn u g phong bí tịch là hắn mong muốn bổ túc trên người mình duy nhất được điểm trên đùi công phu thiếu hụt hắn không biết hiện tại tu luyện cồn u g phong tối pháp đối với mình tại đây bên trong tiếp tục đi có hay không có trợ giút có thể dù sao cũng phải thử một lần có, lẽ có lấy tham khảo tác dụng giang đại nhân cũng đã nói mỗi một lần khảo nghiệm đều muốn đem h Chính mình hành như tẩu lâu sương mù mặc dù nồng đưa tay không thấy được năm ngón cần phải là đem ngón tay nâng lên thả ở trước mắt còn có thể nhìn thấy đem bí tịch đặt ở đáy mắt lâm thần cẩn thận đọc dâng lên hãn vậy mà thật ở thời điểm này tu luyện công pháp mà lại còn là một môn mới công pháp thân là nhập phẩm cương giả kỳ phong cũng là theo học viên đi tới bất luận cái gì một môn công pháp chỉ cần nhập môn liền không có học viên sẽ mang theo trong người công pháp bí tịch chỉ có còn chưa tiếp xúc hoặc là nói là vừa tiếp xúc môn công pháp này đối công pháp không thuần thục học viên mới có thể nắm công pháp đưa đến trên thân thuận tiện tùy thời lấy ra xem kỳ phong đã không biết nên nói cái gì cho phải đến mức ra khôi cũng là không sai biệt lắm thần sắc lâm thần nói qua hắn thiết cốt công cùng thanh phong trưởng đã viên mãn còn khiếm khuyết một môn trên đùi công pháp cho nên này cùng phong thối p h á p l i ề n là lâm thần chuẩn bị tu luyện trên đùi công pháp hai người cùng hắn nói là chấn kinh lâm thần ở thời điểm này, tu luyện công pháp, thời điểm này còn có thể bảo trì thần trí tỉnh táo chén trà nhỏ thời gian về sau lâm thần đem bi tịch thả lại trong ngực nhờ vào tu luyện phi yến quyết duyên cớ lâm thần đối cùng phong thối pháp lĩnh hội rất là thông suốt hiện tại bắt đầu điều chỉnh hô hấp của mình tiết tấu dựa theo cùng phong thối pháp khẩu quyết thổ nạp hô hấp làm cho khí huyết bắt đầu điền cùng tuần hướng hai chân cồn phong thối pháp đột xuất một cái cùng cùng nhanh tổng kết lại liền là mãnh liệt vô cùng lâm thần không có ý định tại đây bên trong tu luyện cồn phong thối pháp nhưng theo cồn phong thối pháp trong bí tịch hắn đúng là tìm được một chút linh cảm d ự a thế cồn phong thối pháp bằng cái gì có thể mãnh liệt vô cùng phải biết người tại thân thể đẳng không phía dưới lực bộ phát là có hạn hoàn toàn không cách nào cậy vào ngoại v ậ t chỉ có thể dựa vào tự thân lực bộc phát làm sao có thể đủ t à i lăng không bên trong liên tục số chân một chân so một chân hung ánh ngoại trừ đặc thù lực bộc phát còn có một nguyên nhân chính là dựa thế mỗi một chân đá ra đều là vì tiếp theo chân tụ lực chân trái đạp chân phải cuối cùng đạp vào mặt trăng mặc dù này hình dung có chút khoa trương nhưng cuộc phong thối pháp chữ lì thật đúng là như thế nếu mỗi một bước bước ra đều sẽ phải gánh chịu to lớn lực cản ta đây có thể hay không đem cố này lực cản hóa thành động lực mượn cố này lực cản để cho mình tiến lên lâm thần hơi hơi nhấc chân chẳng qua là lần này tại nhấc chân một khắc này đùi phải của hắn run dậy biên độ so lúc trước muốn khoa trương mấy lần hắn tại thông qua run dậy biên độ đi đến củng cố này áp lực cùng nhiều lần cộng hưởng xoa một cước đạp xuống đi lâm thần toàn bộ thân hình hướng phía đằng trước lảo đảo kém chút mới ngã trên mặt đất thất bại nhưng mà lâm thần ánh mắt lại là có linh quang mặc dù một cước này thất bại nhưng mượn vừa mới lảo đảo hắn lại là đi về phía trước hai bước cũng chính là tại đây cỗ áp lực rơi vào trên đùi hắn thời điểm khủng bố áp lực cũng thôi động hắn tiến lên g i a thế con đường này đi được thông chẳng qua là còn cần chính mình nhiều lần hơn nếm thử thế là giang khôi cùng kỳ phong hai người tiếp xuống liền thấy để cho bọn họ lớn rất nhãn cầu một màn lâm thần lảo đảo nghiêng ngã đi lại mỗi một bước bước ra thân thể kia lắc lư biên độ đều để cho hai người cảm thấy liền muốn mới ngã xuống đất có thể hết lần này tới lần khác còn kém như vậy một chút cho ổn định chén trà nhỏ thời gian về sau kỳ phong nâng bút ghi chép đi bảy trăm chín mươi bước lảo đảo sau nửa cách giờ kỳ phong thân ảnh loại lên xuất hiện ở giang khôi một bên n h ị không được dùng bút trên giấy viết xuống tới một hàng chữ hắn là như thế nào chống đỡ lâu như vậy giang khôi trầm mặt một lát tiếp nhận bút viết xuống có thể là bởi vì lâm thần đi cực hạn võ đạo c h i lộ lại thiết cốt công tu luyện đến viên mãn trừ cái đó ra giang khôi cũng tìm không thấy giải thích chẳng qua là thiết cốt công viên mãn thật cứ như vậy m ạ n h sao hắn hiện tại trong lòng cũng không xác định kỳ phong trầm mặc một hồi tại trên n g ò i bút tiếp tục viết theo quy củ có đi ngàn bước người học viên làm thả diễm h ỏ a thông chi có thể lâm thần hiện tại đi khoảng cách chỉ có ngàn bước người một nữa giang khôi lần này không có lấy bút trả lời chỉ là cho kỳ phong một cái ánh mắt ý tứ rất rõ ràng đừng hỏi ta này cũng không phải ta phụ trách sự tỉnh hắn chỉ phụ trách tiếp học viên tới đặc hấn thuận tiện làm học viên ải thứ nhất khảo nghiệm người chứng kiến hai hơi về sau kỷ phong tử trong ngực móc ra một ngón tay to dài đồ vật tay phải bắn ra nên đồ vật bắn về phía vùng trời mây mù phía trên có diễm hỏa sáng lên cách đó không xa một chỗ doanh địa bên trên nhiều vị thiếu niên thấy được nơi xa vùng trời diễm hỏa con ngươi vì đó ngưng tụ đây là lại có một vị học viên tại cái kia trong mây mù đi ngàn bước nhiều vị trên mặt thiếu niên càng là có tự rêu chi sắc tại không tới đây bên trong trước đó bọn hắn tự xưng là chính mình là tuyệt đỉnh võ đạo thiên tài có thể đến nơi đây nơi vì ề liền đều sau, so số cửa, mới Mây mù này một cửa, bọn hắn thậm chí liền trăm với bước biết thiên tài viên kiên bọn bọn ít. thể được lượng càng học cũng chí có hắn không này hắn không r đến. Vị thứ tư phá ngàn bước lần này học viên tiềm lực còn thực là không tồi cách doanh địa không xa mỏm núi giữa sườn núi có mấy bóng người đi rời sân nhỏ nhìn lên trên trời diễm hỏa thân ảnh hóa thành một đạo hồng quang hướng phía mây mù chỗ mà đi bước này thiên tài học viên bọn hắn cũng muốn thấy một lần vì nhanh ngàn bước sương m khảo nghiệm là học viên dũng khí cùng sức thừa nhận không dũng khí người vô pháp đi đến lối ra nhất định chết đi hướng đi không cực hạn tiếp nhận áp lực người khó mà kiên trì đến ngàn bước mây mù lối đi ra đứng đây bốn bóng người bốn người cười ha hả nhìn chằm chằm mây mù toàn bộ mây mù đi hết cần một n g à n bước nhưng có học viên bộ pháp khoảng cách hơi n g ắ n chút có thể sẽ thêm ra như vậy hơn một trăm bước cần chờ lâu một lát nhưng mà chờ một khắc đồng hồ về sau trong mây mù vẫn không có thân ảnh xuất hiện bốn vị này lông mày cũng hơi nhăn lại chờ hai phút đồng hồ về sau trong đó một vị nam tử trực tiếp quay người rời đi nay học viên sợ là một bước không đủ một thước chi ba thành tuy có cực hạn tiếp nhận lực lượng, nhưng cẩn thận như vậy cẩn thận không thích hợp ta tôi sư huynh không khỏi quá mức v à đoán ta ngược lại thật ra cảm giác đến chú ý cẩn thận không quá đáng mặt khác ba vị nam tử thì là có cái nhìn bất đ ộ n g võ đạo chi lộ hung hiểm và phần chú ý cẩn thận làm sai chỗ nào nhưng mà sau nửa cách giờ trong mây mù vẫn không có ai đi tới ba vị này nam tử cũng ngồi không yên cũng không thể chú ý cẩn thận đến loại trình độ này đi một bước ngừng ba bước cáo tử lại có một người rời đi chú ý cẩn thận điểm tốt cẩn thận không sai lầm lớn sư h i n h nói rất đúng càng cẩn thận càng tốt sư đệ cũng là như vậy c ả m thấy một lúc lâu sau hai người liếc nhau một cái coi như là bỏ cũng nên bỏ tới sư h u n h sư đệ trước rời đi tuất ta chờ một chút có lẽ sẽ có vui mừng ngoài ý mớn cuối cùng chỉ còn lại một vị nam tử trung niên đứng tại mây mù lối đi ra hai c a n h giờ ba c a n h giờ hơi gió quét lấy nam tử quần áo nam tử nhẹ g i ọ n g nói gió núi lạnh xuống vẫn là trở về thêm bộ y phục nam trong mây mù kỳ phong nhìn xem dứt khoát không đi đợi tại tại chỗ lâm thần triệt để bất đắc di đốn nộ g đi cái ngàn b ư ớ c xương mù còn có thể đốn nộ mộ. g n g ư y i một cái khai khiếu võ giả đốn nộ g cái gì mười mấy hơi thở về sau đứng tại chỗ bất động lâm thần cuối cùng có động tác nhưng không phải hướng phía đằng trước c ấ c bước mà là song t r ư ở n g chậm rãi đẩy về trước một cô lăng lệ cuồng phong lại khuấy động quanh mình mây mù c u ộ n quận sau canh giờ đi đến cuối cùng lâm thần trong đầu lóe lên một đạo suy nghĩ chính mình thanh phong trưởng cùng thủy vẫn trưởng lúc trước dung hợp thất bại cũng không phải là chính mình đối hai môn t r ư ở n g pháp lãnh nộ không đủ tu luyện tới viên mãn chính là nắm giữ hai môn t r ư ở n g pháp chân lý không có dung hợp thành công là bởi vì hai môn t r ư ở n g pháp vận khí có chút khác biệt mà hiện ở trong cơ thể mình thân thể thừa nhận cực hạn nhất áp lực dưới loại tình huống này chính mình khí huyết vận chuyển tốc độ cũng là đạt đến cực kỳ chậm rãi trình độ có lẽ mình có thể mượn cơ hội này nhưng h i vô luận là thủy vân trưởng vẫn là thanh phong trường xuất trưởng tốc độ đều là càng ngày càng chậm hàn khí vào cơ thể mang cho lâm thần cảm thụ là đau nhức đây là bởi vì hàn khí đạt đến một cái khủng bố trình độ nhờ lâm thần đã không cảm giác được lạnh trong cơ thể hàn khí huyết cũng theo cỗ hàn khí kia tràn vào mà biến đến thong thả thanh phong trưởng vung vẩy lâm thần có khả năng rõ ràng cảm nhận được chính mình khí huyết vận chuyển lưu động quy tích như một cái thả chậm cảnh trong cơ thể hắn khí huyết vận chuyển bị thả chậm gấp m ộ ư ơ i lần tại hắn chuẩn bị xuất trường nháy mắt quanh thân m ộ ư ơ i bốn chỗ khiếu h u y ế t khí huyết bắt đầu hướng phía phần bụng hội tụ sau đó do phần bụng lưu chuyển hướng lồng ngực lại đến bả vai k h ớ p đối sau đó hội tụ ở tay phải thanh phong trưởng như thế thủy vân trưởng cũng là một dạng mà trước lúc này hắn mặc dù cũng có thể cảm giác được thanh phong trưởng cùng thủy vân trưởng thi triển thời điểm trong cơ thể mình khí huyết vận chuyển u y tích nhưng quá trình kia quá nhanh nhanh đến khó mà bắt lấy cảnh giới bây giờ của hắn như thường ra tay thời điểm khí huyết lưu chuyển tốc độ liền như là như dòng điện hắn biết mở đầu tại chỗ nào cũng biết cuối cùng hội tụ ở chỗ nào thậm chí liền khí huyết lưu chuyển quỹ tích cũng biết có thể nghĩ muốn hoàn chỉnh thấy rõ ràng vận chuyển quá trình lại là làm không được trước mắt hàn khí này vào cơ thể lại là cho hắn sáng tạo ra như thế một hồi một lần hai lần ba lần thanh phong trưởng cùng thủy vân trưởng lúc thi triển trong cơ thể khí huyết vận chuyển quỹ tích bị hắn thật sâu khắc trong đầu hai loại trường pháp thi trên lúc khí huyết vận chuyển lên bắt đầu chỗ cùng điểm cuối cùng đều là giống nhau liền như là một tòa thành thị bên trong hai đầu giống nhau điểm xuất phát cùng chạm cuối cùng xe buýt khác nhau ngay tại ở nửa đường bên trong này hai đầu chạm xe buýt nửa đường đỗ chạm điểm không giống nhau cho nên chính mình muốn muốn dung hợp này hai môn công pháp liền nên từ nơi này hai môn công pháp thi triển thời điểm khí huyết vận chuyển chỗ rất nhỏ tiến hành cải biến nói là dễ dàng nhưng mà làm lại cực kỳ khó hắn có khả năng nghĩ biện pháp cải biến khí huyết lưu chuyển nhưng một môn công pháp không phải dựa vào khí huyết lưu chuyển liền có thể sáng tạo ra cải biến khí huyết lưu chuyển dễ dàng bảo trí uy lực lại khó thanh phong trưởng cùng thủy vấn trường cái này nhập phẩm công pháp sở dĩ độ thuần thục càng cao có thể kích phát ra đến từ thân lực lượng càng mạnh nhất là theo đại thành đến viên mãn trong đó chi cải biến ngay tại ở theo đối t r ư ở n g pháp chân đế l i n h nộ g lúc thi triển khí huyết vận chuyển tốc độ cùng hướng đi cũng sẽ có cải biến không đúng này lo dịp nói không thông lâm thần đáy mắt có huyết sắc dựa vào cái gì chẳng qua là lĩnh nộ g chân lý liền có thể cải biến trong cơ thể khí huyết vận chuyển tốc độ cùng hướng đi hai cái này liên hệ ở đâu tại trước hôm nay lâm thần vẫn cho rằng sở d ĩ công pháp độ thuần thục càng cao uy lực càng mạnh thậm chí đến đằng sau theo đại thành đến viên mãn không cần tu luyện chỉ cần lĩnh nộ là được rồi liền như là một vị súng ống cao thủ Quanh năm tại trước t hôm nay lâm thần đối võ đạo công pháp cũng là ôm ý tưởng như vậy có thể hiện tại mượn cố hàn ý này khiến cho hắn thấy rõ ràng xuất trường thời điểm trong cơ thể mình khí huyết lưu thông kích thích hắn mới phát hiện hắn nghị quá đơn giản đại thành cùng viên man biên hóa hoàn toàn không phải lĩnh ngộ chân lý mới khiến cho đến lực buộc phát lượng tăng trưởng mấy lần ở trong đó còn có một cái then chốt điểm viên mãn về sau khí huyết vận chuyển quỹ tích cùng đại thành có tranh l ệ n h vô luận là thanh phong trưởng vẫn là thủy vân trưởng đều là như thế có thể này khác biệt đến cùng là thế nào xuất hiện thanh phong trưởng cùng thủy vân trưởng vận khí khẩu quyết là từ đầu tới đôi đều chưa từng thay đổi tiểu t h a n h như thế đại thành như thế viên mãn cũng là như thế là duy tâm võ đạo sao bởi vì ta lĩnh ngộ chân lý cho nên hắn liền là sẽ cải biến mặc dù thân ở cái này võ đạo cường đại đến không thể tưởng tượng nổi thế giới nhưng lâm thần y nguyên cảm thấy cũng không phải như vậy ở trong đó chắc chắn có hắn chỗ không h i ể u địa phương không tốt hắn k ý huyết này làm sao đột nhiên như vậy hỗn loạn giang khôi cùng kỳ phong thấy lâm thần hai mắt biến đến xích hồng hai người trên mặt đồng thời lộ ra vẻ không thể tin đây là tàu hỏa nhập ma dấu hiệu trong đầu t o á t ra ý nghĩ này kỳ phong chính mình cũng có chút không dám tin tưởng cho dù là nhập phẩm võ giả đều rất ít gặp phải tình huống hiện tại xuất hiện ở một vị khai khiếu cảnh học viên trên thân tiểu t ử này giờ phút này trong đầu đến cùng suy nghĩ cái gì kỳ phong sau khi hết khiếp sợ gáy mắt có bất đắc dĩ hắn không biết nên không nên cắt ngang lâm thần dựa theo quy tắc hết thể học viên tại ngàn bước trong sương mù hành vi làm ghi chép người đều không được nhúng tay nhưng nếu là không nhúng tay vào như thế tiếp tục nữa lâm thần chắc chắn tẩu hỏa nhập ma tình huống đặc thù nhất định phải cắt ngang giang khôi cho kỳ phong một cái ánh mắt chuẩn bị lối ra thức tỉnh lâm thần nhưng chưa kịp hắn mở miệng một đạo lao giả thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hai người thối l u i đi nghe t h a n h âm hai người mặc dù không biết vị này đưa lưng về phía thân ảnh của bọn hắn là ai nhưng có thể xuất hiện tại ngàn bước trong sương mù lại lặng yên không một tiếng động để cho bọn họ đều không có chút nào phát giác tất nhiên là đặc huấn một vị nào đó cường giả bí ẩ hai người cung kính đáp ứng nhìn nhau liếc mắt hướng phía ngàn bước x ư ơ n g ngủ lối ra đi đến hai người đi nhầm phương hướng lão nhân thanh âm lại một lần truyền ra k ỷ phong cùng giang khôi s ữ n g sở theo bản năng xác nhận hướng đi không sai a bên này là lối ra a các nguyên nên đi trở về đi trở về đi trở về không trở về đi sao thế nào còn g i ả hơn phu lại nói lần thứ hai lão giả đạo thanh âm này hạ xuống giang khôi cùng k ỷ phong hai người chỉ cảm thấy một cỗ khí thế khủng bố khóa chặt hai người hai người khai khiếu cảnh liền muốn muốn dung công pháp thật là lớn khí phách chẳng qua là không nghĩ tới là thằng ngu hiện thân láo giả nhìn xem lâm thần toàn bộ da thịt bắt đầu h n g hồng trên tay không biết lúc nào xuất hiện một cây trúc trượng không lưu tình chút nào vung tại lâm thần trên thân ba nay một trượng rơi vào lâm thần ngực lâm thần làn da h n g hồng trong nháy mắt tiêu tán đa Đa tạ tiền bồi xuất thủ tương trợ lâm vào suy nghĩ hỗn loạn lâm thần liền như là lâm vào một chỗ trong v ũ bùn càng là suy nghĩ càng là hãm càng sâu nhưng hắn phát hiện dừng lại không được mắt thấy toàn bộ thân hình liền muốn chui vào trong v ũ bùn lúc này tại hắn phía trên đột nhiên xuất hiện một cây trúc trượng lâm thần không có chút gì do dự hai tay nắm ở trúc trượng bị trúc trượng lôi ra vũng bùn nháy mắt lâm thần chỉ cảm thấy cả người vô cùng dễ dàng đồng thời thần chí cũng là triệt để khôi phục tỉnh táo hai con ngươi thư thái nháy mắt thấy đứng tại chính mình lao giả trước mắt lâm thần mặc dù không biết mình vừa mới là gặp cái gì nhưng cũng biết tuyệt đối không phải chuyện gì tốt mà cứu mình chính là trước mắt vị này lao tiền bối không biết lượng sức tiểu tử liền đường đều đi không ổn định liền nghĩ phải bay không biết lượng sức thì cũng thôi đi còn x u ẩ n không thể thành lâm thần không nghĩ tới nên đón chính mình chính là vị này lao tiền bối áp miệng dù hắn ra mặt dày giờ phút này cũng là xấu hổ vô cùng chẳng lẽ ngươi liền nghĩ không ra bất luận cái gì một môn công pháp theo sáng tạo một k h ắ p kia trở đi cũng đã là viên mãn sở di còn sẽ có đằng t r ư ớ c những cái này cảnh giới chẳng qua là thuận tiện một chút giống như ngươi đồ đần độn có thể một chút lý giải lão giả lưới như lò x o tức giận nói ngươi liền không có nghĩ qua viên mãn trước đó những cái kia giai đoạn kỳ thật đều là mẹ nó các ngươi này chút đồ đần độn không tìm được chính xác khí huyết phương thức vận chuyển lâm thần khoe miệng giật một cái lời này có vẻ như mắng không chỉ có là chính mình đây là nắm hết thảy võ giả đều cho cùng chửi bất luận một vị nào võ giả võ đạo công pháp đều là theo nhập môn bắt đầu từng bước một đến viên mãn. luôn không khả năng cầm lấy công pháp nhìn một chút liền có thể nhập môn chương một trăm ba mươi sáu xong đời lâm thần bị cướp đi hai thế nào còn k h ô n g phục lâm thần trầm giọng nói đệ tử cũng không phải k h ô n g phục chỉ là dựa theo tiền bối nói viên mãn trước đó vận khí chi pháp đều là sai lầm cái kia vì sao ngay từ đầu liền không cho chúng ta chính xác vận khí chi pháp chủ yếu nhất là chính mình có bảng bảng đều như vậy biểu hiện chẳng lẽ nói liền bảng cũng là sai đây còn không phải là các ngươi xuẩn cho các ngươi chính xác vận khí chi pháp các ngươi liền một chu thiên đều không tiếp tục kiên trì được lâm thần thật không biết tiểu tử ngươi là thế nào có tư cách tới nơi này võ chính sành đưa tới người là một giới không bằng một lần nói đi lại là nhà ai con em quyền quý đi quan hệ đến nơi đây mặc dù vị này lão tiền bối vừa mới cứu mình nhưng này loại tự dưng nghi kỵ lời nói làm cho lâm thần cũng là mày nhăn lại tiền bối đệ tử chỗ này là phù hợp võ chính t i thiên tài đầu chế lại đệ tử xuất thân bình thường không coi là con em quyền quý bình thường ngươi cũng là nói một chút làm sao cái bình thường lão giả trên mặt có miệng ai là ngư dân con trai vẫn là nông phú chi lại hoặc là người buôn bán nhỏ con trai đệ tử phụ thân xác thực chẳng qua là bà dương huyện một cái bình thường ngư dân lần này vòng đến lao giả giật mình một lúc sau nói ngươi là bà dương huyện học viên vào cái nào võ quán đệ tử tình huống tương đối đặc thù xem như tịnh thủy võ quán cùng c h ấ n nhạc võ quán còn có cồn u g phong võ quán đệ tử ngươi là cồn u g phong võ quán đệ tử lão giả biểu tình biến hóa không chừng mấy hơi sau thở dài một tiếng thôi xem ở cồn u g phong võ quán trên mặt mũi lao phu cũng là không mắng ngươi lệnh bài này ngươi tiếp theo về sau tại đây bên trong do lão phu dạy bảo ngươi lâm thần vô ý thức tiếp được vị này lao tiền bối ý tứ trong lời nói cùng cồn g phong võ quán có sâu xa chẳng lẽ vị này lão tiền bối cũng là theo cùng phong võ quán đi ra tiền bối ngại đến này các ngươi cũng chỉ là học viên thuộc về toàn bộ giang nam đạo học thành viên mặt khác không cần hỏi nhiều lao nhân cắt ngang lâm thần mong muốn hỏi thăm nhưng mí mắt lại là hơi nháy một cái lâm thần cũng là bắt được hiểu rõ vị này lao tiền bối ý tứ có một số việc chính mình đoán được là được không muốn nói ra miệng đệ tử hiểu rõ lâm thần cũng là trở về một cái nụ cười hết thệ đều không nói bên trong, trong lòng ngươi biết là được một hồi đi lên phía trước da này mây mù về sau nhìn thấy người trực tiếp đưa ra lệnh bài này nếu là có người hỏi ngươi liền nói là trước khi đến quan chủ các ngươi đem lệnh bài này giao cho ngươi lao nhân biểu lộ biến đến nghiêm túc lao phu như thế giúp ngươi cũng xem như làm trái quy tắc thao tác dựa theo quy củ dùng ngươi lần này khảo nghiệm điểm số chẳng qua là hạ đẳng là không có tư cách thấy đến lao phu đa tạ thiên bối đệ tử hiểu rõ ừng đi thôi lâm thần thi lễ một cái bắt đầu hướng phía đằng trước đi đến mặc dù chỉ còn lại có một khoảng cách nhưng này có hẳn ý, ý nguyên còn tại vẫn là đi rất t r ư ở mấy chục hơi thở về sau nhìn xem lâm thần thân ảnh biến mất tại mây mủ chỗ sâu trên mặt lao nhân lại là lộ ra như tên trộm nụ cười lần này thật sự là nhặt được bảo mẹ nó lại là cực hạn võ giả lại còn có thể dung hợp công pháp đệ tử như vậy không giao cho lão phu tới chỉ đạo quả thực là phung phí của trời mấy tiểu tử kia chỉ biết là làm từng bước chỉ bảo bọn hắn biết cái gì võ đạo lao nhân giờ phút này là thay đổi hoàn toàn một cái sắc mặt cũng may nhờ may nhờ hắn vừa mới thấy diễm hỏa tâm huyết dâng trào tới nhìn một chút lần này học viên chưa từng nghĩ vậy mà cho hắn lớn như vậy kinh hỉ cậu t h ấ quần phong võ quán lao phu biết quần phong võ quán cái giá giờ phút này đi trở về giang khôi cùng kỷ phong hai người cũng là vừa đi vừa nói chuyện với nhau giang sư minh ngươi nói vừa mới vị k i a là thế nào vị đại nhân kỹ sư đệ ngươi cũng không nhận ra ta như thế nào lại nhận ra giang khôi mỗi lần phụ trách tiếp những học viên kia tới đây sau đó nhiều thời gian hơn là phụ trách đặc huấn bên ngoài an bài tại đặc huấn đợi thời gian còn lâu mới có được kỷ phong lâu thật sự là kỳ quái vị đại nhân kia vì sao muốn để cho chúng ta đi trở về ấn quy củ chờ lâm thần đi ra ngàn bước sương ngủ ta cũng sẽ đem ghi chép trang giấy giao cho mấy vị đại nhân cuối cùng do bọn hắn cho lâm thần lần thi này nghiệm đánh xuống điểm số kỳ phong cao mày đây là hắn đến bây giờ đều không nghĩ thông suốt vị đại nhân kia cử động lần này không phải phá hư quy củ sao n à y có cái gì nếu vị đại nhân kia hiện thân nên là nhìn chúng lâm thần chuẩn bị tự mình dạy bảo lâm thần ngươi cái này ghi chép cũng liền không có ý nghĩa giang khôi cũng là cảm thấy không có vấn đề gì liền hắn hiểu biết đến lâm thần tình huống vào đặc hấn khẳng định sẽ bị một vị đại nhân nào đó coi trọng trực tiếp coi trọng lâm thần kỳ phong một mặt không hiểu nhìn về phía giang khôi giang sư m u n h ngươi chớ có nói dỡn dị vãng coi như là có thể hoàn chỉnh đi ra ngàn bước sương n g mấy vị kia đại nhân cũng muốn cân nhắc xuống người khác là người khác lâm thần tình huống không giống nhau giang khôi trên mặt có chắc chắn c h i sắc lâm thần có thể đi đến n g à n bước tăng thêm tình huống của hắn những đại nhân kia khẳng định nguyện ý dạy bảo lâm thần giang sư m i n h n à y lâm thần có gì chỗ đặc thù không phải liền là trong vòng ba tháng đem thanh phong trưởng tu luyện tới viên mãn cái này là tin tức thay đổi trễ mang tới vấn đề a giang khôi thở dài trên đường tới ta liếc mắt chính là nhìn ra lâm thần khí huyết tràn đầy tựa hồ không chỉ là khai khiếu m ư ơ i bốn chỗ có thể dùng sư h u n h cái này cũng có thể nhìn ra kỳ phong có chút hoài nghi khai khiếu cảnh về sau khí huyết liền không hiện ra vũ biểu trừ phi vào tay tiếp xúc kỳ h phải chỉ từ bề ngoài là không nhìn、ra. Ha h ô n ngoài g từ bề là ra. sư đệ ba môn công pháp viên mãn. mãn ý vị như thế nào không cần sư huynh ta nhiều lời đi bậc này nộ g tính những đại nhân kia sẽ không động tâm ba môn công pháp viên mãn cực hạn võ đạo chi lộ kỳ phong hít vào một hơi sư huynh ngươi không có cùng sư đệ nói đùa kỳ sư đệ lời nói này ta cùng sư đệ ngươi mở này đùa dỡn có ý nghĩa gì kia chính là ta bị lừa rồi ba kỳ phong nhịn không được vô bắt bụi mình sắc mặt biến đến hỗn loạn không được ta phải lập tức chạy trở về kỳ sư đệ làm sao vậy giang khôi thấy kỳ phong gấp gáp bộ dáng rất là không hiểu vị đại nhân kia cố ý để cho ta đi trở về liền là muốn nắm ta đ ẩ y ra mong muốn đem lâm thần cho thu làm muôn hạn mà mấy vị khác đại nhân không biết lâm thần đi là cực hạn võ đạo chi l ộ chỉ biết là lâm thần thành phong trưởng viên mãn lại không thấy lâm thần tại ngàn bước trong sương n g ghi chép có thể sẽ coi lâm thần là làm đồng dạng học viên nhường liền để a giang khôi kinh ngạc hắn đúng là không có hướng phương diện này suy nghĩ giấy không thể gói được lửa lâm thần tình huống mấy vị k i a đại nhân không sớm thì m u ộ n sẽ biết có thể khi đó chỉ sợ ván đ ạ i đóng thuyền mặt khác đại nhân cũng không thể tránh được này phần l ử a g i ậ n đến lúc đó liền sẽ rơi xuống trên người ta ném câu nói này kỷ phong quay người trở về mấy cái c h ư ớ c mắt chính là biến mất không thấy gì nữa giang khôi sáu đi ra mây mù nháy mắt quanh thân cái kia c ô đau đớn cùng áp lực tiêu tán lâm thần cũng là thở phào nhẹ nhõm ngước mắt nhìn lại đằng trước cùng hai bên trái phải đều là mầm núi nơi này là trong núi sâu nơi nào đó sơ g ố c cũng chính là võ chính sành đặc huấn chưa kịp lâm thần dò xét xong b ố n phía một vị thanh niên nam tử xuất hiện ở trước mặt hắn mắt nhìn lâm thần sau lưng mây mù trong mắt có n g h i hoặc kỹ sư huynh cùng giang sư huynh người đâu tên không có thấy kỹ sư huynh thân ảnh thanh niên nam tử cầm lấy trên tay một cuốn sách trầm giọng hỏi lâm thần nam tử lật xem sổ tại lật đến n h i ê u châu phủ một tờ dừng lại tầm mắt rơi vào lâm thần nhị chữ đằng sau nhiều châu phủ bà dương huyện học viên tu luyện thanh phòng trưởng ba tháng viên mãn ba tháng thanh phong trưởng viên mãn tại đây bên chồng không coi là cái gì hắn tỏ mỏ chính là này lâm thần là thế nào đi ngàn bước lại là đi như thế nào ngàn bước lâu như vậy mới ra ngoài lâm thần nhìn đối phương một mực đánh giá chính mình nghĩ đến vị kia lão tiền bối bàn giao từ trong ngực móc ra lệnh bài vị đại nhân này đệ tử trước khi đến quan chủ từng cho đệ tử một tấm lệnh bài nhường đệ tử tới nơi đây sau、so、đưa ra này lệnh bài thấy này tấm lệnh bài nam tử đồng tử có rút lại một chút đây không phải triệu tiền bối lệnh bài sao lâm thần chỗ võ quán quan chủ nhường lâm thần vào đặc hấn tìm triệu tiền bối nghĩ đến vị kia triệu tiền bối phong cách hành sự t i ế t vân mí mắt cũng nhịn không được nhảy mấy lần nhìn về phía lâm thần ánh mắt mang theo một l u ồ n đồng tình này lâm thần là đắc tội nhà hàn quân chủ bất quá lâm thần nếu lấy ra lệnh bài tiết vân cũng không dám chỉ hoãn đã ngươi có triệu tiền bối lệnh bài ta dẫn ngươi đi thấy triệu tiền bối ngoài ra ta có thể không gọi được đại nhân ta gọi tiết vân lần trước tới nơi này học viên ngươi có khả năng xưng hô ta một tiếng sư huynh thấy lâm thần ánh mắt n g h i hoặc tiết vân giải thích một câu ta tiềm lực không được không thể nhường giáo tập hài lòng bị giáo tập lưu đưa tại nơi này lưu ban sinh lâm thần thấy tiết vân trên mặt cũng không vẻ xấu hổ chính là hiểu rõ chính mình đoán sai vị này tiết sư huynh nên là được xem trọng mới có thể lưu lại tới năm tiết vân vừa mang lâm thần lên sơn q ố c khẩu triệu thương sinh thân ảnh chính là xuất hiện triệu tiên bối t i ế t vân liền vội vàng hành lễ triệu thương sinh hai tay thả lòng sau lưng bước chân dừng lại chuyện gì triệu tiên bối vị sư đệ này có ngài lệnh bài có ta lệnh bài cho lão phu nhìn một chút thấy vị này triệu tiền bối nhìn về phía mình nghi hoặc ánh mắt lâm thần trong lòng cho đối phương diễn kỹ điểm c á i tán vẫn phải là lao hi cốt ta nếu không phải tại trong mây m g được vị này lão tiền bối căn dặn hắn đều muốn hoài nghi vị này lão tiền bối có phải hay không sinh đôi mình bây giờ gặp phải lão tiền bối huynh đệ. đệ tử lâm thần gặp qua triệu tiền bối nay là quán chủ cho đệ tử lệnh bài nói nhường đệ tử tham gia đ c hấn xuất ra lệnh bài giao cho một vị tiền bối triệu thương sinh tiếp nhận lâm thần lấy ra lệnh bài lao nhãn bên trong có lấy vẻ tưởng nhớ tựa hồ hồi tưởng lại sự tình gì lao thần tình trên mặt biến hóa không chừng triệu tiền bối đây là hồi ức quá khứ t i ế t vân ở trong lòng suy đoán nhìn như vậy tới lâm thần vị quán chủ kia cùng triệu tiền bối hẳn là quan hệ cực sâu bất quá võ quán quán chủ bình thường đều là bốn mươi tuổi phía dưới mà triệu tiền bối có thể là ăn tết tuổi thất tuần số tuổi ăn ảnh kém lớn như vậy chẳng lẽ là t i ế t vân não bổ một trận gia đình tình cảm vợ kịch thôi lão phu năm đó đáp ứng lệnh bài này chủ nhân Cầm lệnh bài người bài t h phu, phu ấ y đến lao phu. lao c ó t h ể thỏa mãn thứ nhất mãn nguyện cái vân chỉ thấy triệu tiền bối phải giơ tay lên bắt lấy lâm thần cánh tay lại sau đó hai bóng người liền ở trước mặt hắn hóa thành tàn ảnh biến mất không thấy ba hơi sau thiết vân lâm thần người đâu lâm thần bị triệu tiền bối mang đi thiết vân nhìn xem theo trong mây mù lao ra kỳ phong vội và nói g n xong đời nghe được thiết vân trả lời kỳ phong sắc m ặ tạm t đ ạ o không đúng mình còn có cơ hội cuối cùng sau một khắc kỳ phong từ trong ngược lại một lần móc ra một cây diễm hỏa có lẽ là cảm thấy một cây không đủ hắn lại móc ra cái thứ hai hiu hiu hai cây diễm hỏa bay lên không ở giữa không trung nở rộ sáng trói hỏa diễm toàn bộ sơn cốc đều có thể thấy kỳ kỳ đại nhân đ i rồi thiết vân thấy kỳ phong cử động chỉ cảm thấy k ỳ đại nhân điên rồi nay diễm hỏa chỉ có học viên đi ngàn bước mới có thể c h â n ngòi có thể hiện tại ngàn bước trong sương mù cũng không có học viên chính mình giáo tập bọn hắn một hồi chạy đến phát hiện không có học viên k ỳ đại nhân tuyệt đối sẽ hết sức thảm ba ba bá, bá bất quá ngắn ngủi mười hơi thời gian sáu bóng người xuất hiện ở hiện trường kỳ phong chuyện gì xảy ra sáu vị nam tử trung niên mặt mũi tràn đầy chờ mong tới duy nhất một lần nhóm lửa hai đạo diễm hỏa tại đại hớn lần trước loại tình huống này xuất hiện vẫn là mười mấy năm trước sự tỉnh chư vị đại nhân cái kia cái kia lâm thần bị triệu tiền bối mang đi lâm thần sáu người liếc mắt n h ì nhau n cái tên này có chút lạ l ắ m là ba cái kia n g u y ệ n đem thanh phong trưởng tu luyện tới viên mãn đến từ bà dương huyện lâm thần cuối cùng có một vị nghĩ tới lâm thần là ai không chỉ là thanh phong trưởng viên mãn lâm thần còn đem thủy vân trưởng tu luyện đến viên mãn còn đem thiết cốt công tu luyện đến viên mãn tại ngàn bước trong x ư ơ n g mù không chỉ đi mấy ngàn bước lại còn ở bên trong tu luyện công pháp đối mặt sáu vị đại nhân khủng bố áp lực k ỷ phong một hơi giống lên t i c h vấn nghe khẽ nếp miệng kỳ trong đại dân cư lâm thần cùng hắn sổ bên trong ghi chép lâm thần là cùng một người đang lúc hắn chuẩn bị xem chính mình giáo tập mấy người phản ứng có thể dương mắt xem xét đâu còn có giáo tập mấy người thân ảnh toàn đều không thấy Trước Thần, sơn cốc thực sự rộng lớn một mảnh rừng trúc chỗ triệu thương sinh đứng ở rừng trúc bên ngoài hai tay thả l ỏ n g sau lưng bình chân như vậy nhìn trước mắt sáu người triệu tiên bối ngài làm như vậy phá hư q u ý củ triệu tiên bối lâm thần người đâu triệu tiên b ố ngài không khỏi quá mức bá đạo vẫn là để lâm thần ra tới lại từ hắn tới lựa chọn tuyển ai làm giáo tập sáu vị nam tử trung niên thân ảnh vừa rơi xuống đất chính là nhịn không được mở miệng triệu thương sinh mặt không đổi sắc chờ đến sáu người nói xong đột nhiên bỏ đi trên người á o khô g ầ y trên thân phía trên có mấy đạo giữ tợn vết sẹo này một đ a o là lao phu tại cùng vũ quốc cuộc chiến bên trong lưu lại đạo này vết thương là lao phu cùng cái kia trịnh quốc yêu thú một trận chiến lưu lại còn có này một vết sẹo là lao phu xông vào b ă nguyên n g chém giết ba mươi con yêu thú lưu lại triệu thương sinh chỉ trên người mình vết thương lao phu vì nước chinh chiến cả đợi vết thương chồng chất lúc tuổi già mong muốn tìm một cái truyền nhân y bắt làm sao lại không được triệu tiền bối ngài ngài muốn tìm một cái y bắt tự nhiên là có khả năng chẳng qua là chớ có để cho ta đại lương anh hùng đổ máu lại rơi lệ các ngươi chẳng lẽ quên đi thái tổ hoàng đế năm đó thánh dụ triệu thương sinh trực tiếp cắt ngang đối phương gương mặt bi thương mất huyên ba sáu người liếc nhau một cái tới đến triệu tiền bối kinh đ i ể n chớ có nhường anh hùng đổ máu lại rơi lệ khâu triệu tiền bối ngài vì ta đại lương hy sinh cùng c ô n g hiến chúng ta sao d á mất kính chẳng qua là lâm thần tình huống đặc thù hắn hắn không chịu nổi ngài dạy vỏ mất huyên ba bất đắc dĩ mở miệng một vị khắc ăn mặc xám hắn nam tử trung niên cũng là lập tức bắt k ị triệu tiền bối lâm thần đi là cực hạn võ đạo chi lộ. năm đó lao sư ta cũng là đi con đường này nhường lâm thần cùng ta ta có kinh nghiệm có thể dạy bảo hắn chẳng qua là không đợi triệu thương sinh mở miệng bên cạnh xúc lấy dâu dê nam tử chính là không lưu tình chút nào vạch trần nói lão kim ngươi có cái cái dám kinh nghiệm ngươi lão sư đi cực hạn võ đạo chi lộ ngươi lại không đi đường này ngươi liền ngươi chính mình lão sư y bắt đều cho mất đi còn không biết xấu hổ tại đây bên trong đề thái sư huynh nói không sai kim sư huynh ngươi không thích hợp dạy bảo lâm thần ta mặc dùi cực hạn võ đạo trí lộ lại lao sư ta cũng không phải đi cực hạn võ đạo trí lộ nhưng ta tu luyện là trên đùi công pháp luật trên đùi công pháp ở đây người nào có thể thắng được ta? ở đây thân cao cao nhất nam tử trung niên một mặt nạo nghễ lâm thần nếu t r ư ở n g pháp cùng hoành luyện công pháp đã đi đến viên mãn hiện tại còn kém một môn thối pháp nhường lâm thần đi theo t a thích hợp nhất theo ngươi học thối pháp ngươi chân kia pháp ngoại trừ chạy nhanh chút còn có thể để làm gì Nam. Nghe người cai vã, triệu thương sinh giận nói, muốn nhao nhao đừng ở ta nơi này nhao nhao, ngược lại, lâm thần tại nơi này tháng thuộc về ta. không phải ta muốn thần, thần động cai ta ba ta, ta lâm tìm lâm thần, là lâm thần chủ động tới tìm thuộc phải chủ sáu triệu lại tại tới tức vã, về ta, ở là tất nhiên là triệu tiền bối theo bên trong dở t r ò nhìn xem triệu tiền bối một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi đây là quyết tâm muốn làm lưu manh sáu người chính là hiểu rõ lâm thần tiến vào này m ạ n h dừng trúc khẳng định là không trả lại tốt như vậy người kế tục ca mất huyền ba trong lòng thở dài đều do cái kia gió núi nếu không phải cái kia gió núi lạnh xuống để cho mình nhớ lại đi đổi bộ quần áo lại chờ một lát hoặc là như triệu tiền bối một dạng trực tiếp vào ngàn bước trong sương mù hiện tại lưu manh h a không chính là mình sáu người không phải oán trách triệu tiền bối lưu manh mà là phiền muộn có thể như vậy lưu manh vì sao không phải mình lần này hạt giống tốt không ít đầy đầy đủ các cũng không cần lại được á n thần h chủ h lâm Triệu t ý. ơ n sinh không để ý tới cái lộn người, quay người hướng phía rừng trúc đi đến. Mẫn huyên ba mấy người cười khổ, người đến triệu tiền g sáu s tới cái đi cười triệu bối phía khổ, để ý trúc trên tay, quay ba mấy là lại. đoạt đ không Không trở ư ợ triệu tiền bối cử chỉ này phá hư q u ý củ nếu là người người đều như thế đến chẳng phải là lộn xộn việc này muốn cáo chi học thời đại người thỉnh học thời đại người chủ trì công đạo một người trong đó tức giận mở miệng không đợi cái khác người đáp lại thân ảnh tại tại chỗ lưu lại tàn ảnh hướng phía sâu trong thung lũng mà đi trần sư h u n h sợ là phải thất vọng triệu tiền bối thân phận dù sao đặc thù cho dù là học thời đại người cũng là không thể làm gì ta ngược lại thật ra cảm thấy trần sư đệ cử động lần này là hẳn là triệu tiền bối thân phận lại đặc t h ủ cũng không thể loạn quy củ ta đi cùng trần sư đệ kết bạn lại có một người rời đi còn lại mẫn huyên ba bốn người nhìn nhau liếc mắt hai vị này lúc nào cứng như vậy khí dám như thế cứng rắn triệu tiền bối không tốt bị lừa rồi mấy hơi về sau mẫn huyên ba tốt giống nghĩ tới điều gì chúng ta lên cầm cố trần sư huynh bọn hắn ở đâu là đi tìm học thời đại người cáo trạng là muốn bắt trước triệu tiền bối cho tới bây giờ có thể tại thiên vụ bộ bên trong kiên chỉ đến ngàn bước học viên đã có bốn vị chỉ là dựa theo quy củ cuối cùng muốn chờ hết thẻ học viên tất cả đều đến đông đủ bọn hắn này chút giáo tập mới có thể chọn lựa học viên tiến hành đập huấn hiện tại triệu tiền bối phá quy củ này mà vừa mới triệu tiền bối câu nói này để tỉnh trần sư huynh hai người lần này đúng là có mấy mầm mông tốt triệu tiền bối xấu bọn hắn liền hỏng không được ba người khác đi qua mẫn huyên ba gần ấy tỉnh cũng là phản ứng lại trên mặt mang theo đột nhiên giận dữ c h i sắc trần sư huynh bọn hắn q u á xảo trá thua thiệt bọn hắn còn thật sự cho rằng hai người muốn đi tìm học thời đại người cáo chẳng đi không thể để cho bọn hắn âm lưu đạt được mau mau đi ngăn cản mẫn huyên ba sáu người đến nhanh đi cũng nhanh trong g i n g trúc triệu thương sinh nhìn xem rời đi sáu người khinh thường hứ một tiếng binh bất t i ế n g trá có vài người liền là không hiểu nhanh tay có chậm tay không đạo lý này n ằ m trong rừng trúc chống trải khu vực lâm thần l ặ n g lặng đứng tại một gian phòng trúc trước đến bây giờ hắn cũng là lấy lại tinh thần chính mình bị lừa rồi lên vị k i a l á o tiền bối làm vị k i a l á o tiền bối từ đầu tới đuôi đều không có nói qua hắn cùng c u ồ n g phong võ q u á n có quan hệ gì vị k i a l á o tiền bối chỉ nói xem ở c u ồ n g phong võ q u á n trên mặt mũi về phần tại sao cho quần phong võ quản mặt mũi cái t i ê lý do cũng quá nhiều chỉ cần nghĩ kéo liền có nói dóc t r á c không được vị t i ê lão tiền bối không để cho mình hỏi ra lời chính mình nếu là truy vấn ngọn nguồn vị này lao tiền bối cũng không thể tự nhủ dối mà bây giờ hết thẻ đều là chính mình nghĩ sai lầm nói trắng ra là chính là mình não bổ quá mức gừng càng già càng tay a thế nào nhìn ngươi bộ dáng là cảm thấy bị lao phu lửa trong lòng hối hận rồi triệu thương sinh thân ảnh xuất hiện ở lâm thần trước mặt vừa mở miệng chính là thừa nhận hắn lúc trước lửa gạt cử chỉ lao phu lừa ngươi là bởi vì ngươi v õ đạo nộ tính quả thật không tệ nhường lao phu động lòng yêu tài lao phu hỏi ngươi nếu ngươi cùng lao phu tuổi như vậy gần đất xa trời nhưng cả đời sở học lại còn không có truyền nhân y bát hiện tại gặp được một cái cực kỳ thích hợp kế thừa y bát thiếu niên ngươi sẽ dùng gì thủ đoạn nhường hắn bái ngươi làm thầy lâm thần trầm n g â m một lát đắp van bối sẽ biểu hiện ra thực lực mình nhường thiếu niên này tin phục chủ động bái ta làm thầy triệu thương sinh rất là hài lòng gật đầu nói có lý dùng lấy hết tất cả thủ đoạn nhường thiếu niên này bái chính mình vị sư trước đem gạo nấu thành cơm lâm thần không phải chính mình giống như nói không phải ý tứ này đi nay đều đã không phải là x u y tạc nay thuộc về cầm lấy đáp án lộn n g ư ơ i xác định hai ta nói là một cái ý tứ n g ư ơ i ý tứ lão phu hiểu rõ nhưng nghi thức bái sư thì không cần lão phu không thèm để ý này chút nghi thức ngươi có khả năng cứ gọi ta triệu giáo thợ cũng hoặc là gọi ta láo triệu cũng có thể đã đọc loạn hồi trở lại lâm thần triệt để i ê n l ạ c ở căn này phong trúc là lão phu chuẩn bị cho ngươi các ngươi lần này học viên chính thức đặt huấn còn có hai ngày hai ngày này thời gian lão phu ở bên trong lưu lại một quyển sách ngươi phải cho ta toàn bộ xem xong lại n h ớ kỹ triệu thương sinh nhìn xem lâm thần ngươi có thể có ý kiến gì lâm thần lắc đầu h ắ n không có ý kiến gì hắn cũng không thấy trong phòng thư tịch viết là cái gì càng quan trọng hơn là mặc dù chính mình đưa ra ý kiến dựa vào vị này triệu tiền bối đã đọc loạn hồi trở lại thủ đoạn đó cũng là không có ý kiến rất tốt nếu không có ý kiến liền đi vào đi đi theo lao phu ba tháng này n g ư ờ i muốn làm ăn ngon khổ chuẩn bị lao phu dạy bảo học viên cực kỳ khắc nghiệt triệu thương sinh rất hài lòng lâm thần thái độ chắp hai tay lệm bước tiểu bát chữ bước tự lo rời đi dừng trúc nhìn xem vị này triệu tiền bối rời đi thân ảnh lâm thần trên mặt cũng là không có cái gì o à n trách tri sắc nhập ra tùy tục lại vị này triệu tiền bối mạnh như vậy đi muốn chỉ điểm mình tu luyện nên là không hợp quy củ nhưng có thể n ắ m không phù hợp quy củ sự t ì n h cho làm thành đủ để chứng minh vị này triệu tiền bối đặc t h ủ có thể phá hư quy củ lại thành công chỉ có hai loại người một loại là có bối cảnh lai lịch một loại là có thực lực nhường vị này triệu tiền bối chỉ điểm mình tu luyện chính mình cũng không thua thiệt đẩy ra nhà gỗ môn lâm thần cái mũi ngửi một thoáng hắn ngửi được một cỗ nồng đậm thuốc đông y vị trong phòng trưng b à y mấy cái giá gỗ phía trên b à y đầy đủ loại phơi khô dược liệu bất quá hấp dẫn nhất lâm thần chú ý lại là giữa phòng một cái hình người tượng gỗ tượng gỗ thân hình gần giống như hắn trên thân lại là vé đầy lít nha lít nhít dây đỏ kinh mạch huyện vị cầu không đúng là khí huyết vận chuyển cầu lâm thần cẩn thận nhìn chằm chằm tượng gỗ đánh giá một hồi hồi tưởng lại hắn tại cái kia trong mây mù cảm nhận được trong cơ thể mình khí huyết lưu thông quy tích cùng này tượng gỗ trên người mấy sợi tơ hồng cực kỳ ăn khớp rất nhanh lâm thần liền phát hiện dạng này tượng gỗ không chỉ có là một cái tại một bên nơi hẻo lánh còn có mười cái tượng gỗ chỉ bất quá hình thể hơi ít chút kinh mạch khiếu h u y ệ t đây là ngũ tạng n à y chút tượng gỗ đều có một cái điểm giống nhau phía trên đều họa có một ít dây đỏ nếu như không phải xác định chính mình là tại dị thế giới lâm thần đều muốn hoài nghi mình đẩy cửa ra đi vào kiếp trước một cái nào đó trung y quán ngoại trừ tượng gỗ bên ngoài lâm thần cũng phát hiện triệu tiền bối nói tới quyển sách kia tịch triệu tiền bối thật đúng là để mắt ta trong hai ngày nắm này trong sách cho toàn bộ xem xong cho nhớ kỹ nhìn xem bản này có một đốt ngón tay d à y thư tịch lâm thần khoe miệng giật một cái chờ đến mở sách tịch về sau chẳng qua là nhìn mấy lần chính là bị hấp dẫn lấy quyển sách này không có tên sách nhưng là ghi lại cơ thể người khiếu h u y ệ t bao quát các nơi kinh mạch thư tịch nhưng nếu chỉ là như vậy nhiều nhất liền tương đương là một bản giúp người nhận biết cơ thể người bên trong khiếu huyện kinh mạch thư tịch còn không đến mức nhường lâm thần xem nhập thần Trong quyển sách, này, quyển sách này hiểu ta việc cấp bách lâm thần con mắt càng xem càng sáng lên hắn sở dĩ không thể dung hợp thanh phong trưởng cùng thủy v ậ n trường chính là đang thay đổi khí huyết phương thức vận chuyển thời điểm có chút không nắm chắc được cuối cùng xuất hiện khí huyết ở trong người lung tung va chạm tình huống quyển sách này đối với võ giả cảnh giới tu luyện tăng lên sẽ không có bất luận cái gì trợ giúp nhưng ở trong lòng lâm thần này thư tịch giá trị không kém thiên chủ ý đồ muốn làm chuyện tốt thì phải có công cụ tốt tu luyện tới hiện tại lâm thần đối với võ giả khí huyết bao quát khiếu h u y ệ t phương diện cũng chỉ là có cái hồ đồ khái niệm nhưng hết lần này tới lần khác võ đạo chi lộ liền là một đầu đối thân thể của mình rèn đúc chi lộ nếu như ngay cả thân thể của mình đều không hiểu rõ làm sao có thể đủ đi lâu dài hắn hỏi qua t à n g quán chủ cùng thai quán chủ có thể cho dù là tu luyện hoành luyện công pháp thiết cốt võ quán cũng không có phương diện này thư tịch toàn bộ bà dương huyện võ giả đều chỉ biết là khiếu hiệu mở ra càng nhiều khí huyết liền càng trần đầy thực lực liền càng mạnh biết nói nguyên cớ mà không biết kỳ vi dị nguyên cớ người chi khiếu hiệt Cùng sở hữu 24 chỗ đại khiếu h u y ệ t 72 chỗ nhỏ khiếu h u y ệ t 24 chỗ đại khiếu h u y ệ t chính là sinh cơ chi căn khí huyết c h i nguyên khắc 72 chỗ nhỏ khiếu h u y ệ t ký sinh tại 24 chỗ đại khiếu h u y ệ t bên trong cố võ giả mở 24 khiếu liền đã đủ lâm thần trên tay cầm lấy một cái tượng gỗ phía trên biểu thị 24 chỗ khiếu h u y ệ t vị trí chỗ ở đồng thời còn tiêu chú 72 chỗ nhỏ khiếu h u y ệ t vị trí người theo thai ra khiếu h u y ệ t bế tắc sau đó h ú t hậu t h i ê n khí khiếu hẹt tự khai chật có thiên sinh ngu dại câm n h ữ n người chính là khiếu hẹt tại thai bên trong bị hao tổn ngồi tại nhà gỗ trên băng ghế nhỏ lâm thần một bên đọc sách bên trong nội dung vừa hướng chiếu vào trên tay t ự a gỗ say sương ngon lành trên thân tám h u y ệ t hạ thân tám h u y ệ t huỳnh luyện tám h u y ệ t sở dĩ như vậy phân chia chính là cùng khí huyết trải qua khiếu h u y ệ t vận chuyển chi biến hóa có quan hệ trên thân khí huyết vận chuyển thông thả hạ thân khí huyết vận chuyển tốc độ cao c ấ người bình thường ra chân tốc độ xa nhanh hơn xuất trường tốc độ nhưng ta lại có nghi hoặc hỏi xuất trường tốc độ không bằng ra chân vì sao ra quyền tốc độ rồi lại không kém hơn ra chân trong đó chi huyền rượu ở đâu vấn đề này lão sư khó mà trả lời trong sách cũng không đáp án vì thế ta hao phí sáu mươi năm dốc lòng nghiên cứu cơ thể người chi khiếu h u y ệ t t ẩ y sâu khí huyết vận chuyển c h i diệu cuối cùng ở thiên mệnh c h i niên nhìn rõ chân lý sáng tác cuốn sách này lưu cùng hậu nhân cuốn sách này ta đem hắn mệnh danh là hai mươi bốn khiếu h u y ệ t chân giải thấy tên sách lâm thần hơi hơi dừng lại một chút này tên sách hết sức chuẩn xác đối với vị này thư tịch tác giả lâm thần trong lòng cũng là có khâm phục đây là một cái tốt nghiên cứu tiền bối bởi vì một vấn đề đến không đến đáp án liền cả đời nghiên cứu con đường n à y năm dừng c h ú t bên ngoài triệu thương sinh giờ phút này chắp hai tay sau lưng ngưỡ vọng thương cung trong phòng quyển sách kia là hắn một vị cố nhân lưu lại chẳng qua là bên trong chỗ lấy c h i ngôn quá mức kinh thế hai tục lại vô pháp nghiệm chứng chính xác hay không nhưng hắn lại là cảm thấy vị cố nhân kia nghiên cứu không có vấn đề những năm này hắn sở dĩ đợi ở chỗ này liền là muốn tìm tìm một cái người kế tục tới nghiệm chứng đầu này đường có thể đi chương một trăm ba mươi tám kinh thế hai tục vận khí lý luận chương một trăm ba mươi tám kinh thế hai tục vận khí lý luận là đêm lâm thần cầm lấy tượng gỗ tiểu nhân cùng tư tịch ngồi ở phòng trúc trên bậc thang một lúc sau một viên tư khiếu đan vào bụng Hắn đã ba ị quyển s thấy này h chỗ cũng tinh diệu đan có t hắn ể t thậm chí tay phải cấm sách tay trái xuất trường cùng cái tiết trong sách chữ viết so sánh sau nửa c a n h giờ lâm thần đã không cực hạn tại ngồi tại trên bậc thang mà là cầm sách vơ ở trên không trên mặt đất đi lại t ỉ n h cờ ra tay t ỉ n h cờ đ á chân thậm chí có lúc trở lại như c ũ vật lên dầm dạp trong rừng trúc triệu thương sinh nhìn xem say đắm ở thư tịch nội dung lâm thần mặt mò bên trên cũng là có vẻ hài lòng rời đi rừng trúc về sau hắn đi lấy do võ chính sảnh đưa tới liên quan tới lâm thần tin tức công văn n à y phần công văn là nhiều châu phủ võ chính t i tại ba tháng trước mang đến võ chính sảnh lại từ võ chính sảnh đưa đến đặc thờ tới nhiều châu phủ cũng là không có k u y ế t đại nay phần chăm chỉ mạnh xác thực ít có nhường lâm thần trong vòng hai ngày hoàn toàn ghi lại này thư tịch nội dung là hắn thuận miệng nhấc lên cuốn sách này tổng cộng hơn vạn chữ lại trúc chắc khó hiểu cho dù là hắn năm đó cũng nhìn một tháng mới hoàn toàn ghi lại đến mức hoàn toàn lý giải trong sách nội dung càng là hao phí thời gian một năm lâu chớ nói chi là cuốn sách này chỗ đề cập một chút suy đoán trước đó chưa từng có qua nếu muốn ở trong hai ngày hiểu rõ cuốn sách này căn bản cũng không khả năng nhìn lâm thần một lát triệu thương sinh hài lòng rời đi không có q u ấ y dày lâm thần khai khiếu vó giả mặc dù thức đêm cũng không ảnh hưởng toàn cục đêm càng ngày càng sâu lâm thần cả người tinh thần lại là vô cùng phấn khởi không chỉ là bởi vì hắn đã thành thói quen tức đêm càng là bởi vì cuốn sách này bên trong một ít nội dung cùng chính hắn không như mà hợp khiếu huyệt khí huyết vận chuyển tốc độ theo như sách viết nói ba cái này kết hợp với nhau quyết định võ giả cuối cùng thực lực khiếu huyệt càng nhiều khí huyết càng tràn đầy mà khí huyết càng tràn đầy trong cơ thể khí huyết vận chuyển tốc độ cũng là càng nhanh nếu là đem người thể so sánh một cái đập nước mà khí huyết liền là đập nước bên trong nước khiếu huyệt chính là từng đầu đường ống mỗi đả thông một chỗ k h i huyết chính là có đường ống bên trong nước tràn vào đập nước bên trong mà khi võ giả lúc chiến đấu chính là đập nước nhường quá trình dòng nước nhanh có bao nhanh q u một định bởi tại đập nước bên bởi tại t vo giả như i u thường khí huyết vận chuyển thời điểm tốc độ cũng không nhanh mà thông qua công pháp nhường trong cơ thể khí huyết vận chuyển tăng tốc làm cho thực lực đạt được bùng nổ người thân thể quả thật vô thượng bà khố nhập phẩm công pháp chi viên mãn thậm chí cái gọi là phá hạn thật sự là cơ thể người khí huyết vận chuyển tốc độ cực hạn thấy trong sách vị tác giả này nghi vấn lâm thần con mắt hơi h í p h á n thanh phong trưởng cùng thủy vân trưởng liền là ở vào phá hạn trạng thái công pháp phá hạn khiếu hẹp tăng lên khí huyết vận chuyển tốc độ sẽ tăng nhanh cái kia là dựa vào khí huyết chi tăng trưởng phương nhường khí huyết vận chuyển tốc độ tăng nhanh ta cho rằng mặc dù không dựa vào khí huyết tăng trưởng người khí huyết vận chuyển tốc độ còn có tiềm lực có thể nào chẳng qua là ta chi ngôn luận tố tại rất nhiều b á giả đều sôi theo ta ý nghĩ há huyền khí huyết vận chuyển tốc độ độ đ ã sớm cực hạn kết luận, há có thể lại nhanh. quyển sách này lâm thần đã thấy cuối cùng hắn biết chân chính chỗ mấu chốt nhất tới vị t i ê n bối này viết xuống quyển sách này như thế kỹ càng thôi diễn cùng giới thiệu khiếu hệt u y khí huyết tuyệt đối không chỉ là vì cho hậu nhân p h ụ cập này chút thưởng thức ta phân biệt chi có điều nhưng trong lòng k h n g phục sau đó đọc nhiều rất nhiều võ đạo công pháp đi xa vũ quốc trí quốc phương quốc g i ấ u chân trải rộng bảy quốc chỗ thu thập các quốc gia võ đạo chi khác biệt sau trở về đại l ư ơ n g nghèo trải qua đầu bạc hai mươi năm sáng tạo một bộ kế võ đạo phương pháp tu luyện nhưng này pháp quá mức kinh thế hai tục tại ta thời khắc hấp hối vẫn chưa có người có thể là thành kẻ đến sao duyệt đến đây tự động lựa chọn、Soạn. lâm thần cơ hồ không có chút do dự nào trực tiếp lật ra trang kế tiếp này pháp cần đi cực hạn võ đạo chi lộ không phải cực hạn võ đạo người chớ có đọc qua lâm thần tiếp tục hạ đảo này pháp cần năm tại mười tám phía dưới cốt linh vượt qua người chớ có đọc qua này pháp cần có cứng cỏi c h i tâm tâm trí không kiên người chớ có đọc qua tu luyện này pháp cảnh giới đột phá khó khăn kia sẽ là người khác mấy lần không thể tiếp nhận người chớ có đọc qua thấy một đầu cuối cùng lâm thần con mắt nháy một cái này không phải liền là vì chính mình đo ni đóng g i y sao chính mình không sợ nhất liền là cảnh giới đột phá độ khó này tu luyện pháp, Hắn v một trang cuối cùng có tới hơn năm trăm linh chữ lâm thần lại là đọc vô cùng chậm đây không phải một bài võ đạo công pháp thậm chí đều không coi là một bài tu luyện công pháp liền vị tiền bối này nói tới vận khí chi pháp cũng không chuẩn xác đây càng giống như là một bài mạnh như thác đồ chỉ đạo tính văn chương bên trong tổng kết hai mươi bốn chỗ khiếu hiệu khí huyết vận chuyển khác nhau đưa ra một cái ý nghĩ hao huyền cầu tứ lâm thần sẽ nói này văn chương bên trong ý nghĩ ý nghĩ hao huyền là bởi vì như thường như hắn tu luyện thanh phong trưởng khí huyết vận chuyển quy tích đều là từ các nơi khiếu huyệt đến đan điển lại từ đan điển chỗ hội tụ chạy hướng cánh tay nhưng vị tiền bối này nói lên cầu tứ lại là các nơi khiếu huyệt khí huyết không c h ả y qua đan điển nếu là lấy tay khiếu huyệt dựng dục khí huyết trực tiếp tuân hướng chỗ cánh tay giảm bất trở về đan điển này một cái quá trình làm cho khí huyết vận chuyển tốc độ càng nhanh khí huyết về ở đan điển đây là võ đạo thưởng thức lâm thần tại khai khiếu về sau liền nghe giáo tập nói qua Mà vị t i ề nếu b như ả n võ cơ thể người là từng đầu hình thành khuyên ế hai t con đường như vậy đan điển liền là này chút hình thành khuyên con đường điểm trung tâm chỗ có xe muốn từ một con đường tiến vào mặt khác một con đường đều phải đi qua đan điển này trong đó điểm những xe này vô pháp đánh vỡ mỗi con đường hàng rào mà cực hạn võ giả liền như là mở ra xe tải lớn có cơ hội xông phá hàng rào Tiến vào mặt vào k h có một cái thông đạo đến mức muốn 18 tuổi phía mới thông tuổi cái c dưới phía đến đạo thiên ể tu luyện là b ở vì 18 tuổi chi thượng võ hình, tuổi thượng cốt triệt trong thể toàn thành t chi giả, linh kinh i cố cơ cũng căn bản không có khả năng xâm phá. Có định, mạnh hoàn không khả phá. h bản năng để đã xâm phú thiếu niên cực hạn võ giả sẽ không như vậy mạo hiểm mà không có thiên phú lại làm không được vị tiền bối này bộ này tu luyện lý luận đến bây giờ còn không có nghiệm chứng ra có được hay không nguyên nhân chính là chỗ này lâm thần nói nhỏ một câu vị tiền bối này miêu tả tương lai là tốt con đường này có thể đi thông tuyệt đối sẽ để thực lực tăng trưởng cần phải nghĩ đi đường này đầu tiên phải là thiếu niên thiên tài nhưng thiếu niên thiên tài lại có vài vị sẽ đi liều lĩnh tràng phiêu lưu này nhiều một cái không xác định tương lai c ự c hạn c h i lộ đã là gian nguy t ầ n g tầng lại t r o n g bên trên tầng này khó khăn mở ư uff sợ là phải đem người đều cho tu luyện tê l i ê n lâm thần chính mình dù cho có mệnh cách tại cũng không dám hạ quyết tâm muốn đi đường này so sánh với vị tiền bối này nói ra bộ này tu luyện lý luận ngược lại là đẳng chức liên quan tới khiếu huyệt và khí huyết vận chuyển tin tức đối ta càng hữu dụng có thể có lợi cho ta dung hợp thủy vân trưởng cùng thành phong trưởng không phải lâm thần sợ mạo hiểm mà là vị tiền bối này chẳng qua là đưa ra như thế một cái lý luận c o ngay đ ư ờ n n lâm thần i sau ư t h trả lời triệu thương sinh lão nhãn nảy lên hỏi linh quốc huyện đại biểu cái gì linh quốc chủ cánh tay cùng thái bạch sắp nhập này hai nơi khiếu huyện hắn khí huyết vận chuyển tại hai mươi bốn chỗ khiếu huyện bên trong bài danh thứ sáu cùng thứ bảy triệu thương sinh trầm ngâm một lát lần nữa hỏi mấy cái trong sách vấn đề lâm thần vẹn vẹn suy tư một lát chính là cấp r a đáp án ngươi là thế nào nhớ kỹ chính mình bỏ ra thời gian một tháng mới nhớ kỹ quyển sách này nội dung tiểu tử này chỉ dùng hai ngày lâm thần đương nhiên sẽ không nói đây là bởi vì hắn kiếp trước nhìn qua một chút trung y thư tịch đối trung y một chút huyệt vị kinh mạch có khái niệm lại nhìn quyển sách này thời điểm chính là sẽ không như vậy tối t â m khó hiểu nhìn hiểu chính là dễ nhớ thúng chi hắn còn có một đen đến cùng nộ tính tăng thêm chỉ muốn lĩnh ngộ xem hiểu chi thức tiến nhập đại não tự nhiên không thể quên được nhìn như vậy đến ngươi cũng thấy này sách cuối cùng nói lên vận khí chi pháp đối vận khí này chi pháp ngươi lại như thế nào xem triệu thương sinh tầm mắt sáng ngời nhìn chằm chằm lâm thần lâm thần trong lòng có suy đoán đến vị này triệu tiền bối đối vận khí này chi pháp thái độ nhưng vẫn là chi tiết nói vị tiền bối kia tư tưởng có thể xương ngạc như nghĩ nhưng nguy hiểm quá lớn đệ tử cũng không muốn nếm thử đối với lâm thần trả lời triệu thương sinh cũng không ngoài ý muốn những năm này hắn đi qua rất nhiều hành đạo v õ chính sành đặc h ấ n cũng nhìn thấy qua mấy mầm mướm tốt nhưng không có một vị lựa chọn nếm thử có thể thỏa mãn điều kiện bản triệu h â n n thương sinh năm đó ở quân doanh là cùng hàn quốc võ giả giao thủ qua tại nhập phẩm trước đó đại lương võ giả căn bản không chiếm cứ ưu thế cho dù là nhập phẩm đại lương võ giả cũng là dựa vào binh khí chi cấp bậc mới có thể đủ cùng hàn quốc võ giả chống lại nhưng đại lương cùng hàn quốc tướng so mạnh liền mạnh tại võ giả về số lượng những cái kia cùng yêu tập cấu kết quốc gia triều đình thế gia vì tự thân lợi ích sẽ chỉ làm con em nhà mình luyện võ chèn ép mặt khác b ẩ n hàn võ giả võ giả số lượng không kịp đại lương một thành đương nhiên tại tối cao đoan về mặt chiến lược đại lương cũng không kém hơn quốc gia khác chỉ bất quá so sánh quốc gia khác dựa vào đủ loại thủ đoạn có thể tại cảng thời gian ngắn hơn ở giữa đi đến võ đạo đình phong đại lương mấy vị kia định hải thần trâm đều đã đi vào lúc tuổi già cái này là đại lương cùng quốc gia khác, khác nhau chỗ quốc gia khắc cường giả đ ỉ n h cao có cực giải đỉnh cao kỳ nhưng đại lương võ giả đỉnh cao kỳ chỉ có ngắn ngủi tầm mười năm nhưng đại lương có liên tục không ngừng võ giả trèo lên đi lên vài vị định hải thần c h â n khí huyết suy bại trước sau chính là sẽ có kẻ đến sau đột phá triệu tiên bối người trước chớ vội cự tuyệt lão phu những năm này vì vị này cố nhân bộ này vận khí lý luận làm chưa nhiều chuẩn bị muốn cho khí huyết không trải qua đ a n điển tại chiến đấu thời điểm trực tiếp tuân hướng cần thiết khiếu huyết chỗ cần các nơi khiếu huyết khí huyết đi đến một cái cực kỳ tràn đầy trình độ vì thế lao phu nghiên cứu một bộ kích thích khiếu huyết tri pháp có thể làm cho ngươi khiếu huyệt có khả năng dựng dục khí huyết càng nhiều mặc kệ ngươi cuối cùng tuyển không tuyển chọn đi đường này tóm lại là đúng ngươi không có chỗ xấu lâm thần gật đầu khiếu huyệt có khả năng dựng dục khí huyết nhiều tự nhiên là chuyện tốt kích thích khiếu huyệt hắn đau đớn cực kỳ mãnh liệt nếu ngươi không kiên trì nổi đây cũng là không cần nói nữa đến tiếp sau sự tình triệu thương sinh nhìn xem lâm thần lâm thần cũng là h i ể u rõ vị này triệu tiền bối ý tứ nếu như mình liền kích thích khiếu huyệt thống khổ không chịu nổi cửa thứ nhất này kích thích khiếu huyệt đều qua không được coi như mình mong muốn nếm thử bộ này vận khí lý luận cũng không đủ tư cách này đau nhức chính mình không sợ nhất liền là văn bối nguyện ý trải nghiệm một thoáng được triệu thương sinh trên mặt lộ ra nụ cười nếu như thế lão phu chính là đi vì ngươi chuẩn bị hôm nay ngươi đi trước báo danh nhớ kỹ đến nơi này không muốn thu lại tính tình của ngươi nên bá đạo thời điểm liền muốn bá đạo lâm thần sáu sơn q u ố c một chỗ rộng lớn địa phương hơn mười vị thiếu niên thiếu nữ giờ phút này t ố t năm top ba đứng chung một chỗ lẫn nhau đánh giá đối phương bọn họ đều là đến từ giang nam đạo các phủ thiên tài cứ việc tại các phủ lẫn nhau ở giữa đều là cạnh tranh quan hệ nhưng giờ phút này đến nơi này cũng đều là tự g i á dùng địa vực mà báo đoàn thẩm sư đệ ngươi đây là nhìn cái gì Một cái ừng ư liền t i là lâm thần lâm sư minh huyện đấu một trận chiến thẩm cách bại bởi lâm thần đứng tại duyên sơn huyện học viên góc độ đối lâm thần tự nhiên có hận ý nhưng đứng tại cá nhân hắn góc độ hắn đối lâm thần rất là kính nghệ nghe được thẩm cách nâng lên lâm thần năm người khác đáy mắt cũng là đều có vẻ phức tạp bà dương huyện cùng duyên sơn huyện trận kia huyện đấu bọn hắn cũng nhìn qua đối với lâm thần tự nhiên cũng là khắc sâu ấn tượng mà liên tại mấy người nghi hoặc lâm thần vì sao không có xuất hiện thời điểm trong sơn cốc đột nhiên có tiếng chuông vang lên đông một đạo tiếng chuông hạ xuống thẩm cách mấy người chính là thấy tại bọn hắn phía trước có năm cái bồ đoàn bay tới cuối cùng rơi vào bọn hắn phía trước thời gian một n é n n h a n g đến bồ đoàn người có thể được mười điểm nương theo lấy bồ đoàn hạ xuống một vị nam tử trung niên cũng xuất hiện ở bọn hắn phía trước mười điểm nghe nói như thế ở đây hết thẻ thiếu niên ánh mắt đều biến đến nóng r ự c lên tới này bên trong về sau bọn hắn đã biết điểm số trọng yếu điểm số nhiều ít sẽ quyết định bọn hắn tại nơi này thu hoạch nhiều cũng ít chương một trăm ba mươi chín các người là ta mang qua kém nhất một giới học viên chương một trăm ba mươi chín các người là ta mang qua kém nhất một giới học viên giang nam nói hết thẻ có bảy p h ụ bộ đoàn chỉ có năm cái ở đây học viên thiếu niên ánh mắt nóng bỏng đồng thời nhìn về phía những người khác ánh mắt cũng là tràn đầy cảnh giác có thể đến nơi đ â y người liền không có đồ đần đều là tâm tư nhanh nhạy người rất rõ ràng giáo tập nhóm cho ra năm cái bộ đoàn chính là muốn b u ộ c bọn hắn tranh cướp lẫn nhau ở đây hai mươi chín người đi tranh đoạt năm cái bồ đoàn trình độ kịch liệt có thể nghĩ không có người động thủ trước bởi vì giáo tập cũng không có nói cầm tới b đ o à người n những người khác liền là không thể tranh đoạt ý vị này lấy được trước b đ o à người n rất có thể sẽ bị những người khác hợp nhau tấn công có lưu dư lực chờ đến bọn hắn tranh đấu kết thúc lại ngồi thu ngư n ông lợi mới là chính xác nhất phương thức hiện trường có như vậy nháy mắt tiến tĩnh ngay tại lúc sau một khắc một đạo thân ảnh từ nơi không xa xuất hiện thẳng đến bồ đoàn mà đi là lâm sư minh thầm cách thấy thấy rõ ràng đạo thân ảnh này nói nhỏ một tiếng Ta m u ố người m ộ kia là ai lâm thần trước tiên đứng tại một cái bồ đoàn phía trên đưa tới hiện trường những người khác tò mò nhưng không có người vội vã ra tay với lâm thần thời gian một nén nhang n à y còn sớm vô cùng mà còn có bốn cái bồ đoàn ngay tại lâm thần trước chân đạp lên bồ đoàn sau một khắc cũng có một vị thiếu niên từ trong đám người đi ra chân phải điệu nhẹ thân hình ở giữa không chung như c h ì mừng cấp tốc rơi vào cái thứ hai bồ đoàn bên trên ở đây thiếu niên đều là các phủ thiên tài đều có chính mình ngạo khí hiện tại là kiên kỵ chính mình sẽ trở thành vì mục tiêu công kích mục tiêu mới không có vội vã đạp vào bồ đoàn nhưng có người dẫn đầu tự nhiên không muốn bị làm hạ thấp đi một cái, hai cái. năm cái bồ đoàn ngắn ngủi mấy hơi thời gian chính là có chủ mà những cái kia bị đạp vào bồ đoàn học viên giờ phút này cũng đều nhìn chằm chằm lâm thần năm người riêng phần mình suy nghĩ lấy nên cướp đoạt thế nào cái bồ đoàn nhưng mà nam tử trung niên tiếp xuống một câu lại là để cho bọn họ triệt để tính sai không lên bồ đoàn người một vòng này đào thải、Soạn. tất cả mọi người khiếp sợ nhìn xem nam tử trung niên không phải là nói thời gian một n é n nhang dựa vào cái gì bọn hắn liền đào thải thấy những thiếu niên này trên mặt không phục mẫn huyến ba cười lạnh liền chiếm chức bồ đoàn dũng khí đều không có không phải phế vật là cái gì phế vật còn muốn có phần mẫn huyến ba mảy may không cho những thiếu niên này lưu mặt mũi mà giờ khắc này tại sơn cốc phía bên phải trên ngọn núi t i ế t vân cùng hai vị khắc nam tử cũng là đứng trên tảng cây nhìn xem bên này nhất cử nhất động mận giáo tập lời nói vẫn là như vậy sắp bén có thể tới nơi này đều là các phủ thiên tài bản thân liền có ngạo khí mận giáo tập đây là mài đi những người này ngạo khí ba người chúng ta lúc trước không phải cũng là như thế tới t i ế t vân cảm thán một câu hồi tưởng lại lúc trước hắn tới nơi đây thời điểm t a o n g ộ kém chút bị vài vị giáo tập cho mắng đối với mình sinh ra nghi vấn chính mình thật là một cái phế vật chính mình thật liền là thằng ngu thằng đến về sau hắn mới hiểu được mỗi một giới học viên đều là như thế tới tại đây chút giáo tập trong mắt liền không có không phải phế vật không phải ngu xuẩn nếu là có một ngày vài vị giáo tập không như thế mắng chửi người ta mới sẽ cảm thấy kỳ quái bên cạnh nam tử cảm khái cũng có thể là chúng ta thật không đủ thiên tài vẫn là có học viên có thể có được giáo tập bọn hắn tán dương t i ế t vân nghĩ đến hắn hai ngày trước nhìn thấy một màn nửa đ ù a nửa thật nói bên cạnh nam tử nghe nói như thế n ế t miệng muốn thật có học viên có thể có được giáo tập tán dương ta liền cứ gọi hắn sư h i n h nam mất huyễn ba ánh mắt nhìn về phía lâm thần năm n ờ i cuối cùng rơi vào lâm thần trên thân lâm thần dám thứ nhất đạp vào bộ đoàn nay phần giút khí không sai Thấy mẫn huyên ba nụ cười trên mặt ở đây học viên khác cũng là không có ý tưởng gì chỉ coi là bởi vì lâm thần thứ nhất đạp vào b ộ đoàn mới đến giáo tập khẳng định nhưng mà âm thầm vây xem tiết vân ba người cũng là bị khiếp sợ đến đỗ sư minh ta nhớ được chúng ta lần này ngươi cũng là cái thứ nhất đạp vào b ộ đoàn a lúc ấy giáo tập là nói như thế nào đỗ vinh nghiến răng nghiến lợi nói ngươi phế vật này cũng là có chút dũng khí cũng không biết ngươi là chỉ có dũng khí vẫn là thật đối với thực lực mình có tự tin lúc đó giáo tập câu nói này hắn đến bây giờ còn nhớ kỹ mặc dù bây giờ đã hiểu rõ lúc trước giáo tập nói lời này chỉ là vì mải đi bọn hắn l ạ o khí kích phát bọn hắn đâu t r í cũng đối giáo tập không có hắn hận có thể điều kiện tiên quyết là giáo tập đến đối xử như nhau hắn này còn là lần đầu tiên nhìn thấy mượn giáo tập đối một vị học viên mới mặt lộ vẻ mỉm cười nói chuyện còn mang cổ vũ t i ế t vân nhìn xem đỗ sư huynh trên mặt biểu lộ trong lòng cũng là thở dài hắn lúc trước sở dĩ sẽ nói một câu có lẽ thật có học viên c ó thể có được giáo tập t à n g dương cũng không là thuận miệng kéo một cái mà là liên tưởng đến hai ngày trước vị này lâm sư đệ đưa tới đạo tĩnh triệu tiên bối tự mình tiếp n ờ i vài vị giáo tập hiện thân Phần đỗ vinh an ủi mình một câu thiết vân lại là ở trong lòng thở dài đỗ sư minh a đỗ sư minh ngươi đây là bị thai mà đi trộm chung a mượn giáo tập nếu là tâm tính tốt vừa mới như thế nào lại như vậy đục mạ những học viên này ngươi nếu là có thể tại ngàn bước sương ngủ đi mấy ngàn bước có thể hai môn công pháp viên mãn đi cực hạn võ đạo t h í lộ Mẫn giáo tập đối ngươi cũng sẽ có như vậy nụ cười khen một câu lâm thần mẫn huyên ba tầm mắt lại chuyển hướng bốn người khác các ngươi so những phế vật kia cũng là nhiều một chút dũ n g khí nhưng cũng là nhiều như vậy một chút bọn hắn là phế vật các ngươi là tàn phế vật bốn người khác đại nhân đệ tử k h ô n g phục đứng tại cái thứ ba bộ đoàn bên trên thiếu niên đột nhiên hô k h ô n g phục nói nghe một chút dựa vào cái gì cái kia lâm thần là có dũ n g khí chúng ta liền là tàn phế vật bởi vì các ngươi do dự không có lâm thần thứ nhất đi đến bồ đ o ạ n mấy tên phế vật các ngươi cũng sẽ không bước ra một bước này chửi mắng các ngươi một câu tàn phế vật là đám phế vật này phụ trợ các ngươi không có đám phế vật này hát chót các ngươi bốn người cũng là phế vật thiếu niên sắc mặt thanh bạch biến hóa h i ệ n nhiên là không nghĩ tới mẫn h u y ễ n ba sẽ mắng như thế khó nghe thế nào muốn chứng minh các ngươi không phải phế vật sao vậy l i ê n động thủ đi nơi này có năm cái bồ đ o ạ n nhưng không có quy định chỉ có thể một người một cái hiện tại cho ngươi chứng minh không phải phế vật cơ hội đi đoạt hắn trên tay người khác bồ đoàn mẫn n u y ễ n ba nhìn xem thiếu niên gương mặt nghiệm ai ngươi nếu là không dám liền là cái tinh khiết phế vật t vừa mới vị đại nhân này hạ lệnh nhường đại gia tranh đoạt bồ đoàn công khai cho thời gian một nhen nhang có thể cuối cùng chỉ có năm người lấy được điểm số lại dựa theo vị kia giang đại nhân nhắc nhở nơi này sát hạch sẽ dùng chính mình không tưởng tượng được phương thức xuất hiện bốn lâm thần trong nội tâm đột nhiên có một cái suy đoán có khả năng hay không theo chính mình đạp vào nơi này sát hạch vẫn tồn tại Trước 139, các người các lâm, lâm thần này vừa nói hiện trường một mảnh xôn xao nguyên bản bị chửi phế vật học viên khác mặt mũi tràn đầy ủ rũ nhưng nghe nói như thế dồn dập nước mắt nhìn về phía lâm thần một trọi bốn này người nhưng biết hắn nói là cái gì nhưng biết mấy vị kia đều là bực nào tồn tại lâm sư minh thầm cách khẽ nhất miệng lâm sư minh hành vi cách cư xử cùng hắn hiểu biết chính là cùng một người sao ta nghe nói lâm thần tại bà dương huyện thời điểm còn có chút khiêm tốn đến nơi này vậy mà biến đến c u ồ n g vọng như vậy rằng có tự tin đứng tại bồ đoàn bên trên vị nào không phải các phủ đệ nhất thầm cách bên người doãn ngạo tùng trong mắt có vẻ khiếp sợ hắn thừa nhận lâm thần thực lực là mạnh tại bọn hắn nhiêu châu phủ bên này nên là đệ nhất hôm qua bọn hắn đã biết được bọn hắn này một nhóm đều dựa vào ngộ tính tới chỗ này mà những cái kia dựa vào cảnh giới đi đến thiên tài đầu chế cùng bọn hắn không tại một chỗ đặc h u ấ n đại gia cảnh giới bên trên kém cách không phải quá lớn lâm thần hai môn công pháp viên mãn vẫn là thiết cốt công này loại hoành luyện công phu so với bọn hắn đúng là mạnh hơn một chút có thể mặt khác phủ đệ một cũng tuyệt đối không kém nếu như nói n h i ề u châu phủ vẫn là kinh ngạc cảm thấy lâm thần có chút quá tự đại mặt khác phủ học thành viên giờ phút này trên mặt chính là phẫn nộ phẫn nộ vu lâm sáng sớm lại dám nói ra bực này cuồn vọng đời tới cái này thật đúng là mẹ nó của nga tiếp vân bên người nam tử nhịn không được cảm khái một câu. một bên đỗ vĩnh nhẹ hư một tiếng cũng phải có cùng tiền vốn tại đặc hấn càng côn vọng càng bá đạo sát hạch điểm số chính là càng cao nhưng tiền đề đến có cùng thực lực bằng không liền là tôn k é p nhã g nhép ngược lại sẽ khấu trừ điểm số theo ta thấy này lâm thần hẳn là biết chút ít cái gì lại có người dám lộ ra chúng ta đặc hấn bí mật hãy cho xem vài vị giáo tập sau đó khẳng định sẽ điều tra việc này Tiết mắt, đỗ sư đây là bị mận giáo tập tiền hậu bất nhất thái độ cho thương tâm, giáo nói vấn huynh mận này lý là mê đỗ đây độ đều sư sẵ hậu cho bị bực ra mặc dù thực sự có người tiết lộ sát hạch cho điểm tiêu chuẩn cái kia chắc chắn cũng sẽ cáo chi trừ điểm tiêu chuẩn đi cùng vọng sự tình có thể tăng bao nhiêu điểm cũng có thể khấu trừ nhiều ít điểm lâm thần lần này muốn thật làm cho hàng tháng phỏng đoán cẩn thận bốn mươi điểm có thể nếu bị thua vậy thì phải khấu trừ bốn mươi điểm đặc h ứ n hết t h ể học viên tiến đến thời điểm đều sẽ có một trăm điểm cơ sở điểm này điểm chủ, đã có thể mang ý nghĩa tài nguyên tu luyện giảm bớt thà rằng không thêm điểm cũng không thể trừ điểm không thêm điểm dựa vào cơ sở điểm cũng có thể có đầy đủ ba tháng tài nguyên tu luyện nếu như bị trừ điểm sợ là liền ba tháng đều kiên trì không đến liền phải rời đi đặc h ư ớ n địa phương nhà ai trưởng bối sẽ bàn giao ra tộc hậu bối đi bực này mạo hiểm sự tình mẫn huyễn ba có thể không thèm để ý trước mắt những thiếu niên này là như thế nào nghĩ nghe được lâm thần trên mặt lộ ra nụ cười rất tốt bản giáo tập liền thích ngươi tính tình này hạ gục này bốn cái tàn phế vật lâm thần ngươi đem đạt được bốn mươi điểm sau một khắc mẫn huyễn ba lại quay đầu nhìn về phía bốn vị này thiếu niên tàn phế vật chứng minh cơ hội của các ngươi đến hạ gục hắn mỗi người các ngươi có thể có được mười điểm giáo tập thiếu niên mặc áo đen con mắt chăm chú nhìn chằm chằm lâm thần đệ tử muốn hỏi một chút này tranh đấu có thể có cái gì hạn chế không có hạn chế sinh tử bất luận đánh chết đánh cho tàn phế đều có thể mẫn huyễn ba trên mặt mang theo một luồng nụ cười tàn nhẫn lưu lại lời này về sau chính là phiêu nhiên lui đến ba mươi t r ư ợ n g bên ngoài h ắ n tại dùng hành động của mình nói cho lâm thần năm người trận chiến đấu này hắn sẽ không ở một bên làm bảo mẫu sẽ không ở thời khắc mấu chốt ra tay ba mươi t r ư ợ n g khoảng cách căn bản làm không được kịp thời thi triển viện trợ mà cũng là tại mẫn huyễn ba thân hình dừng lại nháy mắt mặt khác bồ đoàn bên trên bốn vị thiếu niên đồng thời động trong một trước mắt bốn người công kích đồng thời hạ xuống bốn vị thiếu niên lực buộc phát kính người mà lâm thần cơ hồ là tại mẫn huyện ba nói ra đánh chết đánh cho tàn phế mấy chữ về sau toàn thân khí huyết chính là điên cuồng phun trào vận chuyển thiết q u ố t công cơ b ắ p căng cứng làn da nổi lên thanh đồng s á n g bóng một q u y ề n như pháo canh hướng lâm thần diện b ạ o thiếu niên thấy lâm thần vậy mà không t r á n h né đáy mắt có ngon sắc dám không né tránh chỉ có một loại khả năng đối phương tu luyện hoành luyện công phu đối với mình thân thể có tự tin c h ắ c không được dám càn d ỡ như thế nguyên lai là h o à n luyện công phu tu luyện đến viên mãn h o à n luyện công phu vô luận là ở đâu một phủ đâu cực kỳ khó luyện so những công pháp khác muốn khó hơn một đoạt g i i Hoành phu thể nhưng không trình Húng chi, hắn mình pháo luyện công phu tu luyện đến viên mãn đến cuồng vọng đến bốn quyền cũng tin. tu ưu việt, có có cảm giác việt, mức có một tròi tự độ. Chi, đối với ẩm thiếu niên quyền biểu đánh phía lâm thần diện mạo lâm thần không tránh không né tơi hơi hơi n g h i ê người n g dùng đầu vai đón đỡ một quyền này Phang, một tiếng văng c h ậ m lâm thần bả vai lắc lư một cái nhưng mà trên mặt thiếu niên lại là lộ ra vẻ không thể tin một quyền này của hắn giống như đánh vào nham thạch bên trên không đúng là đánh vào đánh vào trên người mình hắn xương ngón tay lại trực tiếp vỡ vụn lâm thần không có phản ứng thiếu niên mượn đối phương cố này lựa quyền thuận thế xoay người một cái đối mặt hướng phía chính mình tìm quét ngang mà đến chân dài một trưởng tốc độ cao đánh ra tay cầm nhanh như tập phòng đập vào cái kia dài trên đùi hiện trường tất cả mọi người tầm mắt tại thời khắc này n g â y dại bọn hắn thấy được từ trên trời giáng xuống thiếu niên đùi phải mang theo quét ngang hết thể lực lượng đánh xuống lại bị lâm thần một trưởng cho thật sâu vỗ gậy xoạ xoạc vị thứ nhất thiếu niên té lăn quay lâm thần trước mặt đồng thời hai người khác tay cầm cũng là đập vào lâm thần trên thân ba ba lâm thần thân thể lảo đảo một tho Một màn xem mặc lâm một dám lâm một một thấy thần thế thể tin trên trưởng thần, thân thay thời này nào, này là, nhường viên vọng, đánh như còn không người bọn không lưng như cùng người không có chuyện gì đồng dạng, thân hình thay đổi, đồng vây hy học khác. cho họ chịu hai được gì vị có Có có bại lại đổi, để dù ba suất o cho n trưởng đánh người. g trả ra. Đây là trả lại cho các là lại x trưởng hai vị thiếu niên nơi tay trưởng rơi vào lâm thần trên lưng một khắc này thừa nhận cùng lúc trước vị kia ra quyền một dạng c h â n kinh nhất thời thất thần nhưng cứ như vậy một nháy mắt thời gian cũng đủ để quyết định chàng tỷ đấu này thắng bại lâm thần hai trưởng hạ xuống tất cả mọi người liền thấy này thân hình của hai người như d i ề u đồng dạng bay ra ngoài bay m ư ờ i trượng trở lại xa đập ầm ầm rơi trên mặt đất hiện trường chỉ còn lại một người điện quan g hỏa thạch thời gian thế cục xuất hiện bực này kinh người người c h u y ệ n hiện trường lặng ngắt như tờ vị kia vây xem học viên miệng há đại năng đủ nhét vào trứng gà. tại sao như vậy hạt giống tốt liền bị triệu tiền bối cho sớm cướp đi lâm thần biểu hiện rơi vào học viên khác trong mắt mang tới là chân kinh nhưng rơi ở trong mắt vẫn với ba chỉ cảm thấy vô cùng đau lòng quá đau a hắn đã từng cách lâm thần chỉ có cách xa một bước lâm thần biểu hiện càng tốt hắn liền càng đau lòng hắn càng đau lòng tâm tình liền càng không tốt còn nói không phải phế vật m u ố n đánh một bị người đánh giống như c h ó chết các người đ á m phế vật này có làm được cái gì đại lương nếu là trông cậy vào các ngươi sớm đã bị yêu tộc cho s ầ m l ớ n các ngươi mẹ nó đi cho yêu thú đầy cái mông đều muốn bị ghét bỏ không còn khí lực các ngươi lần này là ta gặp được kém nhất một giới đúng là mẹ nó sợ mang theo các ngươi lần này về sau khi tiết tuổi già cũng khó giữ được sâu trong thung lũng mấy vị khác giáo tập nghe mẫn huyên ba lời nói có chút bất đắc dĩ bọn hắn biết mẫn sư đệ tại sao lại dạng này thứ nhất là chịu lâm thần kích thích thứ hai thứ hai là lệ vài vị hạt giống tốt mẫn sư đệ không thể cướp được đến không đến vậy liền hủy đi một câu nói sau cùng này không phải liền là chỉ cây dâu mà mắng cây ngoại nhà rủa mấy người bọn họ sẽ khí tiết tuổi già khó giữ được chương một trăm bốn mươi đại lương ba trăm năm tri võ đạo yêu nghiệt chương một trăm bốn mươi đại lương ba trăm năm tri võ đạo yêu nghiệt lâm thần theo ta đi mẫn huyên ba cười nhìn về phía lâm thần sau đó mặt nhất chuyển nhìn về phía học viên khác lại một lần khôi phục nỉa mai s á t mặt các người đ á m giác rời ư này muốn làm cái gì làm gì đặc h ấ n không có bất kỳ cái gì quy củ lâm thần đi theo mẫn huyên ba rời đi hai người thân ảnh biến mất tại sâu trong thung lũng sau một khắc kỷ phong xuất hiện tại hiện trường cùng sách gà con m ộ t dạng sẽ bị lâm thần đả thương bốn người một tay sách hai cái mang đi lâm thần là cái nào p h ụ lâm thần cái tên này tốt lạ l ắ m danh tự ta giống như ở nơi nào nghe qua nhưng không nhớ nổi có người biết lâm thần là thế nào một p h ụ hiện trường học viên không có rời đi mà là bắt đầu nghị luận lên do n ạ o tùng nghe nói như thế liền muốn mở miệng nhưng tay mắt lanh lệ thẩm cách lấy tay ngăn chặn đối phương miệng thẩm sư đệ này là vì sao do n ạ o tùng vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc vừa mới hắn mặc dù đối lâm thần thực lực có chút nghi vấn có thể hiện tại lâm thần dùng một t r ò n bốn đây là dương nhiêu châu phủ vi phong có cái gì tốt dầu diếm doan sư m i n h không có nghe vị đại nhân kia nói qua đặc vấn không có quy củ ý vị này nếu ai xem ai không vừa mắt có thể trực tiếp đọc thủ thậm chí có khả năng quần đầu đều có thể t h ẩ m cách thất vọng chúng ta giang nam đạo các phủ cũng không phải không giao lưu mặc dù chưa thấy qua người cũng nghe qua tên tựa như ta đều nghe qua mặt khác phủ vài vị tên một dạng ngươi cảm thấy ở đây sẽ không ai không biết lâm sư h u n h tới từ nơi đâu thầm cách này một nhắc nhở d o i n n ạ o tùng sắc mặt cũng là lập tức biến quét mắt toàn trường đ á m người này đều tốt tầm à cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì rời đi nơi này bên người một vị khác thiếu niên hỏi bây giờ rời đi liền bại lộ thân phận nhìn ta thẩm cách sạch một thoáng b i ế t hầu đột nhiên cao giọng nói ta nhớ tới lâm thần là nhiều châu phủ nhiều châu phủ các sư huynh đệ ở đâu bạch ở đây bảy cái tiểu đoàn thể cũng bắt đầu nhìn chằm chằm những người khác bởi vì lấy lâm thần là tới chóc nhất cũng không có cùng thẩm cách bọn hắn đứng trùng một chỗ thêm nữa mọi người lúc trước chờ thời điểm cũng không có trao đổi cũng không biết r i ê n phần mình đến từ thế nào một phủ nhiều châu phủ các sư huynh đệ chít cái âm thanh các người nhiêu châu phủ ra lâm thần như thế một vị lợi hại thiên tài là một chuyện đại h ỷ sự thẩm cách mở miệng hô hào tầm mắt trên thân người khác lưu chuyển thấy thẩm cách cử động bên cạnh doãn ngạo tùng ba người mặt không đổi s á c nhưng trong lòng thì vô cùng k h â m phục thẩm sư huynh này mở mắt nói lời bịa đặt vừa ăn cướp vừa la làng bản lĩnh là thật mạnh nếu không phải bọn hắn biết mình liền là nhiêu châu phủ tới v ẫ n thật là bị lừa đến hiện trường học viên khác là thật bị lừa đến Chủ y ế u là b ọ như ắ n không nghĩ thần thần không học viên cũng n thẩm cách lịch, lịch, học h tới tự ít biết, lai lai lâm mặc lâm có sẽ bạo là dù n bọn hắn g làm sao châu ũ n g k ô n nghĩ đến này. Nếu nhiều g thẩm cách chiêu h ra c sẽ p h ụ các sư huynh đệ không nguyện ý chủ động đứng ra vậy chúng ta liền tự giới thiệu đi có người đề nghị đặt được đại gia tán thành chúng ta là hồng đô p h ụ tới chúng ta đến từ củ châu p h ụ chúng ta đến từ huy châu p h ụ thẩm cách xem xét mắt bên trái cách gần nhất ba người ba người này là không có người đi lên tranh đoạt qua bồ đoàn lại hắn vừa tới thời điểm đã nghe qua ba người này một chút nói chuyện với nhau đoạt tại đối phương mở miệng trước đó thẩm cách ô chúng ta là đến từ ôn châu phủ ba vị ôn châu phủ thiếu niên b ạ c hiện h trường mặt khác ngũ phủ thiếu niên t ấ m mắt đều nhìn về ba vị này thẩm cách lựa chọn giả mạo ôn châu phủ là đi qua tính toán cái kia bốn vị thua với lâm sư h i n h người chỗ đ o à n đội là không thể giả mạo bởi vì lâm sư h i n h không có khả năng phát rồ đối với mình phủ dưới người như vậy ngoan thủ cũng may ngoại trừ này bốn nhà còn có hai nhà cũng không có đi lên chỉ có thể theo hai nhà này bên trong chọn lựa sở dĩ chọn lựa ôn châu phủ là bởi vì ôn châu phủ là giang nam đạo cùng giang bắc địa đ ư ờ n g giới ôn châu phủ người càng ưa thích hướng giang bắc hành đạo chạy đại gia đối ôn châu phủ không hiểu nhiều chúng ta chúng ta mới là ôn châu phủ một lúc sau ba vị ôn châu phủ thiếu niên xác nhận chính mình không có hốt hoảng bọn hắn đúng là ôn châu phủ lập tức mở miệng cãi lại ba vị nhiêu châu phủ các sư huynh đệ ngươi nói các ngươi mới là ôn châu phủ ta đây liền hỏi các ngươi một câu ngươi cũng đã biết ôn châu phủ võ giả nhất thường nói câu nào là cái gì thầm cách cười lệnh truy vấn n g o tào thật gác nghe thẩm cách g é p hỏi ba vị ôn châu phủ thiếu niên thay đổi cả sắc mặt này người thật ác độc như kê ôn châu c h â giang nam cùng giang bắc hành đạo giao giới lại bởi vì lịch sử nguyên nhân cùng giang bắc bên kia ngược lại gặp nhau càng nhiều bởi vậy ôn châu võ giả nhất thường đeo tại bên miệng một câu chính là thân ở giang nam lòng tại giang bắc nhưng câu nói này có thể nói ra tới sao ngay trước giang nam đạo nhiều người như vậy mặt nói ra không phải tìm cho mình không thoải mái sao nói không nên lời đúng không ta cho ngươi biết đi chúng ta ôn châu phủ võ giả nhất thường nói câu nào chính là thân ở giang nam lòng tại giang bắc thầm cách thoải mái nói ra ôn châu phủ mấy vị kia không dám nói là bọn hắn thật chuẩn dạ n g bởi vì đây là bọn hắn chân thực nội tâm ý nghĩ t h ẩ m cách dám nói là bởi vì hắn vốn chính là giả mạo không hiểu ý hư nếu không chuẩn dạ này g n lời mặc dù sẽ gặp tới những người khác bất mãn nhưng trước mắt tại đại địch nhiều châu phủ trước mặt hắn tin tưởng mặt khác phủ người sẽ không quá nắm lấy không thả như hắn sờ liệu tại hắn nói xong lời này về sau mặt khác phủ người chính là hung tận nhìn chằm chằm về phía ôn châu phủ ba người cũng không cái gì đơn đấu vị đại nhân kia nói qua đặc huấn không có quy củ vài vị sư huynh động thủ thầm cách một ngựa đi đầu lại nói cho dù là lâm thần đến cũng không có khả năng một người khiêu chiến bọn hắn nhiều người như vậy nếu như thế cái kia liền không có gì phải sợ dù cho lâm thần muốn trả thù cùng lắm thì mọi người cùng nhau xông lên chính là Cái pháp gọi là h k ô n g t r á c h chúng, còn có một nguyên nhân liền là trách chúng, cùng chỗ ước cái có nhân phản kháng, phải thể hay không chống đỡ được, mọi người. Ý gì nguyên liền người lượng một mọi một một đều là sẽ đo h a y k h ô nguyên chống được, người. hành gì đỡ mọi chú ý bên này động t ĩ n h tiết vân ba người nhìn xem bị đòn ôn châu phủ ba vị đệ tử bị c h ấ n kinh đến không biết nên nói cái gì làm lưu tại đại huấn phụ trách chỉnh lý các phủ học viên tin tức ba người rất rõ ràng người nào mới thật sự là nhiều châu phủ tới học viên bất quá nghĩ đến ôn châu phủ này loại thân ở giang nam lòng tại giang bắc hành vi ba người người nào cũng không có xuống tràng vật trần h e o nóng châu phủ học thành viên đúng là cần ăn đòn Nhiều châu phủ trong ê n thần, này người cũng thực thẩm một tay cách h lực có lâm thần, này thẩm cách người cũng là gâm ả thủ, t h ba á này. Có trò hay để nhìn.、Tích、vân nghĩ trên vinh cùng một người khác, cũng năm. Trong là hay Có cái tức khác, cười trò Tiết tựa tới mặt treo một bắt hát hát ra hồ để điều đổ đầu biểu gì gì, lộ lộ, s â n cốc lâm thần đi theo mẫn huyên ba phía sau hướng phía sâu trong thung lũng đi đến hắn không biết vị này giáo tập muốn dẫn hắn đi nơi nào đối với đặc hấn tình huống bao quát một ít quy tắc đến bây giờ hắn đều là hai mắt s ử soạn cái gì cũng không biết lâm thần à triệu tiền bối đem ngươi mang đi là muốn cho ngươi đi đầu kia không có đi qua người nghiệm c h ứ n g đường ngươi nếu là không muốn đi có thể tùy thời cự tuyệt bản giáo tập bên này còn có cái chỉ đạo học viên danh ngạch chống chỗ mẫn huyến ba vừa đi vẫn còn có chút không nhịn được muốn đào c h â n t ư ờ n g bọn hắn này chút giáo tập mỗi một giới đều có một ngón tay đạo học viên danh ngạch học viên trong ba tháng này cầm tới sát hạch điểm số càng cao bọn hắn có thể có được c ô n g hiến điểm thì càng nhiều lâm thần triển lộ ra thiên phú và thực lực quá kinh người ít nhất tại ngộ tính lần này là đ ỉ n h tiêm đã siêu việt những người khác một đoạt giải mặc dù không hướng về phía cống hiến điểm đi có thể chỉ đạo một phiên tương lai cũng là cùng hắn người khoác lác tư bản làm đặc hấn g i á o tập bọn hắn cùng võ chính t i hệ thống bên trong mặt khác giáo tập không giống nhau mặt khác giáo tập bồi dưỡng học viên phương thức đều là do bọn hắn này chút giáo tập cho nghiên cứu ra được tại bồi dưỡng học viên bên trên có cực kỳ c h ắ c tuyệt công tích mới có tư cách tiến vào đặc hấn đối những thiên tài này học viên tiến hành đặc hấn có lẽ bọn hắn tự thân không phải võ đạo thiên tài thậm chí đến bây giờ chỉ có bát phẩm thực lực nhưng nếu là đi đi ra bên ngoài cho dù là các phủ võ chính từ cục trưởng đều phải khắc khí đ cũng đúng triệu tiền bối căn bản không có nắm những quy củ này cho để vào mắt nói xong lời cuối cùng mất huyền ba thanh em biến thấp trong lời nói cũng mang theo chua chua ngữ khí nếu triệu tiền bối không có nói cho ngươi đặc hấn quy củ ta liền tiện đường nói cho ngươi mất huyền ba vừa đi vừa nói giang nam đạo đặc hấn chia làm hai cái địa điểm một cái điểm là dùng thực lực đi đến thiên tài tiêu chuẩn một cái khác điểm chính là dùng nộ tính đi đến thiên tài tiêu chuẩn võ chính sảnh an bài như thế cũng là vì có nhằm vào tiến hành đặc hấn mà vì khảo nghiệm huấn luyện của các ngươi kết quả sẽ đối với các ngươi có chỗ sát hạch có sáng cũng có tối đến mức làm sao cái sát hạch pháp bản giáo tập không thể nói cho ngươi mỗi một vị học viên vào đặc hấn sau đều có một trăm điểm cơ sở điểm dựa vào này một trăm điểm cơ sở điểm có thể hối đ o á i một chút tu luyện cần thiết tài nguyên nghĩ đến triệu tiền bối hẳn là cũng không có cho ngươi tài nguyên hối đoái sách một hồi đến mục đích ngươi có khả năng cầm một phần lâm thần gật đầu đa tạ giáo tập tại đặc hấn điểm số đối với các ngươi tới nói rất trọng yếu đặc h ứ n sát hạch ban thường đều là điểm số lấy được được điểm số do chính các ngươi quyết định nên hối đoái cái gì tài nguyên trừ cái đó ra đặc hấn còn có một cái cực kỳ chỗ đặc thù bản giáo tập muốn dẫn ngươi đi chính là nơi này làm thứ nhất sát hạch o tên thứ nhất ban thưởng ngươi có khả năng tiến vào bên trong một lần nếu muốn nghĩ lại đi vào cần phải một trăm điểm một trăm điểm lâm thần bị cái số này cho khiếp sợ đến một mình hắn đánh bốn cái cũng chỉ là thu hoạch được bốn mươi điểm mà tiến vào nơi nào đó vậy mà cần một trăm điểm thấy lâm thần trên mặt trấn kinh mẫn n g u y ê n ba mỉm cười đối với một chút con em quyền quy tới nói đặc hấn chân chính hấp dẫn bọn hắn chính là cái kia một nơi một khác đồng hồ về sau mẫn huyền ba dừng bước lâm thần nhìn trước mắt nằm ngang ở phía trước khổng lồ cửa sắt cái kia cửa sắt lại cùng mỏm núi cân bằng sông thẳng lên trời lâm thần này phía sau cửa tồn tại sẽ phá vỡ ngươi nhận biết mẫn huyền ba hướng phía lâm thần cười thần bí đi vào đi chờ ngươi ra tới như có n g h i hoặc bản giáo tập sẽ cùng ngươi giằng giải đúng lâm thần trong lòng cũng là nói t h ầ m này phía sau cửa sắt đến cùng là cái gì n h ư ờ n g vị này giáo tập như vậy thần bí hề, hề còn có thể phá vỡ chính mình nhận biết chính mình cái gì không biết đến làm người hai đời nghĩ xấu giáo tập không biết mình là người hai đời cho nên là phá vỡ chính mình ở kiếp này nhận biết cùng võ đạo có quan võ đạo sao? hệ lâm thần không phía có quay đầu tầm mắt bị trước mắt ba đạo bậc thang hấp dẫn mỗi một đạo nấp thang diện tích đủ có mấy cái lôi đài rộng võ đạo như lên núi một bước một đài dai bên hai vang lên một giọng r á n mua lâm thần theo tiếng nhìn hướng m ộ n phía lại không có tìm được người nói chuyện này bậc thang phảng phất vũ đạo sơn chế tạo thành đạo thứ nhất bậc thang đại biểu cho ta đại lương lập chiều hai trăm chín mươi tám năm tại nên cảnh giới người mạnh nhất tự động trèo lên dai là đủ lâm thần biết người nói chuyện nên sẽ không hiện thân cũng không ở chỗ lưỡng lự hắn có chút hiểu rõ này vũ đạo sơn công dụng ma luyện vô cùng có khả năng chính mình đạp vào bậc thang này về sau sẽ cùng nên cảnh giới người mạnh nhất giao thủ đến mức vũ đạo sơn như thế nào diện hóa xuất nên cảnh giới người mạnh nhất lâm thần ngược lại không tiện ngạc nhiên một tấm vo đạo ý chí đều có thể diện hóa thành t r ự pháp này vũ đạo sơn rõ ràng là tập hợp triều đình lực lượng chế tạo trong đó thần kỳ không phải mình bây giờ có thể lĩnh lộ chính mình khai khiếu mười bốn chỗ vừa vạn nghiệm chứng một chút cùng đại lương lịch sử thượng tối cường khai khiếu mười bốn chỗ có bao nhiêu tranh l ệ n h lâm thần sẽ không tự đại đến cho rằng hạn tại khai khiếu mười bốn chỗ cũng đã là vô địch đại lương gần ba trăm năm không biết ra bao nhiêu võ đạo thiên tài lại đại lương lập t r i ề u ban đầu đám võ giả cũng đều là đi cực hạn võ đạo chi lộ chính mình cũng không có cái gì ưu thế có thể tại đi cực hạn võ đạo võ giả quần thể bên trong giết ra khỏi chúng đây danh sưng nên cảnh giới đệ nhất Tuyệt không mà liên tại thân hình hắn rơi vào nấc thang một khắc này nấc thang bốn nơi hẻo lánh có ánh sáng xuất hiện bốn đạo ánh sáng rất nhanh hóa thành bốn đạo màn sáng đem chọn cái bậc thang cho che lại khai khiếu một mươi bốn chỗ đại lương lịch tám mươi bốn năm quế tây đạo thanh châu phủ chu xuyên một thanh âm tại lâm thần bên thai vang lên lâm thần con người ngưng tụ cho nên này mười bốn khiếu cảnh giới đại lương sử thượng tối cường võ giả lại là hơn hai trăm n ă m trước một cái ghi chép bảo trì càng lâu càng là có thể nói do đối phương mạnh mẽ hơn hai trăm n ă m đến lâm thần tin tưởng bậc thang này có rất nhiều thiếu niên võ giả leo qua nhưng một mực không có biến hóa đủ để chứng minh vị này chu tiền bối mạnh mẽ coi như lâm thần ngưng thần đề phòng chuẩn bị dự phòng vị này chu tiền bối thân ả n h xuất hiện sau một khắc chỉ cảm thấy cảm thấy hoa mắt cả người gặp một cỗ kinh khủng đau đớn bại rơi xuống mười ba khiếu bên h a i thanh âm vang lên lâm thần phát hiện trên người mình cái tia cỗ cảm giác đ toàn bộ thân thể hoàn hảo phục hồi như cũ này vũ đạo sơn bậc thang thật cường đại ngay tại lâm thần kinh ngạc thời điểm bên t hai lại có thanh â m vang lên khai khiếu mười ba nơi đại lương lịch một trăm ba mươi lăm năm giang nam đạo huy châu phủ viên thiên nhất thanh â m hạ xuống lâm thần lần này y nguyên không thấy rõ ràng thân ảnh lồng ngực chính là chuyển đến đau nhức cả người bay ngược ra ngoài bại rơi xuống mười hai khiếu nam bại rơi xuống mười một khiếu bại rơi xuống cửu khiếu bại rơi xuống bắc khiếu bại rơi xuống thất khiếu. Khiếu. khiếu khai khiếu thứ sáu chỗ đại lương lịch hai trăm sáu mươi sáu năm k i ế m nam đạo t r ư ờ n g sở ba lần này lâm thần thấy rõ ràng chịu một trưởng về sau hắn cuối cùng thấy rõ ràng xuất trưởng người bộ dáng một cái giữ lại đầu đinh thiếu niên đối phương một trưởng này khiến cho hắn thân thể run lên nhưng lần này rốt c ụ c ngăn trở thân hình không có bay ra ngoài đâm vào màn sáng lên không có chút gì do dự lâm thần thi triển thanh phong trưởng trưởng phong g à o thét cùng vị này tờ sở tiền bối thiếu niên kỳ giáo thủ n h ư n g lâm thần không có nghĩ tới là dù cho vị này tờ sở tiền bối thời khắc này cảnh giới chỉ có khai khiếu sáu nơi nhưng hắn trưởng pháp lại như lợi kiếm đồng dạng mỗi một trưởng tiền m ạ n h không so với chính mình thành phong trưởng còn muốn không có dấu vết mà tìm kiếm nếu không phải dựa vào thiết quất công viên mãn dựa vào trong cơ thể khí huyết so với đối phương hùng hậu rất nhiều hắn hiện tại đã thua hai trăm chiêu về sau nhìn xem bị chính mình cho đánh nằm dạp trên mặt đất sau đó tan biến vị này tờ sở tiền bối thiếu niên hình ảnh lâm thần trên mặt không có chút nào nụ cười khai khiếu mười bốn chỗ đối chiến khai khiếu sáu nơi còn muốn dựa vào ngao năm đối phương cho chịu không có khí lực nói ra mất mặt lâm thần tự nhận là hắn đủ khiêm tốn cẩn thận từ trước tới giờ không sẽ khinh thường đại lương các thiên tài có thể lại không nghĩ rằng đại lương những thiên tài này thực lực như thế khủng bố đặt ở trong tiểu thuyết n à y chút tiền bối liền là cái gọi là ba trăm n ă m mới ra một cái thiên tài đi người khổ sau khi lâm thần lại chưa đánh mất đ ồ u t r í đại lương tiến triều ba trăm n ă m có thể tại trên bậc thang lưu danh có thể nói là chấn áp cùng cảnh giới ba trăm n ă m theo lý mà nói mấy cái này tiền bối tại nên cảnh giới vô địch tiến vào tiếp theo cái khiếu huyệt nên cũng là cùng cảnh giới chấn áp hết thảy tại sao lại mỗi cái bậc thang tên không giống nhau bậc thang bên ngoài giờ phút này triệu thương sinh thân ảnh xuất hiện ở sau cửa sắt ngoại trừ triệu thương sinh bên ngoài còn có một vị khác láo giả lao triệu ngươi cảm thấy lâm thần có thể ở bên trong đợi bao lâu đợi bao lâu ta không biết nhưng t i ể u tử này nếu là có đấu trí tiến vào vũ đạo sơn thì càng hẳn là đi lão phu chuẩn bị cho hắn con đường này có thể tại vũ đạo sơn bên trên lưu danh cái kia đều là chân chính yêu n g h i ệ t dùng r a cảnh của hắn nếu không đi đường này đừng nói là cùng cảnh giới chiến đấu liền là thấp sáu cái cảnh giới không thắng được võ chính sảnh tự nhiên không hy vọng học viên có thể cùng cảnh giới hạ gục lưu danh lợi bực này học viên quá ít nhưng khai khiếu cảnh thấp sáu nơi khiếu h u y ệ t là yêu cầu thấp nhất chỉ có khoảng cách không cao hơn sáu nơi khiếu huyện hạ gục đối thủ mới có thể có được ban thưởng